Chương 92, băng tinh hải cốt, Khánh Nguyên Di ngôn cầu thủ đặt trước. Chương 92, băng tinh hải cốt, Khánh Nguyên Di ngôn cầu thủ đặt trước đông đông. Từng tiếng du dương tiếng nước từ tiền phương truyền đến. Tống Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Tiếng nước rõ ràng là tí tách tí tách nơi này vì sao lại đông đông phảng phất hồng trung. Tâm nhìn sáng lên. Bỗng nhiên một chỗ tươi đẹp thần kỳ ở tại, đập vào Tống Lâm tầm mắt. Một tòa cự đại tử kim cổ cửa xuất hiện tại thủy nhãn cuối thông đạo. Cái kia tử kim sắc cổ trên cửa đình linh phá vỡ một cái độc lớn, một luồng gió rét lạnh bạch khí chút xuống, ở phía dưới tạo thành cùng một chỗ rộng 3 trượng sương lạnh hồ nước. Vô số mờ mịt tủy khí bốc hơi. Giống như áp xúc vô số lần thanh linh chi thủy, mà tạo thành đây hết thảy môn nhân, là bởi vì từ kim cửa chỗ thủng chỗ một cái tồn tại không biết bao nhiêu năm, đã bị vô tận bạch khí cọ rửa thành băng tinh, hai cốt đó là một bộ nhân loại hài cốt, cùng hà đồng hài cốt tồn tại rất rõ ràng khác nhau. Tống Lâm hầm nhiều ngày như vậy canh sương hầm, đã có thể tùy tiện phân biệt trong đó khác nhau. Đương nhiên, cái kia băng tinh hài cốt chấn động. Từ kim phía sau cửa ngực suối bạch khí giống như cảm ứng được người lạ tồn tại, đột nhiên trở nên cuồng bạo. Ao ào, ào tiếng nước ba vô số bạch khí phảng phất từ sâu trong lòng đất một cái đáng sợ thủy nhãn tuôn ra. Không tốt. Tống Lâm bước chân khẽ động, vừa mới sinh ra nẻ tránh suy nghĩ đông, mới vừa mới nghe được thanh âm vang lên lần nữa, lại là tới từ cái kia kỳ quái quái băng tinh hải cốt. Chỉ gặp hắn hơi chấn động một chút, một cô kỳ quái luẩn ý trống rỗng mà lộ ra. Hắn phản phất nào đó thần kỳ lực lượng, trong nháy mắt liền đem vô số rét lạnh bạch khí thuần phục hóa thành một cô ôn hòa thanh linh chi thủy bản tướng, đi qua tử kim cửa chỗ thủ chạy vào phía dưới ao nước. Cái này? Tống Lâm mở to hai mắt nhìn. Cái kia vẫn ý? Hắn lại có chút quen thuộc. Ngũ hành không thủy chi thuật. Cái này cùng hắn năm đó ở dân Giang Biên bên trên ngoại ý muốn kích phát linh tức tiếp xúc lúc, cảm giác chỉ thiếu một chút liền có thể khống chế nước sông cảm giác, có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng hôm nay nước của hắn pháp tăng thêm đã đến 2 thành năm, cái kia chỉ kém một ít nhưng thủy chung như lạch trời không cách nào vượt qua. Có lẽ, đây là thần phụ cảnh, thậm chí cao hơn một cái cấp độ mới có thể nắm giữ năng lực. Như vậy, cái này một cỗ hải cốt là ai? Tống Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm tử kim trên cửa hải cốt, phát hiện đi qua vừa rồi một lần kia chấn động, bóng ánh xương cốt giống như lại nhiều vô số vết rạn. Đương nhiên, hắn khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn bên bờ ao trên mặt đất. Giống như có một ít vật phẩm thất lạc. Tiến lên mấy bước, Tống Lâm thấy được nửa cái bị thủy khí ăn mòn đã bảo, một chôi lạc ở trong nước đồng dạng một nửa đã mục nát tàn kiếm. Giống như đều từng là có giá trị không nhỏ bảo vật. Còn có, một bức hình. Một trương thoạt nhìn có chút kỳ quái ra thú bản vẽ. Kinh lịch nhiều năm như vậy, liền bảo kiếm, đạo bào đều nhanh nát thành tàn bã, nó lại không có bị thủy khí ăn mòn. Tựa như chế tác nó người, sớm đã liệu đến mấy trăm năm, ngàn năm sau một màn. Phía trên này vẽ lên cái gì? Tống Lâm trải bản da thú, phát hiện phía trên là một bức đánh dấu rất nhiều con suối bản vẽ bạch binh độ miệng, sử dụng ngư tổ giẫy hai nơi nghịch suối thỉnh lĩnh xuất hiện. Một chỗ, hai nơi. 15, 18. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Giáp thú hình bên trên hết thảy ghi chép 18 cái nghịch suối vị trí, so với hắn lúc trước dự đoán 3 năm cái số lượng vượt xa. Thanh Nguyên Thủy Nhãn, đến tụt cùng có cái gì? 18 chỗ nghịch suối, hẳn là tất cả đều thông hướng dân dưới sông một chỗ thủy nhãn. Người này tới đây lại là vì làm cái gì? Hắn vì cái gì? Muốn lấy thân ngăn chặn nghịch suối. Tống Lâm mờ mịt nhìn tử kim trên cửa băng tinh hải cốt đúng lúc này. Hắn phát hiện một bên trên vách đá lại còn có rất nhiều chữ. Phản phất lạ, Di ngôn, tuổi trẻ khinh cuồng, nội nhập này động, một kiếm phá cửa. Lại hiểm gây thành giang hạ lật đổ, đại địa dự chữ không chi thảm họa. Ta cả đời này, là nải chuột tội quá tốt rồi. Chúng ta rốt cuộc tìm được phương pháp giải quyết. Lấp không bằng khai thông, lấp kiến một sơ, mới là diệu pháp. Lục Liêu Đê, Hoàng Lâu Ngạ, Bạch Bình Độ, Đỏ Liêu Bái. Đại thế sắp thành. Tiện ngu huynh, ngươi lại trước ta một bước mà đi. Chẳng lẽ nhân lực thật không cách nào thắng thiên? Thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Tức, tức, tức. Ta cả đời này, không bằng tiện ngu huynh xa rồi. Phong Vân không thành, vạn thế ta hận. Duy dùng tàn phế thân trận này con suối, vọng cho hậu nhân lưu lại một chút hy vọng sống một bước cuối cùng. Ta ủy giao cho các ngươi, kẻ đến sau nếu có hơn khác đội mệnh chi năng, có thể lấy ra ta chi xác thử một lần. Nhớ lấy, nhớ lấy, vạn sự cẩn thận. Bằng không, thiên địa lật đổ, sơn hà sụp đổ. Cửa đông phía dưới nổ ngũ hành chi thủy thanh linh tinh khí, có thể trợ nhũ một chút sức lực hánh nguyên, tuyệt bút. Nhìn xem trên vách đá khắc chữ, Tống Lâm vẻ mặt hơi mẩn ra. Một cái ý tưởng bất khả tư nghị bỗng nhiên ra hiện ở trong đầu hắn. Năm đó, cái kia sông lầm nơi đây người chính là khánh nguyên cùng, Trần Cô Chu. Cái này dùng thân ngăn chặn tử kim cửa lỗ rách khánh nguyên miệng bên trong, kém xa tí tấp tiện vô minh, chính là Trần Cô Chu. Cái này một tòa tử kim cửa, tựa hồ cũng không phải bọn hắn lưu lại, mà là cả phía trước một thế hệ, hoặc mấy ngàn, hàng vạn năm trước cường nhân lưu lại. Nó tựa hồ là một loại phong ấn, 18 đạo phong ấn. Thanh nguyên thủy nhãn dưới có nào đó đáng sợ tồn tại. Cung nịch suối cái khác hà đồng, hà bá hai cốt có quan hệ. Mà lúc đó bọn hắn bởi vì trong lòng hiếu kỳ, phá vỡ tử kim cửa tiến vào bên trong. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ta đã hiểu. Bọn hắn về sau vì một lần nữa ngăn chặn phong ấn, xây dựng Lục Liễu Đê, Hoàng Lâu ngạn, ý đồ dùng tiên địa chi thế. Tống Lâm hít sâu một hơi. "Sở dĩ, ta cùng Tôn Nhị năm đó ở Lục Liễu Đê bên trên đánh giết Trần Cô Chu, phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Khánh Nguyên thế hệ con cháu thay Trần Cô Chu hoàn thành một bước cuối cùng, nhưng hắn hiển nhiên làm không đủ triệt để, chỉ có thể lấy mạng sống ra đánh đổi, chặn lại cái này con suối 600 năm. Là ta nhón cải biến lịch sử. Vẫn là nói, đó là vốn nên phát sinh lịch sử. Coi như không có chúng ta, Trần Cô Chu cũng sẽ chết tại dân đoán phản công, hoặc nguyên nhân khác." Mịch Thiên phải mệnh, là cần phải trả giá thật lớn. Trần Cô Chu là ngư dân tôn nhị mệnh trung kiếp, Tôn nhị cũng là Trần Cô Chu phải đối mặt kiếp. Bọn hắn đều là ngu phu. Minh Bạch điểm này, Tống Lâm bỗng nhiên nhìn về phía tự kim cửa. Chật lấy tự kim cửa lỗ hồng 600 năm khánh nguyên hải cốt, đã bị Z lạnh bạch khí hóa thành băng tinh hình. Hai cốt bên trên tràn ngập vô số vết rạn, cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi hải cốt sụp đổ, một trận họa lớn ập trời, sẽ giáng Lâm Môn Giang phủ. Tống Lâm trên mặt một trận âm tình. Hắn không hối hận giết Trần Cô Chu. Bọn hắn vì đền bù chính mình phạm sai lầm, vì đẩy nhanh tốc độ thời kỳ, dẫn đến mân răng vô số vô tội bạch tính vì vậy mà chết. Như vậy người cho dù đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng không đáng được đồng tình. Thế nhưng, Tống Lâm trước mắt giống như cũng như 600 năm trước Trần Cô Trụ, hiển hiện một bức tiên điệu lở đồ, Sơn Hà đạo ngược hình ảnh đây là hắn hiện nay không thể không đối mặt vấn đề. Thật đúng là cái cục diện rối rắm. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Như Khánh Nguyên nói, muốn hay không quản chuyện này còn phải xem về sau có hay không năng lực này. Bất quá, ta tựa hồ thật có năng lực vì mọi người làm một cái chuyện, đủ khả năng sự tình. Tống Lâm nghĩ đến từ Hải Long, nghĩ đến cự kình bang muốn kiến tạo mẫu dịch đại tập trên nước hành cung. Một khi bọn hắn thi hành đào núi lấp biển tiến hành, thế tất sẽ phá hư Trần Cô Chu cùng Khánh Nguyên lưu lại địa thế, dẫn đến tai nạn phát sinh sớm. Ta như có thể giải quyết chuyện này, chưa hẳn không phải một kiện cơ duyên. Nghĩ đến đây, hắn đang muốn đứng dậy đúng lúc này, một đạo vô hình thủy khí từ băng tinh hải cốt vẩy xuống, không khí lập tức trải rộng nào đó thần kỳ, ổn ý Tống Lâm dường như tắm giữa tại mưa xuân cam lâm bên trong, một loại lần được thoải mái cảm thụ xông lên đầu. Hắn tâm niệm vừa động. Phúc Lâm tâm trí đi vào tự kim môn hạ áo nước, bạch khí hóa thành băng tinh chậm rãi bao trùm thân thể của hắn. Vô số thủy chi tinh khí tranh nhau chen lấn tràn vào toàn thân cấp nơi. Một cỗ thủy chi tinh khí tại thể nội góp gió thành bão, dần dần hóa thành một cái lao nhanh không thôi sóng lớn, cùng Tống Lâm toàn thân khí huyết chậm rãi kết hợp, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hắn tính chất. Sau đó lại theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân, phản phất giao phó thân thể nào đó thần kỳ năng lực. Xôn xao, một mảnh thủy tiếng vang lên. Tống Lâm quanh chân ngồi tại trong ao, trước người một cỗ tinh trắng thủy chi tinh khí chậm rãi lăng không, thật giống như bị một đôi tay vô hình nắm bắt, chậm rãi ngưng kết một trôi thủy khí băng xương chi đao. Minh hoàng mệnh cách kỳ duyên, thanh nguyên thủy nhã ngưng xương. Đây là Khống thủy. Đây là khống thủy chí năng. Tống Lâm không nhịn được mở to mắt, thủy chi tinh khí hòa tan vào thân thể bản nguyên, lại mang theo ta thủy pháp thiên phú tăng lên, vượt qua cái kia nhất đạo khó mà vượt qua là trời. Tâm thần chìm vào não hải áp sát, thiên mệnh chi yêu, thiên mệnh tử chim, vì bách cẩm chi ách. Mệnh cách trời sinh đao pháp nộ tính kinh người, tu hành thủy pháp có thể được hai thành 6 tăng thêm, có hà bá chi tướng. Áp sát mệnh cách thủy pháp tăng thêm từ hai thành 5 bước vào hai thành 6, hoàn thành chất biến. Cái này một phần chi khác nhau, quả nhiên là thiên địa khác biệt. Vất quá, ta bây giờ có thể đơn giản như vậy khống chế thủy chi tinh khí, tự hồ là bởi vì Khánh Nguyên băng tinh hải cốt giá trị, nếu là rời đi cái này gần ý ba phủ, khó khăn sợ rằng sẽ sẽ lên thăng không chỉ gấp 10 lần. Khó trách tiếp trước Tôn Nghị thẳng đến một khắc cuối cùng, mới dùng ra một chiêu này đem Trần Cô Chu trái tim đông kết thành băng. Hắn dĩ nhiên không phải không nghĩ, mà là không thể. Bất quá ta có một sợi thần phù tâm diễm, cần phải có thể miễn cưỡng dùng một lát. Như vậy, thủy chi tinh khí ngưng kết băng tinh chi đao, sẽ có cỡ nào thần kỳ uy lực đâu? Ngay vào lúc này, tùy theo Tống Lâm phân tâm, dẫm dẫm băng xương chi đao đột nhiên vỡ vụn. Hắn tâm niệm vừa động, Trong giao thủy chi tinh khí lại một lần lăng không, chậm rãi hóa thành giải ngư đạo bộ dáng. Hắc hắc, chơi vui. Hắn tựa hồ chơi đùa nghiện, một hồi đem thủy chi tinh khí ngưng tụ thành ao, một hồi lại đem hóa thành một chôi băng xương trược kiếm. Chậm rãi càng ngày càng thuần thục, khung thủy chi năng tăng lên tốc độ cực nhanh. Lại chưa chú ý tới. Lúc này ngoài thân băng tinh càng ngày càng đậm, phản phất một tầng băng cứng chứng xác. Thể nội thủy chi tinh khí càng là tùy theo huyết dịch lưu động, dần dần ở trái tim châu ngưng tụ một viên thần kỳ băng tinh hạt giống. Ùm. Tống Lâm rốt cục chú ý tới thân thể biến hóa đã thấy cái kia tham ăn thức yêu tâm há miệng một hà, đem băng tinh hạt giống ngậm trong miệng. Sau đó, khí huyết cùng thủy chi tinh khí tại tham ăn thức yêu tâm cùng ngưng xương hạt giống ở giữa không ngừng lưu chuyển, trong suốt hạt giống bắt đầu dần dần ngưng thực thành hình. Hắn vô ý thức muốn phải đứng dậy, lại phát hiện thân thể đã bị ngưng xương chứng xác triệt để bàng phòng. Tựa hồ ngưng xương hạt giống chưa hoàn toàn thành hình trước đó, văng tinh hải cốt phát ra hỗn ý sẽ không tiêu tán, chính mình cũng tạm thời không cách nào rời đi ao nước. Đương nhiên, vô tận xương hoa đời trời, đem tròn cái lòng đất thủy đạo triệt để bàng phòng, hóa thành một cái siêu cấp cái lớn, một loại thần kỳ hồn ý, trải rộng thủy đạo mỗi một chỗ không gian. Không biết qua bao lâu đong đong đong, tinh mịch thâm thủy lòng đất thủy đạo Đột nhiên vang vọng 34 âm thanh lôi mình, một chuôi bóng ánh xương lạnh chi đao, đột nhiên phá toé hư không, đem trong thủy đạo xương hoa chém làm ức vạn băng tinh. Cái kia không gì sánh được cường hãn uy năng, tuyệt không phải bất kỳ một cái nào thần phụ cảnh phía dưới có thể làm đến. Cầu mới phiếu. Cầu truy đã trước. Cảm ơn mọi người thủ đã trước, chương 93, ngày 3 tháng 3, Trảm Thái thú, Diệt Hải Long, cầu thủ đã trước. Chương 93, ngày 3 tháng 3, Trảm Thái thú, Diệt Hải Long, cầu thủ đã trước. Ngày 3 tháng 3, Thủy thần tế. Gió lạnh như dao. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi năm ngày 3 tháng 3 một ngày này Lục Liêu Đê bên trên đều là rất lạnh, gió rét, nước lạnh, lòng người cũng lạnh. Kinh lịch một tháng qua phủ, bang phái, quyền lực địa phương các loại thủ đoạn tàn phá, mân gian các nơi tầng dưới chót bách tính sớm đã khổ không thể tả, tâm lạnh như xương đúng thế. Chỉ có một lớp dưới cùng bách tính. Lịch sử sẽ ghi chép bị tô son chát phấn qua trận tướng, nhưng tổng có một ít sự thật tàn khốc thông qua đời đời kiếp kiếp dần dệt lưu truyền tới nay. 600 năm sau bọn hắn, mặc dù hưởng thụ lấy tổ tông ta minh, dựa vào mấy trăm giặm thanh nguyên hộ, không cần mạo hiểm tiến về chạy xiết chạy xiết mân gian như xưa. Bọn hắn nhiều đời sinh sôi, cũng đem đã từng sáng tạo đây hết thảy môn Giang Thái, Thái thú Trần Cô Chu Phụng làm Phúc phần vương, dùng hương hỏa tế tự. Nhưng cũng biết năm đó các tổ tiên trải qua cỡ nào thảm sự, cái này rất nghiêm trọng, nhưng cũng rất hiện thực. Mà bây giờ, đến phiên bọn hắn. Mà bây giờ, bọn hắn đem gặp phải cuộc diện, thậm chí khả năng thảm hại hơn. Tại Lục Liêu Đê dưới, từng cái bị đánh tổn thương, đánh tàn phế ngư dân, từng cái mất đi ruộng đồng nông phu, mang nhà mang người, rác nhau đỡ, ý đồ leo lên Lục Liêu Đê, đi tìm bọn họ trong suy nghĩ đại nhân vật kháng nghị. Bọn hắn cảm thấy và hôm nay như vậy trường hợp, nhất định sẽ đạt được một chút ủng hộ. Nhưng mà, cũng không có. Những người này mới vừa xuất hiện liền bị cự kình bang đệ tử cường ngạnh mang đi. Hôm nay như vậy lễ lớn, thế tất không thể để cho những này dân đen chọc giận tới Lục Liễu Đê bên trên tham dự buổi lễ các quý nhân. Bất lực bách tính chỉ có thể ngồi dưới đất, bất lực gào khóc, bất lực cầu nói với thương thiên, van xin Tam Thủy Nương Nương giúp bọn hắn vượt qua trận này nan quang. Mong mỏi một vị chỗ cứu thế xuất hiện. Cũng có rõ lý lẽ, gặp chân ý nghĩa sĩ hảo hiệp, biết được ai mới thật sự là đồng môn. Bọn hắn đã từng ý đồ leo lên Lục Liễu Đê, ám sát tạo thành đây hết thảy người. Nhưng mà ở thời đại này, như vậy nghĩa sĩ thật có ít, có ít. Mới vừa xuất hiện liền bị cự kình băng thực lực cường đại trấn áp, căn bản không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Dù sao, ai cũng sẽ không đem mệnh không công chôn vùi ở đây. Bọn hắn rất ngu, nhưng đáng giá tôn kính. Như 600 năm trước một ít người, làm từng cỗ thi thể bày ở trước mắt. Thúc Tít Bạch tính cũng đình chỉ thúc tít, hai mắt ánh mắt nó trẻ, một trái tim. Chân chính lạnh như băng xương. So với cái kia ngày 3 tháng 3 phong còn lạnh, so với cái kia thủy cảm lạnh. Gió lạnh như dao. So sánh Lục Liễu Đê dưới thê buồn bã đoàn người, lúc này Lục Liễu Đê bên trên lại không lạnh. Xuân nữa biển người như dệt, dị thường náo nhiệt. Từng cái thân ảnh vây quanh ba trượng Phúc Phận Vương điêu khắc, giăng đèn kết hoa, phóng thích pháo hoa, vì hôm nay thịnh ngày lễ lớn ăn mừng. Tân dưới chốt dân chúng tình cảnh như thế nào, tự hồ cũng không ảnh hưởng thượng Lưu Phú Thường, Hào Cường, bang phái nhân sĩ. Mà lúc này, tại cái kia Phúc Phận Vương điêu khắc dưới, đã bỏ vào một tòa cao 3 mét đại, lang đường đại môn trang thái thú, Liêu Chính cùng đại biểu đông đảo dân chúng, hướng Thương Thiên tế cáo, dùng tam sinh diệu thịt, sinh tử tam thủy nương nương. Cuối cùng, mới là hướng Phúc Phận Vương van xin mưa thuận gió hòa, xây dựng kỳ hạn công trình bình an trôi chảy. Ba nhanh nhanh Từng chốn khói lửa thăng nhập không bên trong. Thái thú Liêu Chính cùng rốt cục hoàn thành tế cáo Thương Thiên, bắt đầu sinh tự tam thủy nung nương, vì Mân Giang Bạch tính cầu phúc đây là mỗi 1 năm hắn đều chuyện cần làm. Nhưng hôm nay cái này một ý thức, chợt nhìn lại có chút trầm trọng. Giọng dái trong hội trường, khán đài chia thành cái này đến cái khác khu vực. Tự Kình Bang chủ vị, Từ Hải Long ngồi ở vị trí đầu, bên người là một tên mang mạng che mặt vàng sam nữ tử, khí chất giống như cái kia trời chiều mặt trời lặn, đầy người lo lắng trướng. Còn có từng vị tự Kình Bang phân đàn danh tộc, cương khí cao thủ, đội hình cường đại nhất Giang Hoa. Bá Đao môn Lương Bình, Tô Úc. Ngụy Thường điệu thấp thương Châu Vương đặc sứ, một vị mặt mày mủ mị thanh niên, mẫn trang phủ các giới danh lưu, thế ra, còn có, mẫn trang đều thành bang phái thế lực thủ lĩnh, đều là tận hội tụ ở đây. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là cự kình bang đối diện một vị màn che hạ phong hoa tuyệt sắc thân ảnh. Có thể nhiều độ tuổi giang hồ nhân sĩ đều không tự chủ được đem ánh mắt liếc nhìn nơi đó, cho dù không nhìn thấy thương Châu Vương phi khuôn mặt, chỉ là màn che ngẫu nhiên phiêu khởi lộ ra huyền chuyển tư thái, đều để người vô ý thức nuốt nước miếng. Phía dưới tình huống như thế nào? Từ Hải Long thu hồi ánh mắt, ngồi ngay ngắn đỏ trước ghế gỗ. Nghe dưới chướng một đám trung báo cáo, bẩm đàn chủ Gây chuyện dân chúng đã bị thu dọn, nhưng cái kia lai lịch không rõ đám ố hợp cũng tận số chết, không một người còn sống. Ừm. Từ Hải Long sơ lược khẽ gật đầu, lại hỏi, ám tử bố trí như thế nào? Bên ngoài 20 tên cương khí cảnh, 300 lưu âm, đều là đã bố trí đúng chỗ. Tốt. Từ Hải Long rốt cục hài lòng gật đầu. Hắn đã bày ra một tòa tiên la địa võng, chỉ đợi mục tiêu cá con vào mạng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tống Lâm không chết, hôm nay nhất định sẽ tới. Sư Minh sao còn chưa tới? Một bên khác, thiếu nữ Tô Úc thân mang váy trắng, trên váy tô điểm từng mảnh là xanh, thanh lệ thoát tục. Giờ phút này lại trông mong nhìn Lục Liêu đê dưới, vẻ mặt có mấy phần lo lắng. Từ lần trước tử biệt đã có tháng một. Nàng đối sư huynh tưởng niệm mặt trời rất. Tại hồi Bá Đao môn phía trước chỉ nghĩ lại nhìn một chút, cho dù chỉ một chút cũng tốt. Hắn cần phải. Xe đến. Lương Bình vẻ mặt có chút kỳ quái. Hắn đang suy nghĩ một sự kiện, chuyện này nhường hắn do dự, đến mức bạn nên rời đi môn Giang phụ trở về Bá Đao môn hành trình, một mực kéo cho tới bây giờ. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ vài rặng bên ngoài chậm rãi hướng Lục Liêu đê đi tới. Hắn toàn thân áo đen, khí chất túc sát, hai mắt hiện ra điểm điểm tinh trắng phảng phất một vị sắp đi quét chiến giang hồ đạo khách, lạ như vừa rồi cái kia một nhóm thấy chết không sờn nghĩa sĩ. Đương nhiên, Lục Liễu Đê tiếp theo trận lộn xộn hỗn náo. Lão phu Lâm Tu, nay sáng tác vạn dân thư, thỉnh nguyện phía trên các vị đại nhân. Thái thú đại nhân, vương phi nương nương, cái này mạo dịch đại tập, trên nước hành cung xây không được a. Tuyệt đối xây không được. 3 năm kỳ hạn công trình, cái này cần hại chết bao nhiêu người nhà a? Một vị môn trang trong phủ có phần có danh vọng lão phu tử, mang theo một nhóm danh sĩ, Thanh Lưu. Tay bên trong vung vẩy một trang án lấy vô số huyết thủ ấn giấy vàng, ý đồ dẫn người đột phá cự tình bằng chặn đường, xông lên Lục Liễu Đê. Là Lâm phu tử, là Tù ngu tiên sinh. Chúng ta được cứu rồi, nhanh, theo dõi nhanh lên lão phu tử. Đê đập dưới vốn đã tuyệt vọng dân chúng, thời khắc này Phạng Phật thấy được tiểu tinh, dồn dập thêm vào phun trào người tới nhóm. Trong lúc nhất thời đám người này lại cũng lộ ra thanh thế hạo lớn lên. Thương thương thương. Cự Kính Băng đệ tử trường đao trong tay dồn dập ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào sắp nhào lên dân chúng, thân đao lóe đốt đốt hàn quang. Lao giả, muốn chết lăn xa một chút. Ai còn dám tiến lên một bước, máu tươi tại chỗ. Vẫn đúng là dám đến. Cho ta gây mất hắn hai chân. A, một cái, hai cái, ba cái. Trong lúc nhất thời mười mấy người ngã trong vũng máu, còn lại người từng cái ánh mắt đờ đẫn, giống như không thể tin được, bọn hắn lại thực có can đảm dưới như thế oan thủ. Tuyệt vọng, liền ngay cả vốn cho rằng kích động dân tình, có thể hơi mang theo những cái kia quý nhân ý chí lao phu tử lâm tu, ngơ ngác nhìn xem một chỗ thi thể, trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc. Những người này đều là bởi vì hắn mà chết à? Cự Tình Bang, các ngươi sao có thể? Làm sao dám a? A. Lão nhân thống khổ ôm đầu, trên đầu nguyên bản chỉnh tề búi tóc tán loạn, tay bên trong vạn dân ép tấn huyết thư bất lực theo gió rơi xuống, ngồi trên mặt đất lây dính nửa tờ tiên huyết. Đương nhiên cái kia bùi tóc rối tung lão nhân đẩy ra trước người cự kình bang đệ tử, không muốn sống sống lên lục liễu đê. Pháp thử một chuôi mang huyết trường đao từ sau lưng của hắn xuyên ra. Lão nhân chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu liếc nhìn sau lưng từng cái ánh mắt u ám thân ảnh, thân thể vô lực ngã xuống đến chết, hắn đều không thể nhìn thấy trong lòng đại nhân tôn quý nhóm một mặt. Hắn sai, sai tại quá mức tin tưởng người khác trong lòng thiện ý cũng sai tại tự xưng là thông minh, cho rằng kích động bạch tính mang theo dân ý, dù thật có thể thay đổi những cái kia cao nhân nhóm ý chí. Kết quả, hắn đương nhiên sai, sai vô cùng. Tùy theo lão phu tử Lâm Tunga xuống, Ánh mắt mọi người đều triệt để u ám. Cái kia cao mấy trăm thước lục liễu đê, phản phất trở thành bọn hắn cả đời cũng vô pháp leo lên thiên luyến. Lúc này, còn có ai có thể cứu vớt bọn họ? Không ai. Cục cục. Đột nhiên một trận bước chân tại đoàn người sau vang lên. Tiếng bước chân kia rõ ràng rất nhỏ, rất bình ổn, không sai mà rơi vào trong thai mọi người, lại tựa như như kinh lôi rõ ràng có thể nghe. Ai? Là ai tới? Đoàn người vô ý thức thất ra. Một tên thân mặc hắc y liễu, vẻ mặt mang mặt quỷ thanh niên, cầm trong tay hắc đao chậm rãi từ trong đám người đi qua. Là hắn, là quỷ thủ đao, Phong Đình. Chỗ sáng, chỗ tối cự kình bang nhưng cao thủ dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại lúc đó, phía dưới dị động cũng đưa tới lục liễu đê bên trên một số người chú ý từ Hải Long, Lương Bình, Tô Úc, Thường Châu Vương Đắc Sứ, còn có cái kia thần bí Thường Châu Vương Phi, cũng không khỏi hướng nơi này quăng tới ánh mắt tò mò đã thấy cái kia quỷ thủ đao phong đỉnh đi vào giữa sân, bước chân tại lão phu tử bên cạnh dừng dừng. Sau đó xoay người, nhặt lên trên đất vạn dân thư. "Tu ngu tiên sinh, các ngươi những người đọc sách này, giống như đều ưa thích tại nhã hào bên trong thêm cái ngu chữ. Có thể các ngươi thật minh bạch, cái gì là ngu? Tiểu ngươi như vậy người, cũng xứng tu ngu." Tế kéo hắn lại một cái xé cái kia vạn dân thư ở trước mặt tất cả mọi người giương lên. Giấy vụn bay tán loạn đem những cái kia bách tính trong mắt cuối cùng một ít chờ mong ánh lửa, cũng triệt để dành trúng đập tan. Buồn cười, bọn hắn vốn là cùng một bọn. Người này, làm sao có thể giúp bọn hắn? Thương Thiên A, ai có thể giúp chúng ta một tay? Một tên đến từ tâm cửa trấn lão ngư dân rơi xuống trên mặt đất, nhìn mên ngông nước sổng, không khỏi nước mắt không sai rơi lệ. Giống như nhìn thấy 600 năm trước thảm kịch, đem trên người bọn hắn chỉ diễn. Cục cục kiên định mạnh mẽ tiếng bước chân, cầm trong tay hắc đao thanh niên đạo khách, hướng về lục Liêu Đê bên trên đi đến. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Từ Hải Long trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, thiếu nữ Tô Úc mục đích long lanh, Lương Bình vẻ mặt mang theo vui mừng. Nhìn thấy Phong Đình làm việc, hắn tựa hồ buông xuống một điểm tâm. Bành bành bành, lại là từng chùm khói lửa thăng vào bầu trời. Mân Giang Thái thú Liêu Chính cùng hoàn thành đối Tam Thủy Nương Nương tế tự, một lần nữa đổi một nhóm tế lễ, bắt đầu tế bái hôm nay trọng yếu nhất thần chỉ, Phúc Phần Vương. Lam hậu thế Mân Giang phủ phồn hoa đặt vững cơ sở, vị tia 600 năm trước Mân Giang Thái thú, Trần Cô Chu. Cao lớn điêu khắc phía trước, Liêu Chính cùng ngẩng đầu ngựa mặt trông lên, ánh mắt xung mái, ẩn hàm mấy phần vẻ kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ thật lâu, rất lâu. Lam Dương Đại Môn Giang Thái thú, hắn đối 600 năm trước công tích nổi bật bị lịch sử ghi khắc Trần Cô Chu, tự nhiên mười điểm sủng bái. Bây giờ, hắn rốt cục cũng chờ đến cơ hội này. Lưu danh bách thế cơ hội. Cùng lúc đó, Cự Kình Bang chủ tọa bên trên, Tư Hải Long trên mặt cũng treo lên nụ cười sán lạn. Hắn chờ đợi ngày này, cũng đợi rất lâu, như đồ thật lâu. Cự Kình Bang, Môn Gia phủ, Thường Châu Vương, tất cả mọi người coi chính mình được bén. Thực ra, bọn hắn đều là trên tay hắn công cụ. Chờ hắn khai cuộc xuất thủy dưới mắt bí mật, cái này Mên Ngông Tam Giang Vạn Giặm Sơn Hà lại không người nào có thể ngăn cản hắn đăng định. Cũng đúng lúc này, một người mặc áo đen thân ảnh đi tới cao ba trượng phúc phận vương giống trước, ngước đầu nhìn lên cái kia quen thuộc vừa xa lạ tượng đá. Nó ánh mắt trông về phía xa, giống như đem trọn cái môn gia phủ, hoàng lâu ngạn, bạch bình độ, đỏ liệu bái cát thu vào đáy mắt, một bức sơn hà chắp tay bộ dáng, vẫn là như vậy cao ngạo, cao tuyệt. 600 năm trước, hắn cứ như vậy làm cho người ta chán ghét. 600 năm về sau, hắn vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Bang, một chuôi màu đen đao đột nhiên xẹt qua lục liễu đê đao quang phá không mà đi. Sẹt qua môn rằng thái thú Liêu Chính cùng trên mặt đất trí vừa lòng biểu lộ, bỗng đột ngột lên cao, sẹt qua cao ba trượng phúc phận vương thành, giống cái tiếng ngang nhiên mà đứng đầu lâu ẩm ẩm tượng đá đầu từ cao ba trượng không ầm vang rơi lập, chấn động đến mặt đất bụi đất tung bay, cũng chấn động đến lục Liêu Đê bên trên tất cả mọi người trong lòng đột nhiên run lên ồ ồ. Chấn kinh. Khi bọn hắn cứng đờ chuyển qua cái cổ, nhìn về phía một con kia nắm chặt trường đao tay, mới phát hiện cái kia kiên định mà mạnh mẽ trên tay, giống như còn dính nhuộm một ít chưa chỉ toàn đỏ thấm vết máu. Cái kia huyết thuộc về lục Liêu Đê dưới chết thảm bát tính, mà tay này chủ nhân, là một tên thân mặc hắc y vẻ mặt mang mặt quỷ, ngang ngược đao hướng lên trời thanh niên. Cầu miễn phiếu. Cầu truy đã trước. Cảm ơn mọi người thủ đã trước. Tạm thời trước đổi mới một vài chữ, đến tiếp sau nhìn tình huống, cũng nhìn tình trạng cơ thể. Tóm lại, vô cùng cảm tạ đại gia Đần Mua. Thương các ngươi. Chương 94, vô địch phong thái, kinh thiên sát lục. Chương 94, vô địch phong thái, kinh thiên sát lục. Bá đao môn đương đại thứ 7 chô đao, quỷ thủ đao, phong đỉnh. Thời khắc này, Lục Liễu Đế trên dưới tất cả mọi người không khỏi ánh mắt rơi vào ngập trẻ. Từ Hải Long, Lương Bình, bên trên tâm Thương Châu Vương là sứ, Thương Châu Vương phi, mấy chục cử kình băng cương, khí cảnh cao thủ, xung quanh các nơi thế gia, hào cường, bang phái nhưng cái tiệt cương khí cao thủ. Còn thật nhiều trong xã hội tầng dưới, từng cái phổ thông môn trang máy tính, đều là một bức ngơ ngác bộ dáng, nhìn xem vậy quá trông coi tượng đá dưới ngang ngược đạo hướng lên trời thanh niên mặc áo đen. Thẳng đến một tiếng bịch vang lên, Liêu Chính cùng bị đánh đi nửa bên đầu thi thể ngã trên mặt đất. Mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem quỷ thủ đao phong ngừng thân ảnh, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Sự tình hôm nay, làm lớn rồi. Bá Đao môn phong đỉnh, thế mà giết Liêu Chính Hòa. Ngày trước hàng ngàn hàng vạn người trước mặt, đem hôm nay chủ trì buổi lễ nhân vật mấu chốt một đao chém ở lục Liêu Đê bên trên, một đao chém nát thái thú tượng đá. Hắn làm sao dám? Hắn chẳng lẽ không sợ cự kình bang, không sợ kích thích ở đây hết thảy thế lực phản vệ sao? Phong Đình. Từ Hải Long bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Đình. Long lực kịch liệt chập trùng, đúng là bị tức được nói không ra lời. Vì hôm nay, Từ Hải Long ngàn phòng vạn phòng, kết quả làm sao cũng không nghĩ tới yêu đạo Tống Lâm chưa từng xuất hiện, quỷ thủ đao Phong Đình lại trước một bước giết hắn trọng yếu nhất quân cờ. Mất đi Liêu Chính Hòa, Hắn như thế nào danh chính ngôn thuận tôi động ngộ dịch đại tập, trên nước hành cùng kiến tạo. Đã mất đi liêu chính hỏa, hôm nay buổi lễ coi như tiếp tục nữa, cự kình băng vẻ mặt cũng triệt để vô sạch. Bá Đao môn, Phong đỉnh, Lương Bình. Từ Hải Long đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú Lương Bình, "Ta tiểu hỏi một câu, các người Bá Đao môn hôm nay, là muốn cùng ta cự kình băng toàn diện khai chiến?" Ầm ào, ào. Vô số thân ảnh cùng nhau đứng dậy, môn trang đều thành ba phái, thế lực đến không hết cương khí cảnh, lui âm cảnh cao thủ, đều là dùng tốc sát, cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm Phong đỉnh còn có. Bá Đao môn Lương Bình, Tô Úc, Phong đỉnh. Không Hắn không phải Phong Đình. Lương Bình không để ý đến ánh mắt của mọi người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Đình trên mặt mặt quỷ, ngự khí khẳng định. Thoại âm rơi xuống. Hắn toàn thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí thế, xông thẳng lên trời. Sau đó hóa thành kinh thiên sát khí, trực để đem cái kia giả Phong Đình bao phủ trong đó. Sợ hãi, lặng lẽ đợi đám người nghe vậy suýt nữa kinh điệu cái cằm. Hắn không phải Phong Đình, cái kia là ai? Hắn không phải Phong Đình, vì sao có thể sử dụng thần quỷ đao? Cái kia quỷ thân khó lường đao pháp đặc điểm thực tế quá mức sáng chói, không có mấy năm thậm chí vài chục năm tạo nghệ, không có khả năng đạt tới loại trình độ kia. Sở dĩ cho dù lương bình như thế giọng khẳng định, đám người cũng không thể nào tin nổi, hắn không phải Phong đỉnh. Nếu như hắn thật không phải Phong đỉnh, có thể tại ngắn ngủi trong một khoảng thời gian đem Phong đỉnh thần quỷ đao tu hành đến cùng các loại cảnh giới, thậm chí thênh xuất vu lam, đáng sợ đến bậc nào thiên tư, chẳng lẽ không phải xanh thảm phía trên mệnh cách? Thần phủ cảnh người kế tục. Nhưng nếu như hắn là Phong đỉnh, lại giải thích như thế nào hắn đột nhiên đối Liêu Chính cùng thống hạ sát thủ, phá hư hôm nay trận này bỉ lễ? Đám người không khỏi rơi vào mâu thuẫn. Cuối bởi bọn hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, người trước mắt đúng là một cái có tư cách vấn đỉnh thần phủ kỳ tài ngút trời. Không thể tin được, chính mình có một ngày có thể nhìn thấy trong truyền thuyết xanh thảm mỹ cách xuất hiện tại cái này mân giang phủ hồ nước nho nhỏ bên trong. Sư Minh, thiếu nữ Tô Ước Phượng phất sấm sét giữa trời quang, đôi mắt sáng tròn tròn, không hề chớp mắt nhìn trong sân đạo khách. Trong mắt chẳng biết lúc nào đã chứa đầy nước mắt ở đây tất cả mọi người tựa hồ chỉ có nàng tin Lương Bình lời nói. Hắn, thật không phải là Phong Lừng đã từng bao nhiêu cái ngày đêm sớm chiều ở chung. Thực ra hai người đã sớm phát giác một chút không thích hợp, chỉ là như trên nói lời nói, bọn hắn bản năng không tin có người sẽ đem Phong Đình bắt trước được tương tự như vậy. Cũng là nguyên nhân này, nhiều Lương Bình do dự bất định, lưu đến hôm nay. Cho đến hôm nay, hắn chủ động bại lộ chính mình. Ta xác thực không phải Phong đỉnh." Âm thanh trống trẹo, làm trong lòng mọi người chấn động. Chỉ gặp cái kia Phong đỉnh thu dao quay người, đối mặt đám người, chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt. Một gương trắng non tuấn dật vẻ mặt lập tức đập vào trong mắt mọi người. "Oan." Nhìn xem tấm kia quen thuộc vừa xa lạ vẻ mặt, từ Hải Long trong đầu ầm vang nổ vang ở đây rất nhiều người, càng bị chấn đến không cách nào ngôn ngữ. Khuôn mặt này, bọn hắn rất lạ lẫm, lại lại cực kỳ quen thuộc. Bởi vì cái kia dán đầy toàn thành lệnh truy nã, mỗi một lần đi ra ngoài bọn hắn đều có thể nhìn thấy. "Sở Dĩ." Hắn dĩ nhiên không phải Phong đỉnh. Tống Lâm, hắn là Yêu Đao Tống Lâm. Một tiếng ngạc nhiên, Hoàng Sở thét lên vạch phá lục liễu đê trên không. Đoạn người ầm vang mà tán, mà ngay cả một đám cương khí cảnh cao thủ đều dồn dập vô ý thức lui ra phía sau một bước, Hoàng Sở nhìn xem trong sân thân ảnh. Yêu Đao, Tống Lâm. Đoạn thời gian này hắn sớm đã hung danh bên ngoài, một đao chu sắt cương khí cảnh, đem cự kình bang đệ tử làm heo cầu đồ sát. Lặng Yên không một tiếng động đem triển lộ phong mang từ hải bằng chém ở đằng không lâu đỉnh, mạnh thành vô số thịt. Lúc đó ai cũng nghi không thông hắn là làm sao làm được. Hiện nay, bọn hắn rốt cuộc biết, nguyên lai hắn chính là đêm hôm đó phong đỉnh nguyên lai hắn chợt tại 3 tháng trước liền giết chân chính quỹ thủ Đao Phong Đình, cũng lấy tuyệt thế thứ tư, tùy tiện học xong Phong Đình thần quỷ đao. Nguyên Lai, like, hắn một mực công khai xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Bây giờ, hắn lại lẻ loi một mình đi vào lục Liễu Đê bên trên, ở trước mặt tất cả mọi người, một đao chém giết Mân Giang Thái thú Liễu Chính Hỏa. Hắn là đi tìm cái chết sao? Điểm này, đám người không gì sánh được hàm định. Cho dù hắn là trong truyền thuyết xanh thảm mệnh cách, thần phù phong thái, dù sao còn tu vi còn thấp, đối mặt toàn bộ Mân Giang phủ vô số cương khí, lôi âm cao thủ vây quanh, còn có Giang Hồ đỉnh tiêm cương khí cao thủ lưng mình, Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì những cái kia ti tiện bách tính liều mạng như vậy, thật đáng giá sao? Bên trên, giết hắn. Cự Kình Bang sớm đã bố trí tốt 20 tên cương khí cảnh, 300 lôi âm cảnh cao thủ từ chỗ tối xuất hiện, cùng nhau triều Tống Lâm giết đi. Trên đài cao, Từ Hải long lặng lẽ nhìn Tống Lâm, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn không biết tiện chủng này vì sao làm ra như thế chuyện ngu xuẩn, để đó tuyệt hảo thân phận ưu thế không cần, xông vào chính mình vì hắn bố trí cả bẫy. Hắn rõ ràng có thể vụt trộm rời đi, thậm chí có thể tiếp cận chính mình đột nhiên ám sát. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại dùng ngu xuẩn nhất phương thức. Nếu như ngươi thật như vậy xuân, nhưng lại hoảng phí hết ta nhiều như vậy bố trí a. Rầm rầm rầm. Lôi âm từng trận, cương khí gào thét, tự kinh bang một đám cao thủ kết thành thiên la địa võng, pháp dương dao chợt, vô số đao quang kiếm ảnh chiều hắn vung đi đinh. Một chuôi hắc đao rơi trên mặt đất. Tống Lâm tiện tay bỏ xuống phong đinh hắc đao, từ trong lực lấy ra chính mình Dải Ngư đao. Một cố khí tức kỳ lạ bỗng nhiên hiện lên đao quang vậy xuống. Dải Ngư đao hóa thành vô số vết lần, ngược lại đem 20 tên cương khí, 300 lôi âm bao phủ trong đó ào ào. Mọi người bên thải giống như nghe được từng trận sóng cả âm thanh, nghe được vảy cá lần lượt xẹt qua huyết dục thanh âm. Lu ấm mắt quang ảnh tầng tầng chồng chéo chằng chéo, từng tiếng kêu thảm vang vọng lục liễu đê. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái này đến cái khác thân hành quang ra ngoài, cái cổ, nơi ngực hiển hiện nhất đạo vậy cá giống như vết đao, tiên huyết bắn ra. Ngưu đao thứ nhất, Bicklen. Trấn kinh. Trước nay chưa có trấn kinh. Một người, giao đấu 300. Cái kia yêu đao Tống Lâm lại chỉ dùng một đao, liền phá vỡ cự kình băng chuẩn bị đã lâu đao trận. Chỉ là một đao. Hắn chỉ ít chu sát thân 30 người đứng đầu lôi âm cảnh, nam tiên xông lên phía trước nhất cường khí cảnh. Yêu Nghiệt. Đây chính là thần phủ hạt giống thiên tư sao? Thật là đáng sợ, quá yếu a." Đột nhiên Khế Than thở một tiếng vang lên. Trống Lâm đứng tại Lục Liễu Đê bên trên, nhìn dững bước không dám lên phía trước một đám cự kình băng cương khí, Lôi Âm cao thủ, Đống Nhiên nở nụ cười, cười đến rất ôn hòa, cười đến rất là ung dung không độ. Hắn vì cái gì dám một người độc thân đến đây Lục Liễu Đê, vì cái gì không mượn dùng thân phận ám sát từ Hải Long? Đương nhiên là bởi vì, trong lòng của hắn cũng có chính mình nạo khí, một điểm không kém hơn 600 năm trước Trần Cô Chu nạo khí. Nếu nói tháng 3 năm nay muốn lấy Tử Hải Long đầu lâu, hắn tựu nhất định sẽ tới cho dù từ Hải Long thân ở vô số cao thủ vây quanh bên trong, cho dù Lương Bình không đi, hắn cũng phải đến. Ở trước mặt tất cả mọi người, tự thân lấy xuống đầu của hắn. Cái này đương nhiên cũng là bởi vì, hắn hiện tại đã có tuyệt đối năm chắc. Tuyệt đối thực lực. Oanh, cái kia Dương cung mà không phát khí thế, đột nhiên hóa thành một trôi hư ảo đao quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt hóa thành 33 âm thanh lướt mình, hóa thành cuồng bạo khí huyết giao long, phá vỡ Lương Bình bao phủ ở trên người hắn áp lực. A, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia không có phẩm cấp đao khách, lộ ra một ít khinh thường cười lạnh. Thân hình bóng nhân giết vào đoàn người, tay bên trong giải ngư đao như từng mảnh liễu diệp tung bay, nhanh như thiểm điện. A! A! A! Trong mấy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết. Nhanh, khỏi đao. Đao thật là nhanh, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, sáo lộ, chỉ có đơn thuần nhanh. Trên đài cao, Lương Bình ánh mắt co rụt lại đao pháp này, giống như cùng trong truyền thuyết một chuôi đao giống nhau y hệt. Một chuôi từng để cho bá đạo môn kinh hoàng, sợ hãi, sau lại đột nhiên biến mất đao. Hắn đương nhiên chỉ là nghe nói qua, nhưng tuyệt đối ký ức khắc sâu. Lương Bình mãi mãi quên không được sư phụ trước khi chết cái kia hoàng sợ phẫn hận, lại lại mang theo một ít sủng bài ánh mắt, một chuôi có thể giết thần phụ cảnh đao. Cái này khiến hắn sắp bước ra bước chân, không khỏi nhiều một ít chần chờ. Ma liên tại cái này chần chờ trong mắt. Lục Liễu Đê bên trên bỗng nhiên lại yên tĩnh trở lại. 20 tên cương khí cảnh cao thủ, 300 tên lôi âm cảnh, đều là đã lặng yên không một tiếng động nằm thẳng tại Tiên Huyết hội tụ thành sông đê đập bên trên, chỉnh chỉnh tề tề, toàn thân chỉ có ngực hoặc cái cổ một chỗ vết thương chí mạng. Cương khí cảnh cao thủ ở ngực, lôi âm cảnh thì tại cái cổ 320 người, không có một cái nào lỗ hổng đem Tống Lâm đối đao pháp đáng sợ lực khống chế, hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Lôi âm 303 minh, một cái khu khốc thanh âm tại mọi người bên tai quen quần, là hắn. Vậy đến từ Thương Châu đặc sứ đây là hôm nay hắn lần thứ nhất lên tiếng, lại như kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Lôi âm 303 minh. Khái niệm gì? Theo lẽ thường tự nói, mỗi một cái cương khí cảnh đều có cơ hội bước vào trong nhân thế thứ hai đại cảnh, thần phù cảnh. Chính là chỉ có lôi âm thập minh cũng có cơ hội. Nhưng đây chẳng qua là lý luận. Lôi âm thập minh ngàn phần, một phần vạn cơ hội, cùng ba thành, năm thành, thậm chí chín thành cơ hội, có thể so sánh sao? Đương nhiên không thể. Sở Dĩ Nhìn xem giữa sân Tống Lâm gương mặt trẻ tuổi, nhìn xem giọt máu kia giải ngư dao đám người bỗng nhiên trong lòng trở nên lạnh lẽo. Bên trên, Tư Hải Long tay bên trong ẩn long kiếm băng lan ra khỏi vỏ, quát: "Tất cả mọi người, cùng tiến lên. Hôm nay, nhất định phải giết hắn." Lập tức, một đám cự kình bang cao thủ tuân lệnh, dồn dập rút ra binh khí, chiều Tống Lâm vây lại. Còn lại bang phái thế lực người vô ý thức tiến về phía trước một bước, rồi lại dồn dập dừng bước không tiến. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía giữa sân, Tống Lâm cái kia vô địch tư thế. Như vậy thần phụ hẳn giống, địch nhân như vậy. Bọn hắn thật muốn trở thành kẻ thù sao? Mau ra tay! Từ Hải Long ánh mắt phất lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi đừng quên, các ngươi nếu leo lên cự kình bang tuyển, dù không có đường quay về. Hôm nay giết hắn, hoặc đến tương lai cự kình bang thanh lý, chính mình nghĩ rõ ràng. Cái này, từ đàn chủ, dài dòng nữa ta trước hết là giết ngươi." Từ Hải Long táo bạo một tiếng gầm hét, "Ta cự kình bang một vị đỉnh tiêm cao thủ nửa tháng trước đã từ Tam Giang xuất phát, hôm nay sẽ đến. Tất cả mọi người cùng tiến lên, vây giết hắn. Chỉ cần các loại cái kia vị cao thủ đến, hắn liền mọc cánh có thoát." Sau đó, hắn lại quay đầu, "Lương tiền bối, để cho ta suy nghĩ một chút." Lương Bình nhíu chặt lông mày, vẻ mặt trầm ngưng. Từ Hải Long thấy thế, không khỏi hơi biến sắc mặt, "Lương Tiên Bối, Tống Lâm giết người bá đạo một người, ngươi làm gì còn chưa động thủ?" "Ta." Lương Bình sắc mặt trầm chậm, trong mắt sát ý như muốn ngưng kết thành thủy, nhưng mà, hắn vẫn là không có động. Dùng thực lực của hắn muốn giết Tống Lâm, đương nhiên là có 10 phần năm chắc. Thế nhưng là, mà vào lúc này, lục Liêu Đê bên trên, một trận kinh thiên sát lục chính tại diễn ra đào quang như sóng, khí huyết như long. Tống Lâm thân ảnh bị biển người bao phủ, hắn lại tựa như hóa thành một cái sóng lớn bên trong cá bơi, giải ngư đao mỗi một lần huy động đều có thể mang đi một cái mạng. Lôi âm 33 minh cường đại nội tình, nhưng hắn dùng vô địch tư thế, đang vây công dưới tung hoành tự nhiên. Rít, rít, rít, rít. Sắc ý ngập trời, đồng bộ khí huyết, tại lục liêu đê trên không phản phất ngưng kết thành một mảnh đỏ sầm ăn máu. Cái này đến cái khác thân ảnh hạ xuống, từng đầu hoạt bát sinh mệnh, trong tay hắn kết thúc. Tống Lâm toàn thân áo đen đã triệt để bị máu tươi của địch nhân thấm đẫm, giống như một cái địa ngục leo ra ác quỷ, so với quỷ thủ đao phong đỉnh mặt quỷ, càng khiến người ta sợ hãi vô số lần. Đương nhiên, phía trước tầm nhìn một rõ ràng, Tống Lâm tay bên trong đao quang không khỏi một chợt Hắn không lờ giết xuyên qua đoàn người, tới gần trước đài cao. "Ta giết ngươi." Một tiếng sinh sấn quá mắng. Chỉ một thoáng, chiếc váy trắng tung bay, lá xanh tô điểm, một thiếu nữ cầm trong tay bích ngọc đoản đao thân hình đột nhiên xuyên qua hư không, một đao đâm về tống lâm ngực đông đông đông. Lôi âm từng trận. Liên tiếp 10 2 minh. Thiếu nữ kia Tô Úc, rõ ràng là so với phong đỉnh còn muốn tiên tư, chắc tuyệt một vị thiên tài. Nhưng mà, hữu dụng không? Phốc phốc. Giải ngư đao không lưu tình chút nào đâm vào thiếu nữ lồng ngực, tiên huyết lăn tràn, đem trước ngực nàng trắng tinh váy trong nháy mắt nhiễm được một mảnh đỏ thẫm. Thủ hạ Lưu Tình Một tiếng quát lớn, rốt cuộc khoan thai tới chậm. Nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Đi tìm cái chết. Tống Lâm mặt không biểu tình rút ra giải ngư đao, hắn không để ý đến thiếu nữ trong mắt giải thoát, tiếng uế, nóng bỏng kỳ quái ánh mắt, quay người nhìn khí tức cuồng bạo, hai mắt xích hồng, hướng về chính mình vung đao bổ tới nam tử trung niên. Không có phẩm cấp đao khách, lương bình. Còn có. Phía sau hắn trên đài cao, một tên bước chân ngay tại lui về phía sau thanh niên. Hô. Một chôi giải ba trượng đao quang, đột nhiên tại lục liễu đê trên không ngưng tụ. Hung hăng hướng phía dưới Tống Lâm bộ tới. Như vậy đao quang Không gì sánh được ngưng thực cương khí, đổi lại ở đây bất luận cái gì một tên cương khí cảnh. Không, cho dù 10 người chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp được một kích này, đây chính là đỉnh tiêm cương khí cảnh cao thủ. Cái kia yêu đạo Tống Lâm lôi âm 30 30 mình, có thể với hắn tương đương sao? Bá Đao môn đời trước thứ 6 chư đao, lại có bao nhiêu mạnh? Hôm nay, đem thấy rõ ràng đông. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tống Lâm thế nội đột nhiên vang lên một tiếng lôi âm. Vẹn vẹn một tiếng, lại phản phật có 34 âm thanh, tại cùng thời khắc đó vang vọng lục liễu đê. Lương Bình thần sắc trên mặt bỗng nhiên mà biến viết lại chương 90 ở giữa một bộ phận, bởi vì một số người cảm thấy nhân vật chính đạo đức không rất cao thượng, lại có một ít người cảm thấy thánh mẫu. Ta viết một chương này thời điểm thực ra cũng là lo trước lo sau, vừa muốn cho nhân vật chính làm chút đủ khả năng sự tỉnh, lại không muốn để cho hắn lộ ra rất thánh mẫu. Kết quả, ngược lại hai bên không lấy lòng. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đuổi bản thảo, một đuổi tiểu văn đầu, không có thời gian đi suy nghĩ trong đó tư tưởng mâu thuẫn. Nhưng các ngươi âm dương ta tác giả thay người là có ý gì? Tâm tính trực tiếp nộ tung. Ta biết mấy người các ngươi khẳng định phải hỏi ta vì cái gì xóa bình luận, trước giờ giải thích sửa đổi chương tiết bình luận liền không có. Sở dĩ từ giờ trở đi chỉ cam đoan chất lượng, minh chủ cũng không cho tăng thêm. Viết bao nhiêu phát bao nhiêu, chúng ta sẽ tự giác, viết nhiều cũng không cần cầu đại gia cái gì. Tỷ như một chương này, trực tiếp 2 hợp 14000 chữ, lười nhát phân 2 trừ phát. Buổi chiều còn có hay không? Nhìn trạng thái, hẳn là có. Không có bày nát, cũng không có đối với các ngươi nổi giận ý tứ. Nếu có người cảm thấy bị ta mạo phạm đến, có thể tiến vào nhóm tìm ta lui thủ đắc trước. Dù sao thủ đắc trước thành tích cũng không tốt, ta chuẩn bị chậm rãi viết, đem tâm tính triệt để để nằm ngang, hậu tích bạc phát. Chương 95, băng tinh trường hạ, vô địch yêu đao chương 95, băng tinh trường hạ, vô địch yêu đao. Bang lang lang. Bầu trời một tiếng sấm mùa xuân, trong nháy mắt trời u ám, trời muốn mưa. Nhưng mà bầu trời chấn động trăm rặm sấm mùa xuân, lại tựa như cũng ép không được lục liễu đê bên trên cái kia một tiếng sấm rền. Lương Bình sắc mặt thay đổi, Từ Hải Long sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả mọi người vẻ mặt đều bởi vì Tống Lâm thể nội cái này một tiếng sét mã thay đổi. Oeng. Chỉ gặp Tống Lâm trên thân một cỗ khí huyết thấu thể mà ra, khí huyết bên trong giống như tràn ngập điểm điểm canh kim chi sắc, sắc bén chói mắt, gặp không hóa thành một chuôi xích kim chi nhận, cùng trong tay hắn giải ngư đao kết hợp đao quang đột nhiên xuyên không. Veng, sắc kim chi nhận, ba trượng ngân bạch dao quang hung hăng trên không trùng đụng nhau. Đập đập. Tống Lâm lui ra phía sau hai bước, đứng ở khối bụi tràn ngập lục liễu đê bên trên, mắt nhìn phía trước một vòng thân bao phủ nồng đậm cương khí kim màu bạc, hóa thành từng mảnh đao quang thân ảnh. Đây chính là đỉnh tiêm cương khí cảnh cao thủ. Tống Lâm trong mắt lóe lên một ít nghi hoặc, sau đó, lại hóa thành vô cùng lo lắng. Vừa rồi đỉnh đầu cái kia hư ảo ngân bạch dao quang, giống như mới chỉ là món ăn khai vị. Lúc này lương bình toàn thân mấy như thực chất ngân bạch cương khí, mới là hắn chân chính thủ đoạn. Hắn giai đoạn này cương khí, còn không cách nào làm đến chân chính rời khỏi người cho nên mới lộ ra có mấy phần yếu. Đương nhiên, cái kia cương khí kim ngổ bạc đao quang biến đổi, hóa thành ba đạo, hiện lên xếp theo hình tam giác, ly thể ba thức đột nhiên triệu Tống Lâm kéo tới. Ngay tại lúc đó, Lương Bình thân hình như điện, nhanh chóng tới gần Tống Lâm trước người đông. Tống Lâm thể nội kim sắc canh kim chi cốt, đột nhiên phát ra minh chấn. Tham ăn thực yêu tâm bỗng nhiên co rút lại, bơ tuân da sền sệt như tương huyết dịch. Một điểm hào quang vàng lóng tại giải ngư đao nhọn núng tụ, đoàn đao dùng một loại khó mà hình dung tốc độ đâm hướng về phía trước. Ngưu đao thứ tư, điểm tinh. Vừa có thể điểm tinh, cũng có thể đâm người yếu hại, binh khí, thậm chí cương khí Ngay vào lúc này, Tống Lâm nhìn thấy Lương Bình trên mặt hiện lên một ít nụ cười khinh thường. Chỉ gặp cái kia ba đạo ngân bạch đao cương sát na phân chia, dùng một hóa năm, ba mảnh hóa thành 15 mảnh, từ năm cái phương hướng cùng nhau chém về phía Tống Lâm toàn thân cắt nơi. Không có phẩm cấp đao khách, Lương Bình. Không có phẩm cấp, ngu phần cũng. Đây mới là hắn chân chính thủ đoạn. Anh, không trung phản phất có anh đồn hí rảy, xích kim đao quang vạch phá bầu trời, hóa thành vô số anh đồn trục lãng mà đi. Ngưu đao tức thứ năm, kinh hồn. Oen. Hai mảnh đao quang bỗng nhiên chạm vào nhau, vỡ vụn. Đồng thời Tống Lâm thân hình liền lùi lại, một mực tối lui đến lục liễu đê bên cạnh mới dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn Lương Bình thân ảnh, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đây chính là đỉnh tiêm cương khí cảnh sao? Đông dạn một câu, nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt ngữ cảnh. Cuộc cục, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, càng ngày càng nhiều đao cương tại Lương Bình toàn thân hiện hiện. Từ vừa rồi 15 chôi, hóa thành 75 chôi. Đem Tống Lâm vừa mới sinh ra ngạc nhiên, chật để hóa thành một ít chấn động. Hắn lại không biết. Lúc này Lương Bình khiếp sợ trong lòng hoàn toàn không thua gì hắn. Lôi âm thập minh tôi thể kim cốt, lôi âm bạch minh luyện kim thân. Đây là lưu truyền tại Tam Giang cao tầng ở giữa một câu, một câu chỉ có chân chính cao thâm truyền thừa môn phái mới biết lời nói. Lôi âm 303 minh đã triệt để siêu việt người bình thường lý giải phạm vi. Mà lôi âm tam thập tứ minh, tương nên đến triệt để chất biến. Cái này yêu đạo tông lâm, có tuyệt thế truyền thừa mang theo. Lương Bình vô ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa. Thiếu nữ Tô Úc nằm trên đất, ngược tiên huyết tại váy trắng lan tràn, tựa như một bức kỳ quái đồ án, không khỏi cho mày. Hiện nay mang nàng đi, còn kịp. Hắn lại bắt đầu do dự. Tí tách. Một giọt mưa điểm, bỗng nhiên rơi vào lương Bình tay cầm đao lưng. Tí tách tí tách. Từng mảnh vậy xuống giọt mưa, mù mịt bầu trời, giống như vị khắp nơi trên đất tiên huyết lục liễu đê, tăng thêm một ít kỳ quái sắt thái. Không tốt, trời mưa. Lương Bình ánh mắt co rụt lại, nhìn một chút điểm nước mưa hỗn hợp tiên huyết tại to ức trên thân dần dần hội tụ. Trời mưa a, thật tốt. Tống Lâm đứng tại lục liễu đê bên dưới, đưa tay tiếp được một giọt mưa thủy. Đương nhiên, mưa kia giọt trong tay hắn ngưng kết thành băng, hóa thành một mai bóng ánh băng châu. Tự xê rồi. Băng châu vỡ vụt, giống như không chịu nổi ẩn chứa trong đó lực lượng. Một chuôi rải ngư đao mét vung ngón tay phía trước, Tống Lâm vẻ mặt nghiêm túc, trên thân không hiểu tản mát ra một loại khí tức kỳ lạ đông ngự thế rồi. Tham ăn thực yêu tâm há mồm phun ra một màn ngưng sương hàn ẩn giống, vô tận hàn khí trong nháy mắt tràn ngập, tấu ra ngoài thân thể, càng đem Tống Lâm toàn thân giọt mưa đều hóa thành băng tinh. Cái gì? Lương Bình ánh mắt chấn động, vô ý thức lắc đầu. Trong chốc lát, hình như có một cái răng hà xẹt qua lục liễu đê trên không, hội tụ vô số thủy khí. Tống Lâm thân ảnh lập thân trong đó, tựa như một tôn trưởng không sóng lớn trong nước bá chủ, khí thế triệt để tăng lên tới một loại trước đây chưa từng gặp trình độ. Đây là? Ý cảnh? Hắn cái tuổi này không ngờ có thể chạm đến ngũ hành chi khí. Lương Bình bỗng nhiên cảm giác cổ họng dị thường khô khốc, thẳng có một loại quay đầu bước đi xúc động đồng thời. Một màn này ở vào khoảng giữa hư ảo, chân thật ở giữa tràng cảnh, cũng dung động thật sâu lục liễu đê trên dưới mấy va người. Không giống với thể hiện tại tâm thần phương diện kiêu ý, đạo ý bọn hắn lại đều có thể nhìn thấy. Đây chẳng lẽ là tiên pháp? Một tên lão nông kinh hãi nhìn non đây mới thực là ý cảnh. Là thuộc về thần phủ cảnh ngũ phụ thông suốt ngũ hành chi khí, mới có tư cách chạm đến một loại cảnh giới. 600 năm trước, Tống Lâm tại lục liễu đê bên trên, đồng dạng đối mặt qua một chiêu này. Lúc đó hắn bất lực Tuy vọng, được ăn cả ngã về không, cho đến giao ra cái giá bằng cả mạng sống, mới tại Trần Cô Chu trên thân mợ nhất đạt miệng, cho Tôn Nghị mang đến hy vọng thắng lợi. 600 năm sau hôm nay đồng dạng là lục liễu đê bên trên, nhân vật đã điều chuyển. Hắn không còn là cái kia nhỏ bé, vô lực thủy áp, đối thủ của hắn cũng không phải kinh tài tuyệt diễm Trần Cô Chu. Sở dĩ ầm ầm rồi, vô số giọt mưa thủy khí đột nhiên hóa thành băng tinh, tại Tống Lâm tay bên trong phi tốc ngưng kết. Trong cơ thể hắn thùng thùng vang vọng, ngoài thân ngưng kết một tầng thật mỏng băng cứng, trong tay giải ngư đao cũng triệt để hóa thành một trôi chói mắt băng tinh chi nhận. Vào thời khắc ấy, Tống Lâm Phảng phất nghe được trong đầu một tiếng tiếng hót, áp sát mệnh cách bên trên mơ hồ hiện lên một sợi trạm hào quang màu xanh lam. Ao ao thủy tiếng vang lên. Một bóng người hóa thân cá bơi để ý cảnh Giang Hà rung loạn, tư thế khoanh thai, rồi lại tốc độ cực nhanh. Lương Bình vẻ mặt chấn động, vừa muốn né tránh, đột nhiên, hắn túi đầu xuống, một tầng thật mỏng băng cứng chẳng biết lúc nào đồng cứng tay chân của hắn. Tống Lâm đột nhiên bản thân phía trước xuất hiện, thân hình giống như từ trong nước nhảy ra ân đồn, lại như một tên lướt sóng liều mạng thích khách, giải ngư đao đông dư đâm vào vô số ngân sắc đao cương bên trong đỉnh. Lương Bình gần như bản năng vung đao. Chặn. Không. Băng tinh giải ngư đao đột nhiên hóa thành một mảnh thủy chi tinh khí, đem cả người hắn đông lạnh thành một bộ băng tinh. Ngưu đao thức thứ 6, tụ độ. Liêu mạng một đao, được ăn cả ngã về không một đao đem Ngưu đao năm vị trí đầu thức biến hóa, tận quy nhất đao. Người có đao cương vô số, mà ta chỉ dùng một đao. Lặng lẽ đợi. Toàn bộ lục lục Liêu Đê đột một án tính lại. Từ Hải Long, Thương Châu đặc sứ, Vương Phi, các bang phái giang hồ nhân sĩ, từng cái quan chiến mắt tính, ngư dân, đều là sững sờ ngay tại chỗ. Không có phẩm cấp đao khách lương bình, danh chấn tam giang đỉnh tiêm cương khí cao thủ. Cứ như vậy, thất bại. Cứ như vậy bị Tống Lâm một đao chém. Trương Mặc kiềm chế đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, như bầu trời mây đen bao phủ đỉnh đầu. Trong mắt còn sót lại cái kia yêu đao Tống Lâm vô địch tư thế, còn sót lại hắn đang Lâm Lục Liễu Đê, đao chạm cương khí cảnh một màn. Một màn này, là như vậy để cho người ta tuyệt vọng. Một màn này, nhất định những người còn sống sót cả đời khó quên. Một màn này, tại sao ngày hôm nay nhất định truyền khắp Tam Giang lưu vực, ngàn thành vạn phái đem yêu đao chi danh lan truyền thiên hạ. Hôm nay cảnh thứ 2 hoàn thành. Chương sau, ban đêm không điểm. Câu cái nguyệt phiếu thôi. Nếu như đại gia cảm thấy còn hài lòng lời nói Không được ném tặng phiếu đề cử cũng có thể. Không được nữa, đến vài câu bình luận đi. Đạo tâm đã vững chắc, đại gia không cần lo lắng. Ta đã nói qua, quyển này thư đại biểu ta giúp khí. Khó khăn chỉ là ta leo về phía trước bậc thang, ta nhất định sẽ thật tốt biết. Tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, cho đại gia nhiều hơn đổi mới. Chương 96, Tàng kiếm mất dũng, ẩn long kiếm chi cùng đường mặt lộ dũng khí cuốn cuối cùng. Chương 96, Tàng kiếm mất dũng, ẩn long kiếm chi cùng đường mặt lộ dũng khí cuốn cuối cùng. Lục Liễu Đê bên trên, băng tinh trưởng Hà Dị tượng đột nhiên tán đi. Âm ầm rồi tống lâm toàn thân chấn động, đem ngoài thân băng cứng trấn vỡ. Sau đó, lại làm một tầng miếng băng mỏng chậm rãi tại ngoài thân ngưng tụ. Giờ phút này, Tống Lâm sắc mặt tái nhợt, thân hình cứng ngắc như thì, lại kiên định từng bước một triệu từ Hải Long đi đến. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị hồi lâu, hồi lâu, không phải mấy tháng, mà là thân ở cực kỳ băng lục cũng đã bắt đầu. Lúc này hắn huyết dịch cả người, cơ bắp, gân cốt, hầu như đều muốn bị ngưng kết thành băng, cực kỳ ảnh hưởng thân thể hoạt động đây là vượt cấp vận dụng ngưng xương hạt giống đại giới. Cho dù thể chất so với kiếp trước Tôn Nghị cường hơn vô số lần, hắn cũng có chút không chịu nổi. Bất quá, phía trước đã không còn có người có thể ngăn cản hắn. Tống Lâm phía trước tiến vào, Từ Hải Long lại đang lùi lại. Mới vừa rồi còn vạn chúng chú mục, vì trong mọi người hắn, thời khắc này phảng phất không người hỏi thăm phối hợp diễn. Hai người rõ ràng một trước một sau, ánh mắt mọi người lại đều tập trung ở Tống Lâm trên thân đã từng bị hắn xem thường Tống Lâm, thời khắc này đã trở thành lục liễu đê bên trên duy nhất nhân vật chính. Hắn ghen ghét, ghen rét được như muốn phát cuồng. Trong tay hắn rõ ràng nắm ẩn Long kiếm, nhưng không có xuất kiếm dũng khí. Cái kia yêu đạo Tống Lâm rõ ràng đã là một bộ nọ mạnh hết đà dáng vẻ, hắn lại không nói nổi bất luận cái gì phản kích dũng khí. Thậm chí, hắn cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Vì cái gì? Từ Hải Long đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Liễu dưới dưới. Vì cái gì? Hắn chờ đợi cự kình bang cao thủ còn chưa tới. Tiên tiện trùng này rời đi cự kình bang trước, rõ ràng là cái phế vật. Đây là tất cả mọi người được biết sự tình, hắn khi còn bé đã từng bị thần phụ cao nhân xem qua mệnh. Vì cái gì? Hắn vừa rời đi cự kình bang liền tựa như tiềm long vào biển. Chính mình rõ ràng mới là cái kia một cái tiềm long. Chỉ muốn lấy được thủy dưới mắt bảo vật, đúng, thủy nhãn. Ta nhất định phải xuống sót mới có hy vọng. Tống Lâm, ngươi không thể giết ta. Từ Hải Long không cam lòng gầm thét, ngươi giết ta, cha ta, đại bá, gia gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là dám giết ta, toàn bộ cự kình bang đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Lâm nhìn xem có chút điên cuồng từ Hải Long, ánh mắt lộ ra nồng đậm thất vọng đây chính là hắn chuẩn bị lâu như vậy đối thủ. Xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có, như vậy một cái phế vật, thua thiệt chính mình còn coi hắn là trở thành nhân vật. Hắn lại quên, hắn lúc này đến tụt cùng cường đại cỡ nào, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Giống nhau 600 năm trước ngư dân Tôn Nghị, ngựa mặt trông lên lục liễu đê bên trên Trần Cô chú lúc. Không thú vị. Tống Lâm giơ lên rải ngư đao, trong mắt ẩn dấu đi mấy tháng sát cơ triệt để phong thích. Tống Lâm, không, từ gặp Từ Hải Long từng bước một lùi lại, sắp tối lui đến cao mấy trăm thước lục liễu đê bên dưới. Hắn vô ý thức hướng về sau nhìn thoáng qua, tiếp tục nói: "Ngươi thật không thể giễu ta. Ngươi chưa hề tiếp xúc cự kình băng hải tâm, khẳng định không biết cự kình băng cường đại cỡ nào." Mân Giang phụ lực lượng bất quá một góc của băng sơn, Tam Giang mới thật sự là cự kình băng, đừng nói thần phụ cảnh gia gia, đại bá, chính là phụ thân ta. Từ lão lúc tới, ta cũng giống vậy giết. Tống Lâm đã mất đi nói nhảm kiên nhẫn, nhưng mà thời khắc này, Từ Hải Long chợt nhìn về phía hắn sau lưng, trong mắt buộc phát ngạc nhiên quăng mang, trợn tròn lựa bị. Không đúng! Tống Lâm thân hình đột nhiên nhất chuyển, một cái nhúm máu chân mèo 10 điểm đột ngột từ cổ của hắn bên cạnh lao qua, hiểm hiểm vạch ra ba đạo vết máu. Mèo? Là yêu? Một cái thân người mèo thân thể, toàn thân bạch mao, toàn thân chạy xuống huyết thủy kỳ quái sinh vật, đang dùng một đôi như bạo thạch tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tống Lâm nói không nên lời đó là cái gì ánh mắt. Căm hận? Thái mộ? Quân quít xime? Si hắn càng không thể nào hiểu được, trước mắt sinh linh đến tột cùng là như thế nào tồn tại, lại vì sao xuất hiện tại lục liễu đe bên trên. Thằng đến hắn nhìn thấy trên người đối phương tàn phá thú hoa váy trắng, mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nó Hoặc nàng, là Tô Úc, một cái nửa người nửa yêu, nhìn xem giống người lại như mèo, bị đâm rách trái tim còn có thể khởi tử hoàn sinh kỳ lạ sinh linh. Chẳng ai ngờ rằng, Tư Hải Long không đợi đến tự kình bang cao thủ, lại chờ đến Tô Úc hóa thân nửa yêu đinh đinh đàng đàng. Giải ngư đao cùng sắc nhọn chân mèo chạm vào nhau, bắn ra chùm chút lựa ánh sáng. Cái kia nửa yêu Tô Úc tốc độ cực nhanh, gồm cả thân mèo chi linh hoạt, có thể cùng trạng thái không tốt tống lâm đấu ngang tay. Thực lực chuyển đổi so sánh, sợ là cũng có lôi âm 33 minh trình độ. Bất quá, cái này cũng không có thể ảnh hưởng chiến đấu kết cục. Chỉ gặp đầy trời đao quang bóng nhiên vừa thu lại, Giảy ngư đao xẹt qua nhất đạo quỷ dị khó tìm quỹ tích, lại một lần nữa đâm vào to ức trái tim. Nang tuy có cường hãn thân thể, siêu việt phàm tục tốc độ, nhưng ý chí hỗn loạn, cũng không kế thừa bá đao môn đao pháp đối mặt đao pháp tinh xảo thống lâm, phản phất một cái cũng có sức mạnh mãnh phu. "Yiye!" Cổ quái gào thét từ trong miệng nàng phát ra. Thống lâm rút đao lui lại. Nếu mày nhìn xem to ức ngực một cỗ tiên huyết chảy ra, thân thể lại vẫn đứng tại chỗ, khí tức thậm chí còn đề cao một đoạn. Quả thật là mèo có chín đồ mệnh. Khó trách cái này to ức cố ý chịu chết, nguyên lai nàng mỗi chết một lần đều có thể bộc phát lực lượng cường hãn. Thống lâm rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như vậy, giải ngư dao đột nhiên sẽ qua. Tô Úc trên thân trong nháy mắt một cỗ tiên huyết nổ tung, tim vội, cái cổ, chán. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Dao quang lại lóe lên, xẹt qua thiếu nữ kia tứ chỉ, hoàn chỉnh chân nhắn cắt đứt một đôi mọc ra chân mèo đầu ngón tay, một đôi bóng ánh trắng non chân trần. Y dị thiếu nữ Tô Úc lập tức bất lực nằm rạp trên mặt đất, phát ra phẫn hận, khàn giọng gầm hét, một đôi mắt trừng mắt Tống Lâm, dần dần mất đi thần thái. Trận đấu như vậy kết thúc. Mèo có chín đầu mệnh, nhưng chỉ là nửa yêu nàng cũng không có. Cái kia kết thúc. Tống Lâm quay người nhìn về phía Từ Hải Long. Phát hiện hắn đã đứng ở lục liễu đê bên cạnh, giống như muốn nhảy sông đào sinh. Cự kình băng cao thủ chưa từng xuất hiện, nhưng Tô Ức yêu hóa lại vì hắn thắng được chạy trốn thời gian. Chỉ cần nhảy vào mân giang, hắn hữu có một ít sống sót hy vọng. Một ít là đủ rồi. Từ đan chủ chờ ta một chút. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đuổi kịp từ Hải Long. Tay áo dài lóe lên ánh bạc, một chuôi ngắn màu bạc thương ngoài dự liệu điệu thứ vào từ Hải Long sau lưng. Ngươi! Từ Hải Long đột bị thương nặng, quay đầu một kiếm đâm vào người tới lồng ngực. Hai người nhất thời song song nhuốm máu đổ vào lục liễu đê bên trên. Liêu Thượng Tâm Tống Lâm liếc mắt nhận ra người tới, trên mặt không khỏi tràn đầy khó hiểu. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia mơn dương thái thú nghĩa nữ chậm rãi lấy xuống trên mặt mạng che mặt, đối với hắn cười một tiếng. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Từ Hải Long, tại trên mặt mình lại kéo xuống một tầng mặt nạ da người, lộ ra một chương hắn đã từng 10 điểm nghĩ ra được vẻ mặt. Vương Ngọc Lan, hai súng cửa cuối cùng đời thứ nhất chuyên nhân, Vương Ngọc Lan. Mà trong tay nàng năm chiếc ngân thương, chính là hai súng cửa đời đời truyền thừa kim ngân hai súng một trong. Tống Lâm nhìn xem một màn này, không khỏi ngẩn ngơ. Nàng đây là Dung tên giả Liễu Thượng Tâm tiếp cận từ Hải Long bên người, một lòng chỉ vì tìm cơ hội vì cha báo thù. Ở trong đó, lại xảy ra chuyện gì Ly Kỳ khúc chiếc cố sự. Trọng thương ngã xuống đất từ Hải Long càng là triệt để sự sốt. Hắn vô luận như thế nào cũng không đi ra, sớm chiều ở chung lâu như vậy, một mực đối với mình quan tâm đầy đủ nữ nhân, đúng là trăm phương ngàn kế muốn giết mình, cửu nhân. Ha ha ha ha ha ha, Vương Ngọc Lan nhìn xem tuyệt vọng từ Hải Long, bỗng nhiên cất tiếng cười to, một bên cục lấy tiên huyết nội tạm khối vụt, vừa tùy ý cười to. Ngươi. Vương Ngọc Lan xuất hiện, triệt để chặt đứt từ Hải Long cuối cùng một ít hy vọng. Cho dù nhảy vào trong nước chỉ có một ít hy vọng chạy trốn, nàng cũng không muốn cho hắn. Cho dù nàng biết rồi, chính mình tất nhiên sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cục cục. Rõ ràng tiếng bước chân ở bên người vang lên. Khục khụ. Cụ. Tống Lâm vọng trên mặt đất từ Hải Long, bỗng nhiên che miệng một trận ho nhẹ. Vung tay vừa nhìn, lòng bàn tay lại cũng ho ra điểm điểm huyết hồng vụ băng. "Tống Lâm, ngươi đã trọng thương đến tận đây, còn muốn giết ta?" Từ Hải Long nhìn xem thân hình lay động Tống Lâm, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Hắn run rẩy giơ lên kiếm, thung thung thể nội liên tiếp vang vọng 25 âm thanh rồi mình. Vương Ngọc Lan tuyệt mệnh một thương cũng không để cho hắn triệt để mất đi sức sống. Nhưng mà, Từ Hải Long trong tay ẩn Long kiếm lại chậm chạp không dám bung ra. Cho dù Minh Bạch Tống Lâm đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn cũng là thân bị trọng thương a. Đây chính là ẩn Long kiếm. Tống Lâm trên mặt lộ ra giễu cợt, giải ngư đao đột nhiên đẩy ra cái kia cản tại phía trước trường kiếm, đâm thật sâu vào Từ Hải Long ở ngực. Dùng sức một cái, một viên hoạt bát trái tim bị triệt để xoắn nát. Đây, Từ Hải Long ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, phía trước tâm phía sau lưng liên tiếp tụ trọng thương, sinh cơ lập tức triệt để tiêu tán. Bành! Từ Hải Long thân thể ngã xuống lục liễu đê bên trên đến chết. Hắn đều không thể sử xuất tận dấu cả đời ẩn lòng kiếm. Hắn ẩn dấu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại ngay cả vung kiếm dũng khí đều dấu không có rồi. Tương đối học được hắn cả một đời dấu rốt bản lãnh đệ đệ từ Hải Bằng, tại Tống Lâm trong lòng thậm chí còn có vẻ khinh bàng. Rốt cục, kết thúc. Tống Lâm nhìn xem bình tĩnh lục Liễu Đê, nhìn xem cái kia từng cô y mắng thi thể. Trong mắt không khỏi hiện lên một ít cảm khái. Do dự bất định lương bình, yêu hận quân Quitsy Meto, tàn kiếm mất Dũng Từ Hải Lòng, phấn thương tuyệt mệnh Vương Mộc Lan. Cuối cùng, tựa hồ chỉ có Vương Ngọc Lan đã đạt thành trong lòng mong muốn, nhưng cũng bởi vậy bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nàng thực ra bạn không cần thiết như thế, dùng Tống Lâm thực lực, tất nhiên sẽ không để cho Từ Hải Long chạy. Có thể nàng vẫn là lựa chọn làm như thế, bởi vì đây là nàng suốt đời kiên trì đồ và ta, cho dù là một tia hy vọng, nàng đều không nghĩ cho Từ Hải Long. Tại những người này trên thân, Tống Lâm giống như đều thấy được từng cái sáng chói đặc điểm, cũng hoặc như điểm, phản phất nhân sinh mệnh cách, mà đặc điểm của mình, cũng hoặc như điểm, lại là cái gì đâu. Ba ba ba một trận đột ngột tiếng vỗ tay. Đắc sắc, đắc sắc. Tiếng thưởng tiếng cười từ Thương Châu đặc sứ khán đài truyền đến. Một tên diện mạo mù mị thanh niên đứng tại trên đài cao nhìn xem Tống Lâm, ánh mắt lộ ra một ít tán thưởng. Hắn lại tựa như vừa mới nhìn một trận vở kịch, cho người ta một loại thượng vị giả cao cao tại thượng cao ngạo ánh mắt như vậy. Tống Lâm rất không thích. Việc tại quần quấy, quyền tứ nhất đến nơi đây, rốt cuộc xem như kết thúc. Tiếp đó, nhân vật chính sẽ leo lên càng lớn sân khấu. Hy vọng đại gia không muốn dưỡng thư, tam giang giang hồ sẽ càng thêm đặc sắc, liên quan tới từ thịnh lan nguyên nhân cái chết, biến mất lão ngư dân, thần bí nửa yêu huyết mạch cũng sẽ ở tương lai tiếp trước, tiếp này bên trong từng cái hiện ra. Nhìn lại Tiền Văn, Dục khí một từ từ đầu đến cuối xuyên qua quyển thứ nhất, tại mỗi cái hoặc nhỏ bé hoặc cao quý trên thân người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thể hiện. Hy vọng nhìn đến đây các ngươi có thể hài lòng ta biểu đạt đồ vật. Tiếp tiếp, trong giang hồ người và sự việc, huyết cùng kiếm, lại sẽ có cái gì tiếp xúc động nhân tâm từ mẫu chốc đâu? Thật thật, hàng vạn hàng nghìn không muốn dưỡng thư, không thành tích thật sẽ rất ảnh hưởng sáng tác trạng thái. Cảm ơn mọi người người phiếu, ta ân hôm nay các vị khen thưởng. Chương 97, ta tại nhân gian phong thần minh. Chương 97, ta tại nhân gian phong thần minh. Tống Lâm, cùng ta hợp tác như thế nào? Cái kia Thương Châu đặc sứ bình thản ung dung, giống như không bị Tống Lâm đẩy người sát khí ảnh hưởng, chúng ta cùng một chỗ xây dựng mộng dịch đại tập, trên nước hành cùng, vì Mân Giang phụ thiên thu đại nghiệp, ta rất xem trọng ngươi. Chúng ta hợp tác, một khi đã thông Thương Châu thương lộ, chắc chắn kéo theo toàn bộ Mân Giang phụ phát triển, tạo phúc muôn phương. Đến lúc đó ta được đến ta muốn hết hãy, mà ngươi cũng có thể hưởng hết vô tận tài phú. Có ta Thương Châu che chở, ngươi cũng không cần lo lắng cự kình bang trả thù. A. Tống Lâm đột nhiên nở nụ cười. Cái kia Thương Châu đặc sứ thấy thế, cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn cho rằng, đối phương nhất định là Động Tâm. Bởi vì hắn nói lên điều kiện, không có người sẽ không động tâm. Tựa hồ trong mắt hắn, Cự Kim Bang, Tống Lâm đều chẳng qua là có thể lợi dụng công cụ, tùy tiện đổi bất kỳ một cái nào hợp tác đều không có ảnh hưởng, liền phản phất. Một thượng vị giả cao cao tại thượng Manan. Thái độ như vậy, ánh mắt như vậy, như vậy mà thị. Tống Lâm đều rất không thích đối với không thích đồ vật, hắn chủ trương luôn luôn chỉ có, giết. Sở dĩ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tống Lâm hờ hững giơ lên trong tay giải ngư đao. Giết nó cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tiểu không còn có người dám ở trước mặt mình ồn nào. Ngươi Kiêu cầm đồ thiên sát khí đối diện, Thương Châu đặc sứ rốt cục phản ứng kịp, ngươi muốn giết ta? Ngươi dám đụng đến ta? Sau đó, thần sắc hắn trầm xuống, một bên lui lại, một bên âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng ngươi không oán không kỷ hạ cỡ như thế, ngươi như không đồng ý điều kiện của ta, ta liền biến thành người khác thôi. Giết ta? Ngươi nhưng có biết kết quả? Tất cả mọi người biết rồi, hắn rốt cục cảm giác được sợ. Có thể mà lại là cao cao tại thượng thái độ, càng giống như chưa hề nghĩ tới từ bỏ xây dựng mậu dịch đại tập trên nước hành cung ý nghĩ. Như vậy ngươi, đáng chết. Hô, dao quang lóe lên, Tống Lâm đã tới gần Thương Châu Đặc sứ phụ cận, ngay vào lúc này, trước mắt đột nhiên bạo khởi ngàn vạn kim hoa ngân diệp, vô số phi châm giống như lông châu giống như kéo tới đinh đinh đinh đào quang tán đi, hàng ngàn hàng vạn lông châu giống như chấm nhỏ ngã rơi xuống đất. Thương Châu Đặc sứ sững sờ nhìn xem trước người Tống Lâm, ngây ra như phỗng. Một điểm huyết hồng từ hắn tâm khẩu khuyết tán, cấp tốc nhuộm đỏ toàn bộ và áo. Tay bên trong một cái làm công tinh xảo ống trúc cũng ngã rơi xuống. "Ây." Thanh niên thân thể mềm nhũn ra xuống, một tay che ngực, một tay khó khăn triều Tống Lâm với tới, giúp đỡ. "Ta, ta không thể chết. Ta, ta là Thương Châu Vương con trai, ta" Ngươi, không thể giết ta. Van cầu ngươi, giúp đỡ, cứu ta. Nguyên Lai, like, thân phận của ngươi cao quý như vậy. Thở dài một tiếng, Tống Lâm ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhìn đôi tóc thanh niên, cười hỏi, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm đâu? Ta. Thanh niên ở ngực không khỏi một trận khí huyết dâng lên, ngăn chặn cổ họng, lập tức nói không ra lời. Trong mắt của hắn rốt cục hiện hiện nồng đậm hối hận. Hối hận sao? Tiếp sau đi. Giảy ngư đao mang theo mưa gió đâm vào thanh niên ngực, nhẹ nhàng một quái, đem trái tim của hắn chẹt để quấy thành bùn nhão. Ách. Thanh niên thật dài nếp ra cuối cùng một hơi, thân thể cứng ngắc. Trong mắt thần quang dần dần tán. Hắn: "Thế mà chết tại nơi này? Chết tại cái này môn trang phủ ngóc ngách bên trong? Phu thân của hắn? Thế nhưng là Thương Châu Vương a. Vị kia tọa trấn Thương Châu hức vạn giặm sơn hà, trên vạn vạn người tồn tại." Hắn: "Vì!" Tống Lâm Hạ giận nổ lửa miệng, một cước đạp nát thanh niên đầu. "Thiên Tu đại nghiệp, tạo phúc một phương." 600 năm trước Trần Cô Chu làm tốt xấu vẫn là dân sinh công chính, ở đời sau bị Tô Son chắp phấn trong lịch sử tại dân gian phong thần. Bọn hắn một nhóm người này bất quá là vì bản thân tư lợi, xây dựng mộ dịch đại tập, trên nước hành cùng, cũng xứng nói cái gì thiên tu đại nghiệp? Xuân Thu loạn động. Đứng dậy. Tống Lâm ánh mắt đảo qua lục liễu đê, vô số người nhất thời sợ hãi cúi đầu xuống. Mà những bang phái kia, thế lực thủ lĩnh, chết thì chết thương thì đường, những người còn lại cũng đại bộ phận đều trốn. Một người, giết xuyên toàn trường. Cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên, Tống Lâm chiều khác vừa đi. Nơi đó, một cái phong thái uỷ dịu thân ảnh, từ bắt đầu đến kết thúc đều không có có nói một câu. Nhưng thân phận của nàng, Thương Châu Vương Phi, như là đã giết một cái Thương Châu đặc sứ, Thương Châu Vương chi tử, Tống Lâm cũng không thèm để ý rất nhiều một cái. Thiếu hiệp, xin dừng bước. Màn che dưới truyền đến một tiếng thanh âm nhu hòa. Tống Lâm cũng không dừng lại, nâng đao nhanh chóng giẫm chân. Hôm nay, không có bất kỳ người nào có thể chi phối ý chí của hắn. Chờ một chút. Nữ nhân kia rốt cục có chút gấp, chủ động xốc lên màn che, thứ tha dáng người bại lộ ở trước mặt người đời, nàng toàn thân tự làn váy xòe, che đầu lỗ mỏng, khuôn mặt loan phảng. Nữ khí 10 điểm lo lắng, "Tống Lâm, ta biết được ngươi không cố kỵ gì, nhưng chúng ta thật không oán không kỷ, ta cùng phế vật kia con giang cũng không liên hệ chút nào. Ngươi đừng có giết ta có được hay không?" A. Tống Lâm bất vi sở động, thân hình tung bay một đao đâm về thương châu vương phi mặt. A. Ngươi Vương phi kia kinh hoàng hét lên, bỗng nhiên khệ thể, ta có thể ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Phốc. Giảy ngư dao đột nhiên dừng lại, mũi dao vạch phá một nửa lụa mỏng, tại Thương Châu Vương phi xinh đẹp khuôn mặt lưu lại một đạo vết máu. Tê. Nàng thật dài tê một tiếng khí. Nhịn đau nói, ngươi giết Thương Minh, chuyện này thực giả không tính lớn. Hắn bất quá là Thương Châu Vương mấy trăm con trai bên trong một cái không quá quan trọng con riêng, thân phận không thể lộ ra ánh sáng. Nhưng, ta là Thương Châu Vương phi, cái này một tòa trên nước hành cung, chí ít trên mặt nổi là vì ta xây lên. Ta có năng lực ngăn cản bọn hắn xây dựng mạo dịch đại tập trên nước hành cung. Thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Giết ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bất quá bằng thêm một cái mạng mà thôi, nhưng lại sẽ triệt để rơi xuống Thương Châu Vương mật núi. Ngươi giết Thương Minh, Thương Châu Vương tri ít trên mặt nổi sẽ không quá động tam qua, hơn nữa Thương Châu cách đường này đổ xa xôi. Nhưng ngươi như giết ta, ta cần phải tin tưởng ngươi. Tống Lâm Giải Ngư Dao vẫn giữ tại trên mặt nàng máu thịt bên trong, nhưng thái độ của hắn lại làm cho Thương Châu Vương phi trong lòng vui mừng. Nàng vẫn không dám dây dửa, nhanh chóng nói ra, ta biết, sau ngày hôm nay ngươi lập tức muốn rời khỏi cái này Mân gia phủ. Sở dĩ ngươi không cố kỵ gì, có thể ngươi sau khi đi ai còn khả năng giúp đỡ những người dân này? Ta có thể. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ từ đó cùng nhau, thu nhỏ hành cung Pimo, chỉ ở bên hồ xây một tòa tiểu cung điện, đến mức mậu dịch đại tập. Ta không dám hứa chắc, nhưng ta sẽ tận lực kéo dài kỳ hạn công trình, 5 năm, không, 10 năm. Thời gian 10 năm, đầy đủ đem chỗ có tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Nhường Bạch Tính an cư lạc nghiệp, chấm dứt phồn diễn sinh sống. Ngươi cảm thấy thế nào? Nang Khẩn Trương nhìn chằm chằm Tống Lâm con mắt, giọng thinh khẩn. 10 năm, đem trên nước hành cung đổi thành bên hồ tiểu điện. Tống Lâm nhíu mày trầm tư. Thực ra hắn biết rõ Tự Kình Bang nếu như quyết tâm muốn xây cái này mậu dịch đại tập, cùng Thường Châu Vương hợp tác, dùng lực lượng của hắn tạm thời là không thể làm gì. Sau ngày hôm nay, Tự Kình Bang lại đến người sẽ là cao thủ chân chính, có thể đối phó hắn cao thủ. Thậm chí là hắn lúc lúc, nghe đồn chỉ thiếu chút nữa bước lên hắc bảng cao thủ. Tống Lâm Thế nhưng là rất hắn hai cái nhi tử bà bối. Không thể không nói, cái này Thương Châu Vương phi sắc thực thông minh, so với cái kia Thương Châu Vương con riêng thông minh gấp trăm lần. Nàng nhận vị Bạch Tĩnh An cư mới là Tống Lâm quan tâm nhất điểm. Mặc dù không chính xác, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Chỉ cần không phá hư môn trang phủ địa thế, chuyện này Xem như phương pháp giải quyết tốt nhất. Hắn trầm tư một chút, cảm thấy đã có 3 điểm nhận đồng thương Châu Vương Phi phương án. Nhưng chuyện này là hay không có thể chấp hành số dưới, mới là mấu chốt của vấn đề. Được. Tống Lâm rút về giải ngư lao, lại vẫn lạnh lùng nhìn xem cái kia cái gọi là Thương Châu Vương Phi, nói, ngươi có thể lựa chọn giữ lời hứa, cũng có thể sau đó ruồng bỏ hôm nay chi luôn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. 3 năm, 5 năm, năm sau đó, phải chăng có năng lực tránh thoát ta một đao kia. Ta. Nhớ kỹ. Thương Châu Vương Phi cúi đầu xuống, không dám nhìn chăm chú Tống Lâm ánh mắt. Hướng về dân chúng, chỉ thiên thể Tống Lâm nói: "Ta, tốt, Thường Châu Vương phi khẽ cắn môi, quay người nhìn về phía Lục Liễu Đê bên trên, từng đôi chẳng biết lúc nào đã leo lên đê đập tràn ngập chờ mong ánh mắt, không dám do dự, cao giọng nói: "Hôm nay, ta đại biểu Thường Châu Vương hứa hẹn." Mậu dịch đại tập, bên hồ hành cung kỳ hạn công trình kéo dài đến 10 năm trở lên, giao dịch không lại mạnh mẽ chưa mộ. Như làm trái này thể, nhân thần cộng chu." Dầm dầm. Đương nhiên, bầu trời sấm sét vang rồi, bạo vũ mưa như chút nước xuống đầy trời màn mưa bên trong, vô số dân chúng cùng nhau quỳ địa, vì lễ hô to: "Tạ ân Tống thiếu hiệp đại ân, tạ Vương phi đại đức." Ta ơn cảm ơn các ngươi chúng ta rốt cục có hy vọng rồi. Rốt cục, có hy vọng sống sót. Vô số nhiệt lệ hòa với băng lạnh giọt mưa từ mọi người gương mặt chảy xuống. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn trên đài cao Tống Lâm, Phảng Phất đang ngước nhìn một tồn sống ở trong nhân thế thần minh. Phảng Phất. Tại đây trời bão trong mưa, thấy được một sợi đại biểu hy vọng ánh sáng. Cục cục cục. Tống Lâm giẫm lên nước mưa, huyết thủy hỗn hợp vũng nước, đi tới lục Liễu Đê biên giới một thân ảnh bên cạnh. Nàng toàn thân váy vàng, toàn thân muốn máu, sắc mặt trắng bệnh. Khóe miệng lại treo một vòng mỉm cười, ngửa đầu nhìn xem trong mưa to thân ảnh. Trước mắt Giống như thấy được một vị chính mình đã vạn phần hâm mộ người, cùng thân hình của hắn chậm rãi trổng chéo cùng một chỗ. Tống Lâm từ gặp ngươi làm được, thật tốt, thật giống. Vương Ngọc Lan thì thào nói nhỏ, thanh âm ấy như mưa thế ợ. Có thể ngươi lại muốn chết rồi. Tống Lâm nói, đúng vậy a. Vương Ngọc Lan nhìn thoáng qua bên người Tử Hải Long thi thể, bất quá, ta so với hắn chết muộn một khắc, còn chứng kiến ngươi cứu vớt vạn dân chẳng cảnh, chết rồi, cũng đáng. Có gì ngôn sao? Tống Lâm nhìn thoáng qua nàng ngực vết thương chí mạng, nữ khí mang theo đáng tiếc. Không có rồi. Không có gì ngôn, càng không tiếc nuối. Vương Ngọc Lan thanh âm như trong gió ánh lên, "Bất quá, ta có một kiện đồ vật muốn giao cho ngươi." Nữ tử kia nói xong, lật ra từ Hải Long bào, từ trong ngực hắn tìm ra một chương cổ trụ. Một chương nước mưa bất âm, tính chất kỳ lạ quyển trụ bằng da thú. Trải rộng ra da thú, một chương vân giang phụ thủy nhãn bản đồ phân bố thỉnh linh hiện hiện. Một chỗ, hai nơi. Hết thẻ chín chỗ ngồi, cùng Tống Lâm tại nịch suối phía dưới phát hiện ra thú hình cực kỳ tương tự, nhưng vị trí cũng chỉ có chín nơi. Tựa hồ năm đó cái kia vẽ người, tận lực phòng bị cái gì? Ta đoán. Từ Hải Long trên thân Nhất định còn có tất dấu một kiện khác cùng nước này, nhãn hình có liên quan đồ vật. Cái kia nữ tử hiếm thấy khóe miệng không ngừng tràn đầy vết. Tống Lâm nhìn một chút Vương Ngọc Lan, lại nhìn một chút Từ Hải Long, giống như đột nhiên phát hiện một kiện lưu truyền 600 năm bí ẩn. Nguyên lai quan hệ giữa bọn họ, đúng là loại này liên lụy. Năm đó Khánh Nguyên, hóa ra vẫn là đã làm nhiều lần sự tình. Năm đó lưu lại đồ vật tiền mối, còn để lại một câu, đời đời kiếp kiếp ghi lại ở vương gia tổ huấn bên trong. Vương Ngọc Lan thanh âm càng vi miểu, xuyên thấu qua màn mưa truyền vào Tống Lâm trong thai đúng lúc này. Cốc cốc cốc. Một trận bước chân giẫm qua vũng nước thanh âm Hai cái thân ảnh từ màn mưa bên trong dần dần đi tiếp cận. Một cái thân hình gầy gò, khiên chôi so với người còn cao chùy sắt lớn, đi đường khập khiễng, giống như một cái người thọn. Một người khác dáng người hùng tráng, mặt như hắc thiết, trên vai khiêng một bộ bị đánh trúng rách dưới thi thể. Cái kia thi thể tàn phá y phục bên trên, một cái đại biểu cử kình bang tiêu chí thịnh linh đang nhịn. Chương 98, giống như người không phải yêu, nhất yêu tổng vút bỏ cầu truy độc. Chương 98, giống như người không phải yêu, nhất yêu tổng vút bỏ cầu truy độc. Ừm. Tống Lâm sững sốt một chút. Người tới đúng là sớm đã rời đi môn trang phủ lão trợ giàn. Cái kia trên vai dọa người không gì sánh được chủy sắt lớn, thực tế cùng hắn làm lủng soát thân thể không tương xứng. Mà một người khác, Hắc Thiết Thợ Thủ Công. Làm Tống Lâm thấy rõ mưa kia màn bên trong mặt như hắc thiết chẳng hẳn, không khỏi lại sửng sợ. Ánh mắt một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia. Ngư Lan phiên trợ lão trợ rèn cùng Hắc Ngai Hắc Thiết Thợ Thủ Công, thế mà cùng đi tới. Tống Lâm. Vương Ngọc Lan bỗng nhiên giữ chặt tay của hắn, sắc mặt xích hồng như hồi quang phản chiếu, tụ hội bên trong lời nói là, lời nói là, "Tam Giang, Cửu Tuyển, có?" Dị, một cái nhúm máu bàn tay trắng non bất lực rủ xuống. Vương Ngọc Lan rốt cuộc nói không ra lời, bất quá, nàng nên nói cũng đã nói, nhân sinh không tiếc nuối. Cái này 600 năm đến hai xuống cửa gánh vác trách nhiệm, bây giờ, rốt cuộc trải qua nàng trong tay giao cho người có năng lực, con của nàng, nhất định có thể hoàn thành tiền bối kia lưu lại không biết trách nhiệm, liền hai cái truyền thừa thủy nhãn hình gia tộc đều chưa từng được cho biết trách nhiệm. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Vương Ngọc Lan dùng hết chút sức lực cuối cùng, có chút nghiêng đầu liếc nhìn Tam Giang phương hướng, thật muốn, thật nghĩ đi nàng sáng tạo mi châu thịnh đạo, nhìn một chút cái kia, nhiều loại hoa thịnh cảnh a. Nàng mặc dù không có tiếng nói, nhưng vẫn còn có mộng tưởng. Mộng tưởng cùng thần tượng của mình một dạng, đem mân Giang phủ sáng tạo thành một cái mi châu thịt đảo. Một cái có mơ giấc người, như thế nào chân tâm muốn chết. Xuân sao xuân sao. Lão tợ rèn cùng Hắc Thiết Thợ thủ công lặng lặng đứng tại màn mưa bên trong, nhìn xem Tống Lâm trầm mặc bóng lưng, nhìn xem Vương Mộng Lan trước khi chết vẫn nhìn Tam Giang Phương hướng ánh mắt, ánh mắt không khỏi chủ không sai, giống như cũng có thật nhiều căng thái. Tam Giang, cái tụy tiền đó là một cái để cho người ta hướng tới địa phương, cũng là một cái để cho người ta sợ hãi, lại lại cực kỳ đặc sắc địa phương. Các ngươi nhận thức mẹ ta sao? Tống Lâm đứng tại lục Liễu Đêm một bên, Đột nhiên hỏi ra khỏi một câu. Hắn đã sớm nghe nói, Vương Ngọc Lan thần tượng là từ Thịch Lan, có thể đa nhân khẩu chung tính tình quái đản, bá đạo một nữ nhân. Nhưng hắn lại không rõ, từ Thịch Lan năm đó đến tột cùng có chuyện gì dấu vết có thể làm cho nhiều người như vậy căng ngợi. Nhất đức. Lão tợ rền tiếp lời, Tam Giang tiếng tâm lừng lay nữ ngôn nhân, ai không biết. Đáng tiếc lão đầu tử đã ẩn cư hơn 10 năm, mà khi đó, nàng cũng mới tại Tam Giang vừa mới qua thời. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, từ Thịch Lan chết, rất kỳ lạ. Rất nhiều người đều biết, nhưng không có người dám gợi cứu, bởi vì cái này tất nhiên sẽ khiên động tự kỷ băng thần kinh hệ cảm. Ngươi như thật muốn biết, có thể đi Tam Giang Mi Châu Thịnh đạo nhìn xem, nơi đó nên còn có không ít năm đó người cũ. Mi Châu thì nào? Tống Lâm lập đi lặp lại niệm một câu. Cái tên này, hắn đã tại có thể đa nhân khẩu nghe được qua. Hiện nay, có Vương Ngọc Lan lời nói, hắn càng muốn đi xem. Cái kia cựu tuyền đâu, lại là địa phương nào? Tống Lâm xoay người. Ba người tại trong mưa giao hội đứng tại cao mấy trăm thước lục liệu đê bên trên, nhìn phía dưới quần quật nước sông. Nơi đó là Tam Giang giáo hội chi địa khu vực Hà Tâm, vạn dặm sơn hà mỗi một ngày đều tràn ngập tranh đoạt, mỗi một ngày đều tràn ngập vô tận gió tanh mưa máu. Nơi đó có tốt nhất tu hành điều kiện, đến mại không hết tài nguyên. Có dịu mạnh nhất, nhất sĩ si hiệp, cường đại nhất giang hồ thế lực, cũng có ác nhất hắc đạo bang phái. Lao Thợ rèn quay đầu nhìn Tống Lâm, nơi nào còn có chín đại giang hà thủy nhãn, cả ngày phun trào vô tận thủy chi tinh khí. Ma mi châu thịnh đạo, ngay tại cái kia hạch tâm chi địa khu vực bên trong. Cửu tuyển, chín đại thủy nhãn, mi châu thịnh đạo. Tống Lâm chợt nhớ tới Tống Tuận gió lưu lại hiệp nữ Thương Lang hình. Tại cái kia một bộ hình bên trong, giống như cũng mơ hồ có chín cái bất đồng điểm sáng. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là cái gì tiêu chí kiến trúc, hiện tại xem ra Cái kia đúng là Cựu Tiền Thủy Nhãn. Cái kia một bộ hình đến tột cùng giấu giếm bí mật gì? Tống Tuận Do trước khi chết cho mình vẽ, Tống Lâm không cho rằng thật sẽ như thế phổ thông. Mặc dù rất nhiều người đều đã xác nhận qua, cái kia đúng là một bức phổ thông vẽ. Nếu không phải phổ thông vẽ, hắn cũng mang không ra cửu tầng. Đúng rồi. Tống Lâm quay người nhìn xem Hắc Thiết Thợ Thủ Công, vị này là sư phụ. Hắc Thiết Thợ Thủ Công hừ một tiếng, biểu lộ bất mãn, nói thêm gì đi nữa, ngươi liền phải chết. Khô khụ danh con, xem thường sư phụ ngươi. Lao Thợ Rèn không nhịn được ho hai tiếng, thân hình loạng một cái lại hung hãn một cước đá bay tại hắc thiết tợ thủ công giống như cột điện trên thân thể. Bành hắc thiết tợ thủ công không nhúc nhích tí nào, lão tợ rèn lại suýt nữa té ngã cho đi. Tống Lâm liền vội vàng tiến lên một cái đỡ lấy lão nhân, quan tâm nói: "Lão sư phó, ngươi không sao chứ?" Không ngại, không ngại. Lão tợ rèn hít eo, nói: "Cái này thằng danh quân là đồ đệ của ta, năm đó khóc lóc van nài muốn bái ta làm thầy, cũng không biết là ai xin ta bái sư." Hắc thiết tợ thủ công nhỏ giọng thầm thì một câu, thanh âm vỡ rồi. Khụ khụ. Lão đầu tử lại không nhịn được ho khan, lần này lại ho ra một ít huyết. Hắn lại xua tay nói: "Thật không có gì đáng ngại." Năm xưa vết thương cũ rồi, cũng không phải tổn thương tại cái kia tự kỷ tỉnh băng đao khách trong tay, chỉ là lại có lần tiếp theo, sợ thật chỉ có thể dựa vào đồ đệ dưỡng lão rồi. Đa tạ lão sư phó. Tống Lâm chỉnh trọng bái tạ. Hắn thiếu Trần Bình cùng lão thợ rèn cái này một đôi lão hỏa kế rất nhiều, bây giờ lại không biết nên như thế nào báo đáp. Ngoại trừ cái này toàn thân thực lực, hắn tựa hồ thật không có gì cả, trên thân rồi lại dính líu rất nhiều nhân quả. Không nói những thứ này, còn có một việc. Lão thợ rèn ho hai tiếng, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Ngài nói, lão Trần Đầu nói là tháng 3 năm nay bà trở về a. Đúng. Tống Lâm sắc mặt hơi đổi nhưng hắn lại thất thước. Lão tợ giễn nói: "Người như hắn, đương nhiên sẽ không tùy tiện thất thước." Tống Lâm gật đầu. Hai người sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Trần Bình mất tích. Giống như người như hắn, nếu không phải gặp được việc khó, nhất định không có khả năng thất thước. Nguyên bản có hắn tồn tại, hắc bảng bên ngoài tứ đại ngôn nhân. Đối cái này Mân Giang phủ tuyệt đối là nghiền ép tồn tại. Tống Lâm một người giết tới Lục Liễu Đê, một là đối năng lực của mình tự tin, hai là bởi vì có lão ngư dân là tẩy, không có nỗi lo về sau. Hắn vốn cho rằng lão ngư dân là nút trong bóng tối khảo nghiệm chính mình trong khoảng thời gian này thành tựu. Nhưng bây giờ, hắn lại là thật không đến, điều này nói rõ, hắn thật gặp phải việc khó." Lão tợ rèn nói, thậm chí, liền một phong hồi âm cũng không kịp truyền về. Hắc Thiết Thợ Thủ công lại bổ sung một câu. Ba người sắc mặt vừa trầm, là cái gì thiên đại sự tình, có thể làm cho Trần Bình liền một ít tin tức cũng không kịp truyền về. Thời khắc này, không chỉ có Tống Lâm lo lắng, liền cùng lão ngư dân ở chung được mấy chục năm lão tợ rèn, cũng không nhịn được có chút bất âm. Ngoài miệng lại hùng hùng hổ hổ, nói xong cùng một chỗ ẩn cư giang hồ, kết quả người lại đi ra ngoài tiêu xái. Lần này tốt rồi, người chạy vượt đi. Một đám xương già còn học người trẻ tuổi. Sư phụ, chúng ta thật cần phải đi. Đi đâu? Tống Lâm hỏi. Đi trước ta nơi đó, sau đó lại đưa ngươi rời đi Mân Giang phủ. Ta cũng phải mang theo A Thủy ba người trốn đi một đoạn thời gian. Lão giả biến mất, chúng ta có thể không có năng lực ngăn cản cự kình băng điên cuồng phản công. Thanh âm dần dần tan biến tại Lục Liễu Đê. Sau một lát, ba người xuất hiện tại Mân Giang một chiếc thuyền nhỏ. Từ hắc thiết trợ thủ công mạch lên mái chèo, theo gió vượt sóng, tiến về không biết phương xa. Tống Lâm cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phảng phất thiên uyên Lục Liễu Đê, tiếp trước kia, tiếp này lưu lại từng màn khác sâu ký ức địa phương. Bây giờ Hán rốt cục muốn rời đi nơi này, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Từ đó một người ngàn vận dặm, từ từ giang hồ lộ trình. Tinh nguyệt cùng thuyền. Lão sư phó, ngươi nói Trần Bá nhất có thể địa phương có thể đi, sẽ là đây. Hắc thủy dương, Trần Kiếm Liên. Cái kia là địa phương nào? Một cái chô thần kỳ, một cái nuổi nhiều đời người trong giang hồ chạy theo như vị địa phương. Một vị 3000 năm trước đã kiếm toái hư không tuyệt thế kiếm khách, cùng một tên hùng bá giang hồ quấy làm cho phong vân 60 năm bá chủ, quyết chiến đỉnh phong lưu lại di tích. Lão giả ở nơi đó có một cái cả đời đều khó mà quên được tự định. Thanh âm triệt để tiêu tán. Tí tách tí tách, mưa to dần dần ngừng nghỉ. Lục Liễu Đê bên trên đoàn người nhìn xem đi xa thuyền cô độc cũng dần dần tan đi. Đương nhiên, một trận cục cục tiếng bước chân vang lên. Trên mặt một nửa lụa mỏng Thương Châu Vương Phi, đi đến thiếu nữ Tô Úc thân thể tàn phế trước, dáng người nhẹ ngồi xổm, trong tay áo chửa xuống một chuôi dao găm đào lên bộ ngực của nàng, lấy ra một mai chưa thành hình huyết hồng hạt giống. Sau đó, nàng lại đi tới Vương Ngọc Lan bên cạnh, nhìn nàng trước khi chết còn tại nhìn ra xa ánh mắt, một tiếng nhẹ nhàng thở dài đem cái kia huyết hồng hạt giống đút vào Vương Ngọc Lan miệng bên trong. Người cũng không thể chết rồi. Không phải vậy. Ai còn có tài như thế làm, có thể giúp ta quản lý cái này, mơn trang phủ cục diện rối rắm. Ta cũng không muốn. Ba năm sau trên mặt lại bị hắn xoẹt một đao. Nàng che phủ lấy vết thương trên mặt, trong mắt lóe lên một ý toán sắc. Trên đất vương ngọc lan đột nhiên mở mắt, một đôi mắt tinh hồng như máu, như chết ngư giống như trừng mắt bầu trời. Gào thét. Meo. Tí tách, tí tách. Gió nhỏ trên tàu theo đợt lay động, trong phòng ngọn đèn hơi ám. Tống Lâm một người ngồi một mình ở trên giường gỗ, lặng lặng nhìn trên vách tường một bức chữ. Một bức cổ xưa giống như dùng đao kiếm khắc lên chữ đèn lạnh cửa sổ khắc hẳn coi trần chỗ tối. Mưa phi lúc, tiếng tí tách như đại loạn. Thiên thủy tiêu tiêu kiếm lạc, mộ bờ sông, Lan Tiên nhìn lại. Ký tên chỗ, viết, Thiên thủy, một hành. Hảo thơ. Tống Lâm nghe truyền bên ngoài tiếng mưa dạo, tưởng tượng thấy nhiều năm trước một vị kiếm khách cũng là ngồi tại vị trí của hắn, nghe ngoại giới mưa gió, bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc, rút kiếm đặt bút đáng tiếc. Hắn nhưng không có như vậy thuận miệng thành thơ bản sự. Đây chính là giang hồ. Thật có như theo như đồn đại phóng ngựa cầm kiếm, chén rượu chân trời như vậy tiêu sái. Hắn không biết, nhưng trong lòng đã có kỳ vọng. Lúc này đã là 3 ngày sau. Lục Liêu đêm một trận chiến, Tống Lâm giết rất nhiều, rất nhiều người. Cũng đã nhận được rất nhiều rất nhiều mỹ cách. Đáng tiếc trong đó đại đa số đối với hắn đã là vô dụng, chỉ có 3 người mỹ cách có mấy phần bất phàm, theo thứ tự là Cầm Giữ Kiếm, Nửa Yêu, Tản Phế Đao. Một người đến từ Tử Hải Long, cả hai đến từ Bá Đao Môn Tô Úc, cái cuối cùng thì là Lương Bình Tản Phế Đao. Hắn đã so sánh 3 người mỹ cách độ sáng, cuối cùng lại phát hiện đúng là Tô Úc Nửa Yêu mỹ cách sáng nhất, Tử Hải Long Cầm Giữ Kiếm thứ hai, Lương Bình Tản Phế Đao thì nhất là ảm đạm. Truy hồi một thanh này, Bá Đao Môn đời trước bại danh thứ 6 đao, sớm tại lâu phía trước liền đã tản phế Nửa Yêu, ba mỹ nạo linh, giống như người không phải yêu, nhận yêu tổng vượt bỏ. Mệnh cách trời sinh yêu dị, yêu hận quân quý xi si mê, tự tại tình thì là người, si tại tình thì hóa yêu. Minh hoàng mệnh cách mạnh mẽ. Tự tại tình thì là người, si tại tình thì hóa yêu. Tốt một cái trời sinh yêu dị mệnh cách, đáng tiếc hiện tại không có xanh thảm chủ mệnh cách, ta cũng không dám dùng ly nhân xấu lại nếm thử. Bằng không thật muốn nhìn một chút mệnh cách này thêm vào huyền lân điểu, sẽ có thay đổi gì. Hy vọng có thể tại Tam Giang gặp được Diệp Lưu Vân, cùng sư phụ hắn cục cụ. Hắn bỗng nhiên che miệng một trận hò khan, mở ra lòng bàn tay, lại là một tay vết hồng của băng, vận dụng ngưng xương hạt giống đại giới, so so với ta trong tưởng tượng lớn Hiện nay thương thế khôi phục quá chậm, nhất định phải tìm chút tài nguyên chữa thương, mới dễ ứng phó cự kình ban truy. Gõ gõ. Trời tối người yên, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận đánh. Khách quan, ngủ rồi sao? Bên ngoài vang lên tẩu trợ khách tiểu nhị dặn dò. Chuyện gì? Tống Lâm nói đứng dậy mở cửa phòng. Khách nhân, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến thanh âm kỳ quái? Tiểu nhị kia đứng ở ngoài cửa, trong mắt giống như mang theo vài phần kinh hoàng. Thanh âm gì? Tống Lâm không khỏi liền giật mình. Yếu làm một loại đề loạ. Gì nước thanh âm? Tiểu nhị kia hoảng sợ được răng đều đang run rẩy. Tí tách, tí tách. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía trong khoang thuyền thi từ đèn lạnh cửa sổ khác hẳn cõi trần chỗ tối. Mưa phì lúc, tiếng tí tách như đại loạn. Chương 99, Ngũ Hành Bảo Châu, hỗn loạn võ lâm. Chương 99, Ngũ Hành Bảo Châu, hỗn loạn võ lâm. A. Một tiếng sắc nhọn tiêu thảm chợt từ trên bong thuyền truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Đêm hôn quyếch quát, ầm ĩ ồn ào cái gì? Một đám thuyền khách trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, dồn dập bất mãn đẩy cửa phòng ra. Người chết? Yêu tà quái phá? Phôn hoàng sau khi hét lên sợ hãi, toàn bộ vùng nhỏ trên tàu đột nhiên loạn cả lên đoàn người dồn dập phun lên bom thuyền, hiệp khách, bán phó, thương nhân, bởi ý các loại thân phận đều có. Làm Tống Lâm cùng tiểu nhị kia lúc chạy đến, đoàn người đã làm thành một đoàn chỉ trỏ. Thế mà thật người chết, thật là đáng sợ tử trạng, trên thuyền này thật có đồ không sạch sẽ. Ngưng thuyền, ngưng thuyền, ta muốn lên bờ. Chuyện gì xảy ra, nhường một chút, nhường một chút. Tống Lâm cùng tiểu nhị đi vào vùng nhỏ trên tàu lẫn cận bom thuyền vị trí, phát hiện cầu thang nơi hẻo lánh, một bộ khô gầy thây khô có quắp tại trên mặt đất. Người kia giống như mặc viên ngoại quần áo, chớ hẹn trung niên. Giờ phút này lại lạn ra giường như mất nước, giống như một cái cuộn mình tiểu hài giống như. Nhưng mà để cho người ta kỳ quái lạ, y phục trên người hắn đúng là ướt nhẹp, tựa như mới từ trong nước sông vớt ra tới. Yêu tà. Tống Lâm không khỏi nhướng mày, đây là một chiếc tiến về Hà thủy Dương tàu chở khách. Trên thuyền hẹn lên trăm tên hành khách thân phận phức tạp, tăng thêm thủy viên sợ là có 200 người. Giờ phút này ồn ào dập nhốn nháo vây tại một chỗ, rất giống cái chợ bán thức ăn. Tống Lâm đứng tại đoàn người về sau, cũng không tận lực ẩn tàng. Lúc này hắn đã mang lên trên một trương mặt nạ da người, trừ phi là quen thuộc người có thể thông qua thân hình phân biệt, bằng không tùy tiện là không nhận ra. Khách quan, thật, thật có yêu tà. Vừa rồi tiểu nhị kia ở bên cạnh một mặt hoảng sợ. Không phải tra xét, chính là gì nữa sao? Tống Lâm gặp bộ dáng của hắn, có chút kỳ quái. Hắn vừa rồi đi tra xét trong phòng động tĩnh, phát hiện đúng là bong truyền chỗ nối tiếp có gì nước, bởi vậy nghe được động tĩnh lúc mới tới chậm. Nhưng thế nhưng là ta vừa rồi mặc kệ đi đến đi, rõ ràng cũng nghe được cái kia gì nước âm thanh. Tiểu nhị ngón tay trên mặt đất thơi khô, vẻ mặt hoảng sợ run rẩy. Tống Lâm cũng có chút kỳ quái. Lớn như thế mưa trong đêm, bọn hắn vì sao còn có thể nghe được gì nước thanh âm? Ngay vào lúc này Một nhóm mặc phú quý người đuổi tới hiện trường, mấy tên nữ tử nhìn thấy cái kia thuyền khô thảm trạng, lập tức gọi đến ngã xuống đất thút thít, mười điểm thương tâm. Lại sau một lúc lâu, tàu chở khách trưởng quý rốt cục khoan thai tới chậm, sơ tán rồi đoàn người, Tống Lâm cùng theo đó trở lại buồng nhỏ trên tàu. Hắn không chuẩn bị xen vào việc của người khác. Yêu tả cũng tốt, nhu sắt cũng được, lại hoặc là một ít tu luyện tà công ma độ, chỉ cần chiếc thuyền này có thể đạt tới Hắc thủy dương, đều cùng hắn không có quan hệ. "Tiểu Lưu, còn bao lâu có thể tới Hắc thủy dương?" Tống Lâm hỏi. "Chà, còn cần nửa tháng thời gian đi." Mân Giang dòng nước chảy xiết, đi ngược dòng nước tốc độ chậm chạp các loại tiến vào hắc thủy dương, tốc độ liền có thể nhấc lên. Tiểu nhị kia quanh tay, vẫn còn đang run rẩy. "Tốt, ngươi đi nghỉ trước đi." Tống Lâm gật đầu. "Ta ngay tại buồng nhỏ trên tàu hành lang nơi hẻo lãnh giường nhỏ, khách quan có gì phân phó tùy thời gọi ta." Tên là Lưu Năng tiểu nhị Lưu Lyên không rời, xem ra cũng không muốn cùng Tống Lâm tách ra tự se xoa. Cửa phòng vô tình đóng lại, trong phòng lập tức khôi phục yên tĩnh. Tí tách, tí tách gì nước gầm thành cũng đã biến mất. Tàu chở khách tiếp tục chạy. 3 ngày sau đi qua Môn Giang Tam Tuyệt quan tại một chỗ tên là Tuyệt Tình độ biến đỏ vung xuống một nhóm lữ khách, lại nối liền một nhóm lữ khách tiếp tục hướng Hát thủy hiệu buôn tây chạy nhanh. Cái này một nhóm mới lên truyền khắp nhân, nhường Tống Lâm nhiều hơn mấy phần chú ý cự kỳ bang, Bá Đa môn, Thiên Thủy cung những này nghe nhiều nên thuộc một phái, còn có Tàng Tiếm Sơn, Vong Xuyên Tầng, Tam Thủy kiếm phái các loại lạ lẫm danh tự. Trong đó càng là hỗn tạp rất nhiều tiểu bang tiểu phái giang hồ nhân sĩ. Tâu chờ khách một chút náo nhiệt. Có những cao thủ này tọa trấn, hành khách, thuyền viên đoàn cũng an tâm rất nhiều. Tống Lâm lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình tại Mân Giang phủ tái phát lớn như thế án, những này người trong giang hồ không hướng Mân Giang phủ đi, vì sao ngược lại muốn đi ngược dòng nước đi Hát thủy Dương? Sau đó mấy ngày Tống Lâm so với thường ngày điệu thấp rất nhiều, hầu như không đạp ra khỏi cửa phòng, cần gì đều trực tiếp hỏi chịu trách nhiệm hầu hạ buồng nhỏ trên tàu tiểu nhị lưu năng. Mấy ngày qua, hắn mơ hồ nghe nói những người kia như muốn đi Hắc thủy dương chứng kiến cái gì định phong chi chiến truyền thuyết là hai vị rừng sừng đao đạo đỉnh phong tông sư, một trong số đó Hắc Bạo nổi danh. Hai người vì ấn chứng với nhau đao đạo, bắt trước 3000 năm trước tuyệt thế kiếm khách cùng Phong Vân bá chủ, hẹn nhau tại trầm kiếm nguyên bên trên một trận chiến. Lúc này tin tức đã truyền khắp giang hồ, nhuần một đám giang hồ nhân sĩ chạy theo như vịn. Thân phụ cảnh tông sư quyết chiến sao? Tống Lâm trong lòng suy nghĩ. So sánh ngày thường có gặp thần phụ cảnh cao nhân, hắn tại môn gian phạm vào sự tình, xác thực cũng không thể coi là cái gì, một cái hắc bảng cao thủ, như vậy một người khác. Cái nào sợ không phải trân bá, có thể chứng kiến thần phụ cảnh lực lượng chân chính, cũng chuyến đi này không tệ. Nghĩ đến đây, Tống Lâm trong lòng sinh ra mấy phần hứng thú. Làm một tên đạo khách, hắn đương nhiên hết sức tò mò, thần phụ cảnh tông sư đao trong tay sẽ dùng như thế nào hình thức hiện ra. A, một tiếng thê lương khét lên đột nhiên vạch phá màn đêm. Tống Lâm không khỏi nhíu mắt, lại có người chết. Khi mọi người đổi tới hiện trường, phát hiện người chết đúng là một tên cự kình băng lôi âm cảnh cao thủ. Hắn cùng mấy ngày trước nhà giàu trung niên nhân một dạng, thân hình khô cạn, toàn thân quần áo rướm nhẹp như mới vừa trong nước mới vớt ra. "Chư vị, chúng ta chỉ sợ thật bị yêu tà để mắt tới." Tàu trưởng khách trưởng quỷ sắc mặt tâm trầm chậm, giống như cái kia trong đêm tối nước sông. "Trưởng quỷ, ngươi có thể làm được truyền nhiều năm, có thể từng nghe qua vật như vậy?" Một tên cự kình băng cương khí trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. "Không có." Thuyền trưởng quỷ thành thành thật thật lắc đầu, lão phu hành tẩu giang hồ 30 năm, cái này môn giang đường thủy cũng coi như đi mấy trăm chuyến, chưa từng nghe nói qua, càng chưa thấy qua loại sự tình này. Yêu tà khó khăn kiếm. Nơi này dù sao cũng là môn trang, mà không phải giang hồ phân loạn hạch tâm tam giang cựu truyền. Người bình thường chính là cả một đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần giống như Hà Đồng, giống như hôm nay như vậy sự tình. Bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc, kiềm chế. Những thứ không biết thường thường mới là đáng sợ nhất. Ngưng Truyền, cấp ba đi. Truyền trưởng Quý nhìn xem người ở chỗ này, các vị ý kiến như thế nào? Tiếp tục đi tới đích, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Thật tốt, Ngưng Truyền. Không được, ta còn muốn tiến đến cho bang chủ chúc tụ, chậm thêm chút không còn kịp rồi. Ta nhóm này hàng còn đội vàng đi hát thủy dương giao dịch. Trạm trưởng Quý ngươi thường nổi sao? Một đám người ồn ào dập náo vọt lên, ý kiến đều không thống nhất. Lương chuyên cập bờ. Tống Lâm lông mày lại là nhíu một cái. Không được. Cái tên cự kình băng cương khí trưởng lão trầm giọng nói, trong một tháng, chúng ta nhất định phải đuổi tới Hà Thủy Dương. Không chỉ có không thể ngừng tuyển, còn phải tăng tốc hành trình. Cái này, thuyền trưởng Quý một mặt khó xử, lần này vốn là đi ngược dòng nước, tốc độ cực chậm. Hơn nữa còn xảy ra loại sự tình này. Cái gì yêu tà, nhiều như vậy giang hồ hào kiệt ở đây, còn sợ cái không dám thấy hết đồ vật. Chính là chính là có cự kình băng trấn trưởng lão mấy vị cương khí cao thủ ở đây lo lắng cái gì? Thật phải sợ người, kế tiếp bến đỏ chính mình xuống thuyền là được." Một đám giang hồ nhân sĩ dồn dập nói lời phản đối. Sự tình cứ như vậy bị định ra, thuyền trưởng Quỷ không cách nào chống lại những này giang hồ cao thủ ý chí, đành phải kiên trì tiếp tục đi thuyền đêm, dần dần âm thầm. Tống Lâm ngồi xếp bằng, yên lặng lấy khí huyết tầm bộ thể phách, chữa trị thân thể vận dụng ngưng xương hạt giống lưu lại di chứng. Một lần kia động thủ, toàn thân hắn xương cốt, cơ bắp bao quát nội tạng, có ba thành đều bị hàn khí tổn thương do giá rét, nếu không phải căn cơ cường hãn, sợ là muốn lưu lại toàn thân tàn tật. Bây giờ đã 10 ngày đi qua, gần cốt Huyết nhục tổn thương do giá z đều đã khôi phục, tâm, phổi các loại ngũ tạng lại thường xuyên quặn đau, z lạnh giá thế. Ta dù sao không phải thần phụ cảnh, ngũ tạng chưa được rèn luyện, thương thế như vậy xử lý liền mười điểm phi phức. Trừ phi tìm một vị giang hồ danh y điệp, hoặc đạt được một ít chữa thương chí bảo. Chữa thương chí bảo, mà không tầm thường thuốc chữa thương thảo, bảo vật. Thái thuế thổ bảo vật như vậy, trị liệu nội phủ thương thế hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ ừ ồ cục. Phân bụng đột nhiên một trận tiếng vang. Tống lâm ôm bụng, bất đắc dĩ lắc đầu, lại đói bụng. Ta hiện nay thề phách, bình thường ăn thịt, loài cá, không xong đủ trèo chống hằng ngày cần thiết. Cục. Hắn lặng yên rời đi buồm nhỏ trên tàu, nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh ngủ say tiểu nhị lưu năng, Lặng Yên không một tiếng động đạp vào bâm thuyền, chuẩn bị đi đáy sông tìm một chút đại hình loại cá no bụng. Lý Lâm, ngươi xác định cái kia yêu tà là người? Một thanh âm thuận lấy gió đêm tung bay lọt vào trong hai. Tống Lâm không khỏi nhíu mày lại. Dừng bước, tiến lặng lắng nghe. Vương đại hiệp, khẳng định là như vậy. Nhà ta lão gia tử còn sống lúc từng nói qua, đó là một loại tinh quái sau khi chết ngàn năm mà tồn bảo vật, có thể bị thân thể lợi dụng. Nhưng người một khi hút vào bảo vật này, tâm trí không kiên ngợi, lập tức trở nên tà ác, phệ huyết, dọa người không gì sánh được. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Có làm được cái gì? Vật này tên là Ngũ Hành Thủy Tinh Bảo Châu. Đâm nước vào vật, nam chi có thể tăng lên thân thể ngũ hành thủy pháp tiên phú, cũng có thể phụ trợ tu hành, càng làm một kiện chữa thương trí bảo. Bất luận kẻ nào nắm giữ vật này, sau này liền không cần lo lắng vết thương trí mạng bên ngoài thương thế. Là một kiện có thể khiến người ta cải bệnh thiên địa kỳ trân. Nhất định phải tìm ra dấu ở người trên thuyền. Giết hắn, sau đó. Đoạt bảo. Chương 100, Harry, 10 y quán, 11 tiên sinh, cầu truy đảo. Chương 100, Harry, 10 y quán, 11 tiên sinh, cầu truy đảo. Thời gian chớp mắt lại qua 3 ngày. Cái nải thiên tàu chở khách tại dân giang biên một chỗ tên là Vô Song độ bến đỏ cập bến, đi xuống một nhóm người, lại đi tới một nhóm người. Kinh lịch lần này về sau, trên thuyền đã chỉ còn giang hồ nhân sĩ, cùng một đám không cách nào rời đi thủy viên. Vào lúc ban đêm, lại một tiếng hét thảm vạch phá màn đêm, mà lần này, chết đúng là một vị cương khí cảnh. Cũng chính là Tống Lâm ngày đó nghe lén gặp được Vương Đại hiệp Tàng Kiếm Sơn một tên sử kiếm cao thủ, mới tấn thăng cương khí không có 2 năm. Cái chết của hắn hình dáng đồng dạng thế thảm. Bất quá lần này người chung quanh lại nói, lúc ấy giống như nghe được đánh nhau động tĩnh. Bọn người lúc chạy đến chỉ thấy một cái bóng đen cánh góc, vương đại hiệp đã bị hút trở thành tro khô. Lần này, những cái kiêu tràn đầy tự tin người trong giang hồ rốt cục luống cuống, chỉ có mấy tên cương khí cảnh cao thủ còn ổn được, ước định trong đêm cùng nhau trông coi, chiết để thu hồi chủ quan chi tâm. Lại là 3 ngày. Thống Lâm đứng ở trong đám người, như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này yêu tà đã khống chế không nổi chính mình, cách mỗi 3 ngày nhất định phải hút máu người, mà lại thực lực càng ngày càng cường đại. Nhưng cương khí cảnh cũng là trên đó hạng, bởi vậy náo động lên một chút động tĩnh. Còn có, cái này yêu tà không đi, liên tục gây án. Chứng minh hắn tất nhiên tồn tại ở sớm nhất lên truyền một nhóm kia giang hồ nhân sĩ, hoặc dấu ở phủ thông truyền viên bên trong. Tống Lâm ánh mắt lơ đãng ở giữa liếc qua đêm đó nói chuyện Lý Lâm, phát hiện hắn chính run lẩy bẩy, trốn ở mấy tên cương khí cảnh cao thủ bên người. Lại qua 2 ngày, trên thuyền bầu không khí bỗng nhiên kỳ quái đứng lên. Rất nhiều người tựa hồ cũng biết rồi Ngũ Hành Thủy Tinh Bảo Châu bí mật ám lưu Dũng Động bên trong, bắt đầu không ngừng có người chết đi. Không phải chết tại cái kia yêu tà tay bên trong, mà là chết với mình nội đấu. Tiên tài động nhân tâm, huống chi Ngũ Hành Thủy Tinh Bảo Châu loại kia thiên địa kỳ trân, còn không có tìm ra hung thủ liên bắt đầu nội đấu. Đây chính là Giang Hồ. Trống Lâm trong lòng không khỏi cởi nhạo. Sau đó, tiếp tục thờ ơ là nhạn. Tàu chở khách cách Hắc thủy dương càng ngày càng gần, người trên thuyền cũng đã chết càng ngày càng nhiều. Mỗi một ngày đều đang chảy máu, đã không biết là cái kia yêu tà giết người, vẫn là bị người ám toán. Mỗi người đều nghi thần nghi quỷ, cho rằng người bên cạnh là yêu tà nguy trang, hoặc sợ đối phương đã ám ở bên trong lấy được bảo vật. Chỉ cần có người bại lộ một ít tình nghi, liền sẽ nên đón các loại ám sát, hạ độc. Cái này không phải một chiếc tàu chở khách, rõ ràng chính là cái huyết mục tràng. Làm tàu chở khách đi thuyền 25 ngày, Trên thuyền đã chết ba mười mấy người, những người còn lại dùng bốn tên cương khí cảnh cao thủ cầm đũ, lẫn nhau hiến lặng đối kháng. Mặc dù một mục tìm không ra cái kia người mang trọng bảo yêu tà nhưng cũng không nguyện ý tha bất luận cái gì người rời đi tàu chở khách. Thời gian cứ như vậy tại rằng co trúng qua đi, lại là một ngày. Mưa to. Beng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ một chỗ vùng nhỏ trên tàu truyền đến. Lập tức, trình chiếc tàu chở khách đều đang chấn động, như muốn khoảng cách giải thể lồng dạng. Tí tách, tí tách. Tống Lâm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, những người này làm được khoang thuyền của hắn lại bắt đầu dị nước. Quen thuộc, tiếp tục ngủ. Hắn chờ mình Cùng với bên Thái Tích, Tích tiếng nước tiếp tục nghỉ ngơi đương nhiên, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Tại cái này mấu chốt thời điểm, Tống Lâm cũng đã thật lâu không có chân chính ngủ. Rầm rầm rầm. Lần này động tĩnh tựa hồ phá lệ đại, xem bộ dáng là cương khí cảnh ở giữa đánh nhau. Tống Lâm biết rồi. Bầu không khí khẩn trương, lẫn nhau hoài nghi, kết quả như vậy là sớm muộn. Hy vọng có thể kiên trì đến Hát thủy Dương đi. Gõ gõ. Cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang. Khách quan lưu năng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Chuyện gì? Tống Lâm trả lời một câu. Có thể làm cho ta đi vào tránh một chút sao? Ta, ta sợ hãi. Tiểu nhị kia thanh âm nghe tới dị thường hoảng sợ. Tống Lâm không có trả lời. Lúc này trên thuyền mọi người đều có tình nghi, hắn làm sao lại nhường một người xa lạ cùng mình chung sống một phòng? Khách quan, van cầu ngươi. Khách quan. Ngoài cửa tiếng đập cửa càng gấp rút, thậm chí mang theo điểm táo bạo. Lan. Tống Lâm mở cửa phòng, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu cũng có một chút bực bội. Oeng. Một thân ảnh đánh vỡ vụng nhỏ trên tàu tường gỗ lăn xuống tại hành lang bên trên, cô gấp mảnh liệt nôn một ngụm máu tươi, liền chết thảm tại chỗ. Phiền toái. Tống Lâm, Lưu Năng cùng nhau quay đầu, không nguyên cớ ra sức chặt. Người này Rõ ràng là trên thuyền bốn tên cương khí cảnh một trong. Giết. Bảo Châu tại cự kình bang trên thân người, giết hắn. Các ngươi điên rồi, đồ vật không tại trên người của ta. Giương tay. Tất cả giương tay. Thiên điên, toàn bộ điên rồi. Từng tiếng tiếng kêu giết rầm trời. Thuyền trong chiến đấu kịch liệt điên cuồng lay động, tựa hồ liền muốn rã thể. Đêm nay đánh như thế nào được kịch liệt như vậy? Trống Lâm cảm giác được có cái gì không đúng. Tối nay trên thuyền mỗi người, bao quát trước người lưu năng, còn có chính hắn, đều so với bình thường nhiều hơn một phần nóng nảy âm ầm. Phía trên bong thuyền bỗng nhiên toàn bộ, toàn bộ nhấc lên. Vô số cung phòng, bạo vũ thổi vào bường nhỏ trên tàu. Từng cái thân ảnh bại lộ tại màn đêm trong mưa to, thuyền lớn kẹt rung động, bắt đầu ở trong nước xung nghiêng. Cương khí cảnh ở giữa chiến đấu, rốt cục triệt để phá hủy cái này một chiếc tàu chở khách. Ào ào tiếng mưa rơi bên trong. Tống Lâm ánh mắt nhìn lại, trên thuyền mỗi người đều tại sát lục, liền ngay cả những cái kia ngày xưa trung thực, chịu khổ chịu khó thuyền viên đoàn, cũng tại chém giết lẫn nhau. Tất cả mọi người phảng phất đều đã rơi vào điên cuồng, ngoại trừ hắn, cùng bên người Lưu Năng. Là ngươi. Tống Lâm dũng nhiên nhìn về phía một bên Lưu Năng. Hắn rốt cuộc minh bạch Vì cái gì mỗi một lần xảy ra hung án, chính mình cũng có thể ngoài ý muốn nghe được tích thủy âm thanh đây không phải là ngoài ý muốn, mà là bởi vì hung thủ kia ngay tại bên cạnh mình. A ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Lưu năng đứng tại màn mưa bên trong, tối đầu, miệng bên trong một trận kỳ quái cười nhẹ. Đêm hôm ấy, người gõ mở cửa phòng của ta bạn là chuẩn bị tập kích ta, đúng không? Tống Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, hồi ức những ngày này từng màn, chợt để tỉnh táo lại. Ngày xưa nhắc gan, vô năng, một mực túi đầu thuyền tiểu nhị, lại là tạo thành đây hết thảy thủ phạm. Hắn chính là cái kẻ ẩn tàng yêu tà. Bởi vì thuyền tiểu nhị thân phận Nhưng tại tàu chờ khách bên trên tùy ý lẻ qua, mới lộ ra như vậy quỷ dị. Ha ha ha. Lưu Năng chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng phảng phất triệt để biến thành người khác, đêm hôm đó như không phải có người phát hiện thi thể, ngươi đã chết 20 ngày, phải không? Tống Lâm bỗng nhiên cũng cười. Hai cái ẩn tàng sâu vô cùng người cách gần như vậy, thế mà bình an vô sự vượt qua hơn 20 ngày, không thể không nói là một cái kỳ tích. Nhưng bây giờ, cái kia tiến ngươi lên đường. Lưu Năng si ngốc cười, hai con ngươi tinh hồng cắt máu, các ngươi đều phải chết, tất cả mọi người, đều phải chết. Để cho các ngươi đuổi giết ta, để cho các ngươi xem thường ta. Cầm người tất cả mọi người, tối nay đều phải chết ở chỗ này. A ha ha ha. Hắn từng bước một hướng Tống Lâm đi đến, trên thân bỗng nhiên sinh ra từng tầng từng tầng vậy màu đen, cái cổ, gương mặt, hai tay đều là, một bức người không ra người yêu không yêu dáng vẻ rất là làm người ta sợ hãi. Một cỗ khí quái khí thế phóng lên tận trời, dường như so với ở đây cương khí cảnh còn cường đại hơn. Thông qua những ngày này tu luyện, lưu năng thực lực đã tiến hóa đến dọa người tình trạng, hắn rốt cục có thể không cố kỵ gì. Thủ đoạn cao cường, đem tất cả mọi người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Tống Lâm lại tựa như không một chút nào kinh hoàng đứng tại trong mưa. Đưa tay tiếp được giọt giọt hạt mưa, ngươi làm cho tất cả mọi người đều nổi điên, là bởi vì trận mưa này a?" Từng Lưu Năng nghe vậy sửng sở, vẻ mặt càng ngâm tản, hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Bởi vì, Tống Lâm nụ cười sán lạn, "Ta cũng ưa thích mưa a." Ầm ầm, bầu trời một trận kinh lôi điện quang theo trên mặt của hắn, mưa kia thủy giống như bông nhân ngưng kết thành băng. Hô, một chuôi đao quang vạch phá màn mưa đinh đinh đang đang. Lưu nâng tay không tắc sát, tốc độ nhanh đến quỷ dị, lại đỡ được từng lớp từng lớp đao quang. Ha ha ha, hắn lập tức một lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng mà đúng vào lúc này, đao quang đột nhiên biến đổi, trong mắt hắn hóa thành một thứ trong nước thủy quái, bỗng lóe lên, biến thành một chi điểm tinh chi bút, liên tiếp nhiều loại biến hóa, thấy lưu năng hoa mắt. Đùng nhiên đao quang vừa thu lại, hắn túy đầu kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình. Phốc phốc phốc từng đạo huyết động nộ tung, huyết thủy phun tung tóe, đúng là một cỗ đỏ máu đen. Đây là cái gì? Đao pháp, trong mắt của hắn tràn ngập không cam lòng. Chính mình lực lượng rõ ràng so với đối phương cường hoành gấp 10 lần, vì cái gì? Vì cái gì cái kia hoàn toàn xem không hiểu đao pháp? Bịch. Yêu tạ giống như thân thể ẩm vang độ vào mưa to. Giấu lâu như vậy lưu năng Cuối cùng là chết tại dấu so với hắn còn sâu người trong tay thu hoạch được mệnh cách, nửa yêu Hắc Ly, hắn cũng là nửa yêu. Tống Lâm hơi sững sờ. Sau đó giống như nhớ tới cái gì, túi người dùng giải ngư đào đào lên lưu năng lượng, ở tại nơi ngực lấy ra một mai trong suốt bên trong mang theo hắc quang hạt châu ảo ảo. Tàu chở khách tầm vang vỡ vụt, hơn phân nửa chìm vào trong nước. Tống Lâm thu hồi bọc đồ của mình, nhảy lên thuyền mạn thuyền, nhìn thoáng qua đám kia còn tại trong nước sông điên cuồng chém giết người, không khỏi thở dài. Bình một tiếng nhảy vào nước sông, hướng hắc thủy dương phương hướng bơi đi nửa yêu, hậu thiên Hắc Ly, giống như người không phải yêu, nhận yêu tổng vứt bỏ. Mệnh Cách Hậu Thiên được yêu dị lốt xác, hận muốn si tuyệt, một lòng nhập tà, có hắc ly chí tướng. Sí Bạch Minh hoàn mệnh cách mảnh vỡ. Hậu Thiên, nửa yêu. Tống Lâm Bơi ở trong nước sông, phân ra một sợi tâm thần lại nhìn nhãn Tô Ước mệnh cách nửa yêu, ba mệnh mèo linh, giống như người không phải yêu, nhất yêu tổng vứt bỏ. Mệnh Cách trời sinh yêu dị, yêu hận quấn quýt si mê, tự tại tình thì là người, si tại tình thì hóa yêu. Minh Hoàn mệnh cách mảnh vỡ. Nửa yêu chi mệnh, còn điểm tiên thiên, hậu thiên. Đã hiểu, lưu năng cần phải vốn là sí Bạch mệnh cách. Không biết từ nơi nào được cái này một mai ngũ hành thủy tinh bảo châu, bởi vậy đem mệnh cách đưa ra. Sở dĩ hắn vốn là người, về sau yêu hóa rồi, hắn mới là hậu tiên mà thành nữ yêu. Cái này câu chuyện về mệnh cách, quả thật thần kỳ. Tống Lâm cảm giác chính mình đối mệnh cách lý giải còn có khoảng cách rất xa không có tham dò, tựa như hắn hiện nay cùng Hắc Thủy Dương khoảng cách. 7 ngày sau, Môn Giang, Hắc Thủy giao giới chi địa, một chỗ tên là Vong Xuyên biến đỏ. Tống Lâm từ đáy nước tiềm hành mà qua, bước lên một tòa tên là Vong Xuyên trấn bản đảo. Trong 7 ngày này, hắn vẫn luôn tại bị đời ghét, bởi vì tàu chở khách bên trên cái kia một trận tai họa, hành tung của hắn bại lộ. Cự Kình Bang thực lực tại Môn Giang tựa như một tấm lưới gió thổi không loạn rất nhanh liền điều tra ra một chút dấu vết để lại, thuận lấy mân giang đường thủy tựu đuổi theo. Những cái kia cự kình bang đệ tử biết được Tống Lâm trọng thương chưa lành, cũng liền đánh bạo triển khai truy sát. Như bị bọn hắn ngăn chặn tay chân, bại lộ hành tích, cao thủ chân chính đuổi tới, dùng hắn tình huống hiện tại sát thực khó giải quyết. Hơn nữa, càng đến gần cựu Tuyền khu vực, gặp phải cự kình bang thực lực tiểu càng mạnh đoạn đường này, Tống Lâm hết thảy rết lùi bảy đợt nhân mã, một đợt so với một đợt cường hành, mới rốt cục tạm thời thoát khỏi truy sát. Mà tin tức liên quan tới hắn cũng rất nhanh truyền khắp tam giang giang hội chi địa, dẫn tới rất nhiều người chú ý một cái hư hư thực thực xanh thảm mện cách thần phù hạt giống tiềm long tiến vào cựu truyền, sắp thực không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng cái này một vị thế nhưng là nữ nhân kia con trai a. Hắn đến, chắc chắn kiên động có thể nhiều người và sự việc. Mà lúc này Tống Lâm đi qua một phen nghe ngóng, thì là đi tới vong xuyên trấn một chỗ giang hồ y quán phía trước. Mười y quán. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia bảng hiệu, chậm rãi bước vào trong đó. Có người có ở đây không? Tống Lâm nhìn chung quanh một vòng y quán hoàn cảnh, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn nghe nói nơi này có một vị danh y Li y tuật tinh xảo, mà lại là trung tâm nội danh người lương thiện, bình thường cho bách tính miễn phí chữa bệnh. Nhưng nhìn nơi này bộ dạng, hoàn toàn được sương tụng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Có, một tiếng cứng cáp trả lời từ hậu viện truyền đến. Sau đó, chính là một trận bánh xe bánh xe động tĩnh. Tống Lâm nhìn xem từ hậu viện chuyển ra trên xe lăn ngồi lão nhân, bất đắc dĩ nói, ngươi chính là vị kia. Mười một tiên sinh, Jean Didier. Một cái ngồi tại trên xe lăn, chân của mình đều không chứa khỏi giang hộ danh Didier. Đúng. Lão nhân mặt không biểu tình, cứng rắn mà nói, ngươi như, chị thương, liền qua, mấy ngày qua A, Tống Lâm không khỏi sửng sở, một hồi này, tại sao cùng Diệp Lưu Vân cái kia ép Vương tương tự như vậy? Xin hỏi, vì sao qua mấy ngày mới có thể đến? Hắn nói, bởi vì, trợ thủ, không tại. Cái kia 11 tiên sinh hừ một tiếng. Tống Lâm nhìn một chút chân của hắn, rốt cuộc minh bạch. Sau đó cười nói, thực ra ta không phải là đến trị thương, cũng không phải đến khám bệnh. Vậy ngươi? Lão nhân kia hai mắt trừng một cái, dường như liếc mắt. Ta là muốn mời tiên sinh hỗ trợ nhìn xem, thứ này muốn làm sao ăn. Tống Lâm từ trong ngực lấy ra cái trong suốt hắc châu. Đây là 11 tiên sinh vốn đợi quanh người, thấy thế không khỏi một trận, Cựu Tiền Thủy Nhãn dưới thủy tinh yêu chủng, ngươi từ nơi nào được? Hắn những lời này đúng là lưu loát rất nhiều. Chương 101, Pháp Vương Diệp Lưu Vân. Chương 101, Pháp Vương Diệp Lưu Vân. Hai người một phen giao lưu, rất nhanh xác định Ngũ Hành Thủy Tinh Bảo Châu chân chính chủ loại. Cái này Bảo Châu chỉ là một loại gọi chung, thực ra là Cựu Tiền Thủy Nhãn dưới các loại thủy quái tinh loại thể nội ngũ hành hạt giống, chỉ có tiếp cận thần phụ cảnh, đứng hàng tụt đỉnh cương khí tinh quái mới có thể ngưng kết, mà lại cần yên lặng cả năm, được thủy nhãn vô tận thủy khí có dựa, giao phó hắn thần kỳ năng lực Tống Lâm tay bên trong cái này một loại, 11 tiên sinh phỏng đoán hắn hẳn là nào đó ly loại dị chủng, mặc dù có thể tăng thêm thủy pháp tiên phú, nhưng ở trong chứa một ít tinh quái áp ý, người bình thường dễ dàng bị mê thất tâm trí. Nếu như, đây là mặt khác bảo châu tính nét ôn hỏa, liền không cần lo lắng. 11 tiên sinh từng chữ nói ra, vẻ mặt bình thản. Tiên sinh quả nhiên kiến văn quảng bác. Xin hỏi, như thế nào sử dụng nước này tinh bảo châu, mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất? Tống Lâm giơ cái kia bảo châu hỏi. Hắn cũng không đối cái này tàn phế chân lão tiên sinh giấu giếm hạt châu lai lịch, cốt bởi hắn cùng Diệp Lưu Vân thực tế rất giống cũng chi dấu bệnh sợ đời, giống như lưu năng như vậy xảy ra chuyện tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ma 11 tiên sinh giống như cũng đối Tống Lâm có mấy phần thân cận, nghe vậy nói, ngươi có thể là bị nội thương. Đúng. Nội phủ tổn thương. Vật dụng một viên cùng loại như vậy hà rỗng, là chính ta ngưng kết. Nhưng bởi vì ngũ tạng yếu đuối, chịu khó lạnh đông lạnh sáng tạo. Tống Lâm một năm một người nói. À. mười nói, "A, 11 tiên sinh nghe vậy, nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Ngươi ở ta nơi này 3 ngày." Hắn nói, đem cái này Hắc Ly Bạo Châu làm dẫn, làm ngươi cổ, móc ra cái kia xương trùng trị liệu, ngày đêm nước canh vân nấu thân thể, thương thế có thể khép lại lại 10 ngày, ngũ tạng đều là nhuận. Sau 1 tháng, Bạo Châu đặc lực có thể nhận khống ngưng xương chi lực, hóa hắc ly chi lệ khí. Hắn nói đến chữa bệnh lúc, câu nói lại nhanh lại tật, dường như so với vừa rồi lưu loát không biết gấp bao nhiêu lần. A, Tống Lâm lại sững sốt một chút, nói, mười một ý của tiên sinh nói là, thứ này không phải lấy ra ăn. Hừ. Lão nhân giống như lại liếc mắt, Nư Châu vào bụng. Tầm thường. Nư Châu vào tâm. Mới là diệu thủ lương y liễu. Đến lúc đó đem Bạo Châu để vào ngực, còn có thể khống chế ngưng xương hạt giống lực lượng. Tống Lâm cảm thấy đây mới là không thể tưởng tượng nổi địa phương. Xuân Vũ. 11 tiên sinh xoay người sang chỗ khác, chuyển động xe lăn, người cái kia xương loại sức mạnh bá đạo, mới thương tới nội phủ. Thật ra, hắn bản có thể thoải mái ngũ phủ, Hắc Ly Bạo Châu bất quá là tiếp nhận lực lượng của nó. Thì ra là thế. Tống Lâm không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Hắn đã nói lên Minh Ngưng Xương hạt giống cần phải càng thận kỵ, cùng thuộc ngũ hành chi thủy lực lượng, vì sao hiệu quả cùng Hắc Ly Bạo Châu hoàn toàn khác biệt? Nguyên lai là chính mình không có đào móc ra nó chân chính lực lượng. Hắn nhìn xem lão nhân bóng lưng, đột nhiên lại phát hiện một kiện quái sự. Vị này 11 tiên sinh lưng đối với mình lúc, nói chuyện lại lại trở nên lưu loát rất nhiều người, cùng Diệp Lưu Vân một dạng quái. Giữa hai người này, thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày. Trong ba ngày này không có người tới quấy rầy Tống Lâm. Tiến vào vòng xuyên trấn trước, hắn đã đổi một chiếc mặt nạ da người. Cái mặt nạ da người cố đến từ lão tợ rèn, lúc ấy hết thảy cho hắn ba tấm đáng tiếc hắn không có học qua xúc cốt dịch bệnh công pháp, lão tợ rèn cũng sẽ không, bằng không thật có thể tùy ý giấu giếm được tự mình băng, tại tam dương tạm thời đổi một cái thân phận yên lặng phát dụng. Lúc này, Tống Lâm chính xếp bằng ở một tòa thùng thuốc bên trong, hai tay chìm ở nước canh bên trong bưng lấy một cái trong suốt hắc châu. Từng trận mờ mịt hơi nước bốc lên, Phía dưới nồi sắt lớn cách lấy nước nóng, đem thùng thuốc bên trong chất đống các loại kỳ chân dược vật, nước canh ngào thành màu ngà sữa. Không nói cái kia một phần phần bảo dược, liền chứng nấu nước canh nhìn qua đều có giá trị không nhỏ. Mà như vậy tam thuốc, 3 ngày qua đã đổi 10 một nồi. Bây giờ hắn cảm rất tâm, phổi quặn đau, rét lạnh đã giảm bớt rất nhiều, hai tay nắm cái kia hắc ly bảo châu, cũng ẩn ẩn có một ít thân cận tri ý. Đổi bất kỳ người nào, đều đã chết rồi. Người thật tốt bệnh. 11 tiên sinh nhìn xem thùng thuốc bên trong Tống Lâm, trong mắt giống như đang nhìn nào đó hiếm thấy chớ bảo. Tốt số. Tống Lâm không khỏi cười khổ. Hắn đương nhiên tốt số, nếu không phải có thao thực chi mệnh, hồng lý các loại mệnh cách cường kiện thể phách, hắn sớm đã chết ở lục liêu D benzene. Tôn Nghị tiếp trước vận dụng ngưng xương chi lực lúc nếu có như vậy thể phách, có lẽ sẽ không phải chết đi. Mười một tiên sinh phí sức như thế, tiểu tử không biết nên như thế nào báo đáp. Tống Lâm nhìn cách đó không xa lão nhân, bỗng nhiên hỏi một câu. Hắn không có nói kim ngân tiền tài, cốt bởi như vậy kỳ nhân, có lẽ cũng sẽ không đem phổ thông tiền tài để ở trong mắt. Mà trên người mình ngoại trừ một viên hắc ly bảo châu, giống như cũng không có có thứ gì đáng tiền. Giúp ta, một tháng. Lão nhân cũng không quay đầu lại, Trần Nhất nói, "Từng." Tống Lâm mặt lộ vẻ khó hiểu, "Ta trợ thủ, chạy đi chơi. Ngươi giúp ta 1 tháng 11 tiên sinh một ngừng một lát nói xong. Lúc này, tiên viện truyền đến một tiếng hô to, "11 tiên sinh, lão thần y có ở đây không?" Tại, "Tiên sinh, ta mẹ già thắt lưng tật lại pha vào, hành động bất tiện, ngươi nhưng có không tới cửa hỗ trợ nhìn xem." "Đợi ngày mai." Lão nhân bữa bữa điều đạo. "Tốt tốt tốt, đa tạ lão thần y." Đi. Một này, ta nhường mẫu thân lại chống đỡ khẽ chống. Tiểu viện khôi phục bình tĩnh. Tống Lâm ngồi tại nước canh bên trong nhìn lấy bận rộn thu thập thảo dược lão nhân, ánh mắt khó hiểu. Thật là một cái quá nhân. Dùng nhiều như vậy dược liệu quý giá giúp ta chữa thương, cũng không hỏi lai lịch của ta, chỉ là vì để ta làm một tháng trợ thủ. Đi giúp những cái kia bách tính xem bệnh. Xem ra cái này phân loạn giang hồ, cũng không hoàn toàn là mạo và lựa, dao quan cùng kiếm ảnh. Trong đêm, Tống Lâm nằm ở trên giường, thoát khỏi áo. Lộc cộc lộc cộc. Mười một tiên sinh đẩy xe lăn tiến lên, cầm trong tay một thanh tiểu đao, dùng bố trí dính một hồi một bên màu ngà sữa thủy, tại hắn tâm khẩu lau lau rồi một phen. Làm mũi đao chống đỡ tại ở ngực. Tống Lâm toàn thân chấn động, bản năng dâng lên một trận nổi da gà. Không khỏi ngẩng đầu hỏi: Lão thần đi đi, ngươi dạng này, thật có thể thành sao? Hắn ở kiếp trước đạo đang nghi cửa, an qua anh thủ giao tâm. Tại trong hiện thực đã từng như thế, xuống tay với chính mình lúc, Tống Lâm chưa bao giờ có một chút do dự, nhưng làm người khác cầm lấy đao tại chính mình ngực khoay tay, hắn luôn cảm giác trong lòng ma mao. Nam xong, lão nhân liếc mắt, đột nhiên ra tay đâm một cái. Tống Lâm chỉ cảm thấy lồng ngực mát lạnh, lại chỉ cảm thấy một ít rất nhỏ đâm nói. Một lát sau, hắn cảm giác độ lực của mình bị phá ra một tấc huyết đục, để vào một cái zăm căm căm hạt châu, tựu dính vào ở trái tim cách ngăn phía trước. Tùy theo trái tim nhảy lên, Hắn rõ ràng có thể cảm giác được một loại dị vật cảm giác. "Tốt rồi." Mười một tiên sinh vô vũ Tống Lâm cánh tay, ra hiệu hắn đứng dậy, cho bộ ngực hắn quấn vài vòng vải trắng, nhưng lạ liền thuốc trị thương đều không có bên trên. "Thể chất của ngươi, một ngày, huyết nục tự lành. Mười ngày, thương thế có thể phục." Mười một tiên sinh thản nhiên nói, sau đó lại bổ sung một câu, "Này 10 ngày, ngươi không thể sử dụng lực lượng." "Bằng không, phía công độc sức." "Được." Tống Lâm đã quyết định, này 10 ngày tiểu đợi tại cái này không tranh quyền thế y quán bên trong, cái nào đều không đi. Nhưng mà, sự tình thường thường không như mong muốn. Mới ngày thứ hai, hắn liền bị lão tiên sinh kéo lấy đi cho một vị thất lương gặp nạn tật lão phụ nhân xem bệnh. Sau đó buổi chiều, lại đẩy lão nhân chạy hơn 10 dặm, cho một vị chân tàn tật hài đồng tái khám. Một ngày bận rộn xuống tới, lão tiên sinh hết sức hài lòng, hắn lại mệt đến mắt ngơ. Không phải người mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi. Khó trách hắn cái kia trợ thủ muốn bỏ chạy, thời gian này đổi bất kỳ một cái nào có thiếu niên tâm tính người đều ngồi không yên. Bất quá, nhưng cũng thích hợp ta che dấu mình, hy vọng có thể chống nổi một tháng đi. 3 ngày sau, Tống Lâm đuối băng bó, Trảo Phương phơi dược các loại sự tình dần dần vào tay. Có 11 tiến sĩ chỉ đạo, tiến bộ của hắn ngược lại cũng nhanh chóng. Hoàn thành từ ngư dân đến y đồ thân phận chuyển biến. Bất quá mấy ngày qua, tự Kình Bang đệ tử xuất hiện tại Vong Xuyên trấn lại càng ngày càng thường xuyên. Không chỉ có La Cự Kình Bang, Bá Đa môn, Tiên thủy cùng, Tàng Kiếm Sơn các loại thế lực nhân thủ cũng đều thường xuyên xuất hiện. Bọn hắn đều là đi trầm kiếm uyên, chứng kiến cái kia một trận thần phụ cảnh song đao chi quyết. Mà xem như Mân Giang tiến vào Hắc thủy dương cái cuối cùng biến đỏ, Vong Xuyên độ, nơi này nhất định sẽ phong vân hội tụ. Vong Xuyên trấn càng ngày càng không an toàn. Tống Lâm nhìn xem trên đường phố lui tới hiệp khách, người trong bang phái, không khỏi sinh lòng lo lắng. Còn có 7 ngày, Ngũ phủ thương thế mới có thể triệt để khỏi hẳn. Trừ phi gặp được nguy cơ sinh tử, hắn cũng sẽ không vận dụng lực lượng bản thân. Nghe nói không? Lần này tại Trầm Kiếm Nguyên đỉnh phong quyết chiến, một người trong đó thế nhưng là đương đại Hắc bảng thứ 8 tuyệt đỉnh cao thủ, tự tình bang bang chủ mới nhậm chức, Từ Văn Đức. Y đi quán bên trong, hai tên phía trước đến khám bệnh hắn tử ngay tại nói chuyện thiếng. Từ Văn Đức. Tống Lâm hai mắt sáng lên, liếc lặng vẫy lô thai lên. Yếu là từ gia đại phòng vị kia. Là cũng. Ta nghe nói từ mấy năm trước hắn tiếp nhận cự kình chức bang chủ, chính phạt các nơi, thế nhưng là cấp tiến vô cùng. Lần này là chọc tới người thế nào, thế mà tại Trẩm Kiếm Nguyên chỗ kia quyết chiến. Liệt Hỏa Đao, Mãnh Liệt Nghi Ngờ Không, là hắn." Một người hét lên kinh ngạc. "Là cũng. Cái này Liệt Hỏa Đao danh chấn giang hồ, cả đời si tại Đao Đạo, tính cách như lửa, vui khiêu chiến các phương cao thủ, là cái không kém hắc bạn tổng sư cường nhân. Bất quá lần này, nhưng là Từ Vân Hùng chủ động tìm tới hắn. Vì sao? Bởi vì 2 tháng trước, tự Kình Bang có không có mắt chọc tới Mãnh Liệt Nghi Ngờ Không, đều bị hắn một đao giết. Trong đó có cái vẫn là có hy vọng đột phá thần phụ hạt giống. Cái này Mãnh Liệt Nghi Ngờ Không cả đời độc hành, tựu không sợ cự Kình Bang trả thù." Đúng là như thế, Cự Kình Bang mới không dám trả thù. Bang không hắn một người một đao chọn lấy Cự Kình Bang các nơi phân đàn, trừ phi Cự Kình Bang đứng hàng hắc bang đệ tam lão bang chủ giở núi. Chính là Từ Vân được đích thân đến, Mãnh Liệt Nghi Ngờ nghĩa viện vùng chạy sợ là cũng không có người có thể ngăn cản. Sở dĩ, Từ Vân hùng tại vì Cự Kình Bang mặt mũi, ước chiến Mãnh Liệt Nghi Ngờ không. Song phương ước định, nếu là Từ Vân được thắng, Mãnh Liệt Nghi Ngờ lỗ hổ Cự Kình Bang khách hành 10 năm. Như Từ Vân được thua, vứt bỏ đao dùng kiếm, Cự Kình Bang người từ đây gặp được Mãnh Liệt Nghi Ngờ không nhượng bộ lui binh. Thật hấp độc. Nhươn một tên thần phụ định tiêm đao khách vứt bỏ đao dùng kiếm không khác là so với nhường hắn tự sát càng lớn nhục nhã. Sở dĩ một trận chiến này, Từ Vân được nhất định dùng hết toàn lực, mà lấy Mạnh Liệt nghi ngờ không cả đời độc hành, tính cách như lửa tính tình, chính là chết tại Trẩm Kiếm Viên bên trên, sợ là cũng không muốn đi cho người làm 10 năm chó săn. Song Vương cái này còn chưa đánh, mũi thuốc súng liền đã rất đậm rồi. Bất quá, cái này hai đại tông sư còn không có đánh nhau, lại có một việc trước truyền khắp Tam Giang. Chuyện gì? Cửu Tuyền thác nước, trèo lên Vân Điên. Phong Vân bảng bên trên có tên thần phụ hạt giống một trong, Mây trôi kiếm khách, Diệp Lưu Vân, đem cùng bá đao môn đương đại trôi thứ hai đao Tại Trầm Tiếu Nguyên bên ngoài triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Hai cái này cũng đều là chân chính thiên chi kiêu tử, tam dương thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất đám người này. Bọn hắn lại vì sao đánh nhau, còn nguyên náo sinh tử tranh chấp. Nghe nói là vì một câu. Lời gì? Diệp Lưu Vân nói, "Bá đao môn thất trôi đao." Cẩu thí không phải. Hắn có một hứng đệ, như đối đầu, một người chỉ cần một đao. Một hơi này, sát thực rất Diệp Lưu Vân. Nghe nói bá đao môn người hiện nay, khắp nơi đang tìm Diệp Lưu Vân trong miệng trôi đao. Thật muốn kiến thức một chút, cái kia đến tột cùng là thế nào một trôi đao a? Có thể bị mây trôi kiếm khách như thế tôn sủng. Đương nhiên là một trôi tuyệt thế hào dao. Hai người nói xong nói xong, dồn dập lộ ra hướng tới chi sắc. Tiên Lãng An Dư tống Lâm lại hung hăng ngây dại, không khỏi bất lực vỗ trán một cái. Diệp Lưu Vân cái này ép vương, chính mình trang bức liền thôi, vì cái gì còn phải mang theo hắn vị tầm ầm. Y đi quán đại môn dũng nhiên chia 5 xẻ 7 đám người cứng đờ chuyển qua cái cổ, nhìn xem một cái từ khói bụi bên trong đi tới kim công một mặt trấn kinh. Ý Tư có ở đó hay không? Mũi nội đó, đau chết lão nương. Một cái cả người là huyết cao lớn nữ nhân đi đến. Nàng toàn thân tàn phá màu xám trang phục, che kín nói đạo vết thương, miệng máu. Phỉ khí 10 phần 1 cực đạp trên ghế. Sau đó cầm trong tay nhuốm máu trường đao theo trên bàn, đối Tống Lâm giống to, gọi ngươi đấy, nhìn, cái gì vậy, con mắt đứa sao? Chương 102, thu hoạch dược xanh thảm mỹ cách, nhân tuyệt loạn thế thiếp bắt đầu. Chương 102, thu hoạch dược xanh thảm mỹ cách, nhân tuyệt loạn thế thiếp bắt đầu. Chương 102, thu hoạch dược xanh thảm mỹ cách, nhân tuyệt loạn thế thiếp bắt đầu. Cái này, vị này nữ. Tráng sĩ. Tống Lâm ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn xem còn cao hơn chính mình nữ kiêm công, lại nhìn nàng toàn thân duyên dáng hình giọt nước cơ bắp, từng đạo dày đặc vết thương, lại cũng chỉ là mở ra làn da tầng ngoài không khỏi vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Sợ hãi vịt. Hắn lần thứ nhất cảm giác, nữ nhân lại cũng có thể có như thế cảm giác các bác. Nơi này không hổ là Tam Giang, cái gì kỳ nhân dị sĩ đều có. Ngươi là nơi này y sư. Nữ tử kia túi người nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn Tống Lâm, như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn ngươi yếu đuối dáng vẻ, phải là, nhanh, cho ta chữa thương. A. Tống Lâm nhìn một chút hậu viện. Mười một tiên sinh cái này canh giờ ngay tại nghỉ trưa, theo hắn kỳ quái quý cũ, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không tiếc khách. Là Hắc thủy dương thủy phỉ. Chạy mau a. Mạch bạch bạch mới vừa rồi còn chỉ điểm quần hùng hai vị nhân huynh, lúc này chạy còn nhanh hơn thỏ. Tống Lâm bất đắc dĩ, đành phải nhường nửa thủy phị ngồi xuống. Sau đó nhìn xem nàng tràn đầy rách dưới quần áo, sắc mặt có mấy phần chần chờ. Nhìn cái gì vậy, lão nương còn sợ ngươi xem. Nữ thủy phị đĩnh đạc xé nát áo của mình, lộ ra một nửa cơ lực, ngang nhiên nói, "Tới đi." Lão nương vừa không sợ chết, càng không sợ đau. Một lát sau, "Tê, đau đau đau, đau chết lão nương rồi." Từng đợt tiếng kêu thê thảm hầu như lật tung nóc nhà. Tống Lâm cẩn thận từng ly từng tí chọn nửa thủy phỉ vết thương vảy rách, dùng thanh thủy thanh tẩy, lại vậy lên tốt bột, cuối cùng dùng băng gạc từng tầng từng tầng băng bó. Nhưng mà cái này hung hãn nữ thủy phỉ trên thân, nhưng là có chọn vẹn hơn 70 đạo vết thương, đao, thương, kiếm, đủ các thứ đều có. Các loại băng bó xong tất, Tống Lâm cái chán ra khỏi một tầng hãn. Cái kia nữ thủy phỉ cũng như trong nước sông vớt ra tới giống như, toàn thân mồ hôi lạnh thấm thấu băng gạc. Thế thật sự sảng khoái. Nàng một mặt hưởng thụ biểu lộ, lông mày lại sớm đã vận trở thành giấy cỏ. Thoải mái ngơi cái đầu. Tống Mỗ trong lòng yên lặng nhà rảnh, lại sợ đau nhấc lại mạnh miệng nữ thủy phỉ. Cái này trên giang hồ quả nhiên cái gì hiểm thấy đều có. Bánh xe, bánh xe. Xe lăn âm thanh từ hậu viện truyền đến. Hai người cùng nhau quay đầu, lập tức nhìn thấy một cái lão nhân ngồi tại trên xe lăn, ngơ ngác nhìn xem vỡ vụn cửa tiệm. "Tiên sinh, là nàng làm." Tống Lâm lập tức ngón tay nữ thủy phỉ. "Tiên sinh, ngươi, ngươi không phải cái này đi quán tiên sinh." Nữ thủy phỉ ngơ ngác nhìn xem Tống Lâm. "Ngươi gặp qua ta còn trẻ như vậy y sư." Tống Lâm nở nụ cười. "Tuất." Nữ thủy phỉ nhìn một chút Tống Lâm, lại nhìn một chút cái kia tàn phế chân lão tiên sinh, trên mặt đột nhiên không sai lộ ra nhe răng cười. Hắc thủy dương, thủy sâu như biển, hữu nhược miên suối. Trên đó bang phái săn sát, thủy trại như tổ, chiếm cứ lấy từng tòa phu đảo, trong nước tài nguyên 10 điểm phấp phú, nuôi sống cái này đến cái khác hòn đảo bên trên cư dân, càng có thể tiêu hướng các nơi. Nhưng nơi này cũng thiếu khuyết muối sắt, gia súc lấy thịt các loại trên lục địa chi vật. Bởi vậy, Hắc thủy dương vãng lai vận tại đường thủy, ngư nghiệp đều cực kỳ phát đạt, cũng diễn sinh ra rất nhiều thủy trại, thủy phỉ vô số. Thì như trước mắt cái này một vị, Tống Lâm, 11 tiên sinh ngồi yên trên thuyền, nhìn xem kim công nữ toàn thân băng giá, thao túm một chiếc rách dưới thuyền buồm. Hai tấm trên mặt tất cả đều là bất giá. Không sai, bọn hắn bị bắt quóc. Một cái tạm thời không có thể sử dụng lực lượng yêu đạo một cái hư hư thực thực chỉ còn một kiếm hắc bảng thứ 11 bị một cái nữ thủy phỉ bắt quóc. Lúc này thuyền buồm chính hướng Hắc thủy Dương một chỗ thủy trại đi thuyền. Theo nữ thủy phỉ lời nói nói, nàng thủy trại mới vừa cùng người đánh một trận trận đánh ác liệt, làng Lý chính thiếu y sư. Lúc đó nàng liền đem dao gác ở 11 tiên sinh trên cổ, nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền theo ta diễn vị la lộn. Yên tâm, bao các ngươi ăn ngon uống sướng, còn có thể cho các ngươi đều tìm cái thương nào ngạt cô vợ trẻ." Sở dĩ Hai người tiểuu như vậy hoàn toàn bất đắc dĩ bắt đầu một chặng đường dài đến khám bệnh tại nhà. Bất quá hai người lúc này vẻ mặt lại không một chút nào giống bị bắt cóc giáng vẻ. Lão tiên sinh, ngươi thoạt nhìn giống như cũng không lạ rất lo lắng. Tống Lâm có ý riêng địa đạo. Mười một tiên sinh quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, "Tiểu hậu sinh, ngươi thoạt nhìn cũng không quá lo lắng." Tống Lâm nói, "Ta cần nhất cái địa phương đặt chân." Mười một tiên sinh nói, "Vong xuyên trấn không thích hợp." Tống Lâm nói, "Có lẽ cái này Mên Ngông Hắc Thủy Dương bên trên thủy trại càng thích hợp ta." Lão tiên sinh kia đâu? Hắn quay đầu lại hỏi. Nghe được một chút lời nói, muốn đi Hắc Thủy Dương nhìn xem. Lão nhân con mắt nhìn một chút Tống Lâm, là muốn đi trầm kiếm viên sao? Tống Lâm khỏe miệng khẽ miệng khế động, "Ngươi cũng muốn đi? Cùng đi. Cái kia nàng, chúng ta không đang cần một cái người dẫn đường sao?" Tống Lâm cười nói. 11 tiên sinh không nói gì thêm. Chờ qua 10 ngày kỳ hạn, đến lúc đó ai bắt có ai, còn thật không biết đâu. "Uy, tiểu tử ngươi tại cái kia nói nhỏ làm gì, nhanh đến đây giúp ta trưởng một chút buồn." Cái tiên nữ thủy phỉ đột nhiên quay đầu, giữ giàn quát, "Được, lập tức tới." Tống Lâm cười ha hả trả lời một câu. Bóng đêm dần dần sâu. Nữ thủy phụ Diên Vĩ thật nhiều bắt nhiều, giống như cố ý đem hai người lượn quanh mơ hồ, mới tại màn đêm che lớp lại dừng ở một mảnh phù đảo một bên. "Theo ta đi." Nàng hô. Tống Lâm nâng lên 11 tiên sinh xe lăn, một bước nhảy lên phù đảo. Vừa đi chưa được mấy bước, bên bờ bỗng nhiên náo nhiệt. Là đại tỷ đầu hồi đến rồi. Mau mau, lên đón trại chủ. Diên Vĩ trại chủ trở về rồi. Từng cái thân ảnh từ hắc ám trong rừng cây xông ra, từng đợt reo họ vang lên. Diên Vĩ lập tức cười to, tiến lên từng cái ôm nghênh đón, đón nàng người. Sau đó để cho người ta từ trên thuyền chuyển xuống fen này nàng thu thập dữ liệu, muối sắt các loại hàng hóa. Có thị. Oa, đêm nay lại có thị tán rồi. Ranh con kêu la cái gì, còn có khách đâu. Nhanh đi khuôn độ. Tống Lâm nhìn xem bận rộn bao người, lại từ trên người bọn họ cảm nhận được một ít chất phác. Thủy trại. Nơi này thật sự là đầy đất thủy phỉ thủy trại. Sau đó 7 tháng này, Tống Lâm tại thủy trại thời gian bận rộn, đi theo lão tiên sinh đi khắp thủy trại mỗi một cái góc. Không chỉ có chữa khỏi những cái kia đi theo doanh vĩ các nơi ăn cấp thương đội thủy phỉ thương binh, còn thật nhiều lão nhân, phụ nữ trẻ em, tiểu hài. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái hơn nghìn người thủy trại, nhiều năm qua đúng là một cái ý sư đều không có. Nhưng làm Tống Lâm mệt đến mất ngư. Tiểu Hưng đệ, ngươi tại ý dược chi đạo, tựa hồ rất có thiên tư. Cái này thiên khó được ưng xuống, ngay tại chỉnh lý dược liệu 11 tiên sinh bỗng nhiên nói một câu, "A, có thể có hứng thú." Theo ta học đi, hắn bỗng nhiên lại nói, "Cái này." Tống Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức thành khẩn gật đầu, không giối gạt lão tiên sinh, ta là có nghĩ qua. Dù sao thân ở giang hồ, học toàn thân bảo vệ tính mạng ý thuật 10 điểm hữu ích. Nhưng gia dù sao thân thế phức tạp, chỉ sợ quấy rầy tiên sinh thanh tịnh. Hơn nữa, ngài không phải đã có đồ lẽ sao? Hắn nhớ tới Diệp Lưu Vân. Kinh lịch đoạn thời gian này ở chung, hắn đã càng khẳng định trước mắt vị này chính là vị kia Hắc bảng thứ 11. Định tìm cái thích hợp thời điểm ngã bài thân phận. Có lẽ, hôm nay chính là cái cơ hội tốt. Hắn 11 tiên sinh hừ một tiếng, ta cũng không có thu hắn xuân tài đầu óc đần. A. Tống Lâm không khỏi sững sờ một chút. Cho nên nói, Diệp Lưu Vân thổi nhiều như vậy ép, thực ra 11 tiên sinh căn bản là không có thu hắn làm đồ. Cái này nói cái gì, một cái bị gạt bỏ ký danh đệ tử? Đây chẳng phải là cũng giống như mình. Ha ha ha ha Tống Lâm lập tức rất chờ mong Diệp Lưu Vân nhìn thấy hai người sau đó biểu lộ. Đặc biệt là, coi hắn biết mình trước hắn một bước, bị 11 tiên sinh thu nhập trong môn sau. Uy, hai người các ngươi, qua đây. Tùy tiện tiếng kêu từ nơi xa vang lên, thân cao thể chất kiện nữ thủy phụ Diên Vĩ đi tới, mấy ngày nay đà đạ các ngươi, ta cũng không phải không nói lý người, hiện nay cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một, về sau tiểu sinh hoạt tại làng bên trong, chúng ta sẽ coi các ngươi là người một nhà, cam đoan ăn no uống tốt, cho các ngươi tìm thơm ngào ngạt cô vợ trẻ. Hai, hôm nay tiểu đưa các ngươi trở về. Sau này quên nơi này, coi như là chưa từng tới. Tống Lâm cùng 11 tiên sinh quay đầu, hỏi, trại chủ đây là lại phải khởi hành ra đảo? Đúng. Đi đâu? Trầm Kiếm Uyên, ăn cơm, giết người. Diên Vĩ nói lên cái này thời điểm, trên mặt đằng đằng sát khí. Được. Tống Lâm nói, vậy chúng ta tuyển, cái thứ ba. Cái gì? Đi chung với ngươi Trầm Kiếm Uyên, các ngươi cũng phải giết người. Nữ thủy phụ dùng hầu nghi ánh mắt dò xét hai người. Tính toán, đúng không? Tống Lâm, 11 tiên sinh ánh mắt đối mặt, trong mắt đều có ý cười. Lúc này Tống Lâm đột nhiên quay người, hướng về 11 tiên sinh túi đầu, thành cần nói: "Tiên sinh, thực ra ta không cứ gọi Dương Thái Nguyên, mà là Tống Lâm, từ Mân Giang phủ mà đến." "Tốt, ta cũng không gặp ngươi, lão phu tên là Kiếm Thập Nhất, Diệp Lưu Vân tiểu tử kia chính là ta không nên thân học đồ." Lần này tiến đến trầm kiếm bên, Kiếm Thập Nhất thở mợ nói xong, tại vui vẻ thời điểm, hắn nói chuyện giống như cũng không thể dừng. "Cái gì? Ngươi, ngươi là Diệp Lưu Vân sư phụ? Còn có ngươi, ngươi là Yêu Dao Tống Lâm, Tam Giang Tịnh Lan con trai." "Tống Lâm." Diên Vĩ trong mắt đột nhiên bạo khởi tinh quang, vẻ mặt kích động dị thường. Yêu Dao Tống Lâm chi danh, đoạn thời gian này đã sớm truyền khắp Tam Giang, chân chính danh dương thiên hạ rồi. Kiếm thập nhất cái tên này nàng chưa từng nghe qua, nhưng Diệp Lưu Vân tại Tam Giang chi địa thế, nhưng là nổi danh đã lâu, trải qua cửu tuyển tháp nước, suýt nữa một bước trèo lên Vân Điên đương đại tiền tiêu. Cái kia sư phụ của hắn. Bỗng nhiên, nàng lui ra phía sau một bước cảnh giác nhìn xem hai người. Hai người này như thế không có bận tâm, không phải là muốn đối nàng hạ độc thủ a. Không tốt, cho làng bên trong dẫn tới hai đầu quá giang lang rồi. Hai người lại không để ý đến diễn vị đoạn này, thời gian ở chung bọn hắn đã nhìn ra nửa thủy phi phẩm tính không hỏng. Đối lảng bên trong Bạch tính nỗ lực không cầu hồi báo, chỉ là đơn thuần có chút mãnh mà thôi. Thân là thủy phỉ lại chưa tá ma giết lừa, còn dự định thả bọn họ đi, liền có thể nhìn ra một hai. Nếu dự định cùng lên một lộ đường, thân phận sớm muộn sẽ bại lộ, có một số việc cũng liền không có ý định giấu giếm nàng. Đúng. Tống Lâm nói, bất quá, ta trước kia còn có một vị sư phụ, còn cứ gọi tiên sinh mới được. Hắn tên Trần Bình, người trong giang hồ xưng Ngưu Đao. Trần Bình. Kiếm thập nhất trong mắt Đống Nghiên bỗng nhiên bốc lên tình quang. Ngưu Đao. Diên Vĩ nghi ngờ lặp lại một câu. Đúng vậy, các bạn bên ngoài, tứ đại ngoan nhân một chồng. Dân trang biên bên trên lão ngư dân, mà bên cạnh ngươi vị này, chính là trong truyền thuyết chỉ còn một kiếm, Hắc Bảng thứ 11, 11 tiên sinh. Cái gì? Diên Vĩ trong đầu ầm ầm rung động. Hắc Bảng bên ngoài, tứ đại môn nhân, chỉ còn một kiếm Hắc Bảng 11. Ngưu Dao truyền nhân, Tam Giang Thịnh Lan con trai. Thế mà Thiều ở bên người, ta, ta thế mà còn đem bọn hắn bắt góc. Xong. Diên Vĩ mắt tối sầm lại. Ha ha ha ha. Tống Lâm, 11 tiên sinh liên nhau, lập tức cười to. Sư phụ, xin nhận đồ nhi tối đầu. Tốt, tốt. Mau dậy đi. Ha ha ha. Lão tiên sinh nhìn xem Tống Lâm, ánh mắt hết sức hài lòng. Tựa hồ trong mắt hắn, kiếm pháp gì, đạo pháp, giang hồ danh lợi, cũng không bằng toàn thân y thuật truyền thừa trọng yếu. Huống chi, hắn lại vẫn là lão giả kia đồ đệ, hoặc hắn ngu đạo. Đột nhiên một đoàn cực kỳ nồng đậm xanh thảm qua màn, giống như ngôi sao vạch phá màn đêm, trực tiếp đầu nhập Tống Lâm cái trán kiếp sau phùng sinh, đường gặp quý nhân. Thu hoạch được xanh thảm mệnh cách, nhân tuyệt nhân tuyệt, tuế nguyệt dễ dàng hủ, nhân sinh vô tuyệt. Một lòng, cao ngất, vó yến đạp sơn hải. Tuyệt tuyệt, tuyệt. Xanh thảm mệnh cách, nguyện vọng chưa hết, mệnh số khó đổi, có thể vào kiếp tiếp. Trước mắt có thể vào kiếp trước, loạn thế thiếp ai tặng? Thiên điệu túi đầu thiếp, phong vân tế hội. Loạn thế kiếp. Xanh thảm quang mang điên cuồng lấp lóe, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt, lại như tùy thời muốn bộc phát ra trên đời này nhất hảo quang sáng chói. Ngay cả phía trên văn tự đều tùy theo lóe lên một trôi qua. Thuận tiện giống như, kiếm thập nhất đang khi nói chuyện, lại làm một vòng một, lại là khởi đầu mới đời thứ hai rốt cục mở ra. Mà tuần này cũng vừa tốt hơn trang đầu đẩy mạnh. Các huynh đệ lên lên lên. Có điều kiện cho thêm điểm người phiếu, khen thưởng cái gì, đem bài danh sông đi lên xuống lên. Cảm ơn mọi người người phiếu. Hôm nay chuyên môn cảm tạ một chút khen thưởng, ta ơn bạn đọc 2730, bốn mùa bi thường ca khúc, phụ trợ mau tới bảo hộ chểm, bạn đọc 1095, rõ xuân khách này 10 năm, Mặc Tân Huyền sự, chậm rãi dương tiên một, Trạch Quốc Phong vận động căn qua, rõ ràng nghèo, nơi này có một cái tiểu bị bị nhóm bằng hưu khen thưởng. Có chút viết không hết, tạm thời cứ như vậy đi. Mỗi người bỏ phiếu, khen thưởng ta đều có nhìn thấy, tựa như các ngươi mỗi một đầu bình luận một dạng. Cảm ơn mọi người các, chương 103, loạn thế giang hồ, truyền thuyết một đêm. Chương 103, loạn thế giang hồ, truyền thuyết một đêm. Ai tặng tiên điệu túi lâu thiếp, phong vân tế hội loạn thế kiếp. Một chiếc tiến về trầm kiếm liên phá thuyền buồm bên trên. Tống Lâm lặng lặng ngồi xếp bằng, nhìn xem trong màn đêm trầm đen đại dương mênh mông. Trong đầu, luân hồi mệnh bàn lần trước lúc nhân tuyệt mệnh cách đã thay thế ly nhân sầu hiện ra, hắn có thể tiến vào cái thứ hai kiếp trước loạn thế kiếp. Chỉ là nhìn cái này một kiếp trước mở màn thơ, Tống Lâm đã minh bạch đó là một cái cỡ nào phong vân dung truyền loạn thế giang hồ, có thể để hắn kỳ quái lạ. Ngưu Phu kiếp trước kêu Ngưu Phu nhân tuyệt, vì sao không phải kêu nhân tuyệt mà là loạn thế thế đâu? Còn có, 11 tiên sinh cùng Trần Bá Đồng liên hắc bạn bên ngoài tứ đại ngôn nhân, chẩn bá là minh hoàn mỹ cách, vì sao hắn nhưng lại xanh thảm mỹ cách? Ta vốn đang trông cậy vào Diệp Lưu Vân xanh thảm mỹ cách chờ một chút, ta tựa hồ nghĩ sai. Tống Lâm đột nhiên trong lòng khé động, hẳn là ta nhìn thấy kiếp trước, cũng không phải bọn hắn kiếp này mỹ cách. Lão ngư dân một thế này, thực ra đã tân thăng xanh thảm. Rất có thể. Lúc này, cái kia thai nghén huyền lân điệu xanh ngọc chứng sắc đột nhiên vỡ tan, tách ra từng đạo xanh thảm quang huy. Lệ, một tiếng huýt dài xuyên thấu hư không. Xanh ngọc chứng sắc đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm ánh quang, một cái toàn thân huyền ngọc chi sắc lân chim triển khai cánh chim. Săn Na bay lượn bầu trời, phát ra từng tiếng tự do hài lòng tê minh. Nhìn kỹ lại, thứ nhất hai màu đen dưới chân ngọc, giống như còn đạp trên một đoạn thủy mặc giống như màu xám trắng thủy khí, tỏ rõ lấy nào đó thiên phú dị bẩm chí năng. Cuối cùng đem ngươi hấp chứng ra đến rồi. Tống Lâm trong lòng vui mừng huyền lân điệu, thiên mệnh chi yêu, huyền ngọc kim cương. Mệnh cách trời sinh kinh công chi thể, huyền ngọc xương cốt, sinh mã có linh, chính là thiên mệnh chi yêu. Đao pháp thiên phú tăng thêm không có rồi. Thủy pháp thiên phú tăng thêm không còn nữa. Không đúng, hẳn là dung hợp tiến vào những này mệnh cách phê bình chủ giải bên trong. Trời sinh kinh công chi thể nên là nhục thân thể phách thiên phú. Huyền Ngọc xương cốt cho là thủy pháp thiên phú biểu hiện. Như vậy, sinh mã có linh hoạt là đao pháp thiên phú rồi. Thậm chí, còn có thể tiến thêm một bậc. Tống Lâm Minh Bạch muốn xem đến cụ thể thiên phú tăng thêm, chỉ sợ còn phải đợi đem mệnh cách hoàn toàn dung hợp thành hình sau. Như vậy, thiên mệnh chi yêu sẽ là ta đời thứ hai xuất sinh. Ta đây là triệt để không làm người rồi. Nghĩ tới đây, hắn lại ngưng lông mày trầm tư loạn thế thiếp cái này một kết trước, xác suất cao là một cái loạn thế giang hồ. Thế nhưng là hắn liền nửa yếu đều không phải là, dụng yếu tộc thân thể có thể tại cái này trong giang hồ lăn lộn sao? Ta sẽ không bị chụp tới làm thú cưới, thủ sơn thần thú a." Tống Lâm nghĩ đến mình bị người trong giang hồ phát hiện, sau đó cùng công chi chẳng cảnh, vô cớ đau đầu. Tam Giang cũng không phải môn gia phủ, nơi này mạnh vô số người. Nghe nói mấy ngàn năm trước, càng là có một cái huy hoàng không gì sánh được thời đại, có một vị tuyệt thế kiếm khách thậm chí đã lập nên kiếm trạm Trích Tiên Kình Thế tiến hành. Còn có ma sư đã một người trấn áp cự truyền thủy nhãn, ép tới ức vạn thủy quái tinh loại hóa vì nhân tộc trong ma nữ hiệp. Như sinh ở dạng kia thời đại, làm một cái yếu loại, chẳng phải là nửa chân đạp đến tiến vào người khác ban ăn. Còn nói gì trợ giúp nhân tuyệt hoàn thành tiếp trước nguyên vọng. Tiến sinh Tống Lâm vừa muốn mở miệng. Thiên Sinh danh xưng là kiếm thập nhất ngưỡng hắn tê ở. Vừa hắn cho là mình chủ muốn truyền thừa cho Tống Lâm chính là toàn thân y thuật, cái tiếc không đủ thành đạo chỉ là kiếm pháp về sau hắn nguyện ý liên học. Không mật ý, liền để cho Diệp Lưu Vân cái kia xuân tài. Kiếm thập nhất lúc này lại nói, "Tống Lâm, ngươi biết Châm kiếm nguyên tổn tại sao?" Nghe nói qua một chút, Tống Lâm gật đầu, "Đó là một cái vỡ vụn địa phương, một cái 3000 năm trước cổ lão di tích, một vị đã kiếm tới hư không tuyệt thế kiếm khách, cùng một tên hùng bá thiên hạ phong vân bá chủ đánh ra trong nước phế tích." Trong lòng của hắn nghĩ đến Môn thế này kiếm thập nhất dùng chính là kiếm, tiếp trước sẽ cùng người trong truyền thuyết kia tuyệt đại kiếm khách có quan hệ sao? Đúng rồi, không biết hai vị kia tuyệt thế cường nhân, tên là? Trống Lâm lại nói, Phục Thủy kiếm, Diệp Khinh Vân. 3000 năm trước, kiếm tứ nhất khách, hoàn toàn xứng đáng hắc bảng đệ nhất. Kiếm thập nhất ngồi tại trên xe lăn, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời bầu trời đêm, trong mắt khó được toát ra một ít ngưỡng mộ. A. Trống Lâm trong lòng chấn động. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, có thể được xưng là hắc bảng kiếm tứ nhất, có thể xứng với hoàn toàn xứng đáng bốn chữ, có thể nghĩ năm đó Diệp Khinh Vân là bậc náo vô địch. Chỉ là trong đầu tưởng tượng Hắn liền giống như trông thấy một đôi bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, xuyên thấu qua vô tận kiếm ảnh từ trầm kiếm viên bên trên màn trời trông lại khinh vân nhẹ nhàng hai chữ. Phối hợp cái này vô địch danh hiệu, lại giống như có một loại vân điên phía trên đám mây, cũng không xứng vào hắn một đôi kiếm mắt nào ý. Vị kia ma sư đâu? Lúc này cách đó không xa trưởng bườm Diên Vĩ cũng xen vào một câu, một hai cái lốt hai thằng đứng được cao cao. Nữ thủy phỉ đối vị kia hùng bá thiên hạ, quấy làm cho Phong Vân Hắc Đạo bá chủ cố sự tựa hồ càng cảm thấy hứng thú. Cái kia ma sư, người giang hồ xưng Tam Tuyệt ma sư đời sau cũng có người xưng là Tam Tuyệt lão nhân. Toàn thân ma công kinh thiên động địa, hùng bá giang hồ 60 năm, không người có thể địch nhân. Một phong thiên địa thiếp, thiên hạ cùng tôn chi, kiếm thập nhất hồn thức địa đạo. Lúc ấy thiên địa minh một phong bài thiếp, có thể làm cho vô số giang hồ môn phái phụ thuộc dưới chân, cũng làm cho vô số anh hùng hào kiệt phấn khởi phản kháng. Trong giang hồ nhấc lên từng tràng hào kiếp. So sánh hiện nay giang hồ, thời điểm đó hắc bảng mười vị trí đầu mới là thật gọi người ngưỡng mộ. Thiên địa thiếp. Tống Lâm tuổi đầu nhĩ non ai tặng thiên địa túi lâu thiếp, Phong Vân Tế Hội loạn thế kiếp một câu nói kia, miêu tả có thể không phải liền là 3000 năm trước giang hồ. Vị kia ma sư hẳn là không có lưu lại danh tự. Diên Vĩ không khỏi có chút thất vọng, cũng không phải vô danh, mà là ma sư uy nghiêm quá đáng, khi đó giang hồ sớm đã không người dám gọi thẳng tên. Cứ thế lưu truyền đến nay, tên của hắn cũng đã không người biết được. Kiếm thập nhất nói lại chậm lại ổn, ngữ khí tràn đầy tuế nguyệt tăng thương. Giờ khắc này hắn nói chuyện lại lưu loát mấy phần. Không đúng rồi. Diên Vĩ bỗng nhiên kỳ quái nói, "Mười một tiên sinh, ngươi nói Diệp Khinh Vân hắc bạn thứ nhất, vị kia tam tuyệt ma sư lại là giang hồ bá chủ, đây không phải xung đột sao?" Sở dĩ bọn hắn về sau đánh nhau, hẹn nhau tại trầm kiếm nguyên bên trên, vừa vì luận đạo, cũng vì một quyết chính tử. Kiếm Thập Nhất nói, nguyên do trong đó, 3000 năm đến nay, ai cũng không biết. Lại càng không biết cái kia Diệp Khinh Vân là như thế nào tại Tam Tuyệt Ma sư thống nhất giang hồ lúc phi top của thời, trở thành hắc bảng kiếm thứ nhất, cuối cùng lay động đất trời minh thống trị. Tống Lâm lúc này hỏi, không biết cái kia Trầm Kiếm Nguyên bên trên trận chiến cuối cùng, kết quả như thế nào. Cũng không biết. Kiếm Thập Nhất lại lắc đầu, có người nói bọn hắn song song vẫn diệt Trầm Kiếm Nguyên bên dưới, có người nói Diệp Khinh Vân một kiếm bách không, lâm trận cảm ngộ vô thượng kiếm đạo, kiếm chủ thiên môn mà đi. Cũng có người nói Cái kia Phục Thủy Kiếm bất quá chỉ là hư danh hạng người, Ma sư Tam Tuyệt Ma công chỉ dùng thứ nhất, liền đem nó đánh cho lăn vào đèn dưới nước. Còn có người nói, bọn hắn cuối cùng song song lộ đạo, đột phá thần phủ phía trên cảnh giới, đi cái kia trên núi, chỉ để lại bị vô số sau người ta gọi là truyền thuyết một đêm. Truyền thuyết một đêm. Tống Lâm thị thảo lập lại. Thật muốn tận mắt chứng kiến trận chiến kia a. Diên Vũ vẻ mặt mơ mờ. Tốt rồi. Kiếm thập nhất bỗng nhiên nói lắc một chút, nói, quan tại chuyện xưa của bọn hắn quá nhiều, ai cũng không biết thực hư. Trầm Kiếm Viên sắp tới, làm tốt. Chuẩn bị. Đúng. Hai người đồng thanh trả lời. Lão tiên sinh một nói lấp, bọn hắn liền biết đối phương không có hào hứng nói nữa, ánh trăng trong sáng đen kịt trong nước biển, một chiếc thuyền buồm dần dần từng bước đi đến. Trống lâm lúc này cũng rơi vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ, kiếm thập nhất kiếp trước đến tổn cùng là ai? Diệp Khinh Vân. Truyền thuyết kia một đêm cố sự bên trong, hắn sợ là đã đột phá sinh thảm mệnh cách giới hạn a. Dung kiếm thập nhất bây giờ trạng thái, tạm hang hắc bảng bên ngoài, khả năng còn nghi vấn. Tam tuyệt ma sư, nếu như hắn lúc ấy thất bại, ngược lại cũng có khả năng. Có này hoài nghi đều là bởi vì cái kia tam tuyệt hai chữ, cùng nhân tuyệt mệnh cách phê bình chú giải bên trên ba cái tuyệt chữ phù hợp với nhau. Chẳng biết tại sao, nhìn xem ba cái kia tuyệt chữ, Tống Lâm luôn có một loại vạn phần cảm giác nặng nề. Phản phất so với cái kia vô hiến bước qua sơn hải, so với cái kia một lòng muốn cao ngất tầm, so với cái kia đã vào tuyệt cảnh nhân sinh, còn muốn khiến người ta cảm thấy nặng nề. Có thể một thế này kiếm thập nhất có thể chỉ dùng kiếm cao thủ a. Không hiểu rõ. Hắn rất muốn lập tức tiến vào kiếp trước, bây giờ lại không phải lúc. Lo lắng hơn làm hư mấy cái kiếm không dễ mệ cách. Thanh Lân, Chu Quái, Kim Công, Gánh Sơn Lực Sĩ, Vô luận cái nào đều đặc tính sáng chói, rất khó tìm được vết vương thành phẩm. Như tùy tiện đổi cái trước, Huyền Lân Điểu sợ là muốn biến thành Huyền Thủy Chim, cái được không bù đắp đủ cái mất. Vẫn là chờ Trầm Kiếm Viên trở về, chuẩn bị cẩn thận một phen lại động thủ đi. Nơi này là Tam Giang Hoạch Tâm Phong Vân chi địa, chân quý mệnh cách cũng không biết. Ào ào ào. Hắc Thủy Dương bên trên sóng lớn bỗng nhiên lớn lên. Nhanh đến rồi. Diên Vĩ thanh âm từ trong gió truyền đến, Tống Lâm, không, Dương Thái Nguyên, ngươi nắm chặt 11 tiên sinh xe lăn, tiếp xuống hải vực sóng gió cực lớn, trên nước khắp cương phòng, cũng nên cẩn thận. Tốt. Tống Lâm nghe vậy theo tiếng Vù vù trong gió đêm, phía trước hải vực loáng thoáng hiện hiện điểm điểm đèn đuốc, rất nhiều thuyền bóng ma ở trên mặt nước xuất hiện. Chỗ này cổ quái di tích cổ xưa, giống như sớm đã khắp bố một cái cái xem náo nhiệt người trong giang hồ. Đó là cái gì?" Tống Lâm bỗng nhiên nói. Phía trước màn đêm từng mảnh từng mảnh đá vụn bắn tung trời, một trụ trụ màu đèn cột nước từ mặt nước dâng chào thượng thiên, dưới ánh trăng tạo thành một bức tuyệt mỹ kỳ huyễn phong cảnh. Mà lúc này, lại lại lần lượt từng bóng người tại cái kia vô biên lăng không loạn thạch bên trong bay chuyển, di chuyển, hoặc riêng phần mình đối chiến, hoặc ngồi xếp bằng cảm ngộ. Màn trời bên trong cương phong càng là biến ảo khó lường. Khi thì hóa thành từng đạo thủy khí kiếm băng, khi thì hóa phong, hóa mưa, lại hóa vân. Đây cũng là trầm kiếm viên kỳ cảnh. Diên Vĩ quay đầu đắc ý lặng lẽ cười, không tiến tức đi. Nơi này chính là Hắc thủy dương nhất làm cho người hướng tới địa phương. 3000 năm nay, bao nhiêu người giang hồ chạy theo như vịn, tự vì vị leo lên phi kiếm thạch, bước vào phong vân mãn, lĩnh hội luân ảo trong đó ngũ hành chân ý. Ngũ hành chân ý. Tống Lâm không khỏi yên lặng. Trên đời này lại thật có như thế kỳ cảnh, có thể đem ngũ hành ý cảnh trực tiếp hiện hóa trước mặt mọi người, cung cấp cho người tham ngộ đạo lý trong đó. Cái kia trầm kiếm viên mỗi ngày không phải kiến người hết chỗ. Diên Vĩ giống như biết được Tống Lâm ý nghĩ, giải thích nói, cái này Trẩm Kiếm Nguyên chỉ có thiên tư tung hoành người, mới có thể chống cự trong đó hỗn loạn tứ ngự thủy, phòng, vân các loại chân ý như được lĩnh hội một ít, liền có thể bổ ích vô cùng. Cũng chỉ có thiên tư tung hoành hạng người, mới có ngộ tính hiểu thấu đáo trong đó ngũ hành chân ý. Có lẽ là bởi vì năm đó hai vị tuyệt đại cường nhân chiến đấu, leo lên Trẩm Kiếm Nguyên này, chỉ có chiến đấu, mới có thể lại càng dễ bắt Vân Kiến Nhật, gặp đến cái kia giấu ở phi kiếm thạch, phong vân phía sau màn thần phủ ngũ hành chân ý. Sở dĩ, những năm gần đây mới có vô số người ở đây ớt chiến. Sở dĩ Các bạn thứ 8 tử văn được cùng mãnh liệt nghi ngờ không nơi có thể ở đây ước định xong đao chi quyết diệp lưu văn mới có thể ở đây rớp chiến bá đao môn đương đại trôi thứ hai đao. Thì ra là thế. Tống Lâm giật mình, ngẩng đầu nhìn phía trên từng cái bay vút lên thân ảnh, ầm ầm tâm động. Ngay vào lúc này, nhanh, Diệp lưu văn cùng Lãnh Nghị Tiếu bắt đầu quyết chiến rồi. Ở đâu? Chính đông, Khảm thủy vị, 300m không trùng, bá đao môn chuyên môn phi kiếm chiến đả. Đều lại đỉnh tiêm thế lực thế hệ tuổi trẻ phong vân hạ giống, lúc này đều là đã đến tràn qua chiến, sinh tử quyết chiến lập tức muốn bắt đầu có trận này đao kiếm sinh tử quyết, làm xong đao chi quyết phía trước món ăn khai vị. Tối nay một trận chiến, tất nhiên trở thành nhất đoạn bị người ghi khắp giang hồ giải thoát. Từng chiếc từng chiếc thuyền đột nhiên khởi động, hướng về hướng chính đông vị bước đi. Diệp Lưu Vân, Lãnh Nghị Tiếu, thuyền bốn bên trên, Thông Lâm, kiếm thập nhất, Diên Vi ánh mắt đối mặt. Muốn đánh, đi mau. Xin chào xin chào, chúc mọi người buổi tối tốt lành vịn. Hôm nay là trang đầu áp đẩy mạnh thời gian, không biết có bao nhiêu người nhìn đến đây, hy vọng đại gia trên tay có vé phiếu, lại cảm thấy viết có thể, cho bên trên một chút giúp đỡ đi. Ta đi cố gắng gõ chữ rồi trương các người nhà đúng rồi, giới thiệu Văn Tắt cùng Tấu Trương nói đều có tiến vào nhóm tuyển hạng, đại gia có thể tiến vào nhóm thảo luận kỳ bản, báo danh diễn viên của chúng. Bọn hắn đều nói trong đám quá chất chất, đáng giận, rõ ràng đó là cái nghiêm chỉnh các bạn đọc. Đại gia tiến đến nhất định phải tuân thủ trật tự vịn, chương 104, sóng gió tụ về hạ thủy, ngu đao kinh thế người. Chương 104, sóng gió tụ về hạ thủy, ngu đao kinh thế người. Trầm Kiếm Nguyên, Chính Đông, Khảm thủy vị. Trên mặt nước từng chiếc từng chiếc thuyền người người hỗn náo, càng có từng vị hảo kiện, hiệp khách phi thân trèo lên giai. Xuyên tấu qua thủy khí ngưng kết vân vụ tại từng khối phi kiếm trên đá bay vọt, hướng 300m không trung mà đi. Lúc này, một chiếc phá thuyền bầm lặng yên lái vào một mảnh thuyền bên trong. Ầm ầm, ầm ầm chỉ nghe Diên Vĩ trên thân một trận xương cốt rung động, thân hình dần dần thu nhỏ, lại hóa thành một tên dáng người mạnh mẽ ra thịt cổ đồng sinh đẹp nữ tử. Ồ, oh, kiếm tập nhất. A, Trống Lâm, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua lão nương biến thân. Ừm, hình như là không có để cho các ngươi gặp qua. Diên Vĩ quay đầu nhìn lại hai người vẻ mặt cười thầm, như thế nào, ta một bộ này xúc cốt dịch hình chi pháp, trên giang hồ đáng được sương nhất lưu. Nàng nói xong phất phất tay bên trên phá đạo, lại rất có vài phần nữ hiệp tư thế oai hùng. Tống Lâm tâm động, một mặt ngưỡng mộ nói, "Nữ hiệp, không biết có thể hay không đem bộ công pháp này truyền thụ cho ta?" "Giá tiền ngươi mở." "Giá tiền theo ta." Diên Vĩ hai mắt sáng lên, lại không chút do dự, "100 lượng." "Không không không, 200 lượng." Tống Lâm một lời đáp ứng, "Tốt, thành giao." "A, thua loa." Diên Vĩ lập tức vỗ tay một cái, mặt mũi tràn đầy ảo não. Nàng vốn cho rằng tiểu tử này thân vô chương vật, là người nghèo rất mờ tơi, không nghĩ tới lại thật có tiền lại không biết Tống Lâm rời đi mân giang phủ lúc đem Phong đỉnh hắc đao bán cho Hắc Thiết Thợ thủ công, đơn này tựu đổi lấy trên trăm mảnh vàng lá, tương đương mấy ngàn lượng bạc. "Ngươi sẽ không cần đổi ý a?" Tống Lâm nói. Bản nữ hiệp nhất môn cửu đỉnh chưa từng đổi ý. Diên Vi oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi đến một bên, đem công pháp khẩu thuật cho Tống Lâm. Một bên kiếm thập nhất nhìn xem hai người, trong mắt không khỏi bộc lộ mỉm cười. Hắn đương nhiên cũng sẽ xúc cốt dịch hình chi pháp. Nhưng lão tiên sinh ánh mắt sắc bén, nhìn ra cái kia nữ thủy phi độc quyền pháp môn giống như có mấy phần huyền ảo, sao không phải mặt ngoài xúc cốt dịch hình đơn giản như vậy, Tống Lâm có thể học được từ có chỗ tốt. Hắn cũng nhìn ra được, nếu không phải fan này hai người dụng tâm cứu chữa thủy trại mất tính, Diên Vĩ há lại sẽ đem độc quyền công pháp ra giá chỉ là 200 lượng. Thật là cái ý nghĩ chất phát hảo hại tử. Một lát sau, Tống Lâm sơ bộ học xong Diên Vĩ lưu ly kim cương thần có thể đơn giản biến hóa thân hình. Sau này như tu hành tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể hơi cải biến bộ mặt cơ bắp, lại không mặt nạ ra người bị khám phá chi lo. Đi, lên đi." Tống Lâm nói. "Hừ hừ, ngươi tiểu tử, nội tính ở dù không sai." Diên Vĩ không phục hừ hai tiếng, lòng bàn chân tại trên bong thuyền trùng điệp đập mạnh, lập tức thân hình như trọng pháo giống như phi thăng mấy chục mét vượt lên cùng một chỗ lăng không phi kiếm thạch. Hô, một thân ảnh đột nhiên từ bên người nàng xuyên qua, hai tay giơ lên xe lăn, lão nhân, thân hình lại giống như phi điểu ưu mỹ tự nhiên. Ngươi, Diên Vĩ trừng mắt nhìn ánh mắt rốt cục có một ít chân chính ngạc nhiên. Người này, thật là cao minh tân pháp, hắn không phải là một con phi điểu chuyển thế. Một lát sau, ba người leo lên rộng lớn bầu trời đêm, tìm cùng một chỗ không người phi kiếm thạch đặt chân. Những đá này, đến tột cùng là thế nào bay lên? Tống Lâm thầm nghĩ lấy, đem ánh mắt nhìn về phía mấy ngàn phi kiếm thạch trung tâm, chỉ gặp hai tên thân ảnh khí thế kinh người. Diễn phần mình đạp ở cùng một chô phi kiếm chiến đả. Mây trôi kiếm khách, Diệp Lưu Vân. Bá Đao môn chôi thứ hai đao, lánh nghỉ tiểu ánh trắng như tuyết. Diệp Lưu Vân toàn thân áo trắng, trường kiếm xương trắng, chỉ xéo mắt biển. Đây chơi thủy khí hóa thành vân vụ lở lờ, tăng thêm từng trận gió biển, lập tức nhuần một màn này bầu không khí kéo căng, dẫn tới không ít giang hồ nữ tử trong mắt dị sắc liên tục. Một bên khác, Bá Đao môn lánh nghỉ tiểu thân mặc màu đen trang phục, khí chất cương dương, tay bên trong nhưng là một chôi hai cánh tay lớn lên sáng như tuyết trường đao, toàn thân hiệp khí tràn đầy, khí thế nửa điểm không thua Diệp Lưu Vân. Cả hai một đao một kiếm, phong cách khác lạ. Trung quanh từng khối phi kiếm trên đá sớm đã bu đầy người. Có thể đến đó chỗ đều là trong giang hồ hào thủ, phần lớn dùng thế hệ trẻ tuổi làm chủ, càng có cựu tuyển các phương đỉnh tiêm thế lực, ở trung quanh kết thành khắp nơi trận doanh. Cự Tình Bang, Bá Đao môn, Thiên Thủy tầng mấy người tại. Mà lúc này, hai người đều là ngưng thần tinh khí, yên lặng nổi lên trong lòng kiếm ý, đạo ý khí thế trên người càng ngày càng mạnh, dần dần dẫn động trung quanh vân vụ. Song phương còn chưa đánh liền đem đám người trung quanh kỳ vọng cảm giác kéo căng, diễn phần mình thảo luận ai thua ai thắng. Các vị, các ngươi cảm thấy một trận chiến này ai có thể thắng? Trung quanh phi kiếm thạch truyền đến từng tiếng thảo luận. Khó mà nói, dù sao cũng là sinh tử chiến, song phương áp vũ nửa tháng, hiển nhiên riêng phần mình đều không có hoàn toàn chắc chắn. Ta cảm thấy Lãnh Nghị Tiếu ta thắng. A, huynh đại như thế nào khẳng định? Bá Đao môn chơi thứ hai đao trước đó vài ngày khiêu chiến 11 vị giang hồ thành danh đạo khách, trong đó có Lôi Âm Thiên Điêu, có Cương Khí danh tộc, khí thế chấn long. Nghe nói bế quan nửa tháng sau, đạo pháp lại tiến một bước. Mà Diệp Lưu Vân mặc dù thần bí, gần mấy tháng lại không nghe nói cái gì kêu nhân chiến tích, cũng không biết trạng thái như thế nào. Ta nhìn chưa hẳn. Diệp Lưu Vân toàn thân kiếm pháp phiêu dật như tiên. Chỉ sợ cũng là truyền thừa từ một vị nào đó ẩn sĩ cao nhân, hoàn toàn không kém bá đạo môn. Lại nói, ta nghe nói hắn 1 năm trước giao đấu Hắc thủy Dương Linh Long trại cương khí cao thủ, một kiếm rất chi. Lúc đương thời người nghe được trên mặt biển lôi âm 72 văn rồi, bây giờ 1 năm qua đi, tiến bộ chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì có thú vị. Một người cười nói, ta nhưng là nghe nói Lãnh Nghị Tiếu dùng lôi âm 81 minh cảnh giới bức vào cương khí, Diệp Lưu Vân hôm nay muốn thắng, sợ là mười điểm gian nan. Bất kể như thế nào, hôm nay một trận chiến này, ai như ngờ, không chỉ có mất hết thể diện, nếu là vô ý rơi xuống phi kiếm này thạch. Kết quả khó liệu a. Hắn nói muốn nói lại tôi, trong mắt lóe vẻ hư vấn. Tống Lâm nghe vậy hướng xuống nhìn thoáng qua. 300m không trùng, từng khối phi kiếm thạch thỉnh thoảng di động, như vậy độ cao nếu là té xuống, lại không chạm đụng vào phi thạch, chỉ sợ lôi âm cảnh cũng phải thịt nát xương tan. Khó trách người bình thường không dám tới đây trong lòng của hắn nói. Thiên sinh, chúng ta làm như thế nào? Tống Lâm hỏi. Kiếm thập nhất nhìn phía trước, nói, nhìn. Ông ba đột nhiên một tiếng kiếm minh vang vọng bầu trời đêm, trung binh lập tức yên tĩnh trở lại. "Cười lạnh cười ngươi, chuẩn bị xong." Diệp Lưu Vân thanh âm "ka ka" cả kẹt, địa đạo. Mà ở cảnh tượng như vậy, như vậy không khí dưới, dược khí của hắn lại không một người cảm thấy buồn cười, phối hợp cái kia một đôi mày kiếm bên trên vẻ không kiên nhẫn, ngược lại càng phụ trợ hắn khí chất. Một cái cao ngạo lạnh lùng thiên tài kiếm khách khí chất. Cái này ép Vương, không phải là tận lực học kiếm thấp nhất, mới nói như vậy a. Trong lòng trống Lâm trong lòng hiện lên một cái ý niệm. Diệp Lư Vân. Lãnh Nhị Tiếu đỗng nhiên đứng dậy, mắt sáng như nước, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta lặp lại lần nữa, tên ta là Lãnh Nhị Tiếu. Tương lai, chờ ta đánh bại đại sư huynh, ngươi cũng có thể gọi ta lạnh cười một tiếng. Mà không phải?" Cười lạnh cười. Một dạng. Diệp Lư Vân khốc khốc nhìn trời. Trường kiếm trong tay Vân Vũ lưu động, bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Bang! Một vòng kiếm quang xuyên thấu hư không. Trong chốc lát, tùy theo lẫnh nghị tiểu hư lạnh một tiếng, hai bóng người bay vọt hư không, từng mảnh từng mảnh bao quang, kiếm ảnh trên không trung giao hội. Một khắc này ánh chăng, phi thạch, Vân Vũ, hư không. Hai tên tiên tiêu trên không trung giao hội đao kiếm, tạo thành một bức tuyệt mỹ tiên hiệp giang hồ kỳ cảnh đây chính là giang hồ. Khó trách nhường nhiều như vậy lòng mang nhiệt huyết, thiếu niên tâm tính người, chạy theo như vịt bước vào trong đó. Đinh! Trên bầu trời đao kiếm bỗng nhiên tạc ra. Hai bóng người đan xen mà qua. Diễn phần mình rơi vào đối phương đứng yên phi kiếm trên đá. Sau đó hai chân bật mạnh, lần nữa phi thân đánhút về phía đối phương. Kiếm thứ nhất đạo thứ nhất. Song phương giống như cân sức ngang tài đúng lúc này. Ngang, trên bầu trời phong vân biến ảo, Lãnh Nghị Tiếu trong tay quan đao lại hóa thành một chuôi màu xanh thân rồng, đồng bộ cương khí bộc phát, trong nháy mắt bao phủ Diệp Lưu Vân thân ảnh đám người xem cái này, không khỏi dồn dập cảm thấy trầm xuống. Lãnh Nghị Tiếu quả nhiên là đã tấn thăng cương khí. Mặc dù không biết hắn là dùng lôi âm mấy minh tấn thăng, nhưng một vị thần phụ hạt giống tấn thăng cương khí về sau, bộc phát thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Diệp Lưu Vân, nguy hiểm một chố quan chiến phi kiếm chiến đá. Tống Lâm, Diên Vĩ nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh kiếm thấp nhất, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Diệp Lưu Vân cái này ép vương, nguy hiểm cái rắm. Ông, một tiếng kiếm minh đối mặt cái kia gặp không tập tới thanh long trường đao, Diệp Lưu Vân thân giữa không trùng, đã tránh cũng không thể tránh. Lại gặp hắn vẻ mặt không chút nào hoảng, một kiếm đưa ra, lập lại gặp kiếm quang như cuốn, hiện hóa từng đạo phong vân cuốn quanh thanh long thân thể bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, đao quang kiếm ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Hai người lần nữa trở xuống phi kiếm thạch, ai cũng không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Kiếm thứ hai đao thứ hai vẫn là cân sức ngang tài. Nhìn vị kia đó là mồ chốt, kiếm thập nhất bỗng nhiên lên tiếng, lại cảm giác bên người có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, Tống Lâm hai mắt nhắm lại, trong mắt giống như có từng đạo dao quang kiếm ảnh hiện lên. Trên thân càng là có một ít khí thế chậm rãi ngưng kết, lại phản phất rơi vào não đó tỉnh lộ trạng thái. Ồ, Diên Vĩ cũng phát hiện dị thường của hắn, lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái gì? Nhìn cái quyết đấu cũng có thể lĩnh ngộ. Trong nội tâm nàng hơi đau đau vị, ám đạo, mỗi một cái đều là tiền phú kỳ tài, tựa ta không phải. Hừ. Lão nương sớm muộn luyện thành vô địch kinh công thân thể đem bọn ngươi cả đám đều lẹ lẹ. Giờ phút này, Tống Lâm trong mắt chính phản phục hồi ngược dòng lấy từng cảnh tượng lúc nãy. Cả đời con điểu, ngưỡng vọng trường không, vọng ngưa, thiên ngưa, giải ngu. Tối nay một trận chiến, hai cái thiên phú chắc tuyệt kiếm khách, đao khách, triệt để mở ra của hắn tầm mắt. Tống Lâm lần thứ nhất biết rồi, ngoại trừ Tôn Nghị, Trần Cô Chu bên ngoài, lại có thể có người cũng có thể đem đao, kiếm chi đạo lĩnh ngộ được loại trình độ này. Thời khắc này trong mắt của hắn, Diệp Lưu Vân, Lãnh Nghị Tiếu, chung quanh từng cái quan chiến thân ảnh, còn có bên cạnh Diên Vĩ, đều được trong mắt của hắn chổ xem chi chim ngoại trừ kiếm thấp nhất, bởi vì hắn tạm thời còn xem không hiểu. Lúc này nếu là tại kiếp trước, hắn nhất định sẽ nghe được bên thai truyền đến ám sát mệnh cách phát động, ngươi dùng tầm con điểu, linh tính tự nhiên, tập bách gia chi trưởng, sở trưởng của trong nhà, dần dần triệu bách cầm chi éx con đường tiến lên. Kiếp trước Trần Cô Chu, là hắn xem cả đời chim. Trước mắt những này giang hồ tu kiệt, người bên trong nhân tài kiệt xuất, chẳng lẽ không phải cũng là thiên địa này chi chim. Chính mình nếu có thể khám phá chúng chim chi trưởng, cuối cùng có một ngày tự có thể hóa thân bách cầm chi éx. Chân chính nạo vũ trường hùng, nhìn xuống tam giang cựu tuyển. Tại chỗ tự kỷ người tiến hành đến kiếm thứ hai, đao thứ hai lúc. Tống Lâm đột nhiên cảm giác được thiên địa này đều độc lên, hết thảy qua ảnh, phong cảnh, vân vụ một chút bị lôi kéo tiến vào trong mắt, kiếm quang, đao phòng, hắc thủy, ánh chăng, phi thạch. Còn có màn trời bên trong lóe lên từng đạo vân vụ, cương phong thủy khí biến thành kiếm quang. Vọng ngư, thiển ngư, giải ngu. Ta đã hiểu, ta rốt cuộc minh bạch ngu đao thức thứ 7 chân ý. Trong đầu hình như có nhất đạo kinh thiên đao quang sẽ qua. Tống Lâm Phúc Lâm tâm trí sẽ bằng ở phi kiếm chiến đá, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem giao phong Diệp Lưu Vân, lĩnh nhị tiểu. Không đủ, còn chưa đủ. Còn kém cuối cùng một kiếm, một đao, nhanh. Thừa dịp lúc này, thời khắc này, trong lòng có của hắn vô số cảm lộ hiện hiện. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ngu đao thức thứ 7 chân ý chính là ở chỗ. Vọng ngư, thiện ngư, giải ngu sau cái chữ phá giải. Học tập bọn hắn, thành vị bọn họ, phá giải bọn hắn. Trước vọng, sau thiện, mà giải. Trước thành ngư, sau vị ngư, mà giải trong lòng chi ngu đây chính là ngu đao thức thứ 7. Đây chính là lão ngư nhân tại vài thập niên trước, lấy tuyệt thế thiên tư ngộ ra đạo pháp, đã giết đến bá đao môn người người biến sắc, ngu đao. Ầm ngong. Trong lâm trong lực đột nhiên một trận rung động. Cái kia lão thợ rèn giao cho hắn giải ngư đao vào giờ khắc này đột nhiên tự dưng rung động, từ hắn và tháo rơi xuống đầu gối. Chỉ gặp cái kia mặt ngoài vết rỉ một chút đánh rơi xuống, dần dần lộ ra nguyên bản đèn kịt không ánh sáng tấn dao. Trống lâm ánh mắt sâu sắc chấn động. Một thanh này đao, rất quen thuộc. 600 năm trước, một cái cao tuổi thủy áp, đi theo một tên tâm tàn phế ngư dân, từng bước một đi khắp môn trang vạn dặm sơn hà, tìm kiếm vô số kỳ chân tinh quáng. Tốn sức tấm lực, tìm được lúc ấy tốt nhất thợ rèn đây là bọn hắn vì giết môn trang thái thú Trần Cô chủ, mà chế tạo ra chuôi này, giải ngư đao. 600 năm, ngươi, vẫn phải chứ? Tống Lâm khẽ vuốt trên gối ong ong rung động giải ngu dao, giống như đang hỏi năm đó Từ Ngư dân tay bên trong, rơi xuống lục liễu đê dưới nó, lại như đang hỏi ầm ầm. 300m không trung. Diệp Lưu Vân, lách nhị tiểu, rốt cục riêng phần mình vung ra kiếm thứ 3, đao thứ 3. Sáng chói đao quang kiếm ảnh, chียด để vạch phá hắc cá màn đêm, cũng chiếu vào Tống Lâm trong mắt. Giống như như năm đó lục liễu đê bên trên một màn kia thảm tuyệt đao quang, chียด để vạch phá trong lòng của hắn mê vụ. Ngưu dao thứ 7. Vọng ngư, thiển ngư, giải ngu. Chẳng lẽ không phải cũng là sát thân. Tâm tảm, quy độ. Chiến trường bên ngoài một chỗ phi kiếm chiến đá, một cú kinh người đao ý bỗng nhiên lọt vào hư không, đánh màn trời ra trận trận phong vân biến ảo. Thời khắc này, những người ở chỗ này trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một ít thế lương, cảm giác bi tráng. Phảng phất nhìn thấy hai cái nhỏ bé thân ảnh trạm ở trong mưa gió, lẫn nhau dựa sát vào nhau, đứng tại một tòa giống như thiên uyên giống như, khiến lòng người sinh tuyệt vọng đè nập bên trên. Cảm ơn mọi người hôm nay mười phiếu, đa ơn đặt mua, thương các ngươi nha. Vở kịch đặc sắc lập tức bắt đầu, hy vọng đại gia bảo trì truy đọc. Quy cô, chương 105, vượt ngang 600 năm một đao trên 105, vượt ngang 600 năm một đao. Trầm Kiếm Nguyên, phi kiếm thạch phía trên, giao chiến hai người thần sắc chuyên chú, cũng không bị đột nhiên động tính ảnh hưởng, đám người quan chiến lại có một bộ phận không nhịn được quay đầu, nhìn về phía cái kia ngồi xếp bằng phi kiếm trên đá khí thế giống như không kém hơn hai vị ngút trời kỳ tài người trẻ tuổi. Một bộ phận thì vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt. Bọn hắn biết rồi, một trận chiến này cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ gặp lãnh Nghị Tiếu một tiếng quát khẽ, trường đao biến thành cương khí thanh long đột nhiên hiện hiện điểm điểm vảy màu vàng kim. Trong nháy mắt, cái kia hư ảo thân rồng giống như so với vừa rồi ngưng thật mấy lần. Đinh Diệp Lưu Vân kiếm quang trong tay bỗng nhiên phân chia, từng đạo hữu hình kiếm khí giống như trên bầu trời cương phong, vân vụ, nước chảy mây trôi rơi vào lãnh nghị tiểu cương khí thanh long bên trên. Sau đó, gió người một màn xảy ra, chỉ gặp cái kia hiện ra kim lân thanh long đột nhiên biến lại, hóa thành một cái cuốn lượn 100 mét thần long, bỗng nhiên xuyên qua Diệp Lưu Vân thân thể, lại xuyên không mà qua, biến mất tại vô số phong vân biến ảo tụ hợp màn trời. Lãnh nghị tiểu vẻ mặt bên trên lập tức biến sắc, trung quanh người quan chiến trên mặt cũng cùng một thời gian biến sắc. Người thua. Diệp Lưu Vân đứng tại trong mây mù, bạch y tung bay, một kiếm đặt tại lãnh nghị tiểu đầu vai. Vừa rồi cái kia Đống Nhân nhường Phong Vân biến sắc thành lòng, lại chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sao có thể như vậy? Xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu a. Đây chính là thần phụ thật giống. Đây chính là Phong Vân bảng bên trên có tên thiên tài. Vì sao một đao kia lại chưa đối địch Lưu Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì? Trung quanh quan chiến người ồn ào lập nghị luận, chỉ có số ít người nhìn xem trong sân hai người, trong mắt lóe lên không sai, ngạc nhiên, kính phục các loại các loại chân sát. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa lòng. Tại người bình thường khó mà quan sát đo đạc góc nhìn, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia vân vụ chi kiếm trong nháy mắt đánh ra hàng ngàn đạo, nhẹ nhõm đem thanh long trên thân thể kim lần từng cái phân chia, đem nó từ không gì sánh được ngưng tụ cương khí, triệt để hóa thành từng đạo phong vân thủy khí. Ngay mùa hè mưa đá, mùa đông hàn phong có thể hại người, nhưng nếu chỉ là ấm áp gió xuân, thủ vũ đâu? Một kiếm này, tiêu cái gì? Lãnh Nghị Tiếu nhìn xem đầu vai trường kiếm, thanh âm khô khốc. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền cũng nhịn không được nữa, há mồm phun ra đầy miệng tiếng huyết. Trung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Lãnh Nghị Tiếu thua, thua tâm phục khẩu phục, thua thất bại thảm hại chỉ là khí tức đối bình, hắn đã bị trọng thương. Mà Diệp Lưu Vân vẫn như cũng một phái mây trôi nước chảy, mờ mịt như tiên tư thế. Hắn tình nguyện một kiếm này xuyên thấu là lòng của mình miệng, cũng không muốn nhìn thấy nó nhẹ nhàng rơi vào chính mình trên vai. Điều này đại biểu lấy, vẫn là lôi âm chi cảnh Diệp Lưu Vân, đối đầu cương khí cảnh hắn còn có lưu dư lực điều này đại biểu lấy. Thân là bá đao môn đương đại trôi thứ hai đao, chính mình căn bản không phối cùng Diệp Lưu Vân sánh vai. Mây trôi, Diệp Lưu Vân hờ hở nói, một kiếm này tiêu kiếm. Mây trôi, kiếm Lưu Vân. Tốt, dùng tên của mình mệnh danh, cái này là bậc nào tự tin? Hoa. Hôm nay có thể tận mắt chứng kiến một trận chiến này, quả thực tam sinh hữu hạnh. Theo cơ sự tòa bản bên trong thuyết pháp, đây rõ ràng là đời này không tiếc. Trung quanh quan chiến người dồn dập gọi tốt, bầu không khí lập tức nhiệt liệt đối mặt từng cái ánh mắt nóng bỏng, trong đó không thiếu giang hồ nổi danh hiệp nữ, khue tú. Diệp Lưu Vân lại lạnh nhạt thu kiếm, khóe miệng cong lên, nói, "Chờ ngươi nửa tháng." Bá Đa môn, trối thứ hai đao liền cái này. Ngươi, mọi người nhất thời sôn xao, lấy nghi tiểu khí huyết dâng lên, mặt đỏ lên. Cái này Diệp Lưu Vân, thật là sắc bén miệng. Nguyên lai, like. hai người ấp ủ nửa tháng. Không phải Diệp Lưu Vân không có nắm chắc, mà là hắn một mực chờ đợi Lãnh Nhị Tiếu. Diệp Lưu Vân, ngươi khinh người quá đáng. Dám làm nhục ta như vậy Bá Đao Môn, hôm nay muốn ngươi máu tươi tại chỗ. Bên trên, giết hắn. Từng cái bá đao môn thân ảnh, từ nơi không xa phi kiếm trên đá vọt đến. Giương tay. Lãnh Nhị Tiếu đột nhiên quay người, cảnh cáo giống như nhìn thoáng qua sau lưng đồng môn đồng thời. Người trung quanh vẻ mặt cũng như xem kịch, nhìn xem Bá Đao Môn cải ôm sổng nắm người. Trầm Kiếm Nguyên bên trên quyết đấu, sinh tử chó luận. Bất luận kẻ nào không được sau đó tìm việc, bằng không người giang hồ người chu diệt. Đây là mấy ngàn năm nay giang hồ công nhận quy củ. Lãnh Nghị Tiếu không muốn trở thành giang hồ công địch, nhất định phải ngăn cản mấy cái xúc động sư huynh đệ. Hiện nay, thực hiện đồ ước. Diệp Lưu Vân một người đối mặt bá đạo môn chúng đạo khách, sắc mặt lại giống như so vừa rồi còn lạnh lùng ba điểm. Đồ ước. Người trung huynh lập tức dồn dập mắt lộ ra kỳ vọng, nhìn xem sắc mặt rõ dự Lãnh Nghị Tiếu. Bá đạo môn người thì trực tiếp đổi sắc mặt, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Diệp Lưu Vân đến tụt cùng là cái gì đồ ước, để bọn hắn phản ứng như thế. Ta, ta thừa nhận. Bá đạo môn thất chối đạo. Cậu, cậu thí không phải. Lãnh Nghị Tiếu sắc mặt âm trầm như thủy, quả thực so với chết rồi mẹ ruột còn có nhìn. Toại âm rơi xuống, hắn lập tức không nhịn được oa hung hăng nôn một ngụm máu, sau đó tiếp tục sầu thảm nói, "Ta lẫm nhi tiếu, càng không bằng, không bằng ngu đao chư nhân." Một quạc lông, nôn câu thứ 2 dứt lời, hắn cũng nhịn không được nữa, trường đao trong tay rơi xuống đất, liên tục nôn ra máu. Cũng không biết là trọng thương như thế, vẫn là bị tức giận. Thời khắc này, cái tia bá đao môn chơi thứ 2 đao, phản phất bị đến từ Vân Điên phía trên kiếm triệt đè bẻ gãy sống lưng. Hắn hai mắt thần quang ẩm đạm, sắc mặt xám xịt, nếu không phải dựa vào sau lưng đồng môn nâng, giống như ngay cả đứng đều đã đứng không vững. Thê ba hắn vẫn đúng là dám nói Có chơi có chịu, cũng coi là đầu thảo hãn. Có thể những lời này nói ra miệng, Lãnh Nghị Tiếu đem nhận đến tông môn như thế nào trách phạt không nói, Diệp Lưu Vân sợ là muốn trở thành bá đạo môn tử địch. Thì tính sao? Từ xưa giang hồ đao kiếm khó khăn cả hai cùng tồn tại, có bá đạo môn cái này một viên đá thử vàng tại, Diệp Lưu Vân tương lai nói không chừng thật có thể chạm đến kiếm kia nói vô thượng cảnh giới cũng. Nói không chừng. Chúng ta tu hành, tự nhiên tiến bộ dũng mãnh, huynh đài nói có lý. Trầm kiếm viên bên trên tiếng nghị luận ồn ào náo động vân bên trên. Trận chiến ngày hôm nay, bá đạo môn mặt mũi có thể nói là mất hết, mà Diệp Lưu Vân kiếm trong tay cùng cái kia một chương tức chết người không đền mạng miệng, chỉ sợ cũng đem triệt để dẫn bạo giang hồ dư luận. Thiên phú như vậy tại tỉnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tựa hồ đã mất mấy người có thể cùng sánh vai. Chờ chờ một chút, Lãnh Nghị Tiếu đột nhiên gọi lại Diệp Lư Vân. Hắn xóa đi máu trên khóe miệng, không cam lòng nói, Diệp Lư Vân, ta sát thực không bằng ngươi, nhưng, nhưng ta chỉ là bại bởi trong tay ngươi kiếm, mà không phải cái kia cái gọi là ngu đao. Ngươi như muốn chứng minh cái kia ngu đao truyền nhân lợi hại, liền để hắn tự thân ra tới, bằng không ta. Khẩu phục. Thân khu phục. Cắt. Diệp Lư Vân thu kiếm quay người, không nhìn thẳng một đám không phục bá đạo môn đệ tử, nhường Tống Lâm tự thân xuất thủ. Hắn nào biết được đối phương lúc này người ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, Diệp Lư Vân ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ gặp vừa rồi phát ra động tĩnh phi kiếm trên đá, một tên thanh niên từ từ mở mắt, hai con ngươi hình như có huyền ảo đạo quang lưu chuyển. Mà ở bên cạnh hắn, một tên trên xe lăn lão nhân, chính lộ ra vui vẻ mỉm cười. Về phần bọn hắn bên người thoạt nhìn rất có lực đạo nữ đạo khách. Không nhìn thẳng, Diệp Lư Vân có bản lĩnh liền để cái kia ngu dao truyền nhân chính mình ra tới. Đúng đúng, nhường chính hắn đến. Giấu đầu lỗ đuôi, trốn ở một tên kiếm khách sau lưng có gì tài ba? Còn cái gì ngu đao truyền nhân? Ta nhìn cậu thí không phải. Hừ, cái gì ngu đao căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu là hắn thực có can đảm tới này trầm kiếm uyên, nhìn ta chừng trị hắn. Một đám bá đao môn đệ tử không che lại miệng. Bọn hắn mặc dù thua, lại một chút cũng không có chịu thua ý tứ. Hắn đã tới. Lạnh lùng thanh âm đột ngột vang lên, nhường đang kêu gào bá đao môn đám người không khỏi chỉ trệ. Chỉ gặp cái kia mây trôi kiếm khách chỉ một ngón tay. Nói, hắn ngay tại cái kia. Lặng lẽ đợi. Toàn bộ trầm kiếm uyên đột nhiên lại lâm vào yên tĩnh. Cái gì? Tống Lâm mới vừa mở to mắt, trong mắt đau quang còn chưa tiêu tán, liền thấy vô số ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Không khỏi có chút không hiểu, thân phận của ta lại bại lộ? Không thể a. Rõ ràng mới đổi mặt nạ ra người, còn biến đổi thân hình. Ngay vào lúc này, xung quanh từng cái thanh âm truyền loạt vào trong hai. Hắn chính là ngu đạo chuyên nhân. Vừa rồi động tĩnh chính là hắn náo ra tới đi. Quan chiến nội đạo, người này hảo hảo bất phàm. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Đêm nay thật sự là trò hay liên tục, đặc sắc kích thích a. Bầu không khí lại lần nữa náo nhiệt. Tống Lâm vẫn tại ngây người bên trong, tiêu hóa ngu đao cảm nộ cuối cùng một ít dư vị. Lúc này, một đám bá đạo môn đệ tử cũng đã từ vài trăm mét bên ngoài nhảy tới phụ cận. Trong lúc nhất thời, Tống Lâm ba người ở tại phi kiếm thạch, trở thành tối nay trầm kiếm nguyên hạch tâm. Ngươi chính là ngu đao chuyên nhân? Thường thường không có gì lạ, đao của ngươi đâu? Ngu đao chuyên nhân sẽ không liền đao đều không có a. Ta nhìn a, người này chính là chỉ là hư danh, không cần nhị sư huynh xuất thủ. Để cho ta tới thử một chút ngươi. Từng cái công phục thanh âm truyền loạt vào trong hai. Tối nay bọn hắn đã thua một trận, những này bá đạo môn con cháu tựa hổ cũng nóng lòng chứng minh chính mình. "Ê, ta." Tống Lâm dần dần tỉnh táo lại, nhìn phía xa giẫm chân đám mê, Bạch Y Tung bay Diệp Lưu Vân, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Quả nhiên, ngoại trừ cái này không che đậy miệng phép vương, còn có ai sẽ bại lộ chính mình? Chỉ dựa vào một sợi ngu đau đau ý, còn có lão nhân bên cạnh, cái này Diệp Lưu Vân cũng không giống như mặt ngoài như vậy đầu óc ngu si. Ánh trăng chiếu vào thân đao sáng như tuyết bên trên, tại Tống Lâm gương mặt phản xạ ra một đạo ánh đao ánh mắt của hắn lập tức nhíu lại đao. Dám ở trước mặt hắn hiện ra đao? Diên lại tỷ Mượn đao của ngươi dùng một lát. Diên Vĩ còn chưa phản ứng, trên tay bỗng nhiên chợt nhẹ. Cái kia tràn đầy lỗ hổng phá đao đã mất vào Tống Lâm lòng bàn tay. Dưới ánh trăng, hắn luôn người đứng ở phi kiếm thạch, tay bên trong phá đao chỉ xéo mặt đất. Xem đao. Một thân ảnh đột nhiên mà tới. Trường đao sáng như tuyết, khí thế ngang nhiên. Từng tiếng ầm vang lôi âm vang vọng bầu trời đêm. Vị huynh đệ kia, hắn là bá đao môn đương đại tứ 6 chúa đao, lưu lại đao. Coi chừng rồi. Một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Tống Lâm nâng lên đầu. Một chút nhận ra người tới chính là lời mới vừa nói kiêu ngạo nhất đao khách. Bá đao môn Đương đại thứ 6 chúa đao. Rất tốt đao này, quả nhiên cũng rất lớn ông. Một vòng thẳng tuyệt đao quang dông nhiên xẹt qua màn đêm. Một sát na kia, trước mắt mọi người giống như lại hiện hiện một màn thế lương bi tráng chảng cảnh. Phàm Phật nhìn thấy một tòa Phàm Phật Thiên Liên giống như đè đập bên trên, hai cái lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh. Nhưng, lần này, quan chiến mọi người cũng không tiếp tục cảm giác đến bọn hắn nhỏ bé. Bởi vì, bọn hắn giơ lên đao trong tay. Thời khắc này, hiện thực cùng hư ảo bên trong, Tống Lâm cùng nữ nhân, Thủy Áp, cùng một chỗ giơ lên đao trong tay. Một đao kia, giống như vượt ngang 600 năm thời gian. Một đao kia, giống như thể hiện tất cả sinh tử nỗi buồn ly biệt, một đao kia. Động nhiên bộ pháp dao quang, phản phất ẩn chứa thế gian nhất kiên định ý chí, rũ khí âm ầm. Tại từng đạo ánh mắt hoảng sợ trong mắt, cái kia ngu đao truyền nhân thân hình đột nhiên đụng vào lưu đại đao trong lực, cùng hư ảo ngu phù, thủy áp, cùng nhau hoàn thành đời này nhất là chói lọi một đao. Phốc phốc vô số chân cột tay đứt đầy trời tiên huyết. Cái gọi là bá đao môn đương đại thứ 6 chôi đao, lại liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền đã tại chỗ hóa thành vô số vảy da thịt nát. Phi kiếm chiến đá. Tống Lâm toàn thân tắm rửa huyết sắc, ánh chăng. Cầm trong tay một chôi phá đao Trì hướng kinh ngạc bá đạo môn đám người, bình tĩnh nói, một đao kia tên là Sát thân. Các huynh đệ, ta liền muốn hỏi, ngũ đao chuyên nhân như thế nào? Cầu nguy phiếu, cầu khen thưởng. Không phải vậy, hắn ta Sát thân một đao. Tự chế, ngửa mặt lên trời huýt dài tấu chương diễn viên của chúng, lưu lại đao. Như ngươi mong muốn, một đao miểu sát. Chương 106, đời thứ hai loạn thế tiếp tiếp bắt đầu tam tuyệt chi môn. Chương 106, đời thứ hai loạn thế tiếp tiếp bắt đầu tam tuyệt chi môn. Một đao kia, tên là Sát thân. Thanh em bình tĩnh lại giống như long trời lở đất, tại trầm kiếm viên bên trên dẫn động sóng to gió lớn. Vô số ánh mắt kinh ngạc đồng thời nhìn xem phi kiếm kia trên đá thân ảnh. Nhìn xem tay hắn nắm một chuôi phá đao, duy nhất mặt bá đao môn một đám đạo khách, ánh mắt giống như so đao phong càng phải thâm hàn, giống như đang hỏi, cái này ngu đao chuyên nhân, như thế nào? Như thế nào? Đương nhiên là tài năng ngũ trời. Đây chính là ngu đao. Sư tôn chi danh không thể nhục, cái này ngu đao chuyên nhân vì cho sư môn chính danh, một đao nội sát bá đao môn chân truyền. Thật sự là tốt toàn thân hiệp khí cương đảm. Tốt một cái sục sôi thiếu niên. Ta cảm giác một đao kia ngoại trừ lực lượng, ý cảnh giống như không thể so với vừa rồi Diệp Lưu Vân khác nhau nửa phần. Nào chỉ là nửa phần, quả thực là tông sư cấp tạo nghệ. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp qua rất nhiều cương khí cảnh giang hồ danh tốc, năm đó đồng dạng là giang hồ nhân vật phong vân đạo khách, cũng chưa thấy như thế nào ý. Dùng như vậy đao, giết Lưu lại đao, quả thực là giết gà dùng đao mộ châu. Hắn có thể chết ở một đao kia dưới, là vinh hạnh. Người này năm sau như tham gia Vân Điền chi chiến, chỉ sợ lại là một vị leo lên phong vân bảng nhân vật. Thần phù thật giống, là cái này. Ngưu đao truyền nhân sao? Lợi hại Cái kia, vị tia thần bí ngu đao tiền bối lại là bậc nào cái thế cư nhân, vô địch đạo khách? Vì sao? Chưa từng nghe nghe tên của hắn, từng cái nghị luận truyền lọt vào trong hai. Tống Lâm không hề động, cũng không kỳ quái vì cái gì bọn hắn chưa từng nghe qua lão ngư dân danh hiệu. Trân binh nhận cư giang hồ nhiều năm, những này giang hồ hậu bối đương nhiên không biết ngu đao. Bao quát bá đao môn thế hệ trẻ tuổi, cũng không nghe nói qua cái danh hiệu này. Nhưng, nếu như là hắc bảng bên ngoài, tứ đại môn nhân, dân giang biên bên trên lão ngư dân đâu, lại cách Diệp Lưu Vân nhẹ nhàng rơi vào tống lâm bên cạnh, ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn một đám kinh ngạc bá đạo môn người. Lãnh Đạm nói, "Đây chính là ngu đao. Hắn chính là ngu đao chuyên nhân." Hắc bảng bên ngoài, tứ đại ngôn nhân, dân trang biên bên trên, lão ngữ dân truyền nhân. Oeng. Bá đạo môn người cùng nhau lui lại một bước, ánh mắt kinh hãi. Người chung quanh càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, khiếp sợ nhìn xem trận kia bên trong tắm rửa tại huyết sắc, ánh trang bên trong thanh niên. Diệp Lưu Vân lời nói triệt để dẫn nổ tối nay bầu không khí. Hắc bảng bên ngoài, tứ đại ngôn nhân. Cái gọi là ngu đao ở lại chính là trong truyền thuyết dân gian biên bên trên lão ngư dân. Trước đó bá đao môn xem thường Ngưu Đao, lại là cái kia một chơi mấy chục năm trước liền tiếng tâm lừng lấy đao. Hơn 10 năm đi qua, trong giang hồ sớm đã quên Ngưu Đao xưng hào, danh tự, lại duy trì có nhớ ký cái kia lưu truyền rộng rãi tứ đại ngoan nhân đó là nửa điểm không kém hơn hắc bảng 10 đại cao thủ ngoan nhân a. Mấy chục năm không ra giang hồ. Tối nay, Ngưu Đao chuyển nhận vừa hiện thân, liền đã quét phong vân. Thời khắc này, bá đao môn lòng của mọi người bên trong tràn đầy hối hận. Sớm biết như vậy, bọn hắn há sẽ như thế lại ý? Diệp Lưu Vân cái kia cậu vặn, rõ ràng là đang cố ý hố bọn hắn. Tối nay sau đó, ngu dao truyền nhân triệt để dư danh. Mà bọn hắn bá dao môn, thua người lại thua trận, có thể nói mất hết mặt mũi. Đi. Sau lưng truyền đến lánh nhị tiểu một tiếng hừ nhực gắt gét. Được, đúng đúng, sư huynh, chúng ta đi. Bá dao môn đám người lúc này ngẩng lên lánh nhị tiểu rời đi, tối đầu giống như cũng không dám nhìn nhiều Tống Lâm, Diệp Lưu Vân một chút. Ngậy xuống phi kiếm cái lúc, cái kia bá dao môn chơi thứ hai đạo bỗng nôn một ngụm máu tươi. Lập tức ngó nuốn đỏ trường không dám người yên lặng nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn, ánh mắt đều là nghiêng ngẫm. Bá Đao môn trôi thứ 2 đao, thứ 6 trôi đao liên tiếp thua ở Diệp Lưu Vân, mu đao chuyển trong tay người, một chết một bị thương, nghe đồn cái kia thứ 7 trôi đao cũng chết tại Môn Giang phủ yêu đao Tống Lâm tay bên trong. Thế hệ này bá đao môn đao, tựa hồ không quá được a. Mà hết lần này tới lần khác bọn hắn đắc tội người thân phận. Tối nay một trận chiến để lộ ra tin tức, đầy đủ cải biến trên giang hồ rõ rõ, rất nhiều người thái độ. Trên bầu trời, một cỗ đến từ trầm kiếm viên bên trên phòng, không hiểu phá hướng về phía bá đao môn phương hướng. Lúc này, sư phụ Diệp Lưu Vân quay người nhìn về phía kiếm thấp nhất, ngạc nhiên kêu một tiếng. Hử? Điểm tập nhất lại nhìn cũng không nhìn hắn, một mặt vẻ bỏ. Sau đó nhìn xem đi tới Tống Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Diệp Lưu Vân, cảm giác có trọng thứ gì bị trọng đi. Vị thiếu hiệp kia, xin dừng bước. Một thanh âm từ phía sau vang lên. Nghe thanh âm kia, dường như vừa rồi cái kia hảo tâm mở miệng nhắc nhở Tống Lâm người. Sau đó, một người mặc vảng nhà áo choàng, đầu đội khăn vải nam tử phi thân vọt đi qua. Hắn dừng ở 3m bên ngoài, chắp tay nói, không biết vị thiếu hiệp kia có thể lưu lại tính danh. Nói xong xuất ra một bản sổ ghi chép, bút lông, một bộ muốn bắt đầu ghi chép bộ dáng. Trống lâm sắc mặt của quái, đồng nhiên nói, ngươi kêu Bách hiểu xanh. Đây, không phải. Nam tử kia lắc đầu, trên mặt vẻ lúng túng, ta chính là trầm kiếm viên bên trên một ghi chép thư, chuyên môn ghi chép trên giang hồ kỳ nhân dị sự, dựa vào che bán tin tức lưu sinh. Thiếu hiệp không bỏ, gọi ta lục yên liền có thể. Ồ. Trống lâm lập tức hiểu rõ. Cái kia không phải là giang hồ Bách hiểu xanh đi. Bất quá có thể leo lên trầm kiếm viên 300m chỗ, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Lúc này, cái kia ghi chép thư lục yên nói, tối nay chính là thiếu hiệp lần đầu bước vào giang hồ, đã là nhất chiến thành danh. Tương lai nhất định danh dương thiên hạ. Thiếu hiệp có thể cáo chi tính danh, địa phương tốt liền ta đợi ngày sau vì thiếu hiệp chuyển tục uy danh. Cái này, Tống Lâm có chút chần chờ. Hãn đê. Diệp Lưu Vân lại tiếp lời, bỗng nhiên dừng một chút, nói: "Ngươi tên gì?" Dương Thanh Nguyên. Tống Lâm không khỏi liếc mắt. "Dương Thanh Nguyên." "Tốt tốt, tốt danh tử." Chỉ gặp cái kia lục quên tại sổ ghi chép bên trên vận dụng ngòi bút như bay, trong miệng thì thầm, mu dao chuyển nhân tái hiện ra hổ, trầm kiếm viên bên trên, vi sư chính danh, một đao sát thân nội giận chém bá đao chân truyền. Ở đây, bá đao môn thứ 6 đao lại gãy. Xem người đều là nói, cả người hiệp khí căng đảm. Sussui Điếu Niên, thật là giang hồ một đời mới nhân vật phong vân, vân điên phía trên thần phủ là rỗng. Ngưu Dao truyền nhân, Dương Thái Nguyên. Xuân Dao, hắn thu hồi bút lông, hai tay chỉnh lên sổ ghi chép. Cung Kính nói, Dương thiếu hiệp, không biết như thế ghi chép truyền, ngài có thể hài lòng. Tây. Tống Lâm không khỏi mở người, địa bộ này làm sao lạ là lạ. Hắn đây là muốn hỏi ngươi lấy thưởng đâu? Theo quy củ, ngươi được cho hắn tiền thưởng. Diên Vĩ ở một bên cười xen vào một câu. Tại Tống Lâm trên thân làm ăn thua lỗ, nàng đương nhiên vui lòng nhìn hắn rủ rọ. Cho. Một cái tay từ bên cạnh rũ tới. Long bàn tay bưng rộng, hạ xuống một tầm la vàng. Diệp Lư Vân lạnh lùng nhìn xem Tống Lâm, tựa như nói, anh em hảo phòng a? Đã tại hai vị thiếu hiệp. Cái kia Lục Yên nhận lấy văn lá, lập tức vẻ mặt tươi cười. Chiêu hai người một trận bái tạ, mà sau đó xoay người bay vọt rời khỏi. Tống Lâm liếc mắt đi đến kiếm thập nhất bên cạnh, đẩy hắn xe la nói, tiên sinh, ngươi cái này không nên thân ghi tên đệ đã tìm tới, chúng ta liền đi về trước đi. Được. Kiếm thập nhất gật đầu, lại nhìn cũng không nhìn Diệp Lư Vân, nhu Tống Lâm dẫn hắn nhảy xuống trầm kiếm nguyên. A. Diệp Lư Vân không khỏi ngẩn ngơ. Ký danh đệ tử? Ta Vị vị cho ăn các người chờ ta một chút. đem lời nói rõ ràng ra, ta tại sao là ký danh đệ tử a? Cái kia lênh khốc mây trôi kiếm khách nói chuyện một chút không mắc kẹt. Hắc thủy dương, biển trời một màu. Một chiếc rách dưới thuyền buồm bên trên. Họ Tống, ngươi nói cho ta rõ. Vì, vì cái gì ngươi là chân truyền đệ tử? Ta là ta là ký danh đệ tử. Sư phụ a, ta làm sao lại thành ký danh đệ tử rồi? Diệp Lưu Vân trên nhảy dưới tránh, chiếc đệ đã mất đi vừa rồi khinh thường quân hùng phong độ. Ha ha ha, ha ha ha ha nhiên vĩ ở một bên tay nắm đả, một bên ôm bụng cười to. Đây cũng không phải là ta nói. Tống Lâm mặt mũi mãn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo ngươi chạy loạn khắp nơi, gây chuyện thị phi. Còn lung tung bạo thân của ta, không biết ta hiện nay là Bá Damon, cử kình bang công địch. Ta, ta nói ngươi là ngu đao truyền nhân, cũng không phải nói thân phận chân thật của ngươi. Diệp Lưu vội gấp, thật gấp. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới chính mình ra ngoài lãng một đợt, nhà liền bị trộn. Sư phụ, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn xem kiếm thập nhất, thế muốn đoạt lại tên của mình điệm. Ngươi trợ thủ, kiếm thập nhất lại không nhìn hắn, thậm chí tinh chuẩn bổ sung một kiếm. Một kiếm này, có thể xưng kinh thiên động địa, tàm rằng, cựu tuyển không người có thể địch nhân trực tiếp đem Diệp Lưu Vân định tại Hắc thủy dương trong gió đêm, hai mắt một mảnh ngốc trợn. Chợ, trợ thủ. Liên ký danh đệ tử đều không phải là rồi. Ha ha ha ha ba Tống Lâm, Diên Vĩ lập tức cười vang. Luận ác miệng công phu, Diệp Lưu Vân một cái ký danh đồ đệ, có thể so ra mà vượt thân sư phụ kiếm thấp nhất. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiếng cười vạch phá bầu trời đêm, thật lâu không tiêu tan. Giống như đi vào tam giang sau đó, Tống Lâm rốt cục giải phóng trong lòng xiềng xích, khó khăn có thể khôi phục một chút thiếu niên tâm tính. Như bên người Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ đồng dạng. Như vậy giang hồ, bên người có như vậy một đám người, Chẳng lẽ không phải càng thú vị? Hồi lâu, Trầm Kiếm Viên kỳ cảnh biến mất tại sau lưng. Phá thuyền muốn hướng về Diên Vĩ thủy trại phù đảo chạy tới, bọn hắn chuẩn bị đêm nay trước ở nơi đó vượt qua một đêm. Phong Vân Đạo, vô song thủy trại. Rất bình thường nhất cái địa phương, lại có một cái rất bá đạo danh tự. Nếu muốn hỏi đến nguyên do, Diên Vĩ đại trại chủ liền sẽ dương dương đắc ý nói cho ngươi, đây là học rộng tài cao nàng đổi danh tự. Nhưng lúc này Tống Lâm ba người hiển nhiên không rảnh bận tâm những thứ này. Người trong khoảng thời gian này đều là tại Tam Giang đi lại, lại một chút cũng chưa nghe nói qua Trần Bá tin tức. Tống Lâm sắc mặt nghiêm trọng, không có Diệp Lưu Vân lắc đầu, "Mân Giang, Hà Thủy, Thanh Hà, Cửu Tuyển, thậm chí Mi Châu thì nào, ta đều đi qua, không có một người đề cập qua hắn." Lão ngư dân biến mất, tựa như từ chưa từng tới Tam Giang Đồng dạng. Hai người ánh mắt nhìn về phía Kiếm Thập Nhất, gặp hắn sắc mặt giống như có mấy phần dị sắc. Bất Đắc Dĩ nói, "Tiên sinh, ta từng nghe nói Trần Bá tại Hà Thủy Dương có một cái tử địch, nhưng hắn cả đời đều khó mà quên được." "Không biết là ai?" "Trần Bá, phải chăng đi tìm hắn báo thù rồi?" "Người này?" Kiếm Thập Nhất ánh mắt hồi ức, trầm giai nói, "Bá Đao Môn, một chư bị người." Lãng quên nào? 30 năm trước, bọn hắn một trận chiến, riêng phần mình Mai danh ở tích. Sau đó, giang hồ lại không ngu dão mà bá đạo môn, Đao Tôn, Dương Bạt Thiên cũng hoàn toàn biến mất. Đao Tôn, Dương Bạt Thiên. Tống Lâm, Diệp Lưu Vân lên nhau. Bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe được cái này giang hồ bí văn. Nhưng riêng là cái kia Đao Tôn hai chữ, liền có thể khiến người ta cảm thụ trong đó nặng nề phất lực. Còn có, Dương Bạt Thiên, ý là hắn bản có thể thiên hạ đệ nhất. Đồng dạng họ Dương, hắn danh tự này nhưng so sánh ngươi, bá đạo nhiều. Diệp Lưu Vân nhìn xem Tống Lâm cái kia chán ghét vẻ mặt, không khỏi nói móc một câu. Hừ, Tống Lâm trực tiếp đáp lễ một cái liếc mắt. "Sư phụ, hiện nay chúng ta nên làm cái gì?" Diệp Lưu vấn hỏi. "Chờ." Kiếm thập nhất nhìn xem ngoài sân màn đêm. "Giống như lão ngư dân như vậy người, thời cơ đã đến, từ sẽ xuất hiện. Bất quá chờ đến lúc đó, hoặc sẽ là long trời lở đất." Hắn tin từng hắn. Tam Giang Cửu Truyền, lại đều sẽ có một trận phong vân náo động đêm. Dấn vào hưu ám, Tống Lâm ngồi tại phía trước cửa sổ, rốt cục cảm giác tạm thời buông lòng xuống. "Bắt đầu đi." Tâm thần chìm vào náo hải, luân hồi mệnh bảng nghịch kim đồng hồ xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhân tuyệt mệnh cách đột nhiên phát ra nhất đạo xanh thẳm thần quang, trong hoàng hốt, từng màn vỡ vụn quang ảnh hiện lên, ba đầu vượt ngang vạn giặm giang hà, chín đạo từ lòng đất phun ra cửu thiên to lớn tùy nhãn, đao quang kiếm ảnh trong giang hồ, khắp nơi vỡ vụn người và sự việc, phân loạn xuất tạm hồng trần thế tục, cái này đến cái khác hoạt bát thân ảnh, còn có bầu trời, dưới mặt đất, trong nước, ước vạn như nước thủy triều phi cầm đầu thú, thủy quái tinh loại. Ngay vào lúc này, Tống Lâm giống như nhìn thấy phương xa trong bóng tối một cái thân ảnh mơ hồ hiện hiện, hắn hướng mình đi tới, thân hình như trong truyền thuyết yêu ma, toàn thân từng sợi khí xám bốc lên. Đương nhiên, Thân ảnh tia tay bên trong một chôi như kiếm không phải thương binh khí, như khai thiên tích địa sèn qua gám. Liên tiếp ba đòn, tại hư vô ở giữa phá vỡ ba đạo mộng ảo tươi đè cửa. Hồ ba yêu ma giống như thân ảnh theo gió tan biến, mà cái kia ba đạo kỳ quái cửa lại đứng ở tống lâm trước người. Đây là tình huống như thế nào? Cái kia yêu ma giống như thân ảnh là ai? Diệp Kình Vân, Tam Tuyệt Ma Sư, cùng hiện nay kiếm tập nhất, không hề giống a. Trong lòng của hắn nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía cánh cửa thứ nhất, chỉ gặp cánh cửa kia bên trên thỉnh thoảng hiện hiện vật thú, phi cầm, thủy quái các loại tinh loại. Tại ba cánh cửa bên trong quang mang sáng nhất ông áp sát mệnh cách một trận rung động, Thiên Mệnh Chi yêu bốn chữ đột nhiên sáng lên. Tống Lâm thấy lại hướng cánh cửa thứ nhất hộ, lập tức cảm thấy hắn đối với mình có một loại cường đại lực hấp dẫn. Không đợi, hắn nhìn về phía đạo thứ hai cửa. Chỉ gặp hắn bên trong lưu chuyển hồng trần và thế, từng màn trong nhân thế các loại lọ tượng, gút mắc, đều là tận hiện hiện. Cánh cửa thứ nhất hộ, tựa hồ đại biểu yêu sở dị đối áp sát mệnh cách vô cùng có lực hấp dẫn, mà đạo thứ hai cửa, thì là đại biểu người có vẻ như cũng không thích hợp mệnh cách của ta. Cái này đời thứ hai loạn thế tiếp thế mà còn có thể tự mình lựa chọn xuất thân hay sao? Thời khắc này Tống Lâm không khỏi hồi tưởng Nhân Tuyệt Mệnh Cách bên trên ba cái tuyết chữ, phối hợp cái này ba cánh cửa, chẳng lẽ không phải hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là kỳ diệu. Nhân Tuyệt Mệnh Cách, người mang Tam Tuyệt Ma công ma sư, kiếm thứ nhất khách hiệp Khiêm Vân, chuyển thế sau tu luyện kiếm đạo kiếm thập nhất. Đến tổn cùng cái nào mới là hắn? Cũng hoặc là hai cái đều không phải là. Tống Lâm triệt để loạn. Liên như cái kia ba cánh cửa bên trong, từng mảnh từng mảnh hỗn loạn giang hồ phong vân. Đạo thứ ba cửa ánh mắt của hắn chuyển hướng đạo thứ ba cửa. Nhưng lại gặp trên đó quang mang lập lòe, như hô hấp giống như một sáng một tối, các loại kỳ quái tràn diện nhanh chóng lướt qua, vỡ vụt toàn bộ cửa giống như cũng cực không ổn định, một bất khắc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ. Đây là tập hợp các hai cánh cửa ưu tú quyết điểm. Người? Ưu? Không, có lẽ nên gọi nó nửa ưu chi môn. Ngay vào lúc này, nhất đạo tin tức từ Tống Lâm đấy lòng hiện hiện. Hắn một cách tự nhiên biết rồi, tiến vào cái này một cánh cửa về sau, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hết thảy đều là ngẫu nhiên. Suất thân, gặp gỡ đều do thiên định, tốt xấu, ưu quyết nửa điểm không do người, mà đại giới là, một khi thất bại, sẽ ngẫu nhiên sụp đổ hai cái phụ mệnh cách vị bên trên mệnh cách. Chọn cái nào? Tống Lâm nhìn xem ba đạo mộng ảo tươi đẹp tam tuyệt chi môn, không khỏi rơi vào trầm tư. Là lựa chọn thích hợp nhất chính mình thiên mệnh chi yêu mệnh cách phê bình chú giải yêu môn vẫn là tràn ngập ngẫu nhiên tính, tỏ rõ lấy vận mệnh vô thường nửa yêu chi môn. Lại hoặc là, lựa chọn bước vào nhân đạo một thế này thử nghiệm đi làm một người. Xin chào xin chào, chúc mọi người buổi tối tốt lành vịt. Có một cái yêu cầu quá đáng được rồi, nếu là yêu cầu quá đáng được rồi, vậy vẫn là nói đi, dù sao đều viết trọn vẹn 4116 cái chữ. Trên tay có điều kiện huynh đệ, có thể cho điểm khen thưởng, hỗ trợ trùng kích một chút dễ bán bằng không. Liền Tuy tiện hỏi một chút, làm bộ một mặt không thèm để ý. Sau đó, cảm tạ hôm nay ném nguyện phiếu hơn 100 vị huynh đệ, rất cảm tạ các ngươi rồi a. Tê truyện, chương 107, ban đầu màn lạc phượng hạp thiên yêu loạn thế. Chương 107, ban đầu màn lạc phượng hạp thiên yêu loạn thế ai tạo? Thiên điệu túi đầu tiếp, phong vân tế hội. Loạn thế kiếp. Loạn thế tiếp, ban đầu màn thiên yêu loạn thế địa điểm, lạc phượng hạp thời gian đến, ma sư tái xuất giang hồ 3 năm trước đây. Tống Lâm nhìn xem chính mình áp sát, Thanh Lân, Chu Quái, Kim Công, gánh sơn lực sĩ dung hợp ra huyền lân điệu mệ cách, nhìn xem cái kia sáng tỏ thông sáng tiên yêu chi mệnh bố chữ. Cuối cùng vẫn lựa chọn yêu môn. Nếu là thiên mệnh chi yêu, một thế này, ta tự nhiên trực diện thiên mệnh. Lúc này Tống Lâm, trong lòng tràn ngập hùng tâm tráng chí, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Không biết là qua trong mí mắt, vẫn là đã trải qua dài dằng dặc luân hồi. Tống Lâm từ từ mở mắt, trước mắt vẫn là một vùng tăm tối thiên mệnh khó đổi, sinh tử tùy tâm. "Đời thứ nhất, ngươi sinh ra ở Cửu Tuyển Chí Địa, một chỗ tiên là Lạc Phượng Hạp trong Hạc Lốc, trở thành một mai không rõ lai lịch tiên yêu chí ngoãn. Kinh lịch 1 tháng, ngươi rốt cục phá xác mà ra." Mở ra cặp mắt mù lùng, Hiếu Kỳ đánh giá cái này lạ lẫm, huyền bí thế giới. "Anh, Tống Lâm hạ to miệng." Gió lùa rốt trong cửa vào, lại chỉ phát ra một tiếng non nớt anh minh. Túy đầu nhìn lại, thân thể của mình quả nhiên lại trở thành một cái lông sủ con vị nhỏ. Lại thị phi người nhất thế. Vịt. Không đúng, một thế này ta xuất thân, mệnh cách nhất định vi phạm, từ cái kia Thiên yêu chi ngoạn nhắc nhở liền có thể nhìn ra. Tương lai nếu là trưởng thành, nhất định là một cái giao lượng cửu thiên yêu cẩm. É e rằng hai thể phách, thành bách cầm chi ếch. Như vậy, sau đó, ta muốn làm gì? Tống Lâm nhìn xem chung quanh một mảnh man hoang chẳng cảnh. Hẻm núi, sơn lâm, dẫm đạp thảm thực vật, trong không khí tươi mát mùi vị. Hắn chợt thấy chính mình chỉ là một cái hô hấp, thân thể liền tựa như so với vừa rồi rắn chắc một phần. Đây chính là ta đời này tiên phú sao? Thiết yêu chi mệnh, không biết là bực nào huyết mạch. Quả nhiên cường hãn. Hô hút hô hút điền cuốn hô hấp. Tống Lâm bỗng nhiên cảm giác phần bụng một trận cơn đói bụng cồn cào, ánh mắt nhìn về phía một bên phá vỡ xanh ngọc chứng xác, còn có trong đó một bãi vàng nhạt dị thể, bản năng của thân thể cũng chịu không nổi nữa, mở ra nhọn mỏ. Két két. Một lát sau, Tống Lâm đem cả một cái chứng xác liền canh mang thủy lẩm sạch sẽ, làm một cái giống chim, hắn cũng không có thoát khỏi bản năng của thân thể. Cái này có lẽ cũng là một loại thiên mệnh biểu hiện đi. Dễ chịu. Cái này tốc độ phát triển cùng thủy áp chi thân so sánh quả thực trên trời dưới đất. Tống Lâm ghé vào ngọn cây cỏ dại lót đường trong sảo huyệt, nhìn phía dưới từng cái thỉnh thoảng xuất hiện phi cầm đầu thú. Cảm thụ một dưới lực lượng của thân thể. Vẹn vẹn xuất sinh ngày này nấy mắt, đã tương đương với trưởng thành mãnh thú, nắm giữ 500 cân hổ báo chi lực. Cái này có lẽ có huyền ngọc chứng xác công lao, cũng cho thấy thân thể này tiền phú tiềm lực không thể coi thường. Tấp chứng thời gian đã 1 tháng. Dựa theo luân hồi mệnh bàn nhắc nhở, nơi này phải gọi là phương hạ, mà thời gian tuyển là tại Ma sư tái xuất giang hồ 3 năm trước đây. Tam Tuyệt chi môn tạo nên cái trước, quả nhiên không tầm thường. Tống Lâm nhìn xem trong đầu tin tức, điên lặng bắt đầu phân tích. Một thế này là 3000 năm trước không có chạy. Như vậy, Ma sư tái xuất giang hồ, vì cái gì đây? Hắn hoài ẩn giang hồ bao lâu, Diệp Kinh Vân lại là khi nào có thời trở thành hắc bảng đệ nhất? Ban đồ màn, xem ra ta cửa thứ nhất này nhiệm vụ, chính là tại trong 3 năm rời đi cái này là phù hợp. Sau đó, cùng ta mệnh trung chú định người gặp nhau. Tống Lâm nhìn một chút bầu trời, không khỏi cười nói, "Vàng vào ta bây giờ thiên phú." bay lượn bầu trời năng lực, 3 năm sau đó, chính là hôm nay yêu loạn thế thời điểm. Anh, không đúng, tự xê, vẫn là không đúng. Như vậy căn bản không có khí thế a. Tống Lâm thân thể nhỏ nhỏ đứng tại tổ chim biên giới, hít sâu một hơi đối bầu trời, lệ. Lập tức, trong rừng cây một trận bay nhảy. Trung quanh vài trăm mét chim thú dồn dập chạy từ phía. Một tiếng này mới sinh non nớt huy giải, lại có uy lực như thế. Ha ha ha, lệ lệ lệ, tháng thứ 2, ngươi bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, chậm rãi thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Học tập dùng lạ Lâm thân thể đi săn trùng trùng chỗ tức, thể phách dần dần trưởng thành tới ngàn cân cự lực. Ngươi từ đầu đến cuối cẩn thận chặt chẽ, cho dù một thế này phát dục quá trình hơi chậm một chút điểm, cũng không muốn mới sinh chết yếu ở cái này không biết trong hắc cốc. Tháng thứ 3, ngươi cánh chim dần dần phòng, tiến vào chu tức huyết giai đoạn, thân thể dương cánh đạt tới 2m, nặng nề thân thể dần dần có lăng không chức năng. Tại tham ăn thực tiên tính xu thế giới, ngươi bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài thăm dò, săn bắt càng ngày càng nhiều sài lang hổ báo, kỳ chân dị thú. Tháng thứ 4, ngươi sơ bộ thăm dò xong chúng bên 10 giặm địa vực, phát hiện có thể cùng ngươi tương đương sinh linh lác đắp không có mấy. Thực lực của ngươi bước vào kỳ lân lực giai đoạn. Mà thân là thiên yêu thân thể, lực lượng càng là không biết so với bình thường sinh linh cường hãn mấy lần. Ngươi một đôi lợi chảo khai sơn phá thạch, một cái nhọn mỏ có thể so với thần binh kim thiết, cơ bắp gân cốt càng là cực kỳ cường hãn, đã lực chiến cự tượng mà không bại, trên thân long vũ cứng như tinh thiết, năng lực phòng ngự kia người. Nhưng đi qua 3 tháng thăm dò, ngươi lại càng chú ý cẩn thận. Toàn bộ Lạc Phượng Hạp rộng lớn vô biên, phạm vi vượt qua hàng trăm bên trong. Trung quanh hai tòa tuyệt bích tựa như thiên uyên, cao tới mấy ngàn mét. Chỗ này thần kỳ man hoang thế giới Phạm Phật Thật có một cái thượng cổ thần phượng đã từ Cửu Thiên rơi xuống ở đây, lạ như một vị tiên nhân, một kiếm đem đại địa bộ làm khe nứt tại thiên khung kia phía trên, càng là thỉnh thoảng phun cháo cương phong, liện diễm, sương lạnh, có cánh dương mấy chục mét phi cẩm bay lượn mà qua, cũng có hư trắng, linh lộc trèo lên nham đập nhạc, hoàn toàn một phái mãnh hoang cảnh vật. Đây cũng là Lạc Phương Hạp, thuộc về Cửu Tiễn Chi Địa Lạc Phương Hạp. Ngươi nhớ tới ma sư một người trấn áp ức vạn cựu truyền thủy quái tinh loại truyền thuyết, đối phương thế giới này, Giang Hồ Đông Đạo, có một cái rõ ràng là biết, ta còn cần phát dục. Tống Lâm Phi hành tại 100 mét trên không trung, lại còn tại nhiều đám cao lớn cây tối bóng ma dưới trong lòng đã hạ quyết tâm. Một thế này, hắn so với Thủy Áp chi thân điểm xuất phát cao vô số lần, thiên tư, hoàn cảnh, phát dục lộ tuyến đều là hoàn mỹ ẩn nút 3 năm. 3 năm sau đó, thiên điều xuất thế, hoặc có cơ hội hóa loạn thế gian, dùng thực lực cường đại áp đảo hết thảy, đến mục kiếm thập nhất kiếp trước tiếp núi tháng thứ 5. Người bắt đầu chuyên cần đạo pháp, ngũ đạo bảy thức, áp sát một đao, còn có cơ sở pháp dương đao, truy phong đao các loại, trong đầu cái kia một sợi thai nén đã lâu phong mang dần dần tại sát thân một đao phát động dưới thành hình. Bản mệnh áp sát một đao, giống như đem hóa thành một trôi tài năng tuyệt thế. Trong lòng ngươi ẩn có dự cảm Nếu có thể triệt để quan sát Bách Cẩm vì Bách Cẩm tri ếch, lĩnh ngộ ngu đạo sau hai trận cảnh giới, tìm hiểu ra tâm tằm, quy độ hai đạo. Áp sát một đạo chắc chắn ở đời này hoàn thành thế giai. Tháng thứ 6, người bước vào Lôi ầm cảnh. Lạc Phượng hợp tải nguyên phong phú, các loại kỳ hoa dị quả, khí huyết dư thừa thú loại, đều để ngươi tu vi tiến bộ thần tốc. Lôi ầm thập minh, 20 minh, 30 minh tháng thứ 7, ngươi dễ như trở bàn tay bước qua Lôi ầm tam thập thứ minh, siêu việt bản thể, hoàn thành cảnh kim chi cốt rèn luyện, toàn thân xương cốt hiện lên kim ngọc đan sen chi sắc. Sau đó bắt đầu lạc lâm ô long trụ tu hành tháng thứ 8 tháng thứ 9 chẳng biết tại sao, ngươi cảm giác tu vi tăng lên tốc độ bắt đầu chậm lại, lôi âm 504 minh, cùng đời thứ nhất thủy áp chi thân cân bằng, ngươi cũng rốt cuộc tu không nổi nữa. Là thiếu khuyết tài nguyên, vẫn là tu hành phương hướng không đúng, cũng hoặc là chính mình có cái gì tiên phú chưa từng kích phát ra đến. Trong lòng ngươi rơi vào nghi hoặc. Cuối tháng 9, ngươi bước vào lạc phượng hạp một chỗ kỳ quái địa vực, nơi này cả ngày lửa cháy bừng bừng đốt cháy, không khí trại rộng nóng rực. Ngươi tao ngộ một cái cường hành trong lửa mãnh liệt chim. Hắn tử không trung đánh tới, trong mắt đều là hung lệ, tham lam. Trợ hồ ở trong mắt nó, ăn ngươi, sẽ thu hoạch được tiên đại ích lợi. Vù vù đầy trời liệt diễm bên trong. Tống Lâm nhìn xem chậm mà tới, toàn thân đỏ vũ mãnh như chim, lập tức nâng lên toàn thân khí huyết, dùng cường hàn thân thể độ vào. Sau một khắc, oeng, một cỗ thiên hỏa phô thiên cái địa hạ xuống. Nóng rực, đau đớn. Tống Lâm chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ đáng sợ liệt diễm bao phủ, trong cơ thể mình mênh mông khí huyết đối đầu cái kia liệt diễm, phản phát một đống cỏ khô bị ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Cả hai căn bản là cấp bậc khác nhau lực lượng. Lam thẳng vào linh hồn trống khu khắp thân. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình thân vị một con yêu cầm, một cái thiên mệnh chi yêu huyền lân điểu, đến tột cùng thiếu khuyết cái gì? Lệ, lệ. Một cái huyền điểu gào thét lấy từ không trung rơi xuống. Phản phất một cái từ Cửu Thiên rơi xuống Huyền Vương, toàn thân long vũ thiêu đốt lên liệt diễm rơi vào Lạc Phượng Hạp tháng 9 mùa thu vàng, trên trời rơi xuống mảnh lửa chim. Ngươi thuận lợi yêu sinh nên đón trận đầu đại bại tháng 10. Ngươi kéo lấy toàn thân tàn phế vũ trở lại mới sinh chi địa, yên lặng liếm láp trên thân liệt diễm đốt cháy vết thương. Lần này may mắn thoát thân, ngươi rốt cuộc minh bạch, chính mình vì sao đời thứ nhất, đời thứ hai đều dừng lại tại Lôi Âm 504 minh. Bởi vì đời thứ nhất thủy áp chi thân, tiên tư hạn mức cao nhất không đủ. Cái kia hai thành năm thủy pháp tăng thêm chi lực, căn bản không đủ để chèo chống khống thủy trí năng. Mà đời thứ hai, ngươi thân là một cái huyền lẫn điểu, chỉ chuyên chú vào nhục thân thể phách tu hành, bản này không sai. Nhưng ngươi lại quên kích phát bản mệnh tiên phú, ngũ hành thủy pháp chi lực. Chưa được huyền ngọc xương cốt, như thế nào hoàn thành ô long trụ cùng với phía sau thông ngũ thủy mạch con đường tu hành? Lôi âm thập minh tôi thể kim cốt, lôi âm bạch minh luyện kim thân, lôi âm bạch minh chi đạo, chính là trước giờ trạm đến thần phủ một cái gian nan, rồi lại thẳng tắp đường tắt. Ngươi Minh Bạch, chính mình nhất định phải kích hoạt thiên phú bên trong ngũ hành khống thủy chi năng, mới có thể có Huyền Ngọc xương cốt, dùng ngũ hành thủy pháp rèn luyện thể phách, mà được ô long trụ thông ngũ thủy mạch, hai con đường kề vai sát cánh, cuối cùng thành tựu trời sinh kim công chi thể. Ngươi bây giờ chỗ đi con đường, cũng là Hà Đồng tiến hóa làm Hà Bá, cũng là vị kia ý đồ bắt chước Hà Bá tu hành chi đạo, dùng phạm tục thân thể lên trời độ thần, lập nên Hà Bá tôi thể kim thân chi pháp người. Trô đã đi qua lộ trình. Minh Bạch rồi. Ta triệt để Minh Bạch rồi. Tống Lâm nhìn về phía Minh Mệnh Cách, Huyền Lân Điểu, Thiên Mệnh Chi Yêu, Huyền Ngọc Kim Cương. Mệnh Cách trời sinh kim công chi thể vẹn ngọc xương cốt, sinh mã có linh, chính là thiên mệnh chi yêu. Một thế này muốn muốn đạt đến đỉnh phong, mệnh cách phê bình chú giải bên trong bốn hạng, thiếu một thứ cũng không được. Tháng 10 bên trong, ngươi tìm khắp Lạc Vương Hạp các nơi, rốt cục phát hiện một chỗ thủy khí mờ mịt hàn đàm. Từng cái khí tức cường hãn thủy quái tinh loại hướng ngươi đánh tới, ngươi cánh chim hóa lôi đạo, thân ở trong nước, lại phản phất trao lượng tiểu thiên, tùy tiện đem hết thảy địch đến chấm giết. Huyết thủy hỗn hợp hàn khí, thân thể của ngươi dần dần chìm vào hàn đàm. Tại hàn đàm chỗ sâu nhất, ngươi phát hiện một chỗ, chính phun chào Z lạnh bạch khí nghịch suối chương 108. Cạnh tranh sinh tồn, Vạn yêu luyện tập cổ 4000 chữ, cầu truy đọc. Chương 108, cạnh tranh sinh tồn, Vạn yêu luyện tập cổ 4000 chữ, cầu truy đọc. Đây là Hàn Đàm chỗ sâu. Một cái toàn thân huyền ngọc chi sắc lân chim treo dưới đáy nước, một đôi mẫu đèn chân ngọc đạp trên đáy đầm nham thạch, sướng sở nhìn xem từng đạo phun trào zét lạnh bạch khí. Nguyên Lai, like. cái này Hàn Đàm đúng là bợi vì nghịch suối bạch khí mà sinh. Dẩm bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ nghịch suối bên trong xông ra, như đáy nước trọng pháo giống như đánh út về phía Tống Lâm. Thứ gì? Thân hình hắn ở trong nước nhất chuyển, phảng phất giống như cá bơi linh hoạt. Toàn thân bí ẩn cộng lông chim căng đứng lên, như nước mái trèo đồng dạng trợ lực du động ào ào ảo. Hai bóng người trong nháy mắt đụng nhau mấy lần, sau đó đột nhiên tách ra, giếng phần mình cảnh giác nhìn đối phương đó là một cái toàn thân đen kịt, dài đến 5m, giống như man giống như ngê trong nước tinh quái. Toàn thân hiện ra mờ mịt xương lạnh chi khí, kiên cố vỏ hiện ra điểm điểm ngân quang, tựa như Tống Lâm tại thị dung ngư tổ nhìn thấy sữa tinh anh khoáng thạch sáng bóng. Đây là quái vật gì, càng hợp tại nghịch suối bên trong sinh tồn. Trong lòng của hắn Ngạc Nhân đúng lúc này, cái kia thủy quái lại lần nữa kéo tới ào ào. Sóng nước ngập trời, trung bên đầm nước hóa thành từng mảnh từng mảnh băng tinh, như muốn đem hết thảy đồng kết. Tống Lâm lập tức cảm thấy một cỗ chấu xương rất lạnh, mà ở cái này xương lạnh vây quanh dưới, trong cơ thể hắn lại hình như có nào đó tiềm ẩn đồ vật bị kích hoạt. Xương cốt két két bên trong hình như có một cỗ dịch thể dự trữ lững lờ trôi qua. Trời cũng giúp ta." Tống Lâm mừng rỡ trong lòng. Hắn lại ngộ, chính mình sở dĩ đối mặt cái kia hỏa liệt điệu không có chút nào sức phản kháng, là bởi vì chưa kích hoạt trong huyết mạch tiên phú, trời sinh cẩm tinh bị đối phương khắc chế. Mà trước mắt thủy quái cùng mình cùng thuộc môn môn, vì ngũ hành chi thủy. Hắn tiên phú xương lạnh chân ý chính là có thể hơi hạn chế chính mình, cũng không có trong dự đoán hiệu quả. Tại chiến đấu như vậy bên trong, nhục thân thể phách liền thể hiện ra tác dụng cực kỳ chống yếu. Đến tương lai ta triệt để kích phát ngũ hành thủy pháp thiên phú, cùng cái kia mãnh liệt chìm gặp lại, ai khác chế ai còn nói không chừng đâu. Rầm rầm rầm, lần lượt đụng nhau, lần lượt chiến giết. Một chim một quái chiến đấu càng kịch liệt. Cái kia Hắc Ly giữ tận khéo mồm khéo miệng lần lượt từ linh hoạt huyền lân điệu bên cạnh lướt qua, lại dù sao cũng kém hơn như vậy một ít, liền một phiến lông vũ đều không có găm rễ. Mà huyền lân điệu ở trong nước giống như so với cá bơi càng mạnh mẽ hơn, một chảo chảo chộp vào Hắc Ly trên thân, lại cũng chỉ là ở tại giáp da lưu lại từng đạ bệnh ấn. Một cái là ngư Một cái là chim, một cái phòng ngự kỳ cao, một cái tốc độ cực nhanh. Chiều cao 5m, Harkly, cùng dương cánh mới 3m huyền lân điểu, thiệt để thể chất hiện ra lẫn nhau là gì? Một cái ở trong nước còn nhanh hơn nó huyền điểu. Hackley rời khỏi được phẫn nộ. Chẳng biết lúc nào, hàn đàm đáy nước nổi lên điểm điểm thủy mặc giống như dị sắc. Phẫn nộ Hackley chuyên chú vào trận đấu, nhưng lại cũng không phát giác cái kia dấu ở đục ngầu trong đầm nước dị tượng. Đông nhiên, Tống Lâm hai dưới bàn chân giống như hội tụ ra điểm điểm thủy mặc giống như thủy khí, hai cánh ở trong nước vạch một cái, sau đó đột nhiên thu tới thân thể hai bên toàn thân bí ẩn vũ giống như như lưỡi dao giống như xoay tròn. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một chùm mũi tên xuyên thủy mà qua. Phốc phốc ba hắc lý ngựa đầu im ắng gào thét, dưới bụng tiên cô giáp da bị rạch ra dài 2 mét miệng máu. Hồi lâu, Hàn Đam rốt cục dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một cái huyền lân điểu đứng ở nghịch suối phía trên, toàn thân long vũ như từng mảnh từng mảnh huyên ngọc, lộ ra thủy nhuận sáng bóng. Một đôi màu đen dưới chân ngọc đạp trên một đoàn thủy mặc giống như màu xám trắng thủy khí, tỏ rõ lấy nào đó kỳ lạ dị năng thắng thắng người. Kinh lịch thủy hỏa hai tầng chi chiến, ngươi rốt cục hiểu ra thiên yêu chi đạo. Thiên yêu chính là trời sinh yêu loại, thiên phú dị bẩm. Thực hiện nhiệm vụ ngũ hành, có thể điều khiển được kim một thủy hỏa chi lực, chính là làm một cái trời sinh thần phù hạt giống. Nếu có thể triệt để đào móc thiên phú huyền diệu, một cách tự nhiên có thể tấn thăng thần phù. Người tại Hàn Đàm phía dưới trảm hắc ly tinh loại, được một mai hoàng thủy tinh bạc châu, nuốt mà phê chi. Thể nội thủy pháp thiên phú có thể kích phát, dần dần đi đến đào móc thiên phú chi năng con đường. Tháng 11, nguyên ngày đêm tại trong Hàn Đàm khổ tu, cùng địch suối bạch khí đối kháng, rốt cục kích phát ra ngũ hành thủy pháp thiên phú, hai giới bản chân ngưng tụ thủy khí, cũng dùng chi hấp thu luyện hóa ngạch suối bạch khí, từng lần một cọ rửa nhục thân thể phách. Tháng 12, Ngươi toàn thân xương cốt triệt để để đạt được rèn luyện, U Long chủ viên mãn, bước vào lối âm 66 vang lên tầng thứ. Đến tận đây, ngươi rốt cục trực diện nghi ngờ trong lòng, Cửu Tuyển chi địa, Lạc Phượng Hạp, vì sao cũng có một chỗ nghịch suối? Trung tuần tháng 12, ngươi làm đủ chuẩn bị, từ hàn đảm phía dưới xâm nhập nghịch suối, trong đó hàn khí tùy ý, bạo loạn không gì xảy được. Ngươi có thể làm được tiến vào 500m, bất đắc dĩ trở về. Trong lòng ngươi minh bạch, cái này nghịch suối không phải ngươi bây giờ có thể thăm dò, trừ phi như năm đó Khánh Nguyên bước vào thần phủ, thậm chí thần phủ phía trên cảnh giới. Thế nhưng, chỗ này chỗ thần bí Cuối cùng là nhường trong lòng ngươi bịt kín một tầng bóng ma, lịch sử phía dưới, đến tuột cùng ẩn dấu đi bao lớn bí mật. Năm đó những cái kia bức bách tại Trần Cô Chu áp lực, khi sinh tại Lục Liễu Đê, hoàng lâu ngạn xây dựng bên trong dân chúng. Không tiếc tự tuyệt tử kim trước cửa cũng phải phủ kín lô잭 Hạnh Nguyên. Rõ ràng là thần phủ tiềm lực Trần Cô Chu, lại làm cả một đời môn trang thái thú. Phương thế giới này triều đỉnh, lại đóng vai nhân vật như thế nào, vì sao đúng địa phương trưởng khống như thế yếu đuối? Vì sao bọn hắn tình nguyện đem bí mật giấu hết hy vọng bên trong? Người không muốn còn muốn. Bắt đầu mỗi ngày điên cuồng đối kháng lịch sử bạch khí, từng giờ từng phút đào móc thân thể tiềm năng. Cứ ngày ngày dùng Lạc Phượng Hạp cường đại tinh quái thú loại làm thức ăn, dần dần hiện ra vết cẩm chi xá bá đạo. Năm sau tháng 1, tu vi của ngươi tiến triển thần tốc, đã đến lôi âm 81 bình, mở ra 45 đầu thông u thủy mạch, thực lực đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Ngươi rốt cục bước ra hàn đảm, tiến về hẻm núi chỗ sâu. Lạc Phượng Hạp. Từ không trung nhìn lại, phảng phất một cái tiên nhân từ cựu thiên lạc kiếm, từ đông hướng tây bộ ra khe nứt lớn, dài đến ngàn dặm, sâu đạt mấy ngàn mét, diễn hóa ra một cái man hoang thế giới. Mà lúc này nhất đoạn tràn ngập liệt diễm trong hạp cốc. Một cái toàn thân tắm dựa hỏa diễm mảnh liệt chim, chính quan thai nằm tại một chỗ bùn nhão bên trong, dưới mặt đất từng mảnh từng mảnh hỏa diễm dâng trào rơi vào trên người, nó lại lộ ra hài lòng vẻ mặt. Nhìn trời màn bên trong thỉnh thoảng bay lượn to lớn phi cầm, mảnh liệt chim trong mắt lóe lên tham lam, hung lệ, còn có vẻ tiếc nuối. Nó nhớ tới trước đây không lâu đã gặp phải cái kia Viền Lân Điểu. Nếu có thể đem đối phươngướt, chính mình bây giờ cũng có tư cách bay vào Cửu Thiên, tham dự vị chân chính chấm giết, tiến hóa chi lộ đi. Đáng tiếc, nó đơn giản đầu óc, bị giới hạn tư duy, tầm mắt chưa từng có dợi đi lãnh địa mình ý nghĩ. Nhưng liền tại một ngày này Một cái khách không mời mà đến phá vỡ cố hữu của diện. Lệ, một tiếng thanh thúy huýt dài từ hẻm núi bên trên bầu trời vang lên. Hỏa diễm bùn náo bên trong, mãnh liệt chim bỗng nhiên quay đầu. Một cái toàn thân huyền ngọc chi sắc lần chim lập tức đập vào mắt bên trong, cái kia hung lệ ánh mắt, cuồn cuộn khí huyết. Đối phương là tới tìm thủ. A da, cổ quái tiếng hót. Phía dưới hỏa trì phi lên một cái toàn thân dục hỏa mãnh liệt chim. Wen, một trắng một đỏ hai bóng người trên không trung bỗng nhiên chạm vào nhau, sau đó, trong nháy mắt mấy chục lần giao kích, tách rời. Khí kình cuồn cuộn, thủy hỏa dâng trào. Bầu trời vô số tàn phế vũ bay xuống. Bành một cái xích hồng thân thể từ phía trên mà rơi. Mãnh liệt thân chim thân thể bẽ ngược, trong mắt lóe lên một ít kinh hoàng. Mới một đoạn thời gian mà tôi, đối phương càng trở nên khủng bố như thế. Trốn. Nó tâm niệm mới vừa lên. Đương nhiên, một vòng huyền ngọc chi sắc dao quang tại tâm thần bên trong hiện hiện. Ầm ầm. Lạc vượng hạ bên trong vang vọng nổ vang rung trời, chấn động đến bách cầm bốn phía, vạn thú bắt đầu hồi lâu. Một cái toàn thân bí ẩn vũ lân chim hai chân đạp ở một cái xích sắc mãnh liệt chim thi thể bên trên, mỏ dài hung hăng mổ ra đối phương trái tim, lấy ra một viên xích hồng hạt giống, ngửa đầu nuốt vào. Sau đó, lệ Vũ dương huyết giải tại trong hạp cốc quân, thật lâu không ngừng xuất sinh ở cái thế giới này năm thứ hai. Ngươi kinh lịch thiên tân và khổ, rốt cục chiến thắng trong cuộc đời đối thủ thứ nhất, là trở thành Bạch Cẩm Tri Xích bước ra kiến cố bước đầu tiên, trong đầu dựng dục phong mang giống như lại tăng thêm một ít kiên quyết. Nuốt bánh liệt chim yêu trùng về sau, ngươi toàn thân đạt được một cỗ hỏa hành chi lực cỡ giữa, gần cốt huyết nhục phảng phất liệt hỏa luyện chân kim, trở nên càng ngưỡng thực, tinh luyện, liên tục mở ra ba đạo thông u thủy mạch, lui âm 82 văng rồi, tu vi nâng cao một bước. Thậm chí, ngươi cảm giác bản thân tiềm lực nội tình cũng tăng thêm một phần. Bạch Cẩm Tri Xích con đường không gần như chỉ ở tại quan điệu cũng là ở chỗ giết nằm. Mỗi nhìn thấu một cái đối thủ, mỗi chiến thắng một cái đối thủ, ngươi đều có thể thu được tiến bộ. Một ngày sau, Tống Lâm về tới nghịch suối Hàn Đàm, bắt đầu tổng kết thu hoạch. Cái này Lạc Phượng Hạp bên trong có thật nhiều trời sinh yêu loại, nhưng có thể chân chính xưng là thiên mệnh chi yêu, tựa hồ chỉ có những cái kia phi cẩm. Hắn thiên nhiên liền so với mà khác tộc thú, thủy quái cường đại một phần, tốc độ phát triển càng nhanh. Đây là một cái điểm đáng ngờ. Mà ta cùng bọn hắn lại hoàn toàn khác biệt. Những cái kia yêu loại tiên phú dị bẩm, trời sinh nhục thân cường đại, khu xử lấy thiên phú bản năng, hoặc phòng, hoặc thủy. Khoan đã, trí thông minh không cao. Mà ta thì là dùng công pháp chỉnh hợp nhập thân, Thủy pháp tiên phú, dùng tiên phú tẩy luyện thể phách. Sinh mã có linh, đây là ưu thế của ta. Như thế tiếp tục tu hành, ta tốc độ phát triển thế tất xa siêu việt hơn xa bọn hắn. Nhưng yêu loại thật không có công pháp tu hành sao? Luôn cảm giác nơi này có gì đó quái lạ. Tháng 1. Người đánh giết mảnh liệt chim sau đó, tiếp tục hướng lạ phượng hạ phía đông thăm dò, lại phát hiện nơi này tồn tại thiên mệnh chi yêu số lượng viễn siêu tưởng tượng, càng là xâm nhập, không khí càng là nóng dữ, gặp phải các loại tiên phú hỏa trúc yêu loại càng nhiều. Người ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một chút hỏa hổ, hỏa chột, nhưng mà đại đa số đều là hòa điệu, chỉ cứ lạc phượng hạp trợ săn tự vị. Một mực đi về phía đông đi tới 3 trăm dặm. Nửa tháng, người liên tiếp chém giết 10 cái liệt diễm yêu cầm, rốt cục gặp phải không cách nào chiến thắng tồn tại. Đó là một cái cương khí cảnh hỏa ưng, thiên phú có thể đưa tới trong không khí sao băng liệt diễm, cường hành không gì sánh được cương khí ra chỉ phía dưới, người vẹn vẹn giữ vững được 3 chiêu liền bại lui mà đi. Cách trước khi đi, người mơ hồ nhìn thấy hẻm núi cuối cùng, giống như một tòa cự đại liệt diễm nham tương hỏa ao, ở giữa phảng phất dục dục náo đó sinh linh mạnh mẽ, khí lãng ngập trời. Đáng sợ. Tống Lâm trở lại Hàn Đàm, hồi tưởng mới vừa mới nhìn đến một màn kia, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này là Phượng Hạp bên trong Tiên Yêu, tuyệt đối xa không chỉ mấy chục trên trăm đơn giản như vậy, trong đó chỉ sợ ẩn chứa một ít bí ẩn. Cảm giác tựa như có người đang lựa cổ. Cái này một tòa cự đại hẻm núi, cuối cùng sẽ dựng dục ra như thế nào tồn tại? Lại qua mấy ngày, Tống Lâm bắt đầu hướng hẻm núi phía Tây thăm dò, đồng dạng phát hiện rất nhiều đáng sợ tồn tại. Trong không khí thủy khí dần dần nồng đậm, phía trước truyền đến nước sông sóng lớn thanh âm. Tiến lên mấy trăm dặm sau, Hắn phát hiện phía trước hẻm núi càng đã bị nước sông bao phủ, biển chơi đụng vào nhau, trông giống như cũng tồn tại một tồn sinh linh đáng sợ. Cái này Lạc Phượng Hạp quả nhiên không có nghĩ đơn giản như vậy. Trong 3 năm rồi đi, tựa hồ có chút khó khăn. Tiến lên, lùi lại đều không được, ở trên bầu trời đâu? Hắn không khỏi nhìn hướng lên bầu trời. Hồi lâu, thế lương huýt dài vang vọng cửu thiên. Một cái huyền ngọc lân chim từ không trung rơi xuống, toàn thân đẫm máu, lít nha lít nhít đều là vết thương đáng sợ, phản phất bị vô số lưỡi dao thổi qua. Tê. Tống Lâm ngẩng đầu, lòng còn sợ hãi nhìn lên bầu trời, nguyên lai, like, bầu trời mới là đáng sợ nhất. Lạc Phượng hạp đến tột cùng là lạc cái gì phượng? Đến tột cùng là ai hộ? Tháng 2, người kinh lịch nửa tháng tu dưỡng, rốt cục khôi phục thể chất, lần nữa ý đồ hướng bầu trời thăm dò. Mấy chục mét dương cánh to lớn chim. Vách núi trên vách đá dựng đứng thân có các loại huyền diệu thủ đoạn vô trắng, linh lộc, thậm chí còn có từ nước sâu leo ra ly, rắn, nghê. Từng cái đã trưởng thành phi cầm, từng cái trợi sinh yêu loại, chiếm cứ lấy hẻm núi đường ra duy nhất. Nhìn như đường ra duy nhất bầu trời, thực ra là đáng sợ nhất cả mấy. Nếu thôn phệ cái khác thiên yêu thu hoạch to lớn, bọn chúng tại sao muốn rời đi? Chỉ cần giữ vững bầu trời duy nhất thông đạo liền có thể đi săn vô số khẩu phần lương thực. Cạnh tranh sinh tồn, vạn yêu luyện tộc cổ. Cái này là Phượng Hạp chính là một cái cự đại hệt như chàng, cũng là một tòa. Sân thí luyện, thuộc về Tiên yêu sân thí luyện, có thể còn sống đi ra, mới là cái kia duy nhất tiên yêu. Bầu trời không được, trên mặt đất cũng không được. Cái kia, dưới mặt đất đâu. Trống Lâm trong lòng quyết tâm, quay đầu hướng dưới hàn đàm nghịch suối kín đáo đi tới. Cái này to lớn lạ Phượng Hạp lồng giam, rốt cục kích phát ra trong lòng của hắn đã lâu chơi liệu thời gian ngày ngày trôi qua. Người tại nghịch suối phía dưới giăng khắp nơi thủy đạo thăm dò, Một bên dùng zế lạnh bạch khí ẩn chứa thủy chi tinh khí tẩy luyện thể phách, một bên từ 500m khu vực dần dần xâm nhập tới ngàn mét. Người biết được chính mình không phải cái kia Harry, chơi sinh có thể chống đỡ chống lạnh khí tập kích, chỉ có càng thêm khắc khổ tu luyện. Tháng 2, người rốt cục có phát hiện mới. Trong lòng đất 1100m chỗ, người phát hiện một tòa loé tinh hà giống như hào quang tài nguyên khoáng sản. Cùng loại sứ tinh anh mỏ, lại so với hắn càng thêm thần kỳ, giống như ẩn chứa đặc thủ nào đó năng lượng. Người trong đầu hiện lên một cái tên sứ nguyên mỏ. Cái kia giàn đúc giải ngư đao sứ tinh anh, cũng bất quá là hắn đào móc sau lưu lại phế quáng. Này tài nguyên khoáng sản vô số năm tuế nguyệt được thủy tri tinh quý rèn luyện, ẩn chứa một ít thần diệu bản nguyên, như có thể luyện hóa hàng trăm vạn cân, được một tiền sứa chân kim, có thể rèn đúc ra một trôi siêu việt phàm tục thần binh. Nhìn trước mắt tinh hà lập loè giống như con mang, Giang Giác người bỗng nhiên há miệng gặm xuống cùng một chỗ sứa nguyên mỏ. Ngươi thật sự là đối bụng, nhưng ngươi giống như cũng rốt cuộc tìm được rồi đi nơi đây đừng tắt. Áp sát mình cách, phát động ngươi thiên tính tham ăn vô kỵ, có hay không ngọn nguồn chi dạ dày. Dạ dày điên cuồng lúc nhích, bài tiết một cỗ kỳ lạ dịch ra. Bình thường chỉ có thể rèn đúc binh khí sướng nguyên mổ, lại thật bị ngươi từng giờ từng phút thất vệ, tăng giá, hóa thành nào đó thần kỳ chất dinh dưỡng, dần dần dung nhập nhục thân xương cốt bên trong. Cảm tạ Quýt Dữu Sinh nô đồng khen thưởng, Nguyên Phiếu, cảm tạ Æd gì, vui phòng, còn có hôm nay rất nhiều huynh đệ khen thưởng, Nguyên Phiếu. Cảm ơn các ngươi rồi vịt. Vốn là chỉ viết 3000 liền định nội bài thì, nhìn thấy khen thưởng Nguyên Phiếu lại có động lực, sở dĩ viết nhiều 1000 chữ cảm tạ đại ra. A chương 109, Thiên yêu xuất thế, Ma sư phái quan. Chương 109, Thiên yêu xuất thế, Ma sư phái quan. Lạc Phượng Hạp lòng đất. Sứa nguyên mụ bên trong, một cái huyền lân điều toàn thân bao khỏa thủy mạc màu sắc, phản phất rơi vào trạng thái ngủ say. Hồi lâu, hồi lâu. Nó toàn thân bí ẩn vũ dần dần tiêm nhiễm điểm điểm ngân bạch, tựa như ngôi sao trên trời, từng cây lông vũ ở trong nước hiện ra kim loại sáng bóng. Thủy nút kim. Tống Lâm bỗng nhiên mở to mắt, hai con ngươi hiện lên một sợi sắc bén kỳ quang. Hắn thành công. Kim sinh thủy, thủy dung kim, dung thủy pháp thiên phú phối hợp tham ăn thực chi dạ dày cưỡng ép tối vệ, tán dã sứa nguyên mụ tinh hoa, cường hóa bản thân thể phách, tại huyền ngọc kim cương con đường bên trên lại đi tới một bước giải. Huyền lân điều thân thể ở trong nước du động. Từng đạo giết lệnh bạch khí đâm vào bí ẩn vũ bên trên, lại chỉ lưu lại một đạo bạch ngẩn đem so với trước, lực phong ngự của nó đâu chỉ lên cao một tầng. Mà cái này, chỉ là nó thôn phệ trên trăm cân sứa nguyên mộ kết quả. Tống Lâm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trại rộng toàn bộ thủy đạo, chầm trong lòng đất không biết còn có bao nhiêu tài nguyên khoáng sản, trong mắt lóe lên vô tận tham ăn ham muốn. Hắn quyết định, không đem những này sứa nguyên mộ ăn sạch, tuyệt không xuống núi. Cách thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Năm thứ 2, tháng 2. Người tại Hàn Đàm phía dưới điên cuồng thôn phệ sứa nguyên mộ, dùng thủy nuốt vàng. Dung hợp kim, yêu thân thể dần dần ẩn có Huyền Ngọc Kim Cương Chí Tướng. Người khai sáng một cái trước nay chưa có con đường, bắt lấy vận mệnh bên trong một ít nghịch chuyển cản khôn thời cơ. Tháng 3. Người trời sinh thực lực cái người, cả ngày điên cuồng ăn năn ăn. 500 cân, 1000 cân, 2000 cân. Người phảng phất một cái tham ăn thức vô tận vệ nguyên thú, đem vô số sứa nguyên mỏ nuốt vào trong bụng, chậm rãi tiêu hóa. Lại phảng phất một cái thượng cổ tỷ hưu truyền thế, gần như chỉ có vào chứ không có ra. Mỗi khi gặp cuối tháng, mới lôi ra một đống chửu nặng phế quan cẩu. Tháng 4. Người đã thôn phệ vạn cân sứa nguyên mỏ, toàn thân cánh chim, huyết nục Xương cốt triệt để biến dị, thể phách tựa như nhiều hơn một loại hậu thiên ma thành tiên phú, thân thể phản phất kim tiết, đối rất nhiều kim quặng sắt có nào đó huyền bí cảm giác lực. Người tìm kiếm xương nguyên mụ càng thuận buồm xuôi gió, nuốt cũng càng bắt bẻ đứng lên, mỗi ngày chỉ ăn trong đó tinh hoa, nhiên lại không đủ, tạp chất rất nhiều đều là phiết ở một bên. Tháng 5, người dần dần đem lòng đất thủy đạo đào ra một cái không tầng, ở tại khu vực cũng đi tới 1 ngàn mét, đến tới lòng đất 2.100 mét, cái này thủy quái Huxley chưa hề đạt tới chiều sâu. Người có phát hiện mới. Đây là cái gì? Tống Lâm xuyên qua một mảnh mờ mịt bạch khí, phía trước đột nhiên hóa thành quần quần bạch khí hải dương. Phạm vực trung quanh mấy ngàn mét không gian đều bị cái kia đáng sợ bạch khí cọ rửa không còn một mảnh. Hắn ý đồ bơi vào trong đó, vẹn vẹn một cái sóng lớn đánh tới, liền đem hắn thân thể lộn một cái. Ngoài thân bí ẩn vũ vẫn lông tóc không tổn hao gì, nhưng bạch khí kia sóng lớn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, dùng tống lâm lúc này tu vi làm thế nào cũng vô pháp đột phá. Càng là tiếp cận bạch khí đầu nguồn, càng là có thể trải nghiệm khánh nguyên năm đó cường đại. Một cái ngăn chặn tử kim cửa, còn sót lại hài cốt đều phụ kính bạch khí 600 năm. Năm đó nhường hắn cảm thấy không bằng Trần Cố Chu, lại là bậc nào thiên tư chúng ta lúc ấy có thể giết trần cô chu, thật là một cái thiên địa đều tại trợ lực kỳ tích. Tống Lâm thầm nghĩ lấy, chiếc đệ tử bỏ thăm dòng nghịch suối suy nghĩ ở cái địa phương này, nếu không thận bị bạch khí sóng lớn cuốn vào tầng sâu, chỉ sợ lại cũng không về được đang lúc hắn chuẩn bị quay đầu rời đi. Đương nhiên, góc nhìn dư quang bên trong, thoáng nhìn một cái kỳ quái giống loài chính ngơ ngác lơ lửng ở bạch khí sóng lớn bên trong, nó thân hình giống như đĩa, hai kìm như phiến, giống như cua giống như tôm, toàn thân trắng như tuyết. Đây là cái gì? Hắn giật nảy cả mình. Nghịch suối bạch khí bên trong, lại còn có nghỉ lại sinh vật. Là chỉ có chỗ này nghịch suối có Vẫn là mỗi cái địa phương đều có. Tháng 5 năm, ngươi tại nghịch suối phía dưới phát hiện kỳ lạ sinh vật, chiêu chiểu. Hắn trời sinh kinh công chi thể, hữu chiêu chiểu chi năng. Nhưng tại sóng lớn chúng hành động tự nhiên, lướt sóng chiêu chiểu, thiên phú dị bẩm. Như có thể an chi, sơn hải tuyệt vị. Như có thể an chi. Tống Lâm kinh ngạc một lát, ánh mắt cẩn thận tìm kiếm, phát hiện bạch khí kia sóng lớn bên trong lại còn có rất nhiều không dễ phát hiện chiêu chiểu. Động nhiên quay đầu bước đi. Qua một ngày, hắn lại lần nữa trở về, tìm một cái bạch khí khó ghê Hắc Ly gần, bên trên trói lại một viên Hắc Ly giữ tận cá lớn đầu, ném vào bạch khí sóng lớn bên trong. Thế là, một màn kỳ quái hình ảnh xuất hiện. Lịch suối bạch khí bên trong, một cái bí ẩn vũ luân mỏ chim kéo li gần, đứng tại bạch khí sóng lớn bên dưới, phản phất một tên ngư dân đang câu cá. Qua hồi lâu, rốt cục có một cái chiêu chiểu giống như người thấy mũi tanh, ngơ ngác thò đầu ra nhìn, hai kìm kẹp lấy hắc ly đầu cá. Đến, cái kia viền lân điệu lập tức đại hỉ, bắt đầu dũng nhiên kéo một phát tù ngủ cùng ngủ. Bạch khí bên trong chiêu chiểu vô ý thức gấp rút hai kìm, bị sinh sinh kéo ra khỏi sóng lớn phabi. Ha ha, lệ lệ. Tống Lâm lập tức cười to, một cái mồi số dưới. Nam Hạo, quá cứng tháng 6, tháng 7, tháng 8. Người hóa thân nghịch suối ngư dân, dùng trong nước tính loại chiêu chiểu làm thức ăn, như Phạm Sơn Hải Tuyệt Thế mỹ vị. Mặc dù trăm ngàn đòn mới có thể phá vỡ hằn cứng rắn rắc xác, vẫn ngày đêm không ngừng, vất vả cần cù không thôi. Người mỗi ngày dùng sứa nguyên mụ làm chủ thực, dùng chiêu chiểu làm phụ, thủy pháp thiên phú nội tình càng cường đại. Thông u thủy mạch tiến triển tân tốc, dần dần bước vào Lôi Âm 90 minh cảnh giới. Mặc dù về sau càng ngày càng chậm, người cũng hiểu được, Lôi Âm 81 minh sau đó, mỗi tiến thêm một bước đều là thiên đại tăng lên. Tương lai như bước vào cương khí cảnh, thần phù cảnh, thực lực tương nên đến chất lượng biến đổi. Thời gian đủ dung, trước mắt ngươi đã xuất sinh 2 năm rưỡi. Ngươi tại Lạc Phượng Hạp bên trong tung hoành tới lui, dần dần thành làm một cái yêu bên trong bá chủ, Hỏa vực, Thủy vực, Bầu trời, lòng đất, dần dần vô địch thủ. Ngoại trừ thủy hỏa hai vực cuối cùng hai cái tồn tại cường đại, cái này Lạc Phượng Hạp đối ngươi lại không bí mật có thể nói, không sai biệt lắm. Lại qua 3 tháng, Tống Lâm đã tăng lên tới lôi âm 99 mình, chỉ để đả thông thông ngũ thủy mạch chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột thành hạ bá kim thân. Nhưng một thế này, hắn cũng không có quyết định này, bởi vì cái này cần tiêu phí thời gian quá nhiều. Hà Bá đúc kim thân chi pháp bên trong, đối như thế nào đúc thành kim thân cũng vẹn vẹn thân dung hợp răng hà, kim thân tự thành ngắn ngồi một câu, giống như nhường hậu nhân chính mình lĩnh hội. Hắn đã không có thời gian, còn lại 3 tháng, dùng lôi âm 99 minh đặt chân cương khí cảnh, cần phải đầy đủ kinh thế hai tụ, thành vị một con làm thiên hạ loạn lạc tuyệt thế thiên yêu. Trờ đột phá cương khí, thành tựu huyền ngọc kim cương chi thân, liền có thể đi tìm kiếm cái kia hai cái tồn tại ở thủy hỏa cực vực độ vật đan đấu. Giết bọn chúng, Lạc Phượng Hạp bên trong lại không yêu có thể ngăn cản ta. Nghĩ tất, Tống Lâm bắt đầu bế quan tu luyện. Người thế gian đệ nhất đại cảnh, chúc thể chất cảnh chưa làm khí huyết, lôi âm, cương khí. Khí huyết cảnh chủ muốn ở chỗ khí huyết tích lũy, khí huyết càng là hùng hậu, tấn thăng lôi âm càng là dễ dàng. Khí huyết tựa thứ ba luyện được kỳ lân lực về sau, tràn ra khí huyết dần dần thẩm thấu thân thể tầng sâu tầm bổ sung cốt. Cái này kỳ lân chi lực không chỉ có là pháp lực kỳ xảo, cũng là khí huyết tôi thể xương kình lực phát môn. Tựa như nước chảy đá mòn, sóng lớn cọ rửa đá ngầm, cuối cùng bách luyện thành kim, hội tụ một cái chí thuần chi khí. Ma đệ tam cảnh, cương khí cảnh cũng có ba cửa ải. Tên là Nguyên thủy quan, Bách luyện quan, Hỗn nguyên quan. Nguyên thủy quan chỉ tuần tri khí từ tùy sống hoạch tâm sinh ra, là thân thể người nguyên thủy chi khí, cũng là khí huyết sau thiên tinh khủy gốc rễ. Cửa này mấu chốt, ở chỗ một cái giẫm chữ, là phía trước cảnh giới vô số tích lũy, vào giờ khắc này triệt để bộc phát. Nữ nhân tôn nhị hóa khí vị cương, chính là đi một cái đường tắt. Nhưng con đường như vậy tương lai chính là có thể bước vào cương khí cảnh, cũng không đủ kiên cố căn cơ, cũng là tiềm lực hoàn toàn không có. Mà lúc này, Tống Lâm đã đem toàn thân xương cốt 90 chín luyện, đạt tới lôi âm 99 minh trình độ, muốn bước vào cửa này, dễ như trở bàn tay. Oen, nhất đạo kinh thiên khí thế tại Hàn Đàm phía dưới dâng lên lập tức dẫn tới Lạc Phượng Hà Đồng, tây hai mặt, hai cái cường đại tồn tại chú ý mạnh như bọn chúng cũng tại này khí tức bên trong cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Rống rống, lệ lệ, từng tiếng nôn nóng, điên cuồng gào thét. Nhưng mà, không biết là nguyên nhân nào, cái kia hai tôn tồn tại cường đại từ đầu đến cuối không có bước vào Lạc Phượng Hà. Không biết qua bao lâu, phảng phất trong mấy mắt, lại phảng phất mấy tháng. Tống Lâm đắm chìm trong cương khí trong thế giới, toàn thân khí huyết đều chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần, cô đọng khí tức. Dưới hàn đàm thỉnh thoảng bộc phát khí thế cường đại. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua. Hắn lại vẫn đắm chìm trong tu hành bên trong cũng không phải gặp phải nan quan, mà là tống lâm một cái sơ sẩy, đột phá quá nhanh, trực tiếp siêu việt nguyên thủy quan tiết lũy, ngưng luyện ra 99 niệm chí thuần cương khí. Bây giờ đã triệu cương khí cửa thứ 2 bách luyện quan xuất phát. Cửa này, có một câu tục ngữ kêu cương thành bách luyện thuế nguyên thủy, luyện thành một cái hồn nguyên khí. Nếu như chỉ là lôi âm thập minh cảnh giới, đừng nói cương khí bách luyện, chính là tích súc một sợi chí thuần cương khí đều mười điểm khó khăn. Mà 33 minh trở xuống, tại cửa này cũng dị thường gian nan. Chỉ có vượt qua lôi âm 30 33 minh, 66 minh mới có hy vọng hoàn thành cương khí bách luyện, tu thành một cái hồn nguyên cương khí chậm rãi từ Hậu Thiên đi vào Tiên Thiên ngũ hành, chạm đến thần phụ cánh cánh cửa. Sở dĩ càng có thể thể hiện lối âm cảnh đặt vững cơ sở tầm quan trọng, mà bây giờ Tống Lâm trực tiếp ngưng tụ 99 niệm chí thuần cương khí, chỉ là một cái hô hấp, liền đem cương khí chết xuất 33 khắc, đằng sau mới bắt đầu chậm rãi chậm lại. Chỉ gặp hắn cô đọng cương khí ẩn chứa điểm điểm thủy mặc ngân quang, phản phất ẩn chứa ngũ hành thủy, kim chi huyền diệu. Tương lai như huyền lân điểu mệnh cách triệt để thành hình, hắn đem trống rông thu hoạch được một môn ngũ hành chi kim tiên phú tăng thêm. 2 tháng sau, 3 năm kỳ hạn sắp tới. Hàn Đàm phía dưới khí tức dũng nhiên tiêu tán phảng phất một tòa sắc phun trào hỏa sơn, như ẩn như hiện. Mà liên tại cái này một tháng cuối cùng, Lạc Phượng Hạp bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều thần bí thân ảnh. Những này kẻ ngoại lai trên người mặc hệ thống một thân mặc, toàn thân bí ẩn hạt, trên đó nhật nguyệt chênh huy, sao lốm đốm đầy trời. Từng cái khí tức càng là không gì sánh được cường hãn, lại đều là cương khí phía trên. Hơn nữa, tựa hồ đều không là phổ thông cương khí. Một trường hạo kiếp quét sạch Lạc Phượng Hạp. Những cái kia thần bí cương khí cảnh bắt đầu tại trong hạp cấp đi săn, ngày xưa cường hãn, đáng sợ tinh quái, trời sinh yêu loại, trong tay bọn hắn lại như non nớt hải nhi, không hề có lực hằn thủ chỉ có chiếm cứ Lạc Phượng Hạp thượng vị Thiên Mệnh yêu cẩm, mới có một ít phản kích năng lực đây chính là 3000 năm trước cựu tuyến giang hồ. Hắc đạo, Bạch đạo, yêu loại, đều là chấu làm ra một bộ phồn hoa cao chót vót thị cảnh. Một trận nhân yêu đại chiến, kéo dài nửa tháng. Lệ, thẳng đến một tiếng kinh thiên động địa hú dài, vang vọng toàn bộ Lạc Phượng Hạp. Thanh âm gì? Nơi đó, còn có một cái Thiên Mệnh chi yêu. Như thế khí tức, nó vừa mới phá quan. Nhanh, thừa dịp hắn khí tức bất ổn, bắt lấy nó. Từng tiếng hô quát vang lên, lần lượt từng bóng người nhanh chóng triều hàn đảm mà đi. Bên ngoài động tiếng gì? Tống Lâm phá vỡ màn nước, mở mịt nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi hẻm núi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đương nhiên, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Là người? Tống Lâm ánh mắt có giật lại, là Lạc Phượng Hạc bên trong, thế mà xuất hiện người. Sau một khắc, vô số công kích cùng nhau triều Hàn Kiêu tới. Những cái kia phục sức thống nhất người, không nói lời nào, phối hợp ăn ý, như muốn đem hắn trực tiếp bắt giữ. "Chào ta." Tống Lâm khỏe miệng khẽ miệng gằn tiếng, mở dài bên trên hiện lên một ít kim loại sáng bóng âm ầm. Toàn bộ Lạc Phượng Hạc bên trong, đương nhiên vang lên một trận nổ vang rung trời, nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết. Không tốt! Này khí tức, xảy ra chuyện rồi. Thiên mệnh chi yêu, chúng ta thật dự dục ra thiên mệnh chi yêu. Nhanh, nhất định phải bắt lấy nó. Ma sư Tôn thượng sắp phá quan, chúng ta ẩn núp 20 năm, thành bại công tội. Ngay tại hôm nay. Đông. Bầu trời phảng phất trong nháy mắt âm u một tôn to lớn thân ảnh, từ Lạc Phượng Hạp bên trên cao mấy ngàn thước không nhảy xuống. Hắn phảng phất một tôn huyết nục gân đâm kinh khủng kim công, toàn thân phát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Sau một khắc, lệ. Lạc Phượng Hạp phía dưới, một cái dương cánh 10m huyền ngọc lần chim bay thăng mã lên, toàn thân bao phủ thủy mạc ngân quang, khí tức đồng dạng cực kỳ cứng hãn. Thiên mệnh chi yêu, huyết nục kim công. Một người một yêu ánh mắt trên không trung chạm vào nhau, lại tại trong hạp cốc kích thích từng đạo tứ ngược kinh khí cương phong. Chương 110, ban đầu màn tuyệt tâm cấp phàm nhân thành tiên. Chương 110, ban đầu màn tuyệt tâm cấp phàm nhân thành tiên. Hai bóng người phi sắp tiếp cận, ai cũng không có nhượng bộ ý tứ. Muốn chết. Cái kia thân cao vượt qua hai trượng, giống như chúa miếu tượng buồn cự hình kim công, trong mắt lóe lên một ít bạo ngược. Oen. Hẻm núi ngàn mét không trung, một vòng u ám gợn sóng lập tức bộc phát. Cạch cạch cạch. Tống Lâm chỉ cảm thấy trên thân khiên sân nhạt. Toàn thân cơn cuốt, huyết nục, thậm chí vừa mới cô đọng mà thành 66 luyện cương khí, đều tại đụng nhau bên trong điên cuồng rung động. Mà cái kia huyết nục kim công cũng tại đồng thời đổi sắc mặt. Đối phương đang sợ tình lực, cương khí, phản phất một cái mặt dây truyền nặng sinh sinh chui vào năm đấm của hắn, muốn đem hắn toàn bộ thân hình xoắn thành vô số thì nát. Hắn nặng nghề thân thể, thế nhưng là từ cao mấy ngàn thước không nhảy xuống a. Đến tột cùng ai mới là kim công? Lùi. Huyết nục kim công mượn lực xoay người, đang muốn hướng về một bên tuyệt bích tối lui. Đương nhiên, cái kia Viễn Lân Điểu gặp lộn nhọ thân, một đôi lợi chảo gắt gao chế trụ hai chân của hắn, đầu chim gấp nhìn chằm chằm. Hai con ngươi lộ ra vô tận giết lạnh. Không. Wen, một đôi tàn phế đủ huyết dịch phun tung tóe. Huyết nục kim cương thân trên không trung, triệt để trở thành một cái huyết bia thịt. Ngõ hẹp gặp nhau, Dũng sĩ thắng. Huyền Ngọc Kim Cương VS Huyết Nục Kim Công, toàn thắng. Cái kia Huyết Nục Kim Công thực lực nguyên bản cùng Tống Lâm lực lượng ngang nhau, tương lai thậm chí có rất lớn cơ hội bước vào thần phụ cảnh, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn trên không trung cùng một cái tiên mệnh chi yêu đấu đầy trời thịt nát rơi vào Lạc Phượng Hạp. Lần này, Tống Lâm rốt cục không còn là cái kia rơi xuống hẻm núi kẻ thất bại. Hắn triệt để đánh vỡ vận mệnh lồng giam, bay ra tên này vì Lạc Phượng hẻm núi. Phương xa ẩn ẩn có khí tức càng mạnh mẽ hơn truyền đến. Đi. Hắn vỗ cánh mà lên, thăng vào ngàn mét không trung. Sắc bén hai mắt quét nhìn phía dưới, đem những cái kia trên người mặc Nhật Nguyệt tinh thần phục sức thân ảnh sâu sắc khắc ở não hải. Ngay vào lúc này, nhất đạo cực mạnh khí tức từ xa mà đến gần, chớp mắt đến Lạc Phượng Hạp bên trên. Hắn giống như từ hẻm núi hỏa vực chỗ sâu chạy đến, xem ra trong khoảnh khắc đã thu thập cái kia cường đại hỏa vực bá chủ. Thần phụ cảnh. Tống Lâm ánh mắt siết chặt, sau đó thở dài một hơi. Nơi này là ngàn mét không trung, cho dù là thần phụ cảnh lại như thế nào, chỉ cần không bay được Hắn trời sinh liền chiếm cứ lấy thế bất bại. Vù vù ba. Cúồng phong gào thét. Trung quanh thế giới bỗng nhiên giống như chậm lại. Kết thúc rồi à? Ban đồ mạn. Rốt cuộc qua. Lần thứ nhất. Không có có thất bại, so với đời thứ nhất thuận lợi nhiều. Tống Lâm kìm nén không được vui sướng trong lòng, ngựa mặt lên trời phát ra từng tiếng hý giải. Lệ, lệ. Trung quanh thế giới càng ngày càng chậm, quang ảnh dần dần vỡ vụn. Tống Lâm cúi đầu xuống, phát hiện phía dưới là Phượng Hạp tên kia trên mặt hí khúc mặt nạ thần phụ cảnh, mang tới bên người một người trưởng thượng, đối diện chuẩn thân thể của hắn. Muốn ban ta. Nam mơ. Hắn thân thể loé lên, trong nháy mắt bình di vài trăm mét người đã vượt qua loạn thế thiếp, ban đầu mãn thiên yêu luân thế, tiến độ tồn tại. Thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên, lạc phượng hạ ngũ hành yêu chủng, vàng sáng, ầm ầm ba. Ngoài mấy trăm dặm một chỗ nơi xa xôi, dựng lên kinh thiên động địa khói bụi. Đây là cái gì? Thần phủ cấp bậc chiến đấu. Đáng sợ. Nguyên nghịch loạn nam dương, điên đảo cả hồn, thất bại. Cái gì? Tống Lâm vẻ mặt đại biến. Phong vân đạo, vô song thủy trại. Tống Lâm lơ ngác ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem tờ mờ sáng ánh trăng tàn phế huy, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Tâm thần chìm vào náo hải. Luân hồi mệnh bản bên trên trước mắt có thể vào kiếp trường, thiên điều luận thế. Đã thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên, Lạc Phượng Hạp ngũ hành yêu chủng, vàng sáng. Luân hồi mệnh bản nhắc nhở, chính mình rõ ràng đã vượt qua ban đồ màn, mà giờ khắc này phụ mệnh cách vị bên trên, năm cái mệnh cách bên trong gánh sơn lực sĩ cũng đã vỡ vụn. Nương tụ gia huyền linh điều mệnh cách cùng hảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên chưa bổ đắp mệnh cách trước đó, không cách nào lại tiến vào kiếp trước. Vì cái gì? Chẳng lẽ một khắc cuối cùng ta chết đi? Không có khả năng. Cái kia thần phù một thương cho dù có thể trọng thương ta, xác suất cao cũng không giết chết ta. Hơn nữa, ta lại trước lúc này đạt được thất bại nhắc nhở. Nói cách khác, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới thất bại phía trước một màn kia. Đúng, thời gian 3 năm đã qua, ta rời đi lạc phượng hạp trong mấy mắt, cũng không có tiến vào kế tiếp kịch bản không có gặp được kiếm thập nhất kia trước. Chẳng lẽ tại cái kia một trận chiến đấu bên trong, hắn đã bỏ mình? Thật nhanh? Chẳng lẽ là ma sư ra tay? Tống Lâm có chút tiếng ối, hắn vẫn là chậm một bước. Bất quá lần này thất bại thực ra cũng không ra ngoài ý định. Hắn ban đầu làm xong như ngu phu kiếp trước, lần lượt thất bại chuẩn bị. Thông quan ban đầu màn đạt được một cái vàng sáng kỳ duyên, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, ánh mắt nhìn về phía trong đầu bà cánh cửa. Quán mang ngày sáng nhất yêu môn, quả nhiên là địa ngục khó khăn. Muốn đạt trong 3 năm tăng lên có thể tham dự thần phủ cảnh ở giữa trận đấu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tống Lâm đều cảm thấy không có khả năng. Như vậy, nhân môn đâu? Nếu như tiến vào nhân môn, ta tại Lạc Vương Hạp lưu lại lưu chữ, có thể hay không trực tiếp biến mất? Ý niệm mới vừa nảy ra, một cỗ tin tức truyền vào não hải. Tống Lâm một cách tự nhiên minh bạch, tiến vào tam tuyệt cửa bất kỳ một cái, chỉ cần có thể thông quan đều có thể tồn tại tiến độ. Nhưng nếu như tiếp tục tiến hành, thông qua kế tiếp cấp trường mà khác hai cái tự nhiên tiêu tán, như không có tổn tại qua. Nói cách khác, ba cái cửa ta đều có thể tiến vào. Các loại đầy đủ hiểu rõ sau đó, lại lựa chọn đến tụt cùng muốn đi cái nào một con đường. Diệu a, ba đầu tuyến đan sen đồng tiến, hẳn là đều có thể thông hướng cuối cùng kết cục. Chờ một chút, cứ như vậy, chẳng lẽ có thể nhiều hai cái minh hoàn mệnh cách kỳ duyên. Làm Tống Lâm ý thức được điểm này, lập tức kích động đứng lên đợi thứ nhất mấy cái sứ bạch mệnh cách kỳ duyên, có thể là cho hắn phong phú tu hành tài nguyên. Mà cuối cùng vảng sáng kỳ duyên luân xương, càng làm cho hắn nắm giữ vượt cấp mà chiến cơ bản. Thế nhưng là Nếu như nhân môn thất bại, sẽ có một cái mệnh cách vỡ vụn, nửa yêu chi môn càng là sẽ toái hai cái. Như vậy mệnh cách của ta tổn kho liền không đủ a. Trước đổi cái trước minh hoàn mệnh cách thử một chút. Chờ thông qua được nhân môn, được ra ngoài thu thập một đợt mệnh cách. Tâm niệm vừa động. Từ Hải Long cầm giữ kiếm mệnh cách tự động đầu nhập phụ mệnh cách vị. Lập tức. Huyền Lân điều mệnh cách một trận văn mèo, dường như muốn làm tràn tiêu tán, gây dựng lại, liền mặt ngoài nồng đậm xanh thẳm quang mang, cũng trong nháy mắt ngã mới thành. Không được. Tống Lâm vội vàng thu tay lại, gỡ xuống cầm giữ kiếm mệnh cách. Quả nhiên, cái này phá mệnh nhân cách cùng mặt khác mấy cái hoàn toàn không phù hợp. Đổi đi nửa yêu mệnh cách thử một chút. Coi hắn đem Tô Úc nửa yêu, ba mệnh ngẫu linh thay đổi, kết quả vẫn là không cách nào duy trì Huyền Lân điệu mệnh cách tồn tại. Thay đổi nửa yêu, Hầu Thiên Hà Ly vẫn như cũ như thế. Cuối cùng, Tống Lâm Linh cơ khẽ động, đổi một cái sĩ bạch lực sĩ mệnh cách, Huyền Lân điệu mệnh cách ngược lại vững chắc lại. Chỉ bất quá trên đó quang mang mở đi một thành, chỉ còn lại có năm thành nửa tà hữu. Thua lỗ. Tống Lâm không khỏi gãi đầu. Mệnh cách này dung hợp cách điều chế, quả nhiên không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn nhìn lướt qua luân hồi mệnh bàn, bắt đầu kiểm kê chính mình có được minh hoàn mệnh cách. Cầm giữ kiếm Nửa yêu, ba mệnh nào linh, nửa yêu, Hầu Thiên Hắc Lý, Mãng đao, được từ Lưu Đại Đao, tản phế đao, được từ Lương Bình, cái này bốn cái được cho tốt. Còn lại còn có 10 cái đến từ Lục Liễu Đê bên trên sắt lục, thì không đáng các ngợi. Nhìn xem từng cái mệnh cách, Tống Lâm đương nhiên trong lòng hơi động. Không đúng, ta tại sao muốn một mực chấp nhất tại viền vân điệu mệnh cách? Tiến vào nhân môn, cái này tiên mệnh chi yêu mệnh cách đặt ở trên người một người, thực ra hoàn toàn không thích hợp. Không bằng, một lần nữa dung hợp một cái mệnh cách cách điều chế. Ngẫy tới đây, hắn thanh công phụ mệnh cách vị, từng cái để lên cầm giữ kiếm, Mãng đao, nửa yêu, Ba mệnh ngầu linh, nửa yêu, Hậu Thiên Hư Nghi, vẫn là dùng áp sát mệnh cách là chủ thể trước. Lập tức, một trận quang mang lưu chuyển, đao kiếm tuyệt nửa yêu, thủy hỏa ly linh, người độ người làm văn hộ. Các loại mệnh cách chi danh hiện hiện. Nhưng mà, trên đó xanh thảm quang mang cuối cùng lại càng ngày càng mờ, tại Tống Lâm thất vọng trong ánh mắt, hóa thành một cái màu vàng sáng cực kỳ nồng nặc áp sát mệnh cách. Hai cái dư yêu mệnh cách, tăng thêm cầm giữ kiếm, mãng đao, lại đối áp sát mệnh cách hoàn toàn không có tăng lên. Hắn đem hai cái dư yêu mệnh cách gỡ xuống, lại đổi cái trước vàng sáng võ xi, si, thương hiệp. Lập tức, Xanh thảm quang mang tăng vọt, lưỡi kiếm tàng kiếm linh lung tâm đao kiếm tuyệt binh khí phổ. Lần này Mệnh Cách, nhìn danh tự hiển nhiên chất lượng liền so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Trong đó đao kiếm tuyệt cái này một mạng nhân cách lần thứ 2 xuất hiện, còn lại cũng đều là liên quan tới binh khí phương diện Mệnh Cách. Mà ở cuối cùng, năm cái Mệnh Cách triệt để dừng lại, lại cho hắn một cái tu hành kỳ tài. Tống Lâm không khỏi mừng rỡ. Xuất kỳ tích rồi, nhưng gặp cái kia tu hành kỳ tài Mệnh Cách kỳ hiện ra không gì sánh được, đạt đến 6 thành trình độ, so với Huyền Lân Điệu Mệnh Cách cũng chỉ kém một ít tu hành kỳ tài, phàm tục thân thể, nhân gian kỳ tài. Tu hành tốc độ cực nhanh. Nộ tính phi người, thế mà cũng không tệ lắm. Có lẽ ta có thể dùng nó lĩnh hội Hà Bá đúc kim thân cửa ải cuối cùng. Tống Lâm không khỏi trong lòng đại động. Cái này một cái mệnh cách dung hợp cho hắn không ít dẫn dắt. Tam tuyệt chi môn ba túi đường, tựa hồ không chỉ có thể dùng để thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên. Cô cô cô, một trận to do gà gáy, đánh gậy Tống Lâm tiếp tục ý nghĩ. Trời đã sáng, vỏ quyế mặt trời mới mọc dưới, Diệp Lưu Vân cùng Diên Vĩ chính từ đằng xa kết bạn mà đến. Dậy sớm như thế, các ngươi không cũng giống vậy. Tống Lâm không có nói mình một đêm không ngủ, còn không phải vị này Diên Trạch chủ Sáng sớm tại ta bên nhà Đĩnh Quyền, suýt nữa đem nóc phòng đều lật ngược. Diệp Lưu Vân một mặt bất đắc dĩ, ngay cả nói chuyện cũng không mắc kẹn. Cắt. Diên Vĩ trên mặt một điểm không có vẻ xấu hổ, vừa sáng sớm không lựa công, chẳng lẽ đợi buổi tối sao? Sở dĩ, các ngươi đây là chính mình ngủ không ngon, định đem ta cũng đánh thức. Tống Lâm lập tức minh bạch. "Ách, ha ha." "Không có, không có, đương nhiên không có." Hai người cùng nhau lắc đầu, hết sức khẳng ý. Tống Lâm liếc mắt, còn tốt hắn căn bản cũng không có ngủ. "Đi đi, ăn điểm tâm đi." Diên Vĩ vội vàng đổi chủ đề, lôi kéo Tống Lâm đi liền. "Đúng rồi, Song Dao tri quyết trường nào thì bắt đầu. 7 ngày sau, các ngươi dự định lưu lại sao? Ta hỏi qua sư phụ, hắn đồng ý chúng ta đến lúc đó cùng đi quan chiến. Vậy hẳn đâu? Lão nhân già nói mình tối kức không tiện, liền không tập hợp người tuổi trẻ náo nhiệt. Vậy ta cũng không đi. Vì sao? Vạn nhất đến lúc ngươi lại đem ta cho tuôn ra đi, không có sư phụ ở bên cạnh nhiều không an toàn a. Đúng không? Diệp Lưu Vân tiểu trợ thủ. Tống, gặp. Muốn đánh nhau phải không? Tới thì tới, ai sợ ngươi. Diễn tỷ, chúng ta cùng tiến lên. A, vì sao mang ta lên? Ngươi không nghĩ đánh một trận tơi bời uy danh hiển hách mây trôi kiếm khách sao? Ngã, các ngươi không nói vô đức. Cái nhau ầm ĩ bên trong, một ngày lại qua, màn đêm buông xuống. Một cái đến từ bá đạo môn tin tức truyền khắp Hát thủy dương, sau đó hướng Tam Giang Cựu Tuyển các nơi truyền bá. Trong đó nổ tung nội dung, chấn động đến tất cả mọi người nhận được tin tức người trọn vắng, nghẹn họng nhìn chân trối. Kinh thiên thảm án a, tin tức phát nổ, triệt để phát nổ. Tốt một cái ngoan tuyệt môn Giang lão lưu dân, thật là đáng sợ. Ngưu Đao. Mà lúc này, Tống Lâm chính đẩy ra Tam Tuyệt chi môn, bước vào đại biểu nhân đạo đại môn hai tạm. Thiên điệu túi đầu tiếp phân vấn tế hội, loạn thế kiếp, loạn thế kiếp, ban đầu màn phàm nhân thành tiên địa điểm, tuyệt tâm cốc thời gian tuyến, ma sư tái xuất giang hồ 15 năm trước chương 111, tuyệt tâm trong cốc tuyệt tình chủng. Chương 111, tuyệt tâm trong cốc tuyệt tình chủng thiên mệnh khó đổi, sinh tử tùy tâm. Đời thứ nhất, ngươi sinh ra ở tuyệt tâm cốc một hộ người bình thường nhà. Thân là phàm tục thân thể, ngươi kinh lịch 1 tháng mới dần dần phá giải thai bên trong chi mê, hiểu rõ cái này thế giới. Cha mẹ của ngươi đều là, là phàm nhân. Bên người có hai cái đại ca, ba cái tỷ. 7 năm sau, ngươi dần dần trưởng thành, thể hiện ra khác hẳn với phàm nhân linh thể mà cha mẹ của ngươi lại sinh ra một cái đệ đệ, hai cái hai bảo muội muội. Tại dạng này người bình thường trong nhà, ngươi qua 1 năm rồi lại 1 năm, chập rãi đem trùng quanh thăm dò hoàn tất. Đây là một chỗ bình thường sơn cốc cộc cổ mụ dạ rủ tạ rủ, không có bất kỳ cái gì ẩn cư hiệp khách, thế loại cao nhân. Ngươi bắt đầu một mực yên lặng tu hành hà bá đúc kim thân chi pháp, làm sao tài nguyên không đủ, tu hành tốc độ từ đầu đến cuối chậm chạp. May mà lúc này khoảng cách ma sư tái xuất giang hồ còn lâu, trong lòng ngươi chưa không hấp tấp, quyết tâm cốc, một chỗ đón trời chiều dốc núi. Tống Lâm tựa ở một gốc cây bên trên, nhìn trời một bên nghiêng nghiêng hạ xuống võ quỹ qua cầu. Ma sư xuất quan 15 năm trước, thời gian tuyến thế mà thay đổi. Đáng tiếc ta đời này thiên phú, tài nguyên đều không như Lạc Phượng hợp nhất thế, tu luyện 7 năm, lại vẫn vẫn là lôi âm cảnh, canh kim chi cốt đều khác nhau một màn lớn, cảnh giới viên mãn xa xa khó bợ. Lôi âm 13 minh. Thất tuổi, tự nhiên xem như kỳ tài ngũ trời. Nhưng tướng so với quá khứ, Tống Lâm lại chỉ cảm thấy không hài lòng. Tuyệt tâm cốc thực tế quá bình thường, bình thường đến hắn tìm khắp phương viên mấy trong phạm khu vực, cũng không có gặp gỡ một kiện kỳ duyên. Không có tài nguyên. Lôi âm thập minh sau đó khó khăn, tự nhiên gấp đôi lên cao. Phạm nhân thành tiên Một thế này, đại khái là để cho ta yên lặng ẩn núp, chờ đợi cơ hội một bước lên trời. Thời gian 15 năm, đúng là đơn giản nhất khó khăn. Nhưng, dùng thân người tu hành 15 năm, hơn nữa là tại cái này Tuyệt Tâm trong Cốc, khó khăn thật tiểu sao? Muốn không nên rời đi. Tống Lâm trong lòng hiện lên một cái ý niệm, lập tức từ bỏ. Tiếp trước rời đi lạc phương hạ, liền tao ngộ nhiều như vậy nguy hiểm. Nếu tồn tại Tuyệt Tâm Cốc cái này mới sinh, nhất định có đạo lý của nó, chỉ là chính mình trước mắt còn chưa khai quật ra. Huống chi kiếp này hắn còn có một ngôi nhà, nắm giữ đầy đủ chân quý thân tình. Hà Bá Đúc Kim thân a Phàm nhân thành tiên chi đạo, quả thực cùng công pháp này phẩm tục thân thể, lên trời độ thần đi ngược lại. Cuộc sống như thế, cũng cùng tính cách của ta đi ngược lại. Nếu không phải có tu hành kỳ tại cái này mệnh cách, ta sợ là 15 năm tu tới cương khí cảnh khả năng đều không có. Nghĩ tới đây, Tống Lâm Minh Bạch, trừ phi dung hợp ra một cái sát suất bội thành, tám thành phía trên, so với huyền lân điệu phẩm chất còn cao mệnh cách, so với tu hành kỳ tại cảng siêu tuyệt thiên phú. Bằng không, một thế này tuyệt không một bước lên trời khả năng. Một thế này đã đã chủ định thất bại. Chỉ có thể chờ đợi 15 năm kỳ hạn, thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên sau đó lại rời đi. Bất quá cho dù thất bại, một cái minh hoàng mệnh cách đổi một cái vàng sáng kỳ duyên, cũng đáng. Ngay vào lúc này, một thanh âm xa xa từ dưới sườn núi truyền đến. "Lục đệ, về nhà ăn cơm rồi." "Được, nhị ca." Tống Lâm đứng dậy vỗ vỗ cái mông, hướng dưới núi đi đến đi đến sườn núi lúc. Hắn nhị ca Hàn Sơn bỗng nhiên lôi kéo Tống Lâm, "Chờ một chút, cho Nương Nương đập cái đầu lại đi." Dứt lời lôi kéo Tống Lâm, quỳ gối một tòa cũ nát Nương Nương trước miếu, cùng kính dập đầu. "Cầu Nương Nương tiên phúc, mưa thuận gió hòa, người nhà bình an, phu hộ lục đệ cả đời bình an khỏe mạnh, tương lai trở nên nổi bật, đi ra cái này hẻo lánh tâm sơn." Trở phát một nửa, một mạc nguyện vọng, lại ẩn chứa một cỗ chíu nặng thân tình. Thế là, thời gian mỗi năm đi qua, Tống Lâm cả ngày vùi đầu khổ tu, lộ ra có mấy phần quái gở. Nhưng hắn cũng không tận lực đối một thế này thân nhân xa lãnh. Chính mình mặc dù nhất định là nơi đây khách qua đường, làm lại nhất thế về sau, tồn tại dấu vết cũng sẽ bị triệt để xóa đi. Có thể cái kia thuần hậu thân tình, lại làm cho hắn cảm thụ đã lâu ấm áp đây là kiếp trước kiếp này tội thơ, cũng không đã trải nghiệm qua. Mười một tuổi lúc, Tống Lâm rốt cục đem tu vi gian nan tăng lên tới lôi âm 66 mình. Hắn cảm giác lúc này chính mình một cái ý niệm, liền triệt để đột phá lôi âm Bước vào cương khí, gian khổ đã tu luyện khí huyết, cũng so với quá khứ bất luận cái gì nhất thế đều kiên cố vô số lần. Nhưng mà, khoảng cách lôi âm 909 minh, chạm đến thần bí hạ bá đúc kim thân, vẫn là xa xôi. Cũng là tại một năm này, cha mẹ ở trong thôn nói cho hắn một mối hôn sự, hắn tự nhiên cự tuyệt. Một thế này chính mình nhất định chỉ là cái khách qua đường. Thân tình đã là nặng nghề ràng buộc, làm sao có thể lại liên lụy vào tình yêu bên trong? Liền ngay cả từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn đồng bạn, hắn đều không có một cái nào. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, đối với lập chí phàm nhân thành tiên người mà nói, đều thuộc về nào đó vô hình xiển xích. Tuyế Nguyệt Như Thoi Đượng, Thương Hải Tam Điển. 15 năm. Tuyệt Tâm Cốc rất nhiều người cũng thay đổi rất nhiều, có người già đi, cũng có người lớn lên. Dũng Đồng, Sơn Lâm cũng so với năm đó nhiều hơn rất nhiều biến hóa, duy nhất không biến, có lẽ chỉ có ngày rằm xuân núi hạ phong mưa vẫn như cũ nương đằng miếu. Tống Lâm đại ca đã thành thân 10 năm, hai đứa bé đầy đất chạy, sinh hoạt giàu có, mỹ mãn. Nhị ca năm trước vừa mới thành thân, chỉ là không biết ai nguyên nhân, nhị đầu bụng chậm chạp không thấy động tĩnh. Ba vị tỷ tỷ trước kia đã lấy chồng, sinh hạ mấy đứa bé, ngày lễ ngày Tết đến thăm cha mẹ lúc Một đám trẻ con liền dị thường náo nhiệt. Hai cái lão nhân nhưng là người già nhưng tâm không già, 40 50 tuổi niên kỷ, không ngờ mang bầu một thai đến mức ngang bướng đệ đệ, hai cái nu thuận hai châu muội muội, nhưng là con chưa định ra việc hôn nhân. Bất quá đại gia nguyện vọng duy nhất, vẫn là hi vọng cái này lúc đệ tương lai có thể trở nên nổi bật. Dù sao trong nhà mấy đứa bé, cũng chỉ hắn một cái ngày thường lênh lỏi, còn cùng cửa thôn tiên sinh dạy học học một chút chữ. Thân ở trong núi lớn đám người, cả đời này nguyện vọng lớn nhất, cũng liền hậu đại có thể đi ra núi này danh mương danh mương. Mà năm nay đã là Tống Lâm gia đời cái thứ 15 năm. Hắn hiểu được Nhân sinh lớn nhất khảo nghiệm sắp tới, cũng không biết một thế này kịch bản sẽ dùng phương thức gì giết chính mình, hoặc giết kiếm thập nhất các trước. Lục Đệ, đi. Tam thủy tiết cùng Nhị ca đi nương nương thấp nén hương. Nhị ca Hàn Sơn từ bên ngoài viện đi tới. Bây giờ mấy cái huynh đệ đều đã lập gia đình, phân ra, lại cũng không bằng đi qua như vậy thân mật. Nhưng mỗi khi gặp ngày 3 tháng 3 cái ngày lễ này, vẫn sẽ đại tụ một trận. Được. Trống Lâm Đệ xuống trong lòng ẩn ẩn bất an. Mang lên hướng đến, Nguyên Bảo, đi theo Nhị ca tiến về ngày rằm sơn núi. Hắn hiểu được. Chính mình cái này Nhị ca rõ ràng là vội vã hướng Tam thủy nương nương cầu phúc nhưng hắn sớm ngày sinh ra dòng dõi, miễn cho người trọng tôn lời làm thiếu. Thế nhưng là, chuyện như vậy bái thần thật có hiệu quả sao? Tống Lâm Tử không cho là như vậy. Sở dĩ ngoại trừ 7 tuổi năm đó Hàn Sơn kéo mạnh lấy hắn, đây là Tống Lâm lần thứ 2 tế bái Tam Thủy Nương Nương. Chốc lát, huynh đệ hai người từ trèo lên lên sườn núi, đột dâng hướng đến, tại Nương Nương trước miếu cung kính dập đầu. Cầu Nương Nương tiên phúc, phu hộ lục đệ bình an, tương lai có thể trở nên nổi bật, đi ra cái này hiệu Lãnh Thâm Sơn. Còn có, phu hộ còn có tú nương sớm ngày cho ta sinh cái đại tiểu tử béo. Hàn Sơn thành tính nói xong, cho dù vào lúc này Hắn vẫn như cũ chất phát trước vị đệ đệ Cổ Phúc, sau đó mới nghĩ đến chính mình đi ra đại sơn đây là người bình thường nhà cả đời tầm nhìn, cũng là Hàn Sơn, cái tên này tồn tại. Ma nguyện vọng này cũng bởi vì danh tự này trở thành hắn chấp niệm trong lòng. Hàn Sơn minh bạch mình đời này không có hy vọng, liền đem cái này một ít tầm nhìn ký thác vào đệ đệ trên thân. Đi. Tốt, nhị ca. Hai người huynh đệ đi ra nương nương miếu ánh mắt chiếu tới. Vài rặng bên ngoài trong thôn, chính dâng lên một cô khói đặc. Ha ha, đây là nhà ai tế bái nương nương, đem phòng đốt sao? Hàn Sơn thấy thế, lập tức nở nụ cười. Sau đó quay đầu nhìn về Tống Lâm nói: Lục Đệ, đi mau, cùng Nhị ca xuống núi tứ hỏa. Nhưng mà, Tống Lâm lại không có trả lời hắn ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc. "Nhị ca." Hắn đột nhiên nói, "Thế nào?" Hàn Sơn một mặt mê mang, "Đáp ứng ta." Tống Lâm hai tay nắm ở bờ vai của hắn, trầm giọng nói, "Một hồi vô luận thấy cái gì, xảy ra cái gì, nhất định, nhất định không nên rời đi nơi này." Tại nương nương trong miếu tránh tốt. "Đáp ứng ta, nhất định, nhất định." Hắn lập đi lặp lại nhấn mạnh. "A." Hàn Sơn không khỏi sửng sốt một chút. Sau một khắc, "Hoan." Một cú khí thế phóng lên tận trời, lôi âm từng trận, sóng máu ngập trời. Hắn trợn mắt nhìn xem chính mình lục đệ, thời khắc này phản phất hóa thành một tôn thần minh, từ sơn cốc nhảy xuống, điên cuồng phóng tới thôn. Trong khoảnh khắc đó, hắn phản phất nghe được vô tận lôi minh, là 80, vẫn là 90, lại hoặc là 99. Hắn đã đến cùng hết, nhưng hắn biết rồi, thôn giống như xảy ra chuyện rồi. Giết, giết cho ta. Hết thảy vượt qua 18 tuổi trở lên đều giết. Đem 18 tuổi trở xuống bắt tới, ta từng cái tự thân kiểm tra. Hét lớn một tiếng truyền khắp sơn thôn. Tiên Tĩnh tiểu sơn thôn lập tức rơi vào máu và lửa luyện ngục. "Van cầu các ngươi, dung tha chúng ta. Đừng, đừng giết cha mẹ ta." "A! Thế điên, các người đám điên này, vì cái gì, tại sao muốn giết chúng ta?" Từng tiếng kêu thảm, vô số thân ảnh ngã trong vũng máu. Bọn hắn không rõ, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Không tranh quyền thế bọn hắn, bình thường như bọn hắn, tại sao lại lọt vào trận này tự dương đồ sát đồ sát? Chết để đồ sát, một trận không hề có đạo lý đồ sát. Lâm Tống lâm vọt tới cửa thôn. Chợt nghe cửa thôn truyền tới một thanh âm, "Đàn chủ, 18 tuổi trở xuống hại tử quá nhiều rồi." trào không đến. Vậy liền đem 10 tuổi trở xuống đều giết. Một cái âm linh âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, a a, vô số âm thanh non nớt đều thảm vang lên. Tống Lâm đứng sờ tại nguyên chỗ. 10 tuổi trở xuống đệ đệ của hắn, muội muội, không phải là 10 tuổi phía dưới. Súc, sinh, ven. Khí thế kinh người lập tức gây nên chú ý của mọi người. Sau một khắc, một bóng người như thiểm điện xông vào đoàn người, cầm trong tay một trôi đao bộ túi, trong nháy mắt mang đi vô số kẻ ngoại lai sinh mệnh. Sát lục, bắt đầu. Những cái kia kẻ ngoại lai trên người mặc hệ thống một tát mặc, toàn thân bí ẩn hạ. Trên đó nhật nguyệt chênh huy, sao lốm đốm đầy trời. Từng cái khí tức càng là không gì sánh được cương hãn, lại đều tại lôi âm, cương khí phía trên. Những đối mặt hai mắt xích hồng phảng phát nhập ma tống lâm, lại không có một cái nào có sức chống cự. Vừa rồi bọn hắn làm sao tàn sát thôn dân, thời khắc này Tống Lâm liền dùng phương thức giống nhau còn trở về. Nhưng mà, quá nhiều rồi. Trong thôn tứ ngược lôi âm, cương khí cao thủ thực tế quá nhiều rồi, chọ vẹn hàng ngàn người. Tống Lâm không biết bọn hắn vì cái gì tàn sát một cái thôn, đều muốn xuất động nhân thủ nhiều như vậy. Nhìn xem từng cái ngã trong vũng máu thân ảnh quen thuộc, nhìn lấy bọn hắn tuyệt vọng vô thần ánh mắt. Thời khắc này Hắn chỉ muốn giết sạch bọn hắn. Nơi này sao sẽ xuất hiện cường đại như thế thiếu niên? Chạy mau, tập hợp lực lượng, cùng công chi. Đương nhiên, một cái sắc nhọn tiếng giống trong đám người vang lên, là hắn. Hắn chính là chúng ta muốn tìm thiên mệnh hạ giống, nhất định là hắn. Nhanh, bắt hắn lại. Đông đông đông. Từng cái cường hãn tân ảnh kéo tới. Tống Lâm cầm trong tay dao bộ tụy, vượt khó tiến lên. Mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, hôm nay, hắn tuyệt không có khả năng lui lại một bước cầu mầm ba. Lôi âm nổ đùng, liên tiếp 99 âm thanh, chẹt để chấn nhiếp kéo tới thiên địa minh đám người. Đương nhiên, Nhất đạo khí thế cường đại từ cửa thôn kéo tới. "Là này Thiên Điệu Minh đàn chủ." Một cái sắc mặt mù mịt, đầu đội nón đen trung niên nhân, nhân, tay bên trong nắm một đôi phán quan bút. Phán phất từ âm phủ mà đến phán quan, cho trong thôn vô tội dân chúng tuyên án tử vong. Nghiếp xúc, dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, tay bên trong phán quan bút chiếu thẳng Lâm Điểm tới ầm ầm. Hai cái thân ảnh vừa chạm vào vừa điểm âm phán quan hai mắt song nhiên, nguyên địa bất động. Mà Tống Lâm lại ngay cả lùi hơn 10 bước, mới rốt cuộc ổn định thân hình. "Hô!" Đao quang lại xuất hiện. Trong thôn tàn sát còn đang tiếp tục, hắn đương nhiên sẽ không dừng tay. Thùng thùng. Đông Nhân Tống Lâm khí tức biến ảo, lại trong nháy mắt phá vỡ vô số cửa ải, từ lôi âm 99 minh bước vào cương khí bách luyện, cương khí khoảng cách 303 luyện. Thật can đảm. Âm phán quan ánh mắt lạnh lẽo. Tay bên trong phán quan bút hư không vạch một cái, dường như vẽ ra cái thiên địa cả khôn, vô số đáng sợ hắc thủy nghiêng mà ra. Oen. Cái tia âm phán quan vẫn ngừng tại nguyên chỗ, Tống Lâm thân hình lại như bị sét đánh, trong nháy mắt bay ngược mấy chục mét, đánh vỡ một gian nhà cỏ. Thất bại. Hắn tiếp này thiên phú, tiềm lực, mọi thứ đều không như Huyền Lân điểu đối mặt so với huyết nhục kim công còn mạnh hơn âm phán quan, càng không vị trí thuận tiện ưu thế. Tự nhiên không chút huyễn niệm thất bại. Thế nhưng, Tống Lâm sẽ không buông tha cho. Một thế này, cho dù là chết, hắn cũng phải bảo vệ loại tại thân thích của chính mình, thủ hộ bên người hết thảy. Mới vừa từ dưới đất bò dậy, Tống Lâm đột nhiên cảm giác được cái này một gian phòng ốc rất quen thuộc. Só̉ sảnh bên trong, một đôi tuyệt vọng con mắt đập vào mắt. Tống Lâm trong lòng chấn động mạnh một cái. Nhị Đẩu, hắn nhìn xem quần áo tàn phá nữ tử, trước khi chết vẫn gắt gao bảo vệ có chút hở ra bụng dưới, đương nhiên giống như minh bạch cái gì. Nhị Đẩu Tú Nương đã mang thai. Nàng chỉ là giấu giếm như ca, muốn cho hắn một kinh hãi. Ma phẩm chất Hàn Sơn lại đi lên xem một chút, bắt về hiến tặng cho ma sư. Nhà cỏ bên ngoài, âm phán quan lạnh giọng hạ lệnh. "Đúng." Trung quanh thiên điểu minh bang chúng vừa mới theo tiếng. "A," một tiếng chấn động sơn nhạc gầm thét ầm ầm nhà cỏ ầm vang nổ tung. Một thân ảnh toàn thân tràn ngập tinh hồng khí huyết, từng bước một đi ra. Trong đuổi mũi một đôi đèn bù tơ máu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiên điểu minh danh chủ, âm phán quan. "Chết." Hỗ Hồ tinh hồng đao quang vạch phá ánh bình minh. Một khắc này, sơn quốc hết thảy thiên điểu minh bang chúng, giống như đều nhìn thấy một cái bình tĩnh an tưởng sơn quốc, từng cái vất vả cần cù giản dị bất tính. Nhưng liền ở giây tiếp theo, Tất cả mọi người bỗng nhiên dừng lại, Tinh Hồng, ánh mắt phẫn hận, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Đông. Một tiếng quỷ dị nhịp tim. Vô số Tinh Hồng đao quang xẹt qua thôn, xẹt qua từng cái thiên địa mình cao thủ cái cổ, xẹt qua âm phán quan kinh hãi đôi mắt. Một đao kia, nên tên là Tâm Tảm. Hồi lâu, hồi lâu. Trong thôn lại cũng không ai có thể đứng thẳng. Bầu trời bỗng nhiên hạ xuống mưa to. Giọt mưa rơi vào từng ngôi tàn thi bên trên, tới tắt tiêu đốt hỏa diễm, hỗn hợp có tiên huyết vũng bùn tụ địa. Tựa hồ nuôi 5 ngày 3 tháng 3 một ngày này, cuối cùng sẽ trọn tiếp theo rồi người nghĩ buồn mưa to. Tống Lâm Ngựa đầu nhìn trời cắn chặt hàm răng. Lao Tạc Tiên, ngươi thật đáng chết. Hắn đem đao bổ củi ném lên thiên không, phân âm thanh giận mắng. Nơi khóe mắt lại có một giọt máu nước mắt, chậm chạp vô lực chảy xuống. Ly nhân cũ ly nhân xấu. Hắn kiếp này bạn nhất định là nơi đây thoáng qua một cái khách, tại sao muốn nhường hắn rơi vào cái này cái kia tâm muốn chết tam kiếp. Chương 112, Tam hiệp tứ tú thất toán điển, giang hồ phong vân gia chúng ta 4200 chữ. Chương 112, Tam hiệp tứ tú thất toán điển, giang hồ phong vân gia chúng ta 4200 chữ. Tí tách tí tách. Mưa xuân rơi vào trên gương mặt, đem huyết thủy, nước mắt dần dần hòa tan lại tồi không hết trong lòng của hắn cái kiêu kỳ hận tấu xương. 15 năm ở trùng, Tống Lâm cũng không phải có thầy, há lại sẽ thật coi là một trò chơi. Thiên Điệu Minh, không gian chung quanh bắt đầu giảm đi, một thế này sắp kết thúc. Tống Lâm bỗng nhiên quay đầu, hướng trên núi chạy như điên, nhưng mà mới đến cửa thôn, hắn liền đã ngừng lại bước chân. Một cái thi thể ngăn tại trước mắt, hắn giang hai tay ra, gắt gao bảo vệ sau lưng hai tên nữ đồng. Một thương thật thà khắp khuôn mặt là tống khô, dữ tợn, còn có sâu sắc bất lực. Một đoạn mục nát gỗ xuyên qua thân thể của hắn, liên thông sau lưng hai tên nữ đồng thân thể. Ba người đều đã chết. Hắn bảo vệ muốn bảo vệ đồ vật, lại cái gì cũng không có giữ vững. Nhị ca, Tống Lâm quỳ rạp xuống đất, nước mắt cũng không ngừng được nữa chảy xuôi. Hắn hận chính mình, vì cái gì chỉ nghĩ tới sát kiếp sẽ giáng lâm trên người mình, không nghĩ tới lại sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Hắn làm sao cũng không đi ra, thiên địa minh sẽ tàn sát những cái kia vô tội bách tính chỉ vì cái gọi là thiên mệnh hạt giống. Buồn cười, thật buồn cười a. Vù vù gió núi gào thét, hết thảy trung binh giống như đều tại vỡ vụt. Tống Lâm ôm lấy Hàn Sơn thi thể, đi đến ngải giảm sơn núi nương nương chư miếu, lần nữa quỳ xuống. Lần thứ 3 lại là lần đầu tiên thành kính dập đầu. Nương nương, đây là ta lần thứ nhất chân tâm cầu ngươi. Cái này túi đầu, không vì mình, chỉ cầu ngài trận này mưa xuân có thể đem hết thảy người đã chết mang đến mỹ mãn đời sau. Văn ngươi, ba nhành ba nhành. Hắn trùng điệp dập đầu ba cái. Sau đó đứng lên đem Hàn Sơn thi thể ôm đến một bên dưới cây liễu mai táng. Lại đối vô danh mộ phần, đối nương nương miếu, đối dưới núi dần dần hư ảo thôn xóm, dập đầu lễ ba cái. Cái này ba lần, một là trong lòng thua thiệt, hai là thành kính chúc phúc, ba, vì 15 năm dưỡng dục tri ân. Nhị ca, như có kiếp sau, Ta nhất định hoàn thành tâm nguyện của ngươi." Thanh âm triệt để giảm đi nương nương trước miếu ba giật đầu, tuyệt tâm trong cốc tuyệt tình trùng. Ngươi đã vượt qua loạn thế tiệp, ban đầu mạn phàm nhân thành tiên, tiến độ tồn tại. Thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên, tuyệt tâm cốc phàm nhân nguyện vọng, vàng sáng, ngươi nghịch loạn âm dương, điên đảo càn khôn, thất bại. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vô số quang ảnh rút vào Tống Lâm con ngươi. Hắn kinh ngạc ngồi tại phong vân đạo tiểu viện phía trước cửa sổ. Vô ý thức một vòng quay mắt, đầu ngón tay giống như có mấy phần đát. Khóc. A, thật đúng là yếu đuối ta." Tống Lâm co rúm khóe miệng, giống như muốn cười, lại một chút cũng cười không nổi. Bất quá kiếp trước một giấc mộng, ngươi cần gì phải làm thật đâu." Hắn thấp giọng tự nói đúng vậy a cần gì chứ? Hắn đương nhiên không muốn làm thật, cũng biết đây là một giấc mộng. Nhưng thù này, Thiên Điệu Minh những người kia, hắn lại quên không được. Tại ba đời, tiến vào nửa yêu chi môn thời điểm. Hồi lâu, Tống Lâm nhìn xem luân hồi mệnh bản bên trên nhắc nhở, rốt cục bình phục khoái động tâm tình trước mắt có thể vào kiếp trường, phàm nhân thành tiên. Đã thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên, tuyệt tâm quốc phàm nhân mượn vọng, vàng sáng. Quả nhiên vượt qua nhân đạo chi môn bàn đồ mạn. Nhưng ngợi vì quá trễ, chính thức kiếp trường vẫn là thất bại. Hắn nhìn về phía phụ mệnh cách vị, áp sát, cầm giữ kiếm, mang dao, võ sĩ. Cái cuối cùng thương hiệp mệnh cách đã vỡ vụn. Ba đời, nửa yêu. Ta cần phải tìm một chút nửa yêu mệnh cách. Có thể trên đời này nửa yêu thứ tốt, nhất yêu tổng vứt bỏ, lại muốn đi đâu tìm kiếm đâu? Trong lòng của hắn nghĩ đến, tâm niệm vừa động. Lập tức phàm nhân nguyện vọng mệnh cách kỳ duyên tùy theo tán thành điểm điểm ánh vàng, phất qua người ở rể chi mệnh. Hiện nay, ta đã kích phát ngũ hành yêu trùng phàm nhân nguyện vọng hai cái mệnh cách kỳ duyên, cái kia ra ngoài đi vòng một chút. Nghĩ tới đây, Tống Lâm nằm xuống nghỉ ngơi một lát đợi cho sắp trời sáng lên, đứng dậy đi tìm Diệp Lưu Vân bọn người lại không nghĩ rằng Diệp Lư Vân, Diên Vĩ sớm đã đứng dậy, liền ngay cả kiếm thập nhất cũng đã thức dậy. Ba người đang từ trong viện ra tới, xem ra muốn đi tìm hắn. Thế nào? Tống Lâm nói. Xảy ra chuyện rồi. Diệp Lư Vân trên mặt vô cùng lo lắng. A. Diệp Lư Vân nói, kinh thiên đại sự, hơn nữa là liên quan tới ngươi. Tống Lâm nói, thân phận ta lại bại lộ. Không. Diên Vĩ nhìn Tống Lâm vẻ mặt, vẻ mặt của quái, là sư phụ ngươi. Sư phụ ta. Tống Lâm vô ý thức nhìn thoáng qua kiếm thập nhất, mà hậu tâm đầu khẽ động. Không đúng, là Trần Bình. Trần Bá có tin tức Hắn liền hỏi, "Có tin tức, hơn nữa là tin tức vô cùng tốt." Chẳng biết tại sao, Tống Lâm cảm giác Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ nhìn mình ánh mắt, hình như có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. "Tốt, tốt." Diên Vĩ cười ha hả nói, "Buổi sáng hôm nay nhận được tin tức, sư phụ ngươi một người, một chôi đao, xâm nhập Bá Đao môn Sơn Môn. Sau đó, một người giết xuyên qua toàn bộ Bá Đao môn. Bá Đao môn đời trước đệ tam chôi đao, chết. Chôi thứ hai đao, tàn phế. Mà đệ nhất chôi đao, bị lột hai tay, cuối cùng bị hắn đao của mình đánh tại Sơn Môn bên trên." cuối cùng còn tiến bộ. Sau này ai còn dám ước hiếp hắn đồ đệ, liền như thế nào? Thật sự là đáng sợ. Diên Vĩ nói xong nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt xung bái, cái kia ngu đao, thực tế thật là đáng sợ. Một đao? Chậc chậc, phải biết cái kia bá đao môn chủ, đời trước tam giang cựu tuyển đao thứ nhất, thế nhưng là hắc bảng vị trí thứ 10 cao thủ a. Từ sau ngày hôm nay, lại muốn thối vị nhượng trước rồi. Cái gì? Tống Lâm không nhịn được ngây ngốc một chút. Chẩn bá, lợi hại như vậy, một người giết xuyên bá đao môn, thậm chí đánh cho tàn phế đương đại hắc bảng thứ 10. Cái này Hắn vô ý thức nhìn về phía kiếm thập nhất đã thấy lão tiên sinh liếc mắt. Bình thản nói, ai nói? Hắc bảng bên ngoài liền so với hắc bảng yếu. Tống Lâm không nói gì. Ai nói hắc bảng bên ngoài liền nhất định so với hắc bảng cao thủ yếu. Tỷ Như giết xuyên bá đao môn chân bình, tỷ Như chỉ còn một kiếm, lại làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ kiếm thập nhất. Còn có, cùng bọn hắn nổi danh, lại đã chết quỷ dị không hiểu từ Thích Lan. Hiện nay Tống Lâm mới biết được, cái này trên giang hồ có thể giết nàng người thật không có mấy cái. Cái kia nàng năm đó lại là chết như thế nào? Còn có, nương nương trước miếu nát tảng đá, nhất làm cho người không hiểu. Thần bí nhất tồn tại, một khối đá cũng có thể trở thành cử giả. Cái kia Trần Bá hiện nay người đâu?" Tống Lâm quan tâm nói. "Biến mất." Diệp Lưu Vân đuổi nghịch đuổi đi kiếm, lạnh lùng nói, "Lúc ấy, sư bá kinh động đến Bá Đao môn phía sau núi nào đó thứ gì, song phương một đao đối hoành, đao quang đánh nát Bá Đao môn nửa cái đỉnh núi." Hắn mới chủ động rút đi. Nghe nói, hắn là bị thương. "Bị thương? Bá Đao môn còn có cao thủ?" Tống Lâm hỏi. "Vậy cũng có lẽ là một chỗ đao, có lẽ là một người." Kiếm thập nhất tựa hồ biết rồi một ít bí ẩn, lại chưa nói cho bọn hắn biết ngược lại nói, chúng ta cần phải đi. Đi, đi đây." Diệp Lưu Vân lập tức chen vào nói, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nhìn sắp bắt đầu xong đào chi quyết sao? Người sư bá đều thủ thường, còn có tâm tư nhìn. Diên Vĩ một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "A, hình như là Diệp Lưu Vân gãi đầu một cái. Chờ chút. Không đúng. Diên Vĩ, ngươi dám đánh ta đầu?" "Huyền." Hai ngày sau, Diên Vĩ không lấy thuyền buồm, đem Tống Lâm ba người đưa về vòng xuyên độ. "Tiên sinh, người bây giờ có thể nói cho ta biết, đến tụt cùng đi cái nào có thể tìm được Trần Bá đi?" Tống Lâm vừa đến 10 y quán liền không kịp chờ đợi hỏi. Không đợi, kiêm thập nhất lại không nhanh không chậm, đẩy xe lăn đi hậu viện, lưu câu tiếp theo đừng theo tới. Cái này nhất đẳng, chính là một cách giờ. Kiêm thập nhất không có ra tới, nữ thủy phỉ Diên Vĩ lại về tới trước. Ngươi tới làm gì, không trở về ngươi phong vân đạo. Diệp Lưu Vân ngừng nàng một chút. Lão nương yêu đi đâu thì đi, ngươi còn được. Diên Vĩ trợn trắng mắt đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, còn rót cho mình một ly trà. Giống như từ cùng 11 tiên sinh gặp nhau bắt đầu, bọn hắn đều học xong mắt trợn trắng châm chọc người bản sự. Phi phi phi trà này, như thế nào là tiếu? Đột nhiên một chùm nước trà phun đi qua. Tống Lâm thân hình mạnh mẽ, vô ý thức lóe lên. Ngược lại là trừng mắt Diên Vĩ Diệp Lưu Vân, lại một điểm không có phòng bị, bị phun ra một mặt một đầu. "Ngươi, Diệp Lưu Vân." Ha ha ha ha Diên Vĩ lập tức cười vang. "Hồi lâu. Uy, vì cái gì nhà các ngươi trả là rượu?" Diên Vĩ cười ha hả nói. "Ngu đần." Diệp Lưu Vân khinh thường mắt trợn trắng, liên tiếp lật ra đến mấy lần, mới nói, "Chúng ta đều đi nửa tháng, trà này có thể không thiếu." "A, thì ra là thế." Diên Vĩ như có điều suy nghĩ, vô ý thức lại uống một ngụm. "Phốc. Ngươi Lộc cộc lộc cộc xe lăn âm thanh truyền đến. Ba người nhất thời ngồi thẳng, thái độ đoan chính nhìn xem kiếm thập nhất đẩy xe lăn tiến lên. Chỉ gặp hắn tay bên trong bưng lấy một cái hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí hội trọng lực. Triệu Tống Lâm nói, cầm lấy thứ này, đi tìm lão giả kia đi. A, tốt. Tống Lâm nhận lấy hộp gấm, phản ứng kịp, đi đâu? Nương Nương Miếu. Kiếm thập nhất thản nhiên nói, thứ này là lão giả 20 năm trước tha ở ta nơi này. Hắn hiện nay cần phải cần thứ này. Nếu như lão giả thật bị trọng thương nhất định sẽ đi Nương Nương Miếu tìm nó. Nương Nương Miếu, tìm nó. Tống Lâm ba người lên nhau. Các bạn bên ngoài, cái cuối cùng nguyên nhân. Nương nương trước miếu nát tảng đá. Cái kia, tiên sinh ngươi không đi. Tống Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ta tại sao phải đi? Lão già chết rồi tốt nhất." Kiếm thập nhất tức giận liếc mắt, đẩy xe lăn xoay người rời đi. "Ê." Tống Lâm sững sốt một chút, sau đó chậm rãi tỉnh táo lại. Lão ngư dân tình nguyện đi tìm cái kia nát tảng đá, cũng không nguyện ý tìm y thuật cao siêu kiếm thập nhất. Hắn đây là, tức giận a. "Tốt rồi, tốt rồi, hiện nay đều hướng bản trại chủ làm chuẩn." Công việc quan trọng bố trí một tin tức quan trọng. Kiếm thập nhất vừa đi, Diên Vĩ lập tức hồi phục hòa bát. Nàng Trương giơ tay lên, triển khai một trương bút tích tươi mười giấy vàng. Đây là cái gì?" Tống Lâm nói. "Một đời mới giang hồ quân thánh bảng, cười giang hồ mới mở một trang bảng danh sách. Chư nghe nói qua đi, cái này đồng thời, các ngươi hai cái cũng đều là trên bảng nội danh nha." Diên Vĩ Dương lên trên tay giấy, Dương Dương đáp ý. "Các ta lên bảng, ngươi đáp ý cái gì?" Diệp Lưu Vân khinh thường cười một tiếng, một đôi mắt lại phát sáng lên. "Luận gia yêu làm náo động, ai có thể hơn được hắn Diệp phế vương? Giang hồ quân thánh bảng." Tống Lâm kinh ngạc một tiếng, hỏi, "Ta vừa mới ra giang hồ?" Giết cái bá đạo môn thứ 6 chơi đao mà thôi, làm sao lại trên bảng nội danh? Thứ 6 chơi đao, mà tôi? Diên Vĩ điên cuồng mắt trợn trắng, thật không biết tầm mắt của ngươi quá cao, vẫn là kiến thức nông cạn. Trên giang hồ so với lưu đại đao lợi hại nhiều hơn đi, có dám giết hắn có mấy cái. Còn có ngươi sư phụ kia, càng là một người giết xuyên qua bá đạo môn. Bây giờ các ngươi sư đồ đã thành bá đạo môn tử địch, trên giang hồ ai chẳng biết hiểu. Chậc chậc, ngu đao truyền nhân, thật là uy phong danh hảo. Diên Vĩ âm dương quái khí nói xong, nhìn xem Tống Lâm vẻ mặt từng chút từng chút đen xuống, không khỏi cười to. Mau nói đám này anh bạn Cùng phong vân bảng có khác biệt gì?" Diệp Lưu Vân lại không chịu nổi tính tình, liên tục thúc dục. "Tốt, nghe cho kỹ." Diên Vy tăng hứng một cái, mở ra bảng danh sách cất cao giọng nói, "Cái kia phong vân bảng, ghi chép đều là năm ngoái leo lên Vân Điên nhân vật, mỗi một cái đều là thần phụ hẳn giống. Mà đám này anh bảng lại là khác biệt, hết thảy ghi chép Tam hiệp, Tứ tú, Thất túất điện, còn có 36 vị giang hồ nội danh thanh niên tài tuấn. Trong đó Tam hiệp, Tứ tú, Thất túất điện, ngoại trừ hai người, mỗi một cái đều là đã leo lên phong vân bảng nhân vật. Đều có ai?" Diệp Lưu Vân nhấn một cái trường kiếm, trên thân kiếm ý lưu truyện. "Cái này Tam hiệp" Diên Vĩ liếc qua hắn, trên mặt có chút khinh phục, mây trôi kiếm khách, Diệp Lưu Vân, trưởng phong đại hiệp, chúc trường phong, thiên sát cô tinh, buồn nam phong. Ba cái đều là trong giang hồ độc hành khách, bảng trên có lời, tương lai nhất định bước vào thần phủ, chủ đạo đời sau giang hồ hưng gió. "Tốt, nói hay lắm." Diệp Lưu Vân vỗ tay một cái, lập tức cười ha ha, "Giang hồ phong vân gia chúng ta, ta Diệp Lưu Vân, năm sau nhất định đăng đỉnh phong vân đệ nhất." "Cái thứ nhất?" Hắn nhưng là bị quần anh bạn xếp tại cái thứ nhất nam nhân a? "Từ từ đâu?" Trống Lâm hỏi, kiếm trai chân truyền kiếm linh, đạm đại huyền âm. Hy vọng gì phải lòng chi tiền, Trần Hy vọng, Tàng Kiếm Sơn trong tay náo kiếm, về Tú Nhi, Thiên Thủy cung diệu thiện cung chủ, Diệu xinh muội, đều là nữ tử. Đó là đương nhiên. Nữ tử thế nào? Tương lai bản đại trại chủ cũng nhất định có thể leo lên quần ánh bảng, đứng hàng tứ tú một trong. Diên Vĩ một mặt hướng tới. Ha ha ha. Một trận nhỏ giọng cười trộm từ một bên truyền đến, liền ngươi, cao lớn thu cách bằng a. Ben, Ban trà đột nhiên vỗ vụt. Sai sai, diễn tỷ tiểu đệ sai rồi. Diệp Lưu Vân, án lão nương một cái vô địch kim căn quyền. Tình táo, hai vị ngàn vạn tình táo. Nơi này là Mười Y quán." Diên Vĩ nói tiếp, Tống Lâm ngăn cản hai người, sợ bọn họ vừa đánh nhau, đem cái nhà này đều phá hủy. Mà đối với Diên Vĩ lời nói, hắn cũng không chất vấn. Nữ thủy phỉ nhìn như cậu ta, thực ra tâm tư cẩn thận, trên thân giống như cũng có mấy phần bí ẩn. Bằng không như thế nào cùng Diệp Lưu Vân cãi nhau ầm ĩ, mỗi một lần đều không có bị giao hấn. Rất thảm. Cuối cùng này thật tổn tiếc. Diên Vĩ liếc nhìn Tống Lâm một cái, vẻ mặt dōng nhiên có chút kỳ quái. "Cái này, mau nói." Diệp Lưu Vân vô bàn một cái. "Vậy ta có thể nói a?" Diên Vĩ thì thầm, "Ngưu Dao chuyên nhân." Dương Thái Nguyên, cự kinh thiếu chủ, từ Hải Suối, bá đạo đương đại mạnh nhất, Đao Khâm Minh. Nha, Nguyên Lai đều là người quen. Diệp Lưu Vân cũng liếc nhìn Tống Lâm một cái. Tống Lâm lại sắc mặt bình tĩnh. Một cái là hắn yêu đao thân phận tử địch, một cái là hắn ngu đao chuyển nhân thân phận tử đối tôi. Diên Vĩ áp a đúng, hoàn toàn không cần thiết. Vô song cửa vô song công tử, Nam cung vô song. Trương binh sơn trang binh khí phổ, bắt hiểu yến. Vô tình độ đa tình kiếm khách, tuyệt vô tình. Cái này, như vậy, ân, xong. Xong. Diệp Lưu Vân ngẩn ngơ, không phải thất tuấn kia sao? Còn có một cái đâu? Cái này, cái này. Vậy ta nói a. Mau nói. Ta thật nói a. Diên Vy cẩn thận từng ly từng tí nhìn toán qua Tống Lâm, bước chân lặng yên lui lại, nhỏ giọng nói, người cuối cùng kia là Mi Châu thịnh đạo bây giờ bách hoa cùng Tôn chủ, thịnh lan nghĩa tử, từ kính chính giữa. Oeng. Mười y quán nóc nhà bỗng nhiên nhấc lên. Hậu viện. Dậm dậm. Mười một tiên sinh mở mịt nhìn xem trước người, đập xuống đất mười y quán bảng hiệu, trong tay rượi liệu soạn hạ xuống. Chương 113, Hoa đào lạc ảnh, biển trời kiếm cơ 4000 chữ. Chương 113, Hoa đào lạc ảnh, biển trời kiếm cơ 4000 chữ. chữ. Chuyện gì xảy ra? Đẩy xe lăn lão nhân xuất hiện tại hành lang trước, trên đầu gối đẻ đó mười y quán bảng hiệu, mặt trầm như thủy. Hắn thật tức giận. "Ê, cái này, cuốn ánh bảng." Diên Vĩ nâng trong tay bản thiếp. "Mỹ Châu thịnh đạo, trăm hoa tôn chủ." Từ kính chính giữa, Diệp Lưu Vân nhỏ giọng thầm thì, "A, chính là cướp đi nguyên bản vốn thuộc về kiếm thập nhất giàn mình, nhìn thoáng qua Tống Lâm, quay đầu rời đi. Được rồi, nhớ kỹ đem phòng ở bù tốt." Thanh âm của hắn giống như mang theo một ít thờ dài. Trong hành lang, Tống Lâm hít sâu một hơi, trầm dãi bình phục nỗi lòng. Từ kính chính giữa, từ thịnh lan trước khi chết nhận lấy nửa tự, kể nàng sau khi chết, hoàn mỹ kế thừa tử thịnh lan hết thảy, cũng đóng lại từ thịnh lan đại bộ phận thực lực cường hãn bộ hạ, nhường cự kình bang miễn ở một cơn náo động. Nhưng Tống Lâm mới là tử thịnh lan thân sinh con trai, nhưng khi đó đại bá của hắn cũng chính là cự kình bang bang chủ mới nhậm chức từ văn được lại nói, từ gặp chất nhi không thông tu hành, mi châu thịnh đạo vẫn là trước giao cho kinh chính giữa quản lý đi. Nhẹ nhàng một câu, thằng đến Tống Lâm bị ép rời đi cự kình bang, chủ động từ bỏ hết thẻ quyền kế thừa, bọn hắn mới tạm thời đình chỉ áp bách, lại vẫn thường xuyên giám thị lấy hắn, không cho phép bất luận cái gì từ thịnh lan bộ hạ cũ tới gần. Nếu không phải có luân hồi mệnh bạn, nếu không phải gặp phải lão nữ nhân, nếu không phải Tống Lâm bạn thân cũng đầy đủ quá quyết, ngoan tuyệt, những yếu tố này cho dù thiếu Mộ Hạng, hắn đều khó có khả năng đi ra môn Giang phủ. Tống Lâm, chính là hắn cấp đi nguyên bản bản thuộc về ngươi hết thảy. Chúng ta muốn hay không tìm một cơ hội, cho hắn đựu xe rồi. Diên Vĩ làm ra một cái cắt cổ động tác, rất là dạng nghiếc khí. Không cần. Tống Lâm thở ra một hơi. Thứ thuộc về hắn, hắn đương nhiên sẽ đích thân cầm về. Hắn muốn đường đường chính chính, nhưng những người kia á khẩu không trả lời được. Giết tử kính chính giữa còn có chỉ kém một bước bước lên hắc bảng từ văn phòng, còn có hắc bảng thứ 8 từ văn được. Hắn hiện nay muốn làm chính là lắng động, kiên lặng tích xúc thực lực. Tương lai tại thời khắc mấu chốt nhất, cho cự kình bang tới một cái hung ác. Những vật kia hắn mặc dù không muốn, nhưng cũng sẽ không để Từ Thịnh Lan tâm huyết rơi vào một đám sâu mọt trong tay. Thật không cần." Diên Vĩ còn định nói thêm. Diệp Lưu Vân lại đẩy nàng đi ra ngoài, "Đừng nói nhảm, đi nhanh đi. Người ta tại Mi Châu thị đảo, cái kia Bạch Hoa cung liên lụy bao nhiêu thần kinh người, ngươi muốn cho chúng ta đi chịu chết sao?" Ai ai ta nghiêm túc, ta thật có năm chắc. Năm chắc? Bao nhiêu năm chắc? 3 ba thành, ba điểm, ba người cái cẩu. Liền như vậy, ba người tại Song Đao Chi quyết bắt đầu trước Sáo Thiên, bước lên thuộc vệ mình đừng đi. Tiến về Không Đoạn Sơn, Nương Nương Miểu đúng thế. Chân chính Tam Thủy Nương Nương Trần Miểu, không tại Tam Giang Cựu Tuyển Thần Tâm, mà là tại Cựu Tuyển Chi địa biên giới, một chỗ người bình thường khó mà đặt chân tới cảnh. Hắn núi cao 3000 trượng, từ phía vách núi tuyệt bích, Phảng Phật Thiên trụ đột ngột mà lên, sừng sững tại Hát Thủy, thanh hà giao giới chi địa vô biên thủy vực. Tại Không Đoạn Sơn chi đỉnh, càng có một tòa ngàn mét to lớn đại thần tượng, giống như một tôn cổ lão thần minh Quan sát Tam Giang Cựu Tuyển, trấn áp vô tận đạo trích. Diên Vĩ thuyền buồn một đường tiến vào Hắc thủy dương, vòng qua trầm kiếm yên. Qua 2 ngày, cuối cùng tại một chỗ tên là Thành Tiên Độ bến đỏ dừng lại, chuẩn bị đổi thời lúc. Vì sao ngừng? Thuyền của ta vào không được không đoạn sơn thủy vực, nơi đó sóng gió quá lớn, chúng ta được tìm một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn, muốn nhiêu đại? Diệp Lưu Vân hỏi. Trăm trưởng thuyền lớn, ngoại trừ Cựu Tuyển đều đại đỉnh tiêm thế lực, chỉ có biển trời thương hội có như vậy thuyền. Diên Vĩ nói. Tống Lâm, Diệp Lưu Vân nhìn nhau. Chuyến này mang lên Diên đại trại chủ, thật đúng là mang đúng rồi. Nàng quả nhiên có chính mình phương pháp. Một lát sau, hai người tại thành Tiên Độ tại một cái nhà trọ nghỉ ngơi, chờ đợi Diên Vĩ tin tức. Vừa vào nhà trọ, Bạch Y Tung bay Diệp Lưu Vân lập tức bị nhận ra được, một đám hành tẩu giang hồ hào hiệp dồn dập tiến lên Vân An. Sau đó lại có người hỏi nhận ra Tống Lâm, thái độ đối với hắn lại cũng là tôn sùng có thừa. Xem ra hai người leo lên quần ánh bảng, sắp thực thật to tăng trưởng danh khí. Sau nửa canh giờ, Diên Vĩ trở về nhìn thấy vây quanh ở bên cạnh hai người đoàn người, không khỏi nhếch miệng. Đi ra đi tới, đừng cản lão nương nói. Ầm ầm. Một bọn người bị nàng man lực gần mờ. Diên đại trại chủ đặt ngông ngồi xuống, giờ phút này đã xúc cốt dịch hình, hóa thành phía trên cái kia dáng người mạnh mẽ ra thịt cổ đồng sinh đẹp nữ tử. Nữ nhân này, thật lớn man lực. T, thật là một cái có mùi vị xinh đẹp nữ tử. Cẩn thận một chút, trên giang hồ nữ nhân như vậy cũng không dễ trọng, đặc biệt là còn có thể cùng ngu đạo chuyên nhân mây trôi kiếm khách ngồi cùng một chỗ. Đi mau, đi mau. Nhìn xem đoàn người tản đi. Diên Vĩ lập tức lộ ra hài lòng vẻ mặt, âm dương quái khí, hai vị thiếu hiệp, thật đúng là uy danh lansa, lần được tôn sùng a. Bất quá ta có thể nghe nói, có người tình cảnh cũng không quá rượu nha. Ừm. Diệp Lưu vân mài kiếm vậy một cái, chiến ý dặn dảo, ngươi nói là có người khâm phục, muốn khiêu chiến bổn thiếu hiệp kiếm. Cắt. Diên Vĩ lườm hắn nhìn hắn, Triệu Tống Lâm nói, mây trôi kiếm khách xông xáo giang hồ nhiều năm, năm ngoái liền đã phong vân bảng lưu danh, đương nhiên không con tin nghi thực lực của ngươi. Nhưng ngu đao truyền nhân. Nhà. Ý là, đại gia cảm thấy ta hiếu danh vô thực. Tống Lâm nhìn xem ngoài khách sạn đường đi, giống như đang có một đám người đám đông triều nơi này đi tới, một bộ kẻ đến không thiện dáng vẻ. Đương nhiên, Diên Vĩ lại lấy ra cuốn danh bảng, cười hắc hắc, nguyên bản ngu đao truyền nhân, là không có tư cách chúng tuyển ở cái này bảng danh sách. Làm sao hắn có cái tốt sư phụ, mới vừa làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Hơn nữa, ngươi còn bị xếp tại thất kiệt vị thứ nhất, mà lại tại cử kình thiếu chủ, bá đạo đệ nhất chứ đó. Ngươi nói trên giang hồ hiện nay có bao nhiêu người không phục?" Từng cái chính xoa tay lập loè, chuẩn bị khiêu chiến ngươi thay vào đó đâu. Nàng chỉ vào ngoài khách sạn khí thế hùng hùng đoàn người, lập tức nhìn có chút hạ hề cười to. "Đội tàu còn muốn 3 ngày mới có thể xuất phát, 3 ngày này có thể có chuyện vui tiêu lạc." Thật sao? Tống Lâm Yên lặng nắm lên dao của nàng, đi đến ngoài khách sạn. Sau một khắc, hô, một mảnh dao quang hiện hiện. Phản Phật mặn mặn gió biển thổi hơn người gương mặt. Trong tiểu điểm đám người sững sờ. Quay đầu nhìn lại, trên đường phố đã nằm một chỗ giang hồ nhân sĩ, mặt ngoài lông tóc không thường, lại từng cái sắc mặt đau khổ, Phản Phật đã trải qua một trận nhân sinh kỳ biến, tâm thần gặp to lớn đả kích. Cái này là cái gì đao pháp? Không tổn thương thân thể, lại thương tâm thần. Huynh đệ ngươi gặp qua như vậy đao pháp sao? Chưa thấy qua. Nhìn chung giang hồ thế hệ tuổi trẻ, không người nào có thể xử xuất như vậy thần quỷ khó dò đao pháp. Năm đó quỷ thủ Đao Phong đỉnh một đao kia. Tại một đao kia trước mắt, cũng như tiểu nhi vui đùa âm ỉ. Đáng sợ. Trong khu điểm đám người kinh hãi nhìn xem Thu Dao đi tới Tống Lâm, không khỏi cùng nhau rủ xuống đầu, không dám nhìn thẳng cặp kia đao ý tràn ngập con mắt. "Như vậy người, như vậy đao, thất tuấn kiệt đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng." Tống Dương Thái Nguyên, ngươi lại trộm đao của ta. Ngày thứ hai, ngu đao truyền nhân một đao trấn nhiếp quần hùng, nhưng mười mấy tên giang hồ tuấn kiệt không dám ra tay tin tức, trong nháy mắt truyền khắp thành tiên độ sau đó chiều Hắc thủy Dương, tam giang các nơi khuấy tán. Cho sắp bắt đầu xong đao chi quyết, lại tăng thêm nhất đạo món ăn khai vị. Sau đó mấy ngày, toàn bộ Hắc thủy Dương triệt để loạn cả lên. Các lộ giang hồ hào kiệt, danh tộc Bá vại thế lực từ bốn phương tám hướng hội tụ hạt thủy dương, tham dự trận này khiên động toàn bộ giang hồ thịnh yến. Ba ngày này, Tống Lâm trôi qua phá lệ thanh tịnh, lại không ai dám đến tìm hắn để gây sự. Tại trong khách sạn hắn nghe nói rất nhiều trong giang hồ người và sự việc. Có quan hệ với Diệp Lưu Vân năm đó một kiếm phân quang, đơn đấu ba vị thần phủ rất giống. Có trưởng phong đại hiệp chúc trưởng phong trảm nửa yêu, diệt thủy quái. Có kiếm trai chân truyền đạm đại huyền âm độc hành ngàn dặm, vào biển trạm Giao Long, cuối cùng tại biển cả cô sơn núi ngộ kiếm, dẫn đến vô số người đi theo. Có đạo khách mấy chục năm ẩn núp, một đao chém chết trong lòng thủ khẩu, ngang ngược đao hướng lên trời trở thành bá đạo môn đương đại đệ nhất, có nửa yêu ý đồ nghịch thiên cải mệnh, tàn sát một ngọn sơn môn. Có cự kiêu hành phách một phương, cầu tên cũng cầu sắc, đem 3000 giặm hóa thành cấm địa. Cũng có tông sư kiếm trụ tiên môn, cả đời tìm đạo, chỉ cầu một cái trường sinh. Cũng có người sa vào tại cái Tiêu Mi Châu thịnh đạo ôn nhu mộ bên trong, chỉ cầu nửa đời tiêu dao, diệu kiếm mỹ nhân, hàng đêm tiêu ca khúc đây chính là giang hồ. Một cái hỗn loạn giang hồ. Nơi này có người si, có người điên cuồng, có người ngu, càng có người tham. Tranh danh đoạt lợi, đao quang kiếm ảnh. Hôm nay ngươi hành phách một phương, ngày mai ta tiểu ngạo giang hồ. Như thế một cái phân loạn phức tạp, tràn ngập phân tranh cùng chém giết giang hồ. Hôm nay lại có cái đầy người xoán suất nhân quả tuổi trẻ đạo khách, cùng bên người hai tên đồng bạn mặc vàng áo tới khách, đầu đội mũ rộng vành, thản nhiên bước vào mưa bụi bên trong. Cùng tất cả mọi người đi ngược lại, tiến về thần bí không đoạn thủy vực. Có thể nói phong vân chưa định, tiếp ba lại lên. Ào ào ba. Kinh Đảo Hải lãng bên trong, một chiếc trăm trượng thuyền lớn theo gió vươn sóng. Thân thuyền bên trên đứng thẳng sáng chói cơ sĩ, một mặt mọc ra chín cái đầu dao lòng, chuyên thuộc vệ biển trời thương hội tiêu chí. Tống Lâm ba người đứng ở mũi thuyền, mưa gió đánh vào áo tơi bên trên run lên bảy rung động. Thật lớn sóng. Diên Vĩ một quyền đánh nát 10 mét sóng lớn. Thật cuồng phong. Diệp Lưu Vân trường kiếm nơi tay, đang cùng không bao giờ ngừng nghỉ cuồng phong đối nghịch. Thật là ngu hai người. Tống Lâm không nói gì ngồi xếp bằng, tại sóng gió bên trong không lúc lích. Hắn không rõ, vì sao đi ra ngoài mang lên hai cái này tự kỷ ngốc hạng, thật tốt buồm nhỏ trên tàu không đợi, nhất định phải lôi kéo hắn bên trên bong thuyền đến ngăn gió tây bắc. Bất quá hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Nhìn cuồng phong đột nhiên sóng mặt biển, lại phòng theo nếu không phải đang nhìn biển, mà là tại nhìn từng mảnh từng mảnh cuồng bạo đa quang, trong mắt hắn dần dần ngưng tụ thành hình. Đương nhiên, một bóng người xuất hiện trên mặt biển. Trong tay hắn một chuôi phá đao, đốn cuồn phong sóng lớn trùng điệp chém ra. "Ven, đao quang như luyện, phá vỡ 78 tầng sóng lớn, chậm rãi tiêu tán ở không trung." Diệp Lưu Vân, Diễn Vĩ, hai người ánh mắt đối mặt, bỗng nhiên cùng nhau liếc mắt. "Biển thái, nhìn cái biển cũng có thể lĩnh ngộ, đến tụt cùng ai mới là thần phù hạt giống?" "Uy, ngu đao truyền nhân, xin hỏi đao này tiêu cái gì?" "Phá sóng đao." Tống Lâm một mặt bình tĩnh. Một đao kia, thoát thai từ ngu đao thức thứ 2 để lãng, nhưng cũng không phải để lãng, mà là hắn nhớ tới trong truyền thuyết lão ngư dân một đao vỡ vụn bá đao môn nửa cái đỉnh núi liên kết hợp pháp dương đao pháp, xem biển cảm lộ một đao chiêu thức mới. Hiện nay đây vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Tương lai nếu là bước vào cương khí cảnh, cương khí tràn ra ngoài, mới có thể chân chính hiển hóa uy lực của nó. Hắn hiểu được. Lão ngư dân sở dĩ không dạy mình, mà là đem hắn ném vào hang đá đạo bí, là kỳ vọng hắn có thể đi ra đao của mình nói, mà không phải hạn chế tại tiền nhân hệ thống bên trong. Một thức này phá sóng, chính là Tống Lâm nếm thử. Mặc dù không thành thục, cũng không triệt để thoát khỏi tiền nhân hệ thống, nhưng đã từ từ có loại tại phong cách của mình đông. Thuyền lớn bỗng nhiên chấn động, giống như đáy thuyền đụng phải một cái dưới biển sâu đại hình sinh vật. Mà lúc này phương xa mặt biển bên trên, tận ẩn xuất hiện một cái nguy nga như như trụ trời cái bóng. "Dừng." Diệp Lưu Vân thản nhiên nói, "Đến nơi rồi, thuyền đương nhiên muốn ngừng." Tống Lâm tay bên trong phá đao nhất chuyện, đột nhiên lại đem chôi đao nắm chặt. Nhưng nơi này rõ ràng còn chưa tới Không Đoạn Sơn. Diệp Lưu Vân nói, "Nhưng là bọn hắn chuẩn bị cho chúng ta nơi tăng thân." Tống Lâm nói, "Các ngươi đang nói cái gì?" Diên Vĩ một mặt mở mịt, thong thong, bước chân nặng nề dẫm tại bong tuyển thanh âm. Sau đó, cái này đến cái khác cổ quái thân ảnh, từ trong khoang thuyền xông ra. Mặt mũi dữ tợn, phi nhân thân thể Giống như người lạ như yêu, phi nhân lại không phải yêu nửa yêu. Diên Vĩ giật mình lại người. Trên thuyền những người này, thế mà tất cả đều là ẩn tàng nửa yêu. Diệp Lưu Vân ống kiếm, thản nhiên nói, "Hiện nay ngươi minh bạch, vì cái gì tại cái này song đao chi quyết trước mắt, còn có thuyền mệnh ý đưa chúng ta tới không đoạn sơn đi?" Tống Lâm đồng dạng ôm đao, một chút cũng không có ý sốt thủ. Khẽ cười nói, "Tại cái này hành khách thưa thất trước mắt, mất tích mấy người, chẳng phải là rất không thấy được." "Cái gì?" Diên Vĩ trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng cảm giác trí thông minh nhận lấy cực lớn một nhã. Chính mình thế mà bị người lừa. Không, bị nửa yêu lừa gạt. Cái gì biển trời thương hội, rõ ràng là một nhóm giấu ở tam giang nửa yêu tổ chức. "Rõ." Một nhóm nửa yêu chiều ba người nhỏ tới. "Các ngươi những thứ này." Nhất yêu tổng vứt bỏ hướng đạn, Diên Vĩ bắt thịt cả người tăng vọt, hóa thân một tôn trời sinh kim công sông vào một nhóm nửa yêu ở giữa. "Rầm rầm rầm." Cái kia nữ kim công trời sinh cự lực, tại bong thuyền một đường quét ngang, lại giết đến nhóm lớn nửa yêu thi thể thành sơn. Cuộc chiến đấu này, tựa hồ không cần Tống Lâm hai người xuất thủ, nàng một người là đủ rồi. "Thực lực như vậy, có thể giết không được chúng ta?" Diệp Lưu Vân lắc lắc đầu. "Sở dĩ, bọn hắn nhất định không chỉ trên thuyền những thứ này." Tống Lâm đột nhiên quay đầu. Oa oa ba mươi lời sải tiếng tiêu ở trên biển bay tới. Làm Tống Lâm nhìn thấy trên biển một chiếc đạp ở đầu sóng bên trên phi thuyền, một vị hoa đạo phân váy, eo nhỏ nhắn ngắm nội kiếm, bàn tay trắng non theo tiêu giai nhân tuyệt sắc, trong đầu không tự chủ được hiện hiện một câu đào hoa ảnh lạ phi thần kiếm, Bích Hải triều sinh án ngọc tiêu đáng tiếc như thế mỹ nhân, nhưng là nửa yêu. Biển trời thương hội hoa như ảnh, gặp qua hai vị thiếu hiệp. Cái kia tuyền sắc nữ tử thanh nhã cười một tiếng, buông xuống bên miệng tiêu ngọc. Hoa đạo, là ảnh, biển trời. Kiếm cơ. Quân anh bảng 36. Một trong. Diệp Lưu Vân mày kiếm giương lên. Nói chuyện bỗng nhiên một thẻ một thẻ. Không chỉ có như thế, Tống Lâm bỗng nhiên bổ sung một câu, vẫn là biển trời thương hội tứ đại kiếm cơ một trong, thủ nhất biển thiên thiếu chủ yêu thích luông chiêu cơ. Lấy kiếm cơ chi thần, bước lên quần anh bảng, quả thật không tầm thường. Những này đương nhiên là hắn từ quần anh trên bảng nhìn thấy, cũng có mấy ngày nay tại nhà trọ nghe được giang hồ truyền văn. Thiếu hiệp quá khén rồi. Hoa nhược ánh bàn tay trắng non che miệng, trầm thấp cười một tiếng, sắc mặt nổi lên một vòng đỏ thẫm. Nhìn xem Tống Lâm ánh mắt ba quang lưu truyện, muốn nên đón con sổ hồ. Nhưng mà, Tống Lâm, Diệp Lưu Vân vẻ mặt lại trầm xuống. Bởi vì tại trên người của đối phương, bọn hắn cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí thế, không phải cùng với quá khứ những cái kia lôi âm tiên kiêu, cương khí danh tú, mà là thần phù, một loại thuộc về thần phù cảnh ngũ hành chi lực, thần phù, nửa yêu. Cái này đương nhiên không có khả năng. Hôm nay đã hoàn thành 8000 chữ nội mới. Các vị người đọc nghĩa phụ nhỏ, có thể cầu cái nguyện phiếu sao? Chương 114, Mối mện cách, Ngọc Ly chuẩn kim giao hà bá cổ kỳ lân, 4100 chữ. Chương 114, Mối mện cách, Ngọc Ly chuẩn kim giao hà bá cổ kỳ lân, 4100 chữ giọt nước rơi vào hoa nhược ảnh trên thân, nương tụ thành một mảnh màn nước lụa mỏng, đồng thời đẩy lên hắn dưới chân phi thuyền, từ đầu đến cuối đập đang lăn lộn sóng lớn phía trên. Một màn này, Diệp Lưu Vân những năm này xông xáo giang hồ, tại không ít thần phụ cảnh cao trên thân người gặp qua. Thống Lâm đã từng tại Trần Cô Chu trên thân nhìn thấy qua, nhưng so với trước mắt cái này nửa yêu chi nữ, Trần Cô Chu ngay lúc đó khí tức thậm chí có vẻ không bằng, càng không cách nào tự nhiên điều khiển nhiều như vậy thủy khí. Nàng là thần phụ cảnh? Dĩ nhiên không phải. Trừ phi, nàng là tu luyện trăm năm lão yêu bà? Sở dị? Tống Lâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoa Nhược Ảnh trước người, hai điểm yêu tà sinh động đỏ tươi, trên người nàng có ngũ hành yêu chủng, hơn nữa không chỉ một viên. Vẫn là tiếp cận thân phụ, thực phẩm yêu chủng. Diệp Lưu Vân tiếp lời. Hai người sắc mặt lại lạ chấm xuống. Tiếp cận thân phụ cải ngũ hành yêu chủng, cũng gần như cương khí cảnh cực hạn thực lực đối thủ như vậy, có thể khó đối phó a. Hai vị, nói xong chưa? Hoa Nhược Ảnh nhìn xem thần sắc ngưng trọng hai người, khẽ khàng một tiếng, mây trôi kiếm khách, ngu đạo truyền nhân. Còn thật là khiến người ta kỳ vọng đâu. Bất quá, ta chuyến này có thể không nhất định là muốn giết hai vị. Các ngươi nếu chịu thêm vào ta biển trời thương hội, hôm nay liền thả hai vị rời khỏi, như thế nào? Cái kia nàng đâu? Tống Lâm một chỉ chính đại chiến ngựa yêu diên vĩ. Nàng. Hoa nhược ánh ánh mắt lưu chuyển, Si Ngốc cười nói, như thế tuyệt phẩm lục thân, đương nhiên là phải dùng đến thai nghén một tôn tuyệt thế nửa yêu thân thể. Thiếu chủ có thể vẫn muốn phẩm vị một phen như vậy tư sắc đâu. Vậy ngươi nhà thiếu chủ, thật là ưa thích muốn chết. Tống Lâm đương nhiên nở nụ cười. Hắn một bên cười, một bên nắm chặt tay bên trong diên vĩ phá đao, trong mắt sát ý phun trào. Một cố kiếm ý phóng lên tận trời. Diệp Lưu Vân Yên lặng nâng lên trường kiếm trong tay. So với Tống Lâm, hắn tựa hồ càng tức giận. Xem ra hai vị là không ổn. Hoa Nhược Ảnh thấy thế, không khỏi cười khinh khách đông. Từng trận tiếng chiêng trống vang lên. Nước biển bên trên ẩn ẩn xuất xuất hiện hiện rất nhiều thân ảnh, từng cái rõ ràng là đều là nửa yêu thân thể. Trong đó có ba cái khí tức đặc biệt cường đại, ẩn ẩn có thể cùng Hoa Nhược Ảnh so sánh. Nhìn tới, muốn liều mạng. Diệp Lưu Vân nói, "Một người hai cái." Tống Lâm phai đầu. "Không." Diệp Lưu Vân chỉ vào Hoa Nhược Ảnh, "Ta một cái, người ba cái." Cái này biện trời đê tiện gà mịt, là bổn chiếu hiệp. Ha ha ha. Vậy liền giao cho ngươi rồi. Bá. Một đạo kiếm quang dẫn đầu xuyên tấu quần phòng, phá vỡ vô biên sóng lớn. Sau một khắc, một đạo ánh đao theo sát mà tới, chủ động đem ba cái dạ thần phụ cảnh, còn có trên biển vô số lửa yêu thân ảnh bao quát trong đó. Oen. Từng tiếng kêu thảm vang lên dao khách ban đầu đạp giang hồ đường, độc thân vào biển trạm lửa yêu. Một đao kia phá sóng tống lâm mới vừa rồi mới thành lập, liền có đất dụng võ. Lưu cho ta một cái a. Diên Vĩ quay đầu nhìn lại, lập tức gấp. Âm a mừ cê rồi toàn thân xương cốt bà hưởng, phát ra 66 âm thanh luồn mình, thân thể không nở tăng vọt một đoạn, triệt để hóa thân một tôn kim công thân thể đem chúng quanh nửa yêu giết đến không chừa mảnh giáp, chân chính ý nghĩa không chừa mảnh giáp. Nang tuy không có binh khí, bên người phá đao cũng chỉ là trang sức, tu vi đúng là so với Tống Lâm còn cao không biết gấp bao nhiêu lần. Một quyền kia đánh vào huyết nhục chi khu bên trên, trực tiếp đem nửa yêu ngoài thân lẫn giáp, huyết nhục, xương cốt đồng loạt vành thành hỗn náo. Một màn này thấy từng cái nửa yêu ánh mắt hoảng sợ, cũng làm cho Tống Lâm, Diệp Lưu Vân chấn động trong lòng đinh. Hoa nhược ảnh tay bên trong tế kiếm cùng Diệp Lưu Vân vừa chạm liền tách ra, nhìn trên truyền một màn, trong mắt càng là nổ lên sợ hãi lẫn vui mừng. Chơi sinh kim công. Cái kia thường thường không có gì lạ nữ tử Đúng là đi thuần túy nhục thân chi đạo. Thân thể như vậy, hiện nay có lẽ thực lực còn không bằng cái kia ngu đạo truyền nhân, nhưng nếu có thể đưa nàng cải tạo thành nửa yêu thân thể, đem để đạt tới Lôi Âm 909 mình, thậm chí có hy vọng đúc thành truyền thuyết kia bên trong vô địch kim thân đến lúc đó. Bọn hắn nửa yêu nhất tộc chắc chắn bao trùng người, yêu phía trên, nhất định phải đạt được nàng. Nam mơ. Đột nhiên một kiếm xẹt qua hoa nhược ảnh trước ngực, hoa đào phấn váy bỗng nhiên vỡ vụn, hiện ra trắng nõn như tuyết thân thể. Diệp Lưu Vân vô cùng phẫn nộ. Tại cùng hắn lúc chiến đấu, lại vẫn dám như thế phán tầm, cái này nửa yêu chi nữ, đáng chết. Vù vù, kiếm quang bùng lên. Diệp Lưu Vân trong nháy mắt lấy ra hết thể thực lực, đem bản thân kiếm đạo diễn dịch không gì sánh được người điệu. Từng đạo kiếm ảnh sẽ qua, tại hoa nhược ảnh trên thân lưu lại vô số vết máu, đem cái kia trắng loá như tuyết cắt được nhìn thấy mà giận mình. Nhưng mà, cũng liền như thế. Ha ha ha, hoa nhược ảnh quỷ dị cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên hiện hóa ra từng mảnh từng mảnh màu hồng lân thiến, giống như một cái hình người hòa rắn, miệng đỏ lẻ lưỡi, rũ ra một cái thật dài đầu lưỡi. Hô, đao hoa kiếm bỗng nhiên trở nên quỷ dị, tự do nói miệng rắn, hội tụ đầy trời thủy khí. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, thủy khí tràn ngập, đem Diệp Lưu Vân bao quải trong đó. Wen Mặt biển đột nhiên một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng thê thảm gầm rú. Còn có, một cỗ cùng bọn hắn giống nhau ý hệt khí tức. Hoa Nhược ảnh trên mặt đột nhiên biến sắc. Triều Mạc Biển nhìn lại, Tống Lâm đứng trước tại một bộ nửa yêu trên thi thể, quay đầu nhìn về nàng lộ ra một vòng mỉm cười. Hoa Nhược ảnh ánh mắt rút lại. Một tồn tiếp cận thần phủ cảnh nửa yêu, thế mà cứ như vậy bị giết. Yêu chủng, người cũng là nửa yêu. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, một tiếng kinh hô. Nửa yêu. A. Tống Lâm cười nhạt một tiếng. Hắn mới không phải yêu nhân kia tổng bứt bỏ hậu thiên tập chủng trái tim bên trong cái kia một mai ngưng sương hàn giống, so với cái gọi là ngũ hành yêu chủng cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, cái gì tiếp cận thần phủ cảnh nửa yêu, loại này hậu thiên thôi hóa mà đến tàn phế dị loại, cho dù lại tiếp cận thần phủ, cũng không có khả năng cùng chân chính thần phủ hạt giống so sánh. Đừng nói Diệp Lư Vân, Trần Cô Chu Chi Lưu, chính là hắn hiện tại, cũng là tới một cái giết một cái. Bá, kiếm quang đột nhiên vỡ vụt, một trôi phong vân lưu chuyển trường kiếm đột nhiên đâm rách ngàn vạn hoa đảo, chống đỡ tại hoa nhược ảnh trước người, cái tiếng náo nhân trên một điểm. Ta nói cùng ta đập lúc đường phân tâm. Một thanh âm tại bên tai nàng nhẹ nhàng vang lên. Phốc phốc trường kiếm đưa tới, chĩa để phán ở hoa nhược ảnh trái tim bên trong lực lượng nguồn suối. Sau đó, trường kiếm vạch một cái, trực tiếp đem hai quả hạt tuyết mở ra, đem viên thứ hai yêu trùng đâm rách. "Ây." Hoa nhược ảnh trong miệng một câu rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Lưu Vân nhìn xem nàng không cam lòng hai mắt, nói khẽ, "Sư phụ đã nói cho ta biết, đối phó yêu trùng chỉ cần các loại trợ chúng nó lực lượng phát huy đến cực hạn, liền có thể một kiếm giết chi." Vi thập. Hoa nhược ảnh thân thể ầm vang ngược lại vào trong miệng. Nửa người trần trụi, long lực phá vỡ đã là triệt để không một tiếng động, nàng đến chết cũng không hiểu vì cái gì đối phương đối yêu trùng quen thuộc như thế. Họ thống, lưu cho ta một cái a. Diên Vĩ luôn cuống âm thanh âm vang lên. Nhưng mà, liên tục hai tiếng vang minh, người mang ngưng xương hạ giống, lại có Hắc Ly Bảo Châu gánh chịu mặt trái hiệu quả Tống Lâm, đã đem cuối cùng hai tên tiếp cận thận phủ nửa yêu chém ở đao hạ. Hắn tuy chỉ có Lôi Âm Tam thập tứ minh tu vi, thực lực lại so với Lôi Âm 66 minh Diên Vĩ còn cường đại hơn để cho người ta đỡ. Đã bị Diệp Lưu Vân giết một cái hoa nhược ảnh, đương nhiên không có khả năng lại để cho cho Diên Vĩ thu hoạch được mệnh cách nửa yêu, Hầu Thiên triển lớn dẫn. Thu hoạch được mệnh cách, nửa yêu, hậu thiên chó ảnh, thu hoạch được mệnh cách, nửa yêu, hậu thiên bạch ly. Liên tiếp 3 cái vàng sáng cấp bậc nửa yêu mệnh cách, từng cái so trước đó lưu năng nửa yêu hắc ly càng sáng hơn. Tống Lâm hết sức hài lòng đồng thời vừa rồi dùng phá sóng đao giết cái kia một nhóm nửa yêu, cũng cung cấp 10 cái thí bạch phẩm chất nửa yêu mệnh cách. Hôm nay thật sự là ngũ phúc tới cửa. Là ngũ hành yêu trùng mệnh cách kỳ duyên có tác dụng. 5 cái dư yêu mệnh cách đã có thể dung hợp ra một cái nửa yêu mệnh cách, có thể mở ra nửa yêu chi môn. Bất quá, thân hình nhất truyện, nhảy lên thuyền lớn bông thuyền. Tống Lâm sợ lên cảm. Hắn đang tự hỏi một vấn đề. Thiếu nữ Tô Úc trên thân lấy được nửa yêu ba mệnh mèo linh là tiên tiên nửa yêu mệnh cách, mà sau đó gặp phải những người này thì tất cả đều là hậu thiên cải tạo. Tiên tiên nửa yêu huyết mạch cùng hậu thiên nửa yêu, giống như có rất lớn bất đồng, tiềm lực vậy cũng chênh lệch to lớn. Nếu là ta trước dùng những này hậu thiên nửa yêu mệnh cách, dung hợp thành vạng sáng phẩm giai tiên tiên nửa yêu mệnh cách, lại dùng bốn cái tiên tiên nửa yêu mệnh cách, phối hợp hấp sát mệnh cách, sẽ dung hợp ra một cái như thế nào tuyệt phẩm mệnh cách. T. Tống Lâm bị ý nghĩ của mình sợ hai đến. Nguyên Lai, like. hắn căn bản đi làm đường cũng hắn mò kim đáy biển từng cái tìm kiếm cực phẩm mị cách, vì sao không đem chính mình có mị cách, từng cái dung hợp thành cực phẩm. Thậm chí, tạo thành Huyền Lân Điểu thành lần, chú quái, kinh công cũng có thể tách ra dung hợp vào từng cái nửa yêu mị cách bên trong, cuối cùng tổ hợp thành một cái chín thành sắc suất, thậm chí 10 thành sắc suất truyện phẩm xanh thảm mị cách. Chủ yếu nhất là, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía truyền lớn bên trên thi thể, nhìn về phía cái kia dưới biển sâu. Nơi này tựa hồ là biển trời thương hội đại bản doanh, trong hải vực gần dấu không biết bao nhiêu nửa yêu, quả thực là một cái tài nguyên kho. Những này hậu thiên người làm tạo nên minh hoàng mị cách chẳng lẽ không phải cùng ta ý nghĩ hiệu quả như nhau. Bất quá cứ như vậy, liền cần chí ít bốn cái, không, ba cái vàng sáng chủ mệnh cách. Áp sát mệnh cách cùng Tô Úc nửa yêu mệnh cách đã chiếm cứ hai cái vị trí. Đi nơi nào tìm đâu? Tống Lâm ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên người hai người. Diệp Lưu Vân, không được. Mệnh của hắn nhân cách sát suất cao thuộc về xanh thảm phẩm chất, tiếp trước khó khăn cực lớn. Diên Vĩ hẳn không phải là xanh thảm mệnh cách. Ra. Uy, ngốc tử, nhìn cái gì vậy? Con mắt lại điếc. Diên Vĩ tùy tiện tiến lên, một bàn tay đập vào Tống Lâm đầu vai. Không, suy nghĩ chuyện đâu. Tống Lâm lắc lắc đầu. Trong thấy Diệp Lưu Vân đi tới. Chủ động nói ra khỏi một tin tức, các ngươi còn nhớ rõ, ta tìm Tiến sĩ Di rời Lệ Khí Hắc Lyêu ly chủ sao? Ta hoài nghi, chuyện khi đó kiện cùng hôm nay có quan hệ. Có ý tứ gì? Diên Vĩ khó hiểu. Ngươi nói là, bọn hắn đang dùng người làm thí nghiệm. Diệp Lưu Vân sắc mặt ngưng lại. Đúng. Tống Lâm gật đầu, ta hoài nghi, viện trời thương hội đang tận lực giải rắc yêu chủng, tiến hành nào đó không muốn người biết thí nghiệm. Có lẽ, cái này thí nghiệm đã tiến hành đến vô cùng trọng yếu giai đoạn. Sở dĩ bọn hắn hôm nay mới mạo hiểm động thủ, muốn đem chúng ta cầm xuống. Nơi này còn có mấy cái người sống hỏi một chút. Diên Vĩ nâng một sợi dây thử, phía trên treo mấy cái bị đánh tàn phế nữ yêu. Diên Tử gầy. Tống Lâm lập tức giơ ngón tay cái lên. Một lát sau, mấy cái nửa yêu bị tra tấn không còn hình dáng, ba người lại chỉ hỏi biện trời thương hội tại không đoạn hải vực sát thực có vài chỗ trụ sở bí mật, còn lại nhưng là hoàn toàn không biết. Lúc ấy thật cái kia lưu cái kia yêu nữ yêu một cái mạng. Diệp Lưu Vân tiếc hận nói, "Lưu nàng một mạng, người có năm chắc." Diên Vĩ một mặt khinh thường, "Ngươi tốt rồi, chờ cái dây." Tống Lâm hét lớn một tiếng, đánh gãy hai người đấu võ mồm. Hiện nay, không ai mở truyền chúng ta làm sao bây giờ? Sợ cái gì, không phải có ngươi diễn tỷ. Chỉ gặp cái kia nữ kinh công cười hắc hắc, một người đi đến thuyền lớn đại bộ trước, thuần thục thao túng dây thừng. Lên. Diên Vĩ mấy vạn cân cự lực bộc phát, đem mấy đầu to cỡ miệng chén dây thừng kéo đến thẳng tắp đại bồm lập tức chuyển hướng, chỉnh chiếc thuyền lớn cạc cạc rung động, một lần nữa hướng không đoạn sơn bước đi. Lợi hại. Diên tỷ, Châu, Tống Lâm, Diệp Lưu Vân cùng nhau đứng lên một cái. Cái này toàn thân lực lượng, cho dù Diệp Lưu Vân lôi hầm tôi thể xương đã sớm vượt qua 60 6 minh, cũng chưa từng nắm giữ. Bọn hắn cho dù có cái này thân khí lực, một người điều khiển không được cái này thì lớn. Hắc Hắc Diên Vĩ lập tức đáp ý cười to. Lên cận đêm kia, thuyền lớn rốt cục tại không đoạn sơn dưới bờ. Cái này, thật cao a, làm sao đi lên? Ba người ngẩng đầu nhìn trong màn đêm thẳng tắp như thiên trụ vách núi, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chờ trời sáng nhìn lại một chút đi. Sắt trời đen như vậy, thực tế không nhìn thấy đi lên lộ trình. Đi. Ba người nói định, tại chân núi dưới vách đá tùy ý tìm một cái tránh gió sân động. Sóng gió quá lớn, bọn hắn dứt khoát liên hoạt đều không có sình, trực tiếp tại đen như mực sơn động nhắm lại đôi mắt, chờ đợi hừng đông trụ điểm này, Tống Lâm đem tâm thần chìm vào náo hải, Dung Ly Nhân sầu mệnh cách bắt đầu chính mình nếm thử. Hôm nay mới vừa lấy được nửa yêu, Hầu Thiên chợt lớn rắn, nửa yêu, Hầu Thiên chó ảnh, nửa yêu, Hầu Thiên Bạch Ly. Tăng thêm trước đó nửa yêu, Hầu Thiên Harry, từ hải bằng thanh lân mệnh cách, đồng loạt đầu nhập phụ mệnh cách vị. Lập tức, luân hồi mệnh bản thuận kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, từng đạo nồng đậm hào quang vàng nhạt lấp loé. Nửa yêu Long Ly trùng nửa yêu thanh ngọc giao linh nửa yêu thanh giao trùng nửa yêu ba đầu xà linh. Cuối cùng, quang mang dừng lại, một cái quang mang cực kỳ nồng đậm, giống như chỉ so với áp sát mệnh cách khác nhau ném một cái mất minh hoàng mệnh cách hiện hiện nửa yêu ngọc ly chủng, giống như người không phải yêu, nhân yêu tổng vứt bỏ. Mệnh cách trời sinh yêu dị, có ly long chi tướng. Quả nhiên. Tống Lâm trong lòng vui mừng. Cứ như vậy, chỉ cần tìm được thích hợp vảng sáng chủ mệnh cách, kinh lịch tiếp trước, chính mình liền có thể đạt được cái thứ hai tiên tiên nửa yêu mệnh cách giáp sát nửa yêu 3 mệnh mèo linh nửa yêu ngọc ly chủng lại thêm hai cái dung nhập hà bá kim công các loại mệnh cách nửa yêu mệnh cách, cuối cùng sẽ dung hợp ra dạng gì mệnh cách? Kim giao chủng, nửa yêu kỳ lân, thượng cổ hà bá, vẫn là cửu anh giao long? có như vậy mị cách, thông qua nửa yêu chi môn ban đầu mãn chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Sau đó, tranh thủ duy nhất một lần đã thông loạn thế thiếp tiếp trước, lấy tuyệt phẩm xanh thẳm mị cách, đi đến quét ngang giang hồ con đường vô định. Đêm, dần dần âm thầm. Gió biển điên cuồng gào thét, thỉnh thoảng có bọt nước hạt mưa đập vào sân động. Trong động thỉnh thoảng có xoay người động tĩnh, ba người hiện nhân đều không có ngủ. Đúng rồi, Diên Vĩ lúc này nói, các ngươi có nghe hay không qua một cái không đoạn sơn cố sự. Cái gì cố sự? Diệp Lưu Vân mở mắt ra, một đôi kiếm mắt trong bóng đêm giống như phản lại tia quang. Nghe nói a? Diên Vĩ hạ giọng, Thần Thần bí bí mà nói, tại cung Đoạn Sơn dưới có một cái cổ lão động vật, tên là Kỳ Lân quật. Khủ. Tống Lâm mở miệng nói, ngươi có phải hay không còn muốn nói, cái kia Kỳ Lân quật bên trong có một cái Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân. Diên Vĩ nghe vậy sửng sợ, vì cái gì không phải Hỏa Kỳ Lân, Ngọc Kỳ Lân? Bởi vì Tống Lâm nhìn đen kiện sơn động, một mặt cười khổ. Chương 115, thu hoạch được điểm lành mệnh cách, thần kỳ lân chi chúc. Chương 115, thu hoạch được điểm lành mệnh cách, thần kỳ lân chi chúc. A. Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ phát hiện Tống Lâm trên mặt không thích hợp, thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp một cái toàn thân xanh biếc, đầu sinh sừng thú, chân đạp sóng nước, thân cao 2m, uy vũ hùng trắng, kỳ lân thánh thú, đang lẳng lặng trạm trong sân động, nghiêng một cái đầu dò xét bọn hắn. Làm ba người ánh mắt trông lại. Một đôi như trung đồng big mắt xanh, mí mắt bỗng nhiên nháy mắt, rất số động, đã chứng minh chính mình cũng không phải là một cái điều khác. Chạy, a. Đột nhiên một tiếng thê lương giống to. Vừa rồi tại trên biển còn uy phong bắt diện, chém giết ngựa yêu ba vị thiếu hiệp, thời khắc này giống như trộm vào trong nhà bị chủ nhân phát hiện tiểu tặc, điên cuồng chiều ngoài động chạy như điên. Baynh, bay mạnh. Tống Lâm, Diệp Lư Vân, Diễn Vĩ Đột nhiên cảm giác đâm vào lấp khiến trên tường băng. Cái kia Wy Vũ Hùng Tráng Kỳ Lân Thánh Thú chẳng biết lúc nào không ngờ xuất hiện tại trước sơn động. Cái này va chạm, thế đại lực trầm. Tống Lâm chỉ cảm thấy choáng váng, toàn thân trong nháy mắt kết một tầng sương lạnh băng tinh. Mà bị Tống Lâm, Diên Vĩ kẹp ở giữa Diệp Lưu Vân thảm hại hơn, xương cốt răng rắc một tiếng, cảm giác muốn bị cái kia nữ kim công trực tiếp đụng tan thành từng mảnh. Bịch. Ba người rơi xuống đất. Nhìn xem cái kia kỳ lân chậm rãi cúi người, một viên xanh biết đầu càng ngày càng gần. Lại là cùng nhau một tiếng kinh hô, chạy a. Rầm rầm rầm. Trong sơn động khói bụi cuồn cuộn, ba người chân phát chạy như điên trong nháy mắt lại biến mất trong bóng đêm. Thủy Kỷ Lân nhìn xem hắc ám sơn động, dông nhiên méo một chút đầu, ngựa mặt lên trời gào to, "Ngang, chạy!" Điên cuồng chạy, ba người liều mạng trong sơn động một trận chạy như điên. Cái này kỳ lân động vừa sâu vừa dài, vô luận khúc chết, trong nháy mắt ba người không biết chạy bao nhiêu dặm, lại vẫn không tìm được đi ra con đường. Trong không khí thỉnh thoảng xẹt qua những đạo sóng nước lưu quang, trên vách đá càng là ngẫu nhiên có thể thấy được từng cây phát ra xanh biết sáng bóng băng tinh tiểu thảo, kết lấy từng viên nóng ánh trái cây. Hỏng, cái này kỳ lân động sẽ không chỉ có một cái đường ra a? Xác suất cao là Vậy chúng ta không là chết chắc, có lẽ chết tại một cái kỳ lân miệng bên trong, tiếp sau còn có thể có khoác lác tiền vốn. Ngang. Một tiếng kinh thiên giật lảo. Cái kia thủy kỳ lân lại đuổi theo tới. Diệp Lư Vân, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Trống Lâm một tiếng giận mắng. Diên Vĩ manh liệt vừa quay đầu lại. Vẻ mặt đột biến, cái kia thủy kỳ lân không ngờ chạy qua đuổi tới nàng phía sau cái mông. Chính mở ra huyết bổn đại khẩu hướng nàng cả tới. Kỳ lân đại gia, ngươi chớ ăn ta ạ. Ta da dày thịt béo, không tốt đẹp gì ăn. Ngươi đi ăn Diệp Lư Vân, hắn vừa nhìn liền ra mịn thịt mềm. Giống Thủy Kỳ Lân giống như thật nghe hiểu giống như, bước chân dừng lại, nhìn về phía Diệp Lưu Vân. Một đôi mắt lấp loé xanh biết thần quang. "Diên Vĩ, ngươi có thể hay không im miệng a?" Diệp Lưu Vân giật nảy mình. Lập tức bước chân sinh phong, chân chính ý nghĩa sinh phong. Chỉ gặp từng sợi phong vân chi khí tại hắn bản chân lưu truyện, trong khoảnh khắc liền đem Tống Lâm, Diên Vĩ hai người bỏ lại đằng sau. "Diệp Lưu Vân, xin chào không coi nghĩa khí ra gì." "Tống Lâm, Diên Vĩ cùng kêu lên giận mắng. Ba người đều không có cùng cái kia Thủy Kỳ Lân đại chiến một trận suy nghĩ đây chính là trong truyền thuyết Kỳ Lân thánh thú. Liên bọn hắn cái này thân thể nhỏ bé, Sợ là còn chưa đủ người ta một cái nuốt. Một lát sau, ba người thật vất vả hất ra Thủy Kỳ Lân, tại một chỗ sơn động dừng lại, vụ vụ thở hổn hển. "Rống!" rít lên một tiếng. Thủy Kỳ Lân thuận lấy mũi vị lại đuổi theo tới. "Có hết hay không a?" Trải mo, lại làm một trận chạy như điên. Nhưng mà, năm lần bảy lượt về sau, ba người dần dần phát hiện không đúng. Cái này Thủy Kỳ Lân, giống như đang đùa ta nhóm chơi đùa a. Dùng thực lực của nó, đuổi kịp chúng ta rõ ràng là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ nó thích tán vận động qua người? "Ngoá, lại tới. Chúng ta cùng nó liều mạng đi." Đừng Tống Lâm, Diệp Lưu Vân mới vừa muốn ngăn cản, Diên Vĩ đột nhiên dừng lại, quay người, "Hắc khí." Long lực đột nhiên nâng lên ba bậc, đấm ra một quyền. Oèn! Tiên huyết vẩy ra. Thủy Kỳ Lân bốn vó đạp trên sóng nước, thân thể không nhúc nhích tí nào. Diên Vĩ cánh tay lại mạch máu đổ tung, từng tập từng tập xương cốt bẻ gãy, bắn ra huyết vụ đầy trời. Nàng ngốc trợn nhìn xem gần trong gang Tấp Kỳ Lân đầu, cả người giống như đều chôn váng. Một bên này, Thủy Kỳ Lân lông tóc không thường, lại đem nàng cánh tay mình đánh gãy. Xong. Tống Lâm, Diệp Lưu Vân nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Nửa ngày Trong sơn động không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người mở to mắt, phát hiện cái kia thủy kỳ lần lại lệch ra cái đầu, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem diễn vĩ, lộ ra một loại nghi hoặc thận sát. Sau đó oa một tiếng khẽ thê, thoạt nhìn còn có chút điu quất. Cái này, nó chẳng lẽ không phải muốn ăn chúng ta? Thủy kỳ lần thoạt nhìn, hình như là tại cùng chúng ta chơi đùa. Chơi đùa? Đúng, chơi đùa. Tống Lâm, Diệp Lưu Vân suy luận ra cái kết luận này, lập tức lên giọng. Sở dĩ, bọn hắn rốt cuộc đang chạy cái gì? Ngang. Đương nhiên Cái kia Thủy Kỳ Lân một tiếng gào khét, lùi lại hai bước, ghét bỏ nhìn thoáng qua tràn đầy là huyết diên vĩ, quay đầu nhìn về Tống Lâm chạy đi đông. Tống Lâm thậm chí chưa kịp một ít phản ứng, trực tiếp bị Thủy Kỳ Lân đụng ngã xuống đất. Sau đó, một viên lạnh buốt đầu to tại trong ngực hắn rủ a rủ. Khò khè khò khè Thủy Kỳ Lân phát ra từng tiếng ủy khuất khét, đều, dường như bị người khi dễ bình thường, như muốn nói ủy khuất. Diệp Lưu Vân năm kiếm, một mặt ngốc trợn. Diên Vĩ nhìn xem chính mình gãy xương cánh tay, mặt mũi tràn đầy không nói gì. Sở dĩ, bọn hắn thật hiệu làm rồi. Cái này Thủy Kỳ Lân tốc độ, vừa rồi thật muốn truy bọn hắn chẳng phải là một cái hô hấp sự tình. Diệp Lưu Vân một mặt hâm mộ, "Tống Lâm, nó giống như rất thích ngươi. Thế nhưng hiện nay lại quá." Tống Lâm một bên an vuốt ve Kỳ Lân đầu to, một bên đánh lấy dùng mình. Hắn cảm giác chính mình đang sở một cái cực hàn đại băng điêu, lông mày, tóc đều kết một tầng sương lạnh. Dầm dầm. Đột nhiên một túi hạt châu bị Thủy Kỳ Lân từ Tống Lâm trong ngực ủi ra tới. Nó hai con ngươi lập tức sáng lên, sau đó há mồm phun một cái. Một cỗ xanh biết hàn khí đem túi đông thành khối băng. Sau đó két rồi một tiếng, Thủy Kỳ Lân băng lam móng đạp vỡ túi, tha lên một mai ngũ hành yêu trùng bảo châu, ngửa đầu nuốt vào. Trong chốc lát, quang quang lập loé, dị biến nảy sinh. Tại ba người trong ánh mắt đờ đẫn, thủy kỳ lân toàn thân tràn ngập xanh thảm thần quang, thân thể dần dần thu nhỏ, chớp mắt lại trở thành một cái tiểu cầu kích cỡ tương đương, tuổi nhỏ trạng thái 10 phần manh kỳ lân. Toàn thân xanh biếc, trên đầu một đôi mào góc, còn một cặp kim sắt trang sức xương thú, toàn thân cũng có từng khối tương tự kim phiến cảm nạm, trên cổ còn mang theo cùng một chỗ điểm lành thú nhãn hiệu, tùy theo động tác của nó rung động rung động. Kết kết Cái kia tiểu kỳ lân tha lên từng viên ba người vừa mới ở trên biển rết nửa yêu thu hoạch ngũ hành yêu trùng bảo châu, giống như ăn kẹo đậu giống như bắt đầu ăn, gật gù đã ý, một bộ rất vui dáng vẻ. Tống Lâm, Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ, chốc lát, nguyên một túi ngũ hành yêu trùng bảo châu bị tiểu kỳ lân ăn sạch sẽ, chỉ còn mấy quả không phải thủy hành thổ tính, bị lên gét bỏ đẩy nhẹ ở một bên. Sau đó bốn chân đạp một cái, nhảy vào Tống Lâm trong ngực, rụt lại thân thể an nhàn đánh lên trót mắt. Tống Lâm ôm cái kia tuổi nhỏ trạng thái 10 phần tiểu kỳ lân, cảm giác giống như ôm một đoàn ôn ngọc. Từ nó thu nhỏ sau đó, cái kia khiếp người hàn ý đã hoàn toàn biến mất. Vật nhỏ này không phải là bởi vì ngũ hành yêu trùng mới xuất hiện truy chúng ta a, phải là không đoạn sơn tồn tại nhiều năm như vậy, tuy có kỳ lần xuất hiện truyền thuyết, có thể thực sự được gặp lại không nghe nói. Ngoại trừ nguyên nhân này, cảm giác nó ưa thích Tống Lâm cũng là một cái nhân tố có đạo lý. Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ cùng nhau sở lên cảm, nhìn xem Tống Lâm trong ngực kỳ lân, ánh mắt lại tiện lại đồ kỵ đây chính là kỳ lân thánh thú ai, một chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết điểm lạnh. Hiện nay thế mà nằm ở Tống Lâm trong ngực. Cái này có thể đem bọn hắn hâm mộ thảm rồi. Mà lúc này Tiểu Kỳ Lân đã triệt để ngủ, tại Tống Lâm nuốt ve dưới ổ cục phải mái mà ngáy lên. Xem ra chúng ta đây là gặp gỡ chuyện tốt. Cái này Kỳ Lân là điều lành, sẽ không làm người ta bị thương. Các ngươi nói, nó không phải là Tam Thủy Nương Nương đã từng tọa kỵ a? Tống Lâm lay hoay một chút Tiểu Kỳ Lân ở ngữ điểm lãnh thú nhắn hiệu. Thú nhắn hiệu cái trước cổ truyện tùy chữ có thể thấy rõ ràng, bối cảnh thi ẩn có một tòa thần miếu đồ án. Diên Vĩ nhìn xem cái kia thú nhắn hiệu, chậc chậc hai tiếng, cái này Thủy Kỳ Lân thoạt nhìn niên kỵ có chút con nhỏ, vừa rồi hẳn là hắn lúc chiến đấu trạng thái. Tam Thủy Nương Nương truyền nói nếu là thật, còn có cấy một cái ấu niên kỳ Lân xuất hành. Chờ một chút, ngươi nói, Tam thủy nương nương truyền thuyết là có thật. Trên đời này thật có thần minh. Đúng vậy a. Diễn vị chuyện đương nhiên nói, sinh hoạt tại Hắc thủy dương người đều nghe qua cái này truyền thuyết. Nghe nói đó là mấy ngàn mấy vạn năm trước, có một vị thần nữ từ trên trời giáng xuống, trấn áp một tôn kinh khủng yêu tà. Sau đó, nàng vắt tay đem cựu truyền chi địa chia ra làm ba, trở thành bây giờ Mân Giang, Hắc thủy, Thanh Hà Tam đại thủy hệ. Cách mỗi 10 năm, Tam Giang cựu truyền đều đại đỉnh tiêm thế lực, càng là tụ họp tụ không đọa sơn, tổ chức thịnh đại tế tự buổi lễ. Những cái kia truyền thừa xa xưa thế lực lớn cần phải có quan hệ với nơi này càng ghi chép tỉ mỉ đi. Thật sao? Tống Lâm tối đầu viện ngủ say thủy kỳ lần, nhẹ giọng tự nói, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới chín đại thủy nhãn, nghĩ đến thanh nguyên hồ dưới 18 đạo nghịch suối phong ấn, nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều, bỗng nhiên có chút minh bạch. Trần Cô Chu, khách nguyên vị cái gì cận kể cái chết, cũng không muốn đem bí mật nói ra ngoài. Chuyện này liên lụy quá rộng, quá lớn, nếu như trong truyền thuyết Cẩn Tam thủy nương nương mới có thể trấn áp kinh khủng yêu tà thật tồn tại, ảnh hưởng phạm vi cũng không phải tam dương cựu tuyển một chỗ đến lúc đó. Toàn bộ thiên hạ ánh mắt đều sẽ tập trung đến nơi đấy a. Thậm chí "Vầu trời, có thể các ngươi làm những chuyện như vậy, vẫn là quá vô liêm sỉ." Hắn thấp giọng hít một câu, không suy nghĩ thêm nữa. Năng lực của mình bây giờ, muốn những vật này còn quá mức xa xôi, ta có thể sở sở nó sao? Diên Vy ở một bên ngồi xuống, hiếu kỳ nhìn xem cái kia manh trạng thái 10 phần tiểu kỳ lân, cẩn thận từng ly từng tí rũa ra một cái khắc hoàn hảo tay. Khó khẻ. Tiểu kỳ lân bỗng nhiên cau mũi một cái, sau đó trở mình. Trên thân một sợi sóng nước tự động tạng lên, thuận lấy Diên Vy cánh tay, đưa nàng chỉnh cánh tay đều đông lạnh trở thành băng điêu. "Ê." Diên Vy nhìn xem hai cái tay của mình, mặt mũi tràn đầy số khổ. Cái này, có thể làm sao đi nhà sứ a? Ha ha ha ha. Diệp Lưu Vân đứng ở một bên, chu kiếm cuồng cười. "Hô ba." Tiểu Kỳ lăn lại nhíu nhíu mày, giống bị thanh âm hàm ý đến. Lập tức một sợi sóng nước tự động tạo nên, rơi vào Diệp Lưu Vân trên thân, đem cả người hắn đều đông lạnh trở thành băng điêu. Đáng đợi. Tống Lâm nhìn xem hai cái tên trợn hơi, khóe miệng một trận co rúm. "Hồi lâu." Diên Vĩ, Diệp Lưu Vân rốt cục phá vỡ trên thân băng tình, dựa vào ở một bên trên vách đá bắt đầu dưỡng thương. Tống Lâm thì ôm Thủy Kỳ lần, Trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một nỗi nghi hoặc, cái này Thủy Kỳ Lân vì sao cứ thích đợi ở bên cạnh hắn đâu? Nương xương hàn rỗng. Nếu như đơn giản như vậy, những năm gần đây qua không đoạn sơn thần phủ cảnh, chẳng phải là từng cái đều có thể nhìn thấy Thủy Kỳ Lân. Thời gian trôi qua, dài giang giấc, đặc sắc một đêm dần dần đi qua. La ngoại sơn động sắc trời sáng lên. Tống Lâm trong lực thủy kỳ lân bỗng nhiên mở to mắt. Nó nháy mắt, nhìn xem gần trong gang tấc vẻ mặt, ánh mắt lóe lên một ít không bỏ. Sau đó, há miệng chiều Tống Lâm nổ một ngụm xanh biết thủy khí. Ựng. Tống Lâm mở to mắt, đã nhận ra khác thường. Trái tim bên trong ngưng xương hạt giống chính dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng đột xác, giống như ẩn ẩn có kỳ lân đầu thú hình thức ban đầu. Ở giữa càn có một cái xanh biết kỳ lân hư ảnh, đạp trên từng đợt sóng nước, ngựa mặt lên trời rít gào kiếp sau phùng sinh, trên đường gặp điểm lành. Đương nhiên, một sợi xanh thảm quang mang từ thủy kỳ lân đỉnh đầu hiên lên, đầu nhập tống lâm cái trán ngươi người mang thiên mệnh, được kỳ lân chúc phúc. Thu hoạch được điểm lành mệnh cách, thần kỳ lân chi chúc chương 116, nghịch thiên cải mệnh kỳ lân tử, nương nương trước miếu gặp kỳ duyên. Chương 116, nghịch thiên cải mệnh kỳ lân tử, nương nương trước miếu gặp kỳ duyên. Điểm lành mệnh cách Kỳ Lân chúc phúc. Tống Lâm một mặt ngạc nhiên, lập tức đem tâm thần chìm vào náo hải, xem xét mệnh cách tưởng tình thần kỳ Lân chi chúc, Kỳ Lân chúc phúc, vận may bình thường bạc. Mệnh cách trước tiên cần phải Thiên kỳ Lân chi chúc, tu hành thủy pháp ba thành tăng thêm. Không có phẩm cấp giai, này mệnh tiên thiên mà thần, chưa trải qua kiếp trước, vì Kỳ Lân chúc phúc mà thành, có mệnh không nhân cách, có thể lựa chọn một cái tương khế mệnh cách dung hợp, nghịch thiên cải mệnh. Cái gì? Tống Lâm ngơ. Không có phẩm cấp giai mệnh cách, Kỳ Lân chúc phúc mà thành, có thể dung hợp phù hợp với nhau mệnh cách. Hắn bắt đầu từng đầu lập đi lập lại đọc mệnh cách phê bình chú giải. Nói như vậy, Ta thực ra cũng không phải thu hoạch được cái này Thủy Kỳ Lân Mệnh Cách, mà là đạt được hắn chúc phúc, nương tụ một cái điểm lành chi mệnh, tương đương thu được một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Không thể tưởng tượng nổi, không hổ là tiên tiên điểm lành. Hắn nhìn xem trong ngực tràn đầy không muốn xa rời Tiểu Kỳ Lân, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dung hợp mệnh cách, dung hợp cái nào đâu? Tống Lâm lập tức nhìn mình chỉ có 2 cái mệnh cách người ở Dã Chi Mệnh áp sát. Ồ, hắn nhìn xem người ở Dã Chi Mệnh, đột nhiên rơi vào trầm tư người ở Dã Chi Mệnh, phúc họa tương ý ý, mệnh bất do kỳ. Bình thường gặp quý nhân, cũng gặp hắc nhân. Sĩ Bạch mệnh cách đi qua hắn một mực chưa từng để ý chính mình mệnh cách này, liền hợp thành mệnh cách, cũng tình nguyện dùng tạp ngư đều không muốn dùng nó. Thật sự là phúc họa tương y vận này, quá không tự chủ được. Nhưng nếu như dung nhập Kỳ Lân chi chúc đầu, Áp sát mệnh cách đã là vàng sáng bên trong cực phẩm, ba thành thủy pháp tăng thêm, sợ là cũng vô pháp giúp đỡ đột phá xanh thảm hạn mức cao nhất. Phải chăng phù hợp còn nói không chừng. Nếu là cùng người ở rể chi mệnh dung hợp, lần nữa một cái cực phẩm phản sáng, tương lai cả hai dung hợp, ra 10 thành sắc xuất xanh thảm mệnh cách khả năng rất lớn. Hơn nữa, phúc họa tương y vi, mệnh bất do kỳ, kỳ lân chúc phúc vẫn may bình thường bạn, chẳng lẽ không phải hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tâm niệm vừa động thần kỳ Lân Chi chúc lập tức hóa thành một tia nước rơi vào người ở rẻ chi mệnh bên trên. Ho ho ho. Luân hồi mệnh bàn bỗng nhiên hiện hiện vô số danh biết dị tượng, thủy khí bốc lên, kỳ lân rít gào đột nhiên đẩy trời quang mang vừa thu lại, dị tượng tiêu tán. Một viên mới mệnh cách hiện hiện kỳ lân tử, kỳ lân phúc, thiên mệnh mang theo. Mệnh cách trời sinh phúc duyên thâm hậu, được kỳ lân chúc phúc, thiên mệnh chú ý là dùng vận may liên tục vì kỳ lân tử. Tu hành thủy pháp ba thành tăng thêm. Minh hoàng mệnh cách. Tốt, tốt thật tốt. Trống lâm sở lấy tiểu kỳ lân đầu, cười ha ha. Mỹ mệnh cách vàng sáng chi sắc cực kỳ nồng đậm, gần như đạt tới một loại như chủ đoạn giống như tính chất, ẩn ẩn có kỳ lân rị gào, hoàn toàn không kém hơn áp sát mỹ cách. Càng quan trọng hơn là, vừa mới dung hợp mỹ cách, Tống Lâm cũng cảm giác nước của mình Pháp Thiên Phú thể hiện rõ ràng, trong không khí thủy khí, trong lực tiểu kỳ lân thể nội bàng bạc tựa như biển thủy ngút lực, đều có thể cảm ứng rõ ràng. Tâm niệm vừa động, tay bên trong lập tức ngưng tụ thủy mạc chi sắc khối không khí. Thiên phú như vậy, so sánh Huyền Lân Điểu một đời kiếp đều cường đại hơn. Ba thành thủy Pháp Thiên Phú tăng thêm, cùng hai thành thất so sánh quả thực chất biến. So với xanh thảm phẩm chất Huyền Lân Điểu còn cường hãn hơn sao? Không, cái này một mạng nhân cách không có thể chất tăng thêm, chỉ có đơn thuần khí vận, thủy pháp. Nhưng khí vận. Tống Lâm nghĩ đến mỗi một lần lấy được được hoàn chỉnh mệnh cách, cái kia một cái tiếp sau phù sinh, đường gặp quý nhân nhắc nhở, thần ẩn, ẩn minh bạch, liên quan đến khí vận mệnh cách là biết bao hi hữu, chân uy. Xem thường người ở rẻ chi mệnh a. Hắn cảm khái xong, kiểm kê một phen mệnh cách của mình. Hiện nay đã có áp sát ngựa yêu 3 mệnh mèo linh kỳ lần tử ba cái dự bị mệnh cách. Các loại dung hợp ra nửa yêu ngọc ly trùng chỉ kém cái cuối cùng, liền có thể dung hợp mới xanh thảm mệnh cách, mở ra thần bí nửa yêu chi môn. Ngao âu ngao. Trong lượt tiểu kỳ Lân thanh nham hình như có chút luống cuống. Thế nào? Tống Lâm cúi đầu xuống. Phù phù phù tiểu kỳ Lân kéo hắn một cái góc áo, nhảy đến một bên băng tinh trên cổ nhỏ, dùng xanh biết sừng thú điểm một cái phía trên băng tinh trái cây. Sau đó, lại dùng ánh mắt ra hiệu một bên chữa thương Diên Vĩ. Người nói là, cái quả này có thể trị liệu thương thế của nàng. Tống Lâm ánh mắt quét qua, nhìn xem trong sơn động khắp nơi đều có băng tinh tiểu thảo. Ồ ồ. Tiểu kỳ Lân liên tục gật đầu. Cảm ơn. Tống Lâm sờ lên đầu của nó, ý theo chỉ thị lấy một cái túi băng tinh quả. Sau đó đánh thức Diên Vĩ, nhường nàng ăn thử một viên sẽ không đem ta chết cóa. Nữ kim công nắm băng băng lệnh lạnh trái cây, một mặt chất vấn. Không ăn được rồi. Tống Lâm đưa tay liền đoạt. "Giống?" Tiểu Kỳ Lân nổi giận đùng đùng, hướng nàng bất mãn giống lên hai tiếng. "Tốt tốt tốt, A ta." Diên Vĩ một cái nuốt vào, đột nhiên hai mắt sáng lên. "Đồ tốt, lại cho ta điểm." "Ngang." Tiểu Kỳ Lân dõng nhiên biến thân, hóa thành uy vũ hùng tráng thủy kỳ Lân ngăn tại Tống Lâm trước mắt, nhìn chằm chằm nhìn xem Diên Vĩ. "Không cho liền không cho." Hẹp hỏi. Diên Vĩ nhìn xem Tống Lâm tay bên trong một cái túi băng tính quả, nhỏ giọng thầm thì. "Ngay vào lúc này, Biến thân thủy kỳ lân giật giật Tống Lâm, đột nhiên hướng phía trước chạy đi, theo dõi nhanh lên. Cái này hình như là rời đi lộ trình, nó muốn mang bọn ta ra ngoài sao? "Rõ." Thủy kỳ lân đột nhiên quay đầu, ra hiệu bọn hắn nhanh lên một điểm đuổi theo, thần thái lại có mấy phần cấp bách. Chớ nói chuyện, ta cảm giác có chút không đúng lắm." Tống Lâm nói. Một lát sau, ba người đi theo thủy kỳ lân đi đến cửa hang. Soạt soạt soạt. Thủy kỳ lân lại hóa thành tuổi nhỏ trạng thái tiểu kỳ lân, nhảy vào Tống Lâm trong ngực, dùng đầu đùi đùi cổ của hắn, giống như lưu luyến không rời cá biệt. "Ngươi không theo chúng ta đi sao?" Tống Lâm sở lấy đầu của nó. Ồ, Tiểu Kỳ Lân lắc lắc đầu, cuối cùng liếc nhìn Tống Lâm một cái, quay đầu nhảy vào hang rám. Sau một khắc, bóng nhân kỳ lân hang bên trong quang mang lập lòe, từng đạo xích hồng thần quang lưu chuyển, chỉnh cái hoàn cảnh tình lình đại biến dạng. "Rống!" Một tiếng nóng nảy gầm thét, tràn ngập túc sát, vạo ngược tri ý. "Không tốt, đi mau." Ba người vội vàng rời khỏi Kỳ Lân hang, lập tức nhìn thấy từng đạo ánh lửa, huyết sắc chúng thiên, không khỏi trong lòng hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau. "Cái này thủy kỳ lân, biến thành hỏa kỳ lân rồi." Cảm giác giống như là đổi một cái thế giới. Chẳng lẽ Kỳ Lân hang còn có một cái khác kỳ lân? Nó giống như không thể rời đi được quật. Ồ, các ngươi nhìn, băng tinh quả cũng thay đổi. Tống Lâm nhìn đến cái túi trong tay đột nhiên phát ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, khí tức cũng từ lạnh buốt trở nên nóng bỏng. Mở túi ra vừa nhìn, từng mai từng mai băng tinh quả lại biến thành sắc hồng huyết tinh quả. Thật sự là thần kỳ. Đi nhanh đi, nơi này đã thành nơi chẳng lành. Ừm. Ba người thu hồi trong lòng tiếc hận, một lần nữa đạp vào hành trình. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, Kỳ Lân hang nơi này, không phải ba người thực lực bây giờ có thể phỏng đoán. Không Đoạn Sơn. Lớp 12000 triệu hắn vách tường treo truyện. Ba người ở chung quanh một trận tìm kiếm, rốt cục phát hiện từng đoạn từng đoạn khảm nạm tại trên vách đá dựng đứng dây sắt. Đây chính là đường lên núi. Chậc chậc, ba cao ngàn trượng a. Cái này na xuống, thân phủ cảnh cũng phải ném thành một bãi bùn nào a. Sở dĩ, từ xưa đến nay, không ai dám tại không trên chỗ núi vỡ độc thủ. Dầm dầm ba người thuận lấy dây sắt bắt đầu leo núi. Một cách giờ, hai cách giờ, một ngày một đêm đi qua. Dùng Tống Lâm, Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ thân thủ, lại cũng bò lên dòng giá một ngày, mới nhìn đến đỉnh núi loáng thoáng một tôn to lớn tượng thần thân ảnh. Cái này cương phong, thật là đáng sợ có trách đều thế lực lớn 10 năm mới tụ họp một lần tụ trước tế điện, nơi này không có luôi âm thực lực đều lên không nổi. Lại làm một lát, ba người giữ lấy quần phong, rốt cục leo lên không đoạn sơn đỉnh cao nhất. Lập tức bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người đây là một cái to lớn vô cùng bình đại, một tôn cao chừng ngàn mét tam thủy nương nương tự thần, lặng lặng sừng sững tại chính giữa bình đại. Côn phong bỗng nhiên ngừng. Bầu trời một mảnh trong sáng, một đoàn đám mây đều không có. Từng mảnh từng mảnh rừng cây, hoa cỏ, hồ nước, chim thú bắt đầu, nhiệt độ thích hợp. Liên không khí đều tràn đầy chim hót hoa nở. Mà tại to lớn trước tự thần Một tòa nguy nga thần miếu trỉnh lình tại lập, cảm giác giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Không khí tràn đầy ngủ ngon khí tức, người tu vi đều đề cao một ít. Hoàn cảnh như vậy, vì sao không có bất kỳ ai? Chỉ sợ không phải không muốn tới, mà là không dám tới. Tứ đại ngoan nhân bên trong thần bí nhất nát tảng đá, há lại bình thường. Ba người một trận nghị luận. Rõ ràng nương nương miếu đang ở trước mắt, bọn hắn lại ngưng chân không dám đi tới. Nhưng vào lúc này, một cái cứng ngắt thanh âm chợt tại bên thải vang lên, vừa vào nơi đây, được kỳ lân chúc phúc. Sao không bà miếu, cho nương nương dâng một chén nhang. Thanh âm kia bình hẳn, nhặt nhẻ Tựa như không chứa bất luận nhân loại nào tình cảm, sự thật đang quái dị không gì xảy được. Ai? Có người? Ở đâu? Ta làm sao không thấy được người? Ba người cùng nhau biến sắc, dựa lưng vào nhau, vẻ mặt cảnh giác nhìn một phía. Nhưng mà, xung quanh lại không ai. Không phải là nương nương trước miếu nát Tạng Đa a? Diên Vĩ sắc mặt sợ hãi. Phải là? Tống Lâm gật đầu. Tiên bối, chúng ta là tìm đến người. Cái này, vào miếu thì không cần đi. Diệp Lưu Vân nuốt nước miếng một cái, cao giọng la lên. Lặng lẽ đợi. Thanh âm kia cũng không còn hồi phục. Phạm Phật vừa rồi một tiếng nhắc nhở, đã là đối phạm nhân ban ân. Ồ, như thế nào là các ngươi? Đống Nhân một tiếng ngạc nhiên ở hậu phương vang lên. Trần Bá, Tống Lâm bỗng nhiên quay đầu. Một tên quần áo đơn giản đen kịt làm lục soát lão ngư dân, tay bên trong xách theo hai đầu ngư, xuất hiện tại vách núi một bên khác, giống như mới từ trong biển đánh cá trở về. Hảo tiểu tử, lại tìm đến nơi này. Trần Bình nhìn ngạc nhiên Tống Lâm, trên mặt hiện hiện mỉm cười. Chốc lát, bốn người khoanh chân ngồi xuống, lẫn nhau giảng thuật trong khoảng thời gian này riêng phần mình trên thân chuyện phát sinh. Quả nhiên như bọn hắn phỏng đoán, Trần Bình kinh lịch bá đao môn một trận chiến. Bị thương. Bởi vậy đến đây không trên trốn lui vỡ, ở nhờ tại lão bằng hữu trong nhà, chuẩn bị an dưỡng một đoạn thời gian. Về phần tại sao sẽ nhận ra Diệp Lưu Vân, Diên Vũ. Trẩm Kiếm Viên bên trên trận chiến kia, lão ngư dân thực ra nhìn từ đầu đến đuôi. Sư bá, ngươi mới vừa rồi là đi trong biển đánh cá trở về. Núi này đỉnh không phải có nhiều như vậy tài nguyên. Diệp Lưu Vân đối mặt Trần Bình vị trưởng buổi này, nói chuyện cũng không mắc kẹt. Nơi này, Trần Bình vui tươi hơn hở nở nụ cười, chỉ vào nương nương trước miếu cùng một chỗ rách tung toé, đã nhìn không ra diện mạo như trước tảng đá phô tượng, nói, ta cũng không dám tổn thương nơi này xinh linh. Bằng không lão già này sợ là muốn tu thập ta." Hư một tiếng nhạt nhẽo hừ nhẹ. Nguyên lai like là nát tảng đá tiền bối. Vạn ngôi bọn người không biết tiền bối ở đây, vừa rồi mạo phạm. Tống Lâm ba người liền vội vàng đứng lên, chiếu hồn đá kia hành lễ. Nát tảng đá. Ha ha ha. Lão ngư dân nghe vậy, lập tức cười to. Dám ở nương nương trước miếu kêu gọi danh tự này, còn không có bị đánh thành thính nát, ba người các ngươi cũng coi là thiên đại vận may a. A. Cái này. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Mà cái kia cái gọi là nát tảng đá tiền bối, thì từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói. Lúc này lão ngư dân lại hỏi, "Đúng rồi, Các ngươi tới trên đường thế nhưng lại có kỳ ngộ. Bình thường thời tiết có thể leo lên không đoạn sơn, còn không có bị nát tảng đá ném xuống, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chúng ta tại Kỳ Lân hang gặp phải một cái thủy kỳ lân, Tống Lâm còn phải hắn chúc phúc, nghịch thiên cải mệnh. Vừa rồi đi lên lúc, Diên Vũ một mặt hâm mộ nói, "Kỳ Lân chúc phúc, nghịch thiên cải mệnh." Trần binh trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm Tống Lâm nửa ngày, vẻ mặt lại rất có vài phần nghiêm trọng. Ba người cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Một lát sau, chỉ nghe lão ngư dân nói, "Đã như vậy, các ngươi liền nghe nát tảng đá vào miếu cho nương nương tháp nén hương đi." Cơ hội này có thể không phải người nào đều có. Hai người các ngươi, cũng coi như nâng Tống Lâm phúc. Thế nhưng, Phúc Họa Tương Y Nghi, nhớ lấy nhớ lấy, không thể lòng tham. Đi thôi, thật tốt năm chắc cái này phúc duyên. Ba người nghe vậy, không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Phúc duyên? Cho nương nương dâng hương cơ hội, thế mà cũng là một cọc phúc duyên. Chờ chút. Minh Hoàn mệnh cách kỳ duyên, phàm nhân nguyện vọng. Nguyên lai like đúng là ứng tại nơi này. Tống Lâm chợt giật mình. Đương nhiên. Ho ho ho. Tam trụ Đỏ Tiết Chi sát hương, tự dưng xuất hiện tại ba người trước mắt. Đà tạ tiền bối. Tống Lâm, Diệp Lư Vân, Diên Vĩ tiếp được cái kia đại biểu tầm nhìn thân hương, Triều Tạng Đá phô tượng cung kính thi lễ một cái, mới chiều Nương Nương miếu đi đến. "Tống Lâm, ngươi dự định có thể cái gì nguyện vọng?" Diên Vĩ bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. "Nghe sư ba ý tứ, ở đây cầu nguyện giống như rất linh nghiệm." Diệp Lưu Vân cũng nói một câu. "Xuyệt Nương Nương chân miếu, bạo trì yên lặng." Tống Lâm lại rượn rượn ngón trỏ. "Két." Thân miếu nguyên bản cửa lớn đóng chặt, đột nhiên mãnh liệt mở ra. Từng trận hương hỏa khí tức đập vào mặt. Tại tòa thân miếu kia hương đàn bên trên, thình lình cắm vô số cây cùng trong tay bọn họ giống nhau như đúc thân hương. Có đã đốt đến cuối cùng, có lại mới đốt tới một nửa. Phía trên tàn hương cổ xưa cũng đốt mấy chục năm. Tiểu Kỳ Lân hướng hết thể nhìn đến đây người đọc, thi triển kỳ Lân chi chúc chúc đại gia 520 khoái hoạt, có đối tượng mỹ mị, mị chẳng đấy, vận may bình thường bạn. Không có đối tượng phát động mệnh cách kỳ duyên, gặp được mỹ nhân, lâu dài làm bạn. Không muốn tìm đối tượng lập tức phát tải, việc học có thành tựu. Tại nương nương trước miếu diễn lặng ứng thuận nguyện vọng của các ngươi đi. Phước họa tương y y, không thể quá tham lam nha, chương 117, Kỳ Lân điên huyết, 10 năm chi nguyện vọng 4000 chữ. Chương 117, Kỳ Lân điên huyết, 10 năm chi nguyện vọng 4000 chữ. Cục cục. Ba người quý cô nương nương trước miếu bổ đoàn bên trên. Mặc dù đều là lần đầu tiên tới đây, trong lòng lại có một loại bản năng chỉ dẫn giống như. Hô. Ba nhánh thần hương không gió tự cháy, khói xanh lượn lờ. Cầu nương nương tiên phúc. Ba người thành kính lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm giống như chỉ có chính mình có thể nghe được, lại như chỉ có phía trên Tam thủy nương nương kim thân tượng thần mới có thể nghe được. Chốc lát, thần miếu khôi phục tĩnh mịch, trang nghiêm. Ba người hoàn thành cuối cùng túi đầu, cùng nhau đứng dậy, đem hương cắm ở hương đàn bên trên, mà sau đó xoay người bước ra thần miếu, vành sau lưng đại môn đông nhiên quan bế. Kết thúc. Diện vĩ một mặt mờ mịt. Hẳn là Diệp Vũ Vân Lạnh lùng nói: "Các ngươi nói, nương nương sẽ nhường nguyện vọng của chúng ta trở thành sự thật sao?" Diên Vĩ nói: "Tâm nguyện tại người, trong lòng mà không tại nguyện vọng." Tống Lâm trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, hứa liệu nguyện vọng, liền phải cố gắng đi làm. Tự nhiên tất cả thiên địa đồng lực, nguyện vọng hóa thành thật. Như nhất muội chỉ nghĩ nằm ngựa chờ đợi bánh từ trên trời rơi xuống, như vậy người, lão thiên cũng sẽ không giúp ngươi. "A, ta đã hiểu." Diên Vĩ như ngộ mà không phải ngộ. Bỗng nhiên một mặt hiếu kỳ, nhìn xem hai người hỏi: "Các ngươi đều là có thể cái gì nguyện vọng? Không phải là muốn thành là tiên hạ đệ nhất đại hiệp như thế tổ a?" Ừ. Diệp Lưu Vân biến sắc, ôm kiếm trong ngực. "Ồ, sẽ không bị ta nói trúng đi." Diên Vĩ một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. "Ta, ta mới không có như vậy thù." Diệp Lưu Vân chần chờ một lát, mặt lạnh có chút đỏ lên, "Nguyện vọng của ta là, Cửu Tuyền thác nước, trèo lên Vân Điên, tương lai Phong Vân bảng bên trên đoạt giải nhất, thành là tiên hạ đệ nhất kiếm khách." Nói xong nói xong, hắn nạo nghẽ lớn ngực, giống như nhận vì sự chấp ngụ của mình rất đáng ộm. "Chí lớn hướng." Diên Vĩ, "Bội phụ." "Tống Lâm, ngươi đâu?" "Tống Lâm." Diệp Lưu Vân quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. "Tâm nguyện của ta là, Tống Lâm nhìn xem không đoạn sắc đỉnh, lên chín tầng mây, nói khẽ, "Tiêu diệt Cự Kình Bang." T. Lợi hại. Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ cùng nhau hít vào khí lạnh. Bọn hắn đương nhiên biết rồi Tống Lâm cùng Cự Kình Bang ở giữa cừu hận. Thế nhưng điều tâm nguyện này, ngộ tưởng, thật là so với Diệp Lưu Vân còn mu lớn. Phải biết Cự Kình Bang một môn hai hắc bảng, cái tên Cự Kình Bang lão gia tử Cự Kình Đao từ Thương Hải, càng là thiên hạ nổi danh nhất đao khách. Bây giờ hắc bảng đệ tam, muốn tiêu diệt Cự Kình Bang, đại khái so với trèo lên Vân Điên thành công, mấy chục năm sau là thiên hạ đệ nhất đao khách, khó khăn càng kỵ trà cao hơn lần. Ngươi đây Diên lại chạy chủ. Tống Lâm lại đột nhiên quay đầu, "Ta." Diên Vĩ hít vào một hơi, nói, "Ta nhưng không có các ngươi lớn như vậy một tượng, ta chỉ nghĩ thủ hộ chính mình muốn bảo vệ người, liền phàm mãn. Đây cũng không phải là tiêu chí hướng." Lão ngư dân thanh em đột nhiên tại phía trước vang lên. Hắn giơ một con cá nướng, chiêu ba người đi tới, "Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục. Cái này không biết là mấy ngàn năm trước, vị kia hảo hiệp Tuấn Kiệt nói lời." Lại thể hiện tất cả giang hồ chi hiểm, lòng người chi quỷ dị. "Tiểu cô nương," Cái này giang hồ đời đời đều có nhân tài ra, nhưng chân chính có thể thủ hộ trong lòng mình chi địa người, lại không, có mấy cái nha." Diên Vĩ nghiêng đầu hỏi, "Hắc bảng bên ngoài, tứ đại ngoan nhân cũng không được." "Không được." Lão ngư dân rãi rầu xương gió trên mặt, giống như lộ ra mấy phần tổn thức, "Liên là đương kim cái kia hắc bảng thứ nhất, công nhận tam giang kiếm thứ nhất, cũng không nhất định có thể làm được. Chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này trong giang hồ, liền rất khó." "Vậy ta rời khỏi giang hồ không là được rồi." Diên Vĩ bỗng nhiên cười một tiếng, "Quỷ tinh quỷ tinh dáng vẻ." "Ngươi ba." Lão ngư dân nghe vậy mỉm cười, ngược lại cười nói, "Đi, ăn cơm." Ba người cùng nhau reo hò, bọn hắn thế nhưng lại đói bụng một ngày một đêm. Một lát sau, ba người trẻ tuổi miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, Tống Lâm lấy ra kiếm thập nhất lời nhắn nhủ gấp, đưa cho lão ngư nhân. "Trấn bá, đây là 11 tiên sinh trước khi đi giao cho ta, nói đúng không nhường tùy tiện mở ra, để tránh chạy hắn bên trong nguyên khí." "Là thứ này a?" Lão ngư nhân nhận lấy hồi gấm, tiện tay liền mở ra. Ba người nhất thời ném đi ánh mắt tò mò, sau đó đều là vẻ mặt khẽ giật mình. "Hạt châu, cái kia đúng là một viên nóng ánh sáng long lanh ngũ hành bảo châu, hào quang lưu hỏa, tính chất chấn động." Cùng Tống Lâm lấy được viên kia Hắc Ly Bảo Châu so sánh, quả thực là trên trời dưới đất. Nếu như nhất định phải phân chia đẳng cấp, một cái là vàng sáng, thuộc về chóp thể chất cảnh, một cái thì là xanh thẳm, thuộc về thần phù cảnh. Thứ này ta đặt ở 11 cái kia 20 năm, nghĩ không ra thật làm cho hắn hóa giải trong đó lợi khí. Lúc này lão ngư dân cầm bước lên cái kia bảo châu, lạnh nhạt nói, đây là một viên kinh lịch cựu truyền thủy khí 3000 năm phải mái bảo châu, phẩm chất bất phàm. Đáng tiếc, hiện nay ta đã không cần nó. Đã không cần. Tống Lâm nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ nhưng là lúc ấy tự mình hoàn thành ngu phu kiếp trước. Viên kia tự động bay về phía hư không ngũ phù mệnh cách. Hẳn là lão ngư dân tu hoạch được kiếp trước cảm ngộ, tu vi tiến thêm một bước. Bằng không rất khó giải thích hắn vì sao yên lặng 30 năm, bỗng nhiên tính cực tự động, chạy tới tam giang tại bá đao môn đại náo một trận. Đúng vậy, không cần. Lão ngư dân ngón tay chỉ Tống Lâm trong lượt túi, nói: "Thương thế của ta, chỉ cần ngươi trong lượt một viên kỳ lân ngọc quả liền có thể khỏi hẳn." Ngũ hành nãy Bảo Châu, đương nhiên muốn lưu cho hữu dụng người. Nói xong, hắn cầm trong tay Bảo Châu đẩy, đặt ở Tống Lâm trước mắt. "Cho ta." Tống Lâm hơi sững sờ, lắc đầu liên tục. "Trân bá, thứ này quá quý giá." ta không thể nhận. Nói xong, đội vàng đem cái túi lấy ra, nắm một cái đưa cho Trần Bình. "Ha ha, một đổi một, vừa vặn." Trần Bình lại chỉ lấy một mai kỳ lân quả, đem bảo châu gặp không ném một cái. Tống Lâm cuống quýt tiếp được, sợ thứ này rơi trên mặt đất sẽ như nhân sơn quả giống như tiến vào trong đất đi. "Cô." Lao ngư dân một cái nuốt vào kỳ lân quả, sắc mặt lập tức trở nên hồng nhuận phất phớt. Hắn chợt chợ lưỡi, tán thán nói, quả nhiên là chữa thương thánh phẩm, thần vật đi kèm chi quả. Vẹn vẹn cái này một viên, liền có thể khôi phục thần phủ chi hạ bất luận cái gì thương thế. Bất tử liền được. Tống Lâm hỏi: gãy cánh tay đều có thể tiếp, hắn mặc kệ băng quả, huyết quả đều có thể trị liệu thương thế, đáng tiếc các ngươi rời đi kỳ lân hang chậm. Cái quả này trở thành huyết quả, chỉ có thể tăng lên nhục thân thể phách, mà không cách nào tăng thêm thủy pháp căn cốt. Lão ngư nhân vui tươi hơn hở nhìn xem Tống Lâm, nói, ngươi nếu gặp được cái kia thủy kỳ lân, ngũ hành này thủy tinh bảo châu, liền càng thích hợp ngươi. Vì sao? Tống Lâm trong lòng khẽ động. Ngươi làm hạt châu này, là từ đâu mà đến? Lão ngư nhân cười thần bí. Năm đó trong giang hồ, có một vị người mang kỳ lân huyết nô khách, danh xưng điên dại cuồng đao, chính là trời sinh nửa yêu thân thể Được rồi, một mai 3000 năm trước gần chứa một ít kỳ lân huyết mạch, kỳ lân huyết trùng, dù tung hoành giang hồ. Về sau, hắn bị huyết mạch lệ khí đồng hóa, thường xuyên nửa điên nửa ma, liền bị giang hồ đồng đạo hợp nhau tấn công. Kinh lịch một phen gió tanh mưa máu, viên này Bảo Châu cho ta đoạt được. Nhưng ta không dám tùy tiện liên quan đến đạo này, thế là giao cho kiếm thấp nhất, nhìn hắn phải chăng có năng lực hóa giải trong đó lệ khí. Ta đã hiểu. Diên Vĩ bỗng nhiên vỗ tay một cái. Nhìn xem Tống Lâm, Diệp Lưu Vân, khó trách người sư phụ hiểu như vậy yêu chúng, còn có thể giúp Tống Lâm tùy tiện hóa giải Hắc Ly Bảo Châu lệ khí. Nguyên lai hắn đã nghiên cứu 20 năm Là vậy. Ha ha ha. Lão ngư dân cười nói, "Vất quá, tiểu tử thối ngươi cái kia hắc ly hạt châu kiếm thập nhất khoảng cách liền có thể hóa giải, mà cái này một viên kỳ lân bảo châu, hắn lại dùng 20 năm. Ngươi có thể rõ ràng trong đó khoảng cách." Trần Bá, "Ta minh bạch. Sau này ta như có dùng đến hạt châu này lúc, nhất định chú ý cẩn thận." Tống Lâm trịnh trọng gật đầu. "Hắn hiểu được, đây mới là chính mình chân chính minh hoàn mệnh cách kỳ duyên, ngũ hành yêu chủng." Ừm. Lão ngư dân gật đầu, lại vẫn nhắc nhở nói, "Thứ này kinh lịch 20 năm hóa giải lợi khí, nhưng nếu quá độ sử dụng, một khi khống chế không nổi, Toàn thân huyết mạch hóa thành kỳ lân điện huyết, mất lý trí, trở nên giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu. Ngàn vạn, ngàn vạn cẩn thận. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, xuống còn, bình thường tốt nhất ra cách thân thể. Đúng. Sau đó mấy ngày, ba người ngay tại không trên chỗ núi vơ tu luyện, chứa thường, thỉnh thoảng tìm lão ngư dân chỉ điểm trên tu hành nan quan. Trong đó đương nhiên là Tống Lâm thu hoạch lớn nhất. Hắn tự ngộ xuất thân tâm cảm hai đao, liền lão ngư dân đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng so với thường ngày nhiều hơn mấy phần cổ quái. Nói không nên lời là ngạc nhiên vẫn là ô lu. Tống Lâm nhưng không có tảng tư ý nghĩ, tiếp trước tính mệnh phó thác, tiếp này ân trọng như núi, quan hệ của hai người đã mất cần nhiều lời. Có ngư dân ba đạo người sáng lập tự thân chỉ điểm, hắn có thể tiến bộ càng nhanh, sớm ngày hoàn thành tiêu diện cự kình ba ngộ tượng. Tóm lại từ ngày đó sau đó, lão ngư dân đối Tống Lâm tốt hơn, giáo thụ Đao Pháp, kinh nghiệm giang hồ, quả thực cẩn thận. Ngắn ngủi 3 ngày, Tống Lâm đối đao đạo lý giải nâng cao một bước, Đao Pháp đột nhiên tăng mạnh, trong đầu sắc bén tri ý ngày càng thành hình, liên quan tu vi đều tăng lên một đoạn, liên tiếp hoàn thành 3 lần tôi thể xương đạt tới lôi âm 38 minh. Cái kia áp sát mệnh cách sắc bén tri ý dường như cũng có bộ phận rèn luyện gân cốt hiệu quả, mà tại ngày thứ 3, thương thế khôi phục Diên Vĩ cũng đã nhàm chán đến trên thân trưởng con giận. Tống Lâm, Tống Lâm, nhanh, đi theo ta. Một ngày này nàng điên điên khùng khùng chạy đến luyện đao Tống Lâm trước người, một cái níu lại tay của hắn, cự lực bộc phát, liền đem hắn hùng kéo đến một cái bí ẩn nơi hiệu lãnh. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tống Lâm sắc mặt bầm màu. Đỗng nhiên khẽ giật mình đã thấy Diệp Lưu Vân đứng tại một tảng đá xanh bên cạnh, trong ngực ông kiếm, chính lạnh lùng nhìn xem hai người. "Ngươi cũng tại. Nhanh, chúng ta tới kết bái đi." Diên Vĩ hứng thú bừng bừng chỉ vào khối kia trên tảng đá. Phát hiện lớn hay, nơi này lại là 600 năm trước, cô nhạn kiếm khách, náo tuyết cùng đao, kiếm trai chân truyền kết bái chi địa. Cái gì? Tống Lâm nghe được tên quen thuộc, lập tức khẽ giật mình ánh mắt lạc ở trên tảng đá. Lưng lại gặp một nhóm danh tự cô nhạn kiếm khách, Trần Cô Chu, náo tuyết cùng đao, Tiêu Chính Đỉnh, kiếm trai chân truyền, Sư Linh Quán, chiều nay, không đoạn sơn gặp nhau. Thâm tâm tương tích, kết nghĩa Kim Lan. Trần Cô Chu làm trưởng huynh, Tiêu Chính Đỉnh vì nhị đệ, Sư Linh Quán vì tam muội, đời này không bỏ, đồng sinh cộng tử. Ha ha, không nghĩ tới sao? Diên Vĩ Dương Dương đặc ý giải thích nói, ba người này, năm đó cũng đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nghĩ không ra bọn hắn năm đó cũng ở nơi đây kết bái. Đáng tiếc a, nghe nói ba người cuối cùng riêng phần mình đi lên con đường khác. Cô nhạn kiếm khách Trần Cô Chu tàng kiếm ra làng quan, đi làm một cái môn trang thái thú, cuối cùng trở thành đời sau tế điện phúc phần vương. Nạo Tuyết cuồng đao tiêu chính đỉnh đi ra cửu tuyển, nghe nói đi rộng lớn hơn tiên địa, truy tìm trong truyền thuyết tiên đạo. Mà kiếm trai cái kia một đời chân truyền sư linh quán. Diên Vĩ bỗng nhiên thở dài. Diệp Lưu Vân tiếp lời nói, như thế mỹ nhân Phong Hoa Tuy Đại, đương nhiên là bị giang hồ vô số người thổi phồng, thành làm một đời kiếm trai chi chủ. Nàng năm đó đương nhiên đem kiếm trai phát dương quang đại. Đáng tiếc, nhưng là cả đời chưa gả, đến chết liền nam tay của người đều không có giấc qua. Nghe đồn quan hệ của ba người bản thân mật vô gian. Về sau Trần Cô Chu, Tiêu Chính Đình lại bởi vì nàng bất hòa, Trần Cô Chu một kiếm đâm vào Tiêu Chính Đình ngực, hắn nạn lòng phách chí, một mình rời đi tựu tuyển. Mà Trần Cô Chu giống như cũng bởi vì trong lòng tuệ tiệt, cả đời chưa đặt chân cựu tuyển một bước. Cùng sư linh quán lập xuống quyết định, từ nàng lướt thúc ngay lúc đó người trong giang hồ, thần phủ phía trên, không vào mân rằng Đáng tiếc sao." Tống Lâm tối đầu, nhẹ nhàng tự nói một câu. Kết quả như vậy, chưa hẳn không phải Trần Cô Chu suy nghĩ. Hắn lúc đó, có lẽ đã cả đời vô vọng bước vào thần phủ, chỉ nghĩ triệt để rời xa cái kia giang hồ, hy vọng sẽ không giống như bọn họ. Diên Vĩ nói, "Chúng ta đương nhiên không giống." Tống Lâm nhìn xem hai người, ánh mắt kiên định. "Ta không phải Trần Cô Chu, ngươi cũng không phải Tiêu Chính Đỉnh, mà ngươi?" Diệp Lưu Vân nhìn xem Diên Vĩ, bỗng nhiên mếu miệng lên, không lên tiếng. "Diệp Dự Chư Vân, ngươi có ý tứ gì?" Diên Vĩ gắt gao trừng mắt Diệp Lưu Vân. "Mày chơi kiếm khách, thật hảo tiện." Ta không có ý nghĩa." Diệp Lư Vân mặt không biểu tình. "Ta muốn giết ngươi." "A a a a." Diên Vĩ trợn để phát điên. "Rầm rầm rầm." Một trận đại chiến kéo ra màn che. Một lát sau, ba người tóc hai bù xù, đứng tại đá xanh phía trước liếc nhau, không khỏi cùng nhau cười to. "Tốt, vậy chúng ta kết bài đi." "Ta, Phong Vân đạo chủ, Diên Vĩ." "Ta, Mưu Đao chuyên nhân, Tống Lâm." "Ta, Mây Trôi kiếm khách, Diệp Lư Vân." Ba người ở đây, kết nghĩa Kim Lan. "Ầm à mừ c" rồi trường kiếm xẹt qua đá xanh, mảnh đá bay thấp, từng hàng tiểu chữ vĩnh cửu khắc sâu tại trên tầng đá. Từ hôm nay trở đi, ta, Diên Vĩ, là đại tỷ. Diên Vĩ rõ ràng nói cái, chỉ vào chính mình ở ngực. Ngươi là nhị đệ. Ngươi là nhị đệ. Tống Lâm, Diệp Lưu Vân đồng thời chỉ hướng đối phương. Ngươi mới là nhị đệ. Hai người cùng nhau mở miệng. Diên Vĩ, thế mà đều không muốn làm nhị đệ, hai cái này thuần nam nhân, trong đầu đến tột cùng chứa là cái gì a? Ta có cái chủ ý. Nang Dũng nhiên nói, không bằng các ngươi so một lần, ai có thể tại năm nay trèo lên Vân Điên bên trên còn hơn đối phương, người thắng là tam đệ, người thua chính là nhị đệ. Như thế nào? Tốt. Tống Lâm một lời đã ứng cùng bằng lại so một lần, ba người chúng ta 10 năm sau đó, ai có thể dẫn đầu tùy nguyện? Ta, tất thắng." Diệp Lưu Vân ôm trường kiếm, ngẩng đầu nhìn lên trời. "Cắt." Diên Vĩ một mặt không nói gì. Bỗng nhiên khí lần chúc phúc, vẫn may bình thường bạn. Một đoàn hào quang vàng nhạt từ Diên Vĩ đỉnh đầu dâng lên, tự động đầu nhập Tống Lâm cái chán thu hoạch được minh hoàn mệnh cách, trời sinh kim công chương 118, mới mệnh cách, trời sinh hà bá, bán thần thân thể. Chương 118, mới mệnh cách, trời sinh hà bá, bán thần thân thể trời sinh kim công, thể phách trời sinh, kim công trúc thể chất. Mệnh cách trời sinh có siêu phàm chi lực, vũ dũng trấn thành. Huyết nhục thông thần, kim thân đều có thể. Minh hoàng mệnh cách, nguyện vọng chưa hết, mệnh số khó đổi, có thể vào kiếp trước, trước mắt có thể vào kiếp trước, thành hạ yêu kiếp. Huyết nhục thông thần, kim thân đều có thể. Thật là bá đạo một cái mệnh cách. Chết không được diễn vĩ dùng một cái minh hoàng mệnh cách, có thể đạt tới lôi âm 66 minh. Tống Lâm trong lòng một trận tán thưởng. Như vậy mệnh cách, quả thực đem nhục thân thể phách chi đạo đi tới cực hạn. Vẹn vẹn lấy minh hoàng mệnh cách, lại có tạo nên kim thân cơ hội. Hắn tiến vào yêu môn lúc, cho dù xanh thảm phẩm chất huyền lân điệu mệnh cách, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Đi, luyện kiếm đi. Lúc này Diệp Lưu Vân thân hình nhất chuyển, phi nhảy rời đi. Ba người phen này lập định, giống như cũng cho hắn không nhỏ động lực. Đi đi đi, lão nương trước định vị tiểu mục tiêu, nội trong năm nay leo lên quần thánh bảng, đem tứ thú mấy cái kia nương môn chít chít làm hạ thấp đi. Diên Vĩ cũng quay người lại, khí thế hung hăng đi tìm chỗ tu luyện. "Ê." Tống Lâm đưa tay ngăn nhiên. "Cái này Diệp Lưu Vân, vì không làm nhị đệ, cũng quá là hẹp hòi một chút, thế mà liền mệnh cách cũng không cho hắn rồi." Sau đó, Tống Lâm lắc đầu cười một tiếng, "Đây mới là Diệp Lưu Vân a. Giống như người như hắn, trừ phi chân chính còn hơn hắn, mới có thể triệt để tán thành ngươi." Sở dĩ Tống Lâm quyết định thu hoạch được xanh thảm mệnh cách sau đó, cố gắng gấp bội tu luyện. Tương lai Cửu Tuyển thác nước bên trên, trèo lên Vân Điên Lục, nhất định cho Diệp Lưu Vân cái này ký danh đệ tử một cái khác sâu giáo huấn. Nhưng hắn hiểu được, đến tọt cùng ai là nhị đệ. Đêm ánh trăng như lằm, thiên địa trong sáng. Tống Lâm tựa ở một viên trên tảng đá, nhìn vô ngần tinh hà, tâm thần dần dần chìm vào náo hải. Thanh Lân mệnh cách phối hợp Hắc Ly, Bạch Ly, chấn rắn, chó ảnh dung hợp trở thành Ngọc Ly trùng mệnh cách, chính rơi vào phụ mệnh cách vị bên trên. Nhưng hắn lại dự định một lần nữa điều phối một cái mới mệnh cách. Dung Hà bá kim công mệnh cách làm chủ tiến vào trời sinh kim công kết trước, có lẽ có thể có một phen thu hoạch ngoài ý muốn kim công chu quái lại tăng thêm tùy ý ba cái cùng lực lượng tương quan phổ thông váng sáng nửa yêu mị cách. Quang mang lưu chuyển, sau đó dần dần tiêu tán kim cương thể, hậu thiên kim công, thể chất siêu phàm. Liền cái này, Tống Lâm nhíu nhíu mày, có chút không vừa ý Hà Bá kim công mệnh cách trời sinh bất phàm, có một ít siêu phàm chi tướng. Đáng tiếc hắn sau gia nhập ba cái mệnh cách, phẩm chất hiển nhiên thấp một chút. Nguyên bản trong tưởng tượng, Hà Bá kim công dung hợp ra mệnh cách, ít nhất phải so với Ngọc Ly chủng mạnh một chút. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn phương xa mênh mông đại hải, đột nhiên hai con người sáng lên. Ngày thứ 2. Đi, các huynh đệ. Luẩn nhiều ngày như vậy, cái kia tìm một chỗ thử nghiệm. Tống Lâm gọi lên Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ. Đi đâu? Hai người lúc này mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên cũng đều là hiếu chiến phân số. Còn nhớ rõ lần trước ép hỏi ra bệnh trời thương hội chủ sở bí mật sao? Tống Lâm hung Diên Vĩ phá đạo, cười thầm, người ta nếu nhớ thương chúng ta, lần này đương nhiên phải thật tốt đáp lễ một trận. Tốt. Diên Vĩ nhanh liệt vỗ tay một cái. Hiện nay liền đi. Diệp Lưu Vân nói. Ta đi tìm Trần Bá nói một tiếng, hôm nay đi, ngày mai hồi. Tống Lâm quay người rời khỏi. Một lát sau, ba người thu thập chỉnh tề, dọc theo dây sắt nhảy xuống, tốc độ nhưng là so với mấy ngày trước đây hơn không ít. Không đoạn hải vực, U giấu đảo, đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời. Người nào dám xông vào ta chín giao thần đàn cấm địa, muốn chết. Giết. A. Chốc lát, ba thân ảnh từ lòng đất trong thạch động đi ra, quần áo xé rách, không nghiêm chỉnh thế, mà tay bên trong thì đều là lôi kéo từng túi bạc khỏa. Đi, kế tiếp. Kim lần đảo, đỏ sóng định, vạn cua đá ngầm san hô, từng cái địa phương quét ngang qua, hoàn toàn là tối khô là hủ. Lam màn đêm buông xuống, Ba người trở lại không đoạn sơn, tiện thể ở trong biển đánh một cái ngàn cân kiếm vây cá ngư, bắt đầu leo núi. Phát tại phát tại, thu hoạch lớn a. Nhiều đồ như vậy, có thể mua bao nhiêu lương thực, bao nhiêu dê bò thịt, bao nhiêu binh khí a? Ba người đem to to nhỏ nhỏ thứ đáng giá hướng trên mặt đất ném một cái, sau đó bắt đầu chia tang. Lão ngư dân ở bên vừa nhìn, lại đều là chút kim ngân ngọc khí, bảo thạch kỳ trân, còn có mấy trăm quả đủ loại màu sắc hình dạng ngũ hành yêu trùng đến mức những cái kia giá trị hơi thấp, tạm thời lưu tại dưới núi truyền lớn bên trong. Các ngươi a? Lão ngư dân gặp ba người chỉ lo điểm kim ngân tài bảo, không khỏi nhắc nhở một câu. Những này rách dưới hàng chung vào một chỗ giá trị, sợ là đều bù không được một viên ngưu hành yêu trùng. Các ngươi tốn sức trên lưng tới làm cái gì? A, cái này, yêu trùng rất đáng tiền. Ba người ngơ ngác nhìn xem một chỗ lăn lộn hạt châu. Giá trị, vô cùng giá trị lão ngư dân nói, một viên yêu trùng, ngàn năm thai nghén. Ngoại trừ biển trời thương nhân có thể như vậy tư mình, cựu truyền sợ là không có một nhà có thể xuất ra như thế số lượng. Các ngươi đem trụ sở của bọn hắn tận diệt, sau khi ra ngoài nhưng là thú vị rồi. Hắn một mặt vui vẻ xem trọ vui biểu lộ. Sợ cái gì? Diên vĩ cái cổ một cái cũng lắm thì chúng ta cá chết dưới rách, đem bọn hắn âm thầm bồi dưỡng nửa yêu sự tình lộ ra ngoài. Chúng ta có thể phát hiện, bọn hắn không phải biển trời thương hội, rõ ràng là kêu cái gì chính giao thần đàn. Lão ngư dân nói, sở dĩ biển trời thương nhân có thể như vậy thế lực nếu không nhận, ai có thể buộc bọn họ. Cái này, Diên Vĩ mần ngơ. Phát hiện hình như là như thế cái đạo lý. Tốt rồi." Tống Lâm lại nói, biển trời thương hội nếu không muốn huyên náo sơn sao, cũng không dám trên mặt nổi quy mô tìm chúng ta phiền phức. Giờ đi nơi này về sau, đại gia xuất nhập cẩn thận chút là được. Đúng, sợ ăn cái cậu. Chia của rồi. Ba người nhất thời nghi toáng, vui tươi hưởng hở đầu nhập chia của đại hội. Thấy lão ngư dân không khỏi mỉm cười, càng khái tuổi trẻ chính là tốt. Màn đêm lại gặp, Tống Lâm tâm thần chìm vào náo hải nửa yêu, Hầu Thiên chiêu chiểu, nửa yêu, Hầu Thiên nũu du, nửa yêu, Hầu Thiên kim giáp. Hôm nay hắn chém giết một đám nửa yêu bên trong, loại cái này ba cái mệnh cách cực phẩm nhất. Trong đó chiêu chiểu mệnh cách còn cùng thủy dưới mắt chiêu chiểu thủy quái có quan hệ, cũng không biết biện trời thương hội từ chỗ nào có được. Lúc đó vì đối phó thứ này, Tống Lâm ba người đồng loạt vây công mới rốt cục phá cái kia nửa yêu phòng đem kim công chu quái còn có mới vừa lấy được ba cái mệnh cách để vào phụ mệnh cách vị. Lập tức từng đạo quang mang lấp lóe. Trời sinh kim công, mãng kim công, sơn ủy, tuần biển duùng, từng cái danh tự lưu chuyển. Lam quang mang cuối cùng dừng lại. Đương nhiên, Diên Vĩ trời sinh kim công mệnh cách chạy qua một sợi vàng sáng sáng bóng. Luân hồi mệnh bản đột nhiên chấn động. Mới sinh thành mệnh cách nơi trọng yếu, dần dần ngưng tụ một sợi giống như lam lại không phải lam sáng bóng hà bá kim công, trời sinh hà bá, bán thần thân thể. T. Tổng lâm âm thầm hấp khí. Bán thần thân thể Chính mình đến tột cùng dung hợp sẽ ra điều gì phi nhân độ và ta? Bởi vì mệnh cách phù hợp, Diên Vĩ trời sinh kim công trả lại cho nó một ít tăng thêm sao? Mệnh cách này hạch tâm một sợi lang quang, hẳn là chính là Hà Bá quân binh. Như thế, một thế này đúc thành Hà Bá kim thân, chẳng lẽ không phải có hy vọng rồi. Tống Lâm không khỏi vui mừng quá đỗi, tâm niệm vừa động, luân hồi mệnh bản thoáng chốc hiển truyện, một cố hào quang vàng nhạt đem Tống Lâm tâm thần bao phủ kim công không người độ, ai nói thiên địa hiểm nghi. Thanh Hà yêu kiếp, bắt đầu. Cũng liền tại Tống Lâm tiến vào Diên Vĩ kiếp trước thời điểm, không đoạn sơn dưới Một tên quái nhân từ bãi biển bên trong từng bước một đi tới. Hắn mặc bá đao môn nhất đệ tử bình thường phục sức, quần áo giống như tại vượt biển lúc bị sóng lớn xông đến rách tung toé, lộ tại mặt ngoài huyết nhục phảng phất kiếm thiết, giống như một cái phi nhân tồn tại. Keng. Quái nhân kia một bước đạp ở vết đá, hai lại như cương đao sâu sắc khảm vào trong đó, thân thể thẳng tắp lên núi đỉnh chèo lên đi. Ngưu Đao. Trần Bình. Chết. Bản tôn núi là. Thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất. Không biết phải chăng là trùng hợp. Tại Từ Vân được cùng Mãnh Liệt nghi ngờ không xong Đao chi quyết một ngày này, không đoạn trên đỉnh núi. Giống như cũng phải triển khai một trận 30 năm trước kéo dài đến nay, thuộc về giang hồ người đời trước xong đau tri quyết, thiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Đời thứ nhất, ngươi xuất thân tại Thanh Hà địa khu, một chỗ phổ thông ngư hộ trong nhà. Ngươi mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại một cái trong chậu gỗ, nước chảy bèo trôi tung bay ở trong nước sông. Cái này, Tống Lâm không khỏi sững sờ ngốc. Vốn cho là mình một thế này sẽ là cái phi nhân tồn tại, kết quả đúng là cái bị vứt hài nhi. Không nên a. Mệnh cách của ta không phải trời sinh hà bà sao? Ngươi trời sinh cái gì, bị cha mẹ vứt bỏ. Hổ tiểu thân thể phiêu phù ở trong nước sông, đói bụng bất lực, gần như bên bờ sinh tử. Một ngày đi qua, ngươi vẫn không tìm được cầu sinh chi pháp, nhìn trong màn đêm trong sáng minh nguyệt, trong lòng dần dần tuyệt vọng. Bởi vì trời sinh quái dị, liên bị cha mẹ vứt bỏ, đối một cái gì cũng đều không hiểu hài nhi, sao mà vô tội. Nếu là nửa yêu thân thể, há không phải nhân thần cộng vẫn. Trong lòng ngươi chôn xuống một viên hạt giống cừ hận. Ta không có. Tống Lâm nhíu nhíu mày, có chút bất mãn luân hồi mệnh bản đánh giá. Cừ hận di hạt giống đây là luân hồi mệnh bản tại chỉ dẫn chính mình cừu hận nhân loại, vẫn là mệnh cách bản thân nhân tố. May mà Một thế này Tống Lâm có ý thức của mình, đương nhiên sẽ không bị vận mệnh tà hữu ý chí. Có thể rơi vào như thế tuyệt cảnh, hắn một đứa bé bén lên như thế nào phá cục. Ngay vào lúc này, trên mặt sông sóng gió lớn dần. Một cái sóng lớn đánh tới, chậu gỗ sắp là đút. Song, cơ hồ là bản năng, Tống Lâm trong lòng dâng lên một cái ý niệm. Dầm dầm, chuyện quỷ dị xảy ra. Cái kia sóng lớn lại thật một trận, hóa thành từng sợi dòng nước xoạt trở xuống mặt sông kim công mệnh cách phát động nửa yêu, hậu thiên chiêu chiểu, mệnh cách phát động ngươi trời sinh được chi một ít hạ bá quân bình, hữu chiêu chiểu chi năng. Nhất niệm công thủy, giang hà lật đổ. Ngươi vượt qua nhân sinh lần thứ nhất nguy cơ, kích phát thiên phú tiềm năng. Trong nước sông từng sợi ý tỏi thủy chi tinh khí ngưng tụ, thân thể của ngươi đạt được thoải mái, dần dần có mấy phần khí lực. Lên. Tống Lâm tốn sức khí lực, từ trong chậu gỗ bò lên. Mới xuất sinh một ngày hắn, có thể làm đến bước này xác thực không dễ dàng đem thò đầu ra chậu gỗ, đối chăng phản xạ ánh sáng nước sông vừa chiếu. Lập tức, một cái đầu cực đại, hình thể heo rút thân ảnh, xuất hiện tại trong nước. Liền cái này, Tống Lâm không khỏi không nói gì. Thân thể của hắn cùng đầu xác thực kém xa, nhưng nếu nói trời sinh quá dị, làm sao cùng so ra kém những cái kia nội yêu. Nhưng hắn cha mẹ của kiếp này lại không chút do dự đem hắn từ bỏ. Yêu quá a. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên bờ truyền đến ánh mắt nhìn lại. Một cái ngay tại thu lưới ngư dân, chính lộn nhào vọng trên bờ chạy tới. Lúc này sắc trời còn chưa bắt đầu hiện ra. Cho dù ai rạng sáng nhìn thấy một đứa bé ghé vào chậu gỗ bên trên, đầu lâu lại có 5 6 tuổi hài đồng như vậy lớn, đều sẽ dọa đến kẻ gia quân. Cắt. Trống lấm bất đắc dĩ bĩu môi. Xem ra một thế này, hắn thật chỉ có thể ở trong nước làm cái hà đồng. Bất quá bây giờ vấn đề là, hắn mặc dù không sợ chết đuối, lại không có đồ ăn. Như vậy xuống dưới không cần một ngày Dung hài nhi thể chất sợ là phải chết đói. Trời sinh hà bá lại như thế nào? Dung hợp chu quái mị cách, cái này tiên sinh quái dị tướng mạo quả thực là địa ngục bắt đầu. Ngay tại lúc một lát sau, Thái Dương vừa mới dâng lên một phần, một đám người đám đông từ đằng xa mà đến, đối trong nước chậu gỗ chỉ trỏ. Lại qua không lâu, một đôi vợ chồng trung niên tách ra một người, nhìn xem mặt trời mới mọc dưới cái kia cơ khổ không nơi nương tựa thân ảnh, liên thanh kêu lên, "Nhanh, lao chượng, hỗ trợ chèo thuyền đi qua mau cứu hắn. Ta cho ngươi bạc, nhanh. 10 lượng, nhanh." Ách, một tên cao tuổi nữ nhân Tống Lâm. Một lúc lâu sau, Tống Lâm bị ôm vào một chỗ tránh lệ người ta. Cái kia vợ chồng đẩy cửa phòng ra, lưng lại gặp một cái ngốc đầu ngốc nạo nữ đồng ngồi tại giường nhỏ bên trong, hình thể hình như có 3 tuổi hài đồng kích cỡ tương đương, bên người lại kẹp 5 6 tên núm nậu, chính thay phiên cho nàng cho bú. Gia chủ, phu nhân, tiểu thư nàng, nàng thực tế quá tham ăn, cái này mỗi ngày, chúng ta thực tế bị không được. Nhanh đi xung quanh huyện thành lại tìm mấy cái núm nậu tới đi. Ba người đến, lập tức hấp dẫn nữ đồng chú ý. "Ê a." Nàng đột nhiên vui vẻ dong đưa giường nhỏ lằn can, giống như 10 điểm mưa thích Tống Lâm dáng vẻ loạng choạng giường nhỏ lan can bỗng nhiên căng cứng. Nhìn xem tay kia nắm luật mục, trời sinh quái lực nữ đồng. Tống Lâm rốt cuộc minh bạch, vợ chồng chung niên tại sao muốn cứu mình. Quái này kiếp trước cũng không dài lắm, duy nhất một lần thông qua, đại gia không cần lo lắng. Khắc cuối tháng, đại gia có nguyện phiếu ném một cái chữ sao. Chương 119, yêu mạo vạn thân, Long quân phong thần 4000 chữ. Chương 119, yêu mạo vạn thân, Long quân phong thần 4000 chữ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu vương triều Dương rồi. Ừm, từ mặt trời mới mọc bên trong nhận được hài tử, lẽo ra danh tự này lấy được thật tốt. Cung nhà chúng ta linh lung chi danh cũng dự Xuất suy ngày thứ 3, ngươi bị Thanh Hà Ngọc nhận huyện vương thị nhất tộc nhận được, thu làm con nuôi. Vương thị tộc trưởng Vương tử đặng tử trung quanh huyện thành, lại tìm đến năm tên đũa mẫu. Ngươi cùng Vương Linh lung rốt cục khỏe mạnh trưởng thành, mỗi ngày sửa nguyên không ngừng. 1 tháng sau, các ngươi đã có thể ăn gạo dán, uống một chút thịt canh, tốc độ phát triển càng nhanh. Lúc này đã là mùa thu vàng tháng 10. Vương tử bay đi Thanh Hà phủ thành một chuyến, hao phí không nhỏ tài lực mang về mấy đầu chân quý bảo ngư. Trong nhà hai tiểu trì ăn dưới, lập tức nhảy nhót tư mừng, tinh lực vô cùng. Tháng 11, ngươi dần dần khỏe mạnh trưởng thành ngoại trừ đầu lớn một chút, cùng người trưởng hải đồng biểu hiện không khác nhiều. Vương Linh Lung vẫn là như vậy thích ngươi, cả ngày trừ ăn ra huống liền lôi kéo ngươi khắp nơi bỏ, ngựa xuôi, hoạt bát hiếu động. Nhưng mà ngươi đều là tại không người thời điểm, yên lặng nhìn trong viện vắng nước, trong mắt sóng nước lưu chuyển, hình như có thủy triều lên xuống. Trong chốc mắt, các ngươi đã 2 tuổi. Vương thị gia tộc cũng có hai cái quái lực nhi đồng truyền thuyết. Các ngươi đã lâu được như 7, 8 tuổi hải đồng, lớn nhanh, tự nhiên ăn cũng nhiều. Quá dị bộ dáng càng là rức lấy rất nhiều lời đàm tiếu. May mà có Vương thị gia tộc che chở, các ngươi cũng không bị xem như yêu dị người người tiêu đánh. 3 tuổi Vương Linh Lung cả ngày lôi kéo người, vui lùa ầm ĩ nhảy nhót, nhưng nàng tựa hổ trời sinh cũng không thông minh, 3 tuổi mới vừa vận học được kêu cha mẹ, đệ đệ. Vương Tử Đằng vẫn như cũ mười điểm đau thương các người, trên đường đi qua Thanh Hà phủ thành lúc, bình thường mang về một chút chân quý ngừ thịt, cho các ngươi tỉ đệ bổ dưỡng thân thể. Cử động lần này dần dần dẫn tới trong tộc không ít ý kiến. Một ngày này, Trống Lâm Chấn An chơi mệt rồi Vương Linh Lung nằm ngủ. Mới vừa nằm ở trên giường suy nghĩ một thế này sẽ tao ngộ cái gì, liền nghe được gian ngoài truyền đến cha mẹ nuôi thanh âm. Ngươi nhớ kỹ, bọn hắn chính là thân sinh huynh gọi Còn có các ngươi, ai như để lộ lửa điểm phong thanh, đừng trách ta vô tình." Vương Tử đang ngay tại cảnh cáo trong phủ tổng nhân, thị nữ tối tớ. "Đúng, lao ra." Đợi đám người rời khỏi. "Lao ra, ngươi đây là?" Giữa Ngô Lý thị Xuân lo lắng âm thanh âm vang lên. "Phu nhân, hai đứa bé này hai nhỏ vô tư, tính tình hợp nhau, ta sợ. Ngươi sợ bọn họ sau khi lớn lên, sinh ra cái?" "Đúng vậy, A Dương Nhi cùng Lung Nhi còn có chúng ta che chở. Có thể chờ chúng ta già rồi, chết rồi, bọn hắn." Ta thực tế không yên lòng. "Lao ra, ta nghe ngươi. Thứ hôm nay trở đi." Dường như chính là con trai ruột của ta. Tống Lâm trên giường yên lặng nghe, trong lòng không khỏi chững lại. Hy vọng một thế này, sẽ có cái tốt kết cục đi. Lại là một năm mùa thu vàng. Ba tuổi ngươi rốt cục bắt đầu dẫm con đường tu hành. Hồ Bảo Kình, Chu Tất Huệ, một đêm bước qua, tháng 10, ngươi lại tích lũy một tháng khí huyết, rốt cục bước qua kỳ lân lực. Sau đó, trong vòng một đêm, lôi âm 303 mình, tu thành cảnh kim chi cốt. Kim công mệnh cách phát động ngươi trở thành kim công, canh kim chi cốt. Dù chưa tu được đi, không nghe đạo thật, vẫn một đêm canh kim lại thành, thực lực siêu việt phàm tục. Lửa yêu, Hầu Thiên Kim Giáp, Mệnh cách phát động ra thịt của ngươi giống như tự mang một ít canh kim chi năng, trời sinh phòng ngự kinh lợi, kim tiết khó phá, mỗi khi gặp phát lực, toàn thân liền ẩn ẩn lộ ra một sợi kim quang. Lửa yêu, Hầu Thiên Vũ U, mệnh cách phát động ngươi trời sinh thiện ở Tiềm Hành Vũ U, mỗi ngày Lặng Yên rời đi vườn phủ, lén vào Thanh Hà Thủy vực đi săn đồ ăn, đền bù tu hành cần thiết. Tháng 11, ngươi cả ngày Vũ U nước sông, dần dần đào móc ra một ít chiêu chiểu chi năng. Không sai mà từ ấu niên một lần nguy cơ sinh tử về sau, ngươi cũng không còn phát động qua sông bá quyền binh, chỗ tụ thủy khí mặc dù có thể đưa đẩy chục lãng, lực sát thương lại không kịp lục thân vạn nhất. Tháng 12, Ngươi ý đồ vụng trộm đem Hà Bá đúc kim thân chi pháp dạy cho Vương Linh Lung, nàng lại học không được. Đã 3 tuổi rồi nàng, chỉ là ngơ ngác nhìn ngươi, đệ đệ, Hà Bá ăn mặn không? Hà Bá đương nhiên không thể ăn. Tống Lâm nghĩ thầm tương lai của ta nhưng là muốn trở thành Hà Bá nam nhân, sao có thể để ngươi ăn? Nhưng mà, một ngày nọ, hắn lại nghe nghe Thanh Hà thật ra khỏi một tên Hà Bá ngày 2 tháng 2. Thanh Hà các nơi đột nhiên nhấc lên vô số quân phòng, bạo vũ, lũ lụt thành hoạ, hồng thủy dần dần tiếp xúc. Dân chúng dồn dập rơi vào lo lắng. Tháng 3, liên miên rơi xuống một tháng mưa xuân, rốt cục triệt để phá tan từng đạo con đê. Hồng nước đây. Ngang, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, vang vọng Thanh Hà địa khu. Mọi người dồn dập nhìn thấy Cửu Thiên chi thượng, một cái thương long xoay quanh đám mây, há mồm phun một cái, liền làm Giang Hà thay đổi tuyến đường, hồng thủy bình phục. Được cứu. Long Quân. Đây là trong truyền thuyết Long Quân a. Hà Bá Hi Linh, trời ban phúc đạo đức. Vô số dân chúng thành kính quỳ trên mặt đất, quỳ bái. Mà giang hồ, miếu đường bên trong lôi ầm, cương khí, thậm chí cao cao tại thượng thần phủ cao nhân, nhìn một màn này, cũng là trong lòng hoảng sợ. Như thế thần uy, chẳng lẽ Thanh Hà địa khu thật có thần long xuất thế? 15 tháng 3. Tương tòa miếu thờ tại Thanh Hà địa khu mét vuông đi lên, tên là Long Quân miếu. Vô số dân chúng thành kính cúi bái, đem vị kia Long Quân xem như tại thế thần minh, hướng hắn van xin mưa thuận gió hòa, tự tôn an khang. Thời gian liền như vậy lại hơn 1 năm. Toàn bộ Thanh Hà địa khu quả nhiên mưa thuận gió hòa, lại không thấy có bất kỳ lũ lụt xảy ra. Long Quân miếu hương hỏa càng cường thịnh, dân gian càng là sinh ra rất nhiều người coi miếu, tuần dân sứ tự phát khen ngợi Long Quân chi danh. Người cả ngày ưu tư nước sông, nhìn Thanh Hà bờ nước từng ngày dựng lên một tòa hùng vĩ miếu thờ, nhưng trong lòng lẫn ẩn, ẩn có một vẻ lo âu. Chẳng biết tại sao, ngày đó ngươi nhìn lên bầu trời bên trong thần long lốc Từ hắn cái kia thần quang uy nghiêm trong hai con ngươi, luôn cảm giác có một ít ngập trời ác ý may mà lại hơn một năm, trong lòng ngươi lo lắng sự tình cũng không xảy ra. Cái kia Long Quân tựa hồ thật sự là vị tu hành công đức thật là thần, ngoại trừ hưởng thụ thế tự, cũng không đối mọi người có bất kỳ đòi hỏi. Một năm này, ngươi đã năm tuổi rồi, Vương Linh Lung cũng dần dần học xong viết tên của mình. Nhưng mỗi một lần nàng lại luôn viết sai, không phải viết Thành Ngọc Linh Lung chính là sáng tác Vương Linh Lủng có trời mới biết nàng cái kia ngu rốt đầu, lại là từ đâu học được linh chữ. Thối đệ đệ, thối đệ đệ. Một ngày này, Tống Lâm Chính tại hậu viện nhìn chằm chằm một lọ thủy Tựa như tại tu hành nào đó đại pháp, lại nghe được tỷ tỷ trách trách hô hô thanh âm. Chuyện gì? Hắn bất đắc dĩ quay đầu. Gặp Vương Linh Lung nắm một trang giấy, kích động chạy tới. Lại bởi vì chạy quá nhanh, bị trên mặt đất một khối đá vấp một chút. Oeng. Hòn đá kia lập tức hóa thành đạn pháo, đánh xuyên Tống Lâm trước mặt vạc nước. Đây, Tống Lâm cả người là thủy. Hắc hắc. Vương Linh Lung gãi đầu, một trận cười ngây ngô. Một lát sau, nàng quấn lấy Tống Lâm, đem trong tay giấy đưa cho hắn, thối đệ đệ, đầu ngươi lớn, nhanh nói cho tỷ tỷ phía trên này viết cái gì. Nhanh lên một điểm, nhanh lên một điểm đi. Đó là một trang báo cáo. Phía trên viết năm nay ngày 2 tháng 2 một ngày này, muốn tự hành long trọng long quân tế điện. Trên đó hàng từng hàng cần thiết tế phẩm. Châu, con dê, heo đều 15 con. Gà, vịt, ngưu một số. Hoa quả tươi, kỳ chân, kim ngân thảo khí. Còn có. Tống Lâm ánh mắt nhất định tuyển chọn đều hiện đồng nam đồng nữ. Một đôi. Thối lệ đệ, đệ, ngươi sẽ không cùng xem không hiểu a. Ha ha ha ha, thua thiệt cha còn khen ngươi thiên tư thông minh, ngươi quả nhiên giống như ta đần, đần đệ đệ, ha ha ha. Ngươi thơ nhỏ giọng trong sân quân quẩn, làm thế nào cũng không tiêu tan Tống Lâm trong lòng mù mịt. Cha mẹ là Ngọc Nhận huyện nhà giàu, cũng là trong huyện nổi danh thiên nhân. Cái này tê tự danh nghịch, làm sao cũng không tới phiên Vương Gia a. Mặc kệ, lo trước khỏi họa. Từ ngày này trở đi, Tống Lâm càng cố gắng tu hành, Ngay tiếp theo cũng thưởng xuyên kéo lên Vương Linh Lung, hai người trong sân đấu sức, đùa giỡn, thưởng xuyên phá hủy hàng rào, động phòng rách nát, dượng lấy trong tộc càng nhiều bất mãn. Có thể trở ngại tộc trưởng uy nghiêm, bọn hắn cũng không dám tại ngoài sáng bên trên chỉ trích. Tống Lâm cũng đã không lo được ánh mắt của người khác. Mình bây giờ mới 5 tuổi, Vương Linh Lung trời sinh kim cương thể phách, thế nhưng mới so với hắn ra đời sớm một tháng, Mỗi lần hồi tưởng ngày đó trên đám mây quan sát nhân gian thần long, hắn cũng cảm giác gáp lực cực lớn, còn có một ít sâu sắc bất lực. Cho dù là thần phụ cảnh, cũng không kiềm cái kia thần long một phần vạn uy năng a. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Trên đời này, thật sự có thần long sao? Có thể, nếu thật là thần long, như thế nào lại tự dưng trợ giúp Bạch Tính bình phục lục lụt? Hắn không cần tu hành, thật sự vô tư như vậy. Tháng 1, Đều huyện tuyển chọn đồng nam đồng nữ rốt cục ra lò. Hai đôi vợ chồng dơ cao lên con gái của mình, tại Đều huyện thành dạng phố mà qua, trên mặt tràn đầy vui sướng, quang vinh quá mang. Tựa hồ đối với con của mình có thể bị Long Quân trọng chúng, thu làm tọa hạ đồng tử, là một kiện làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Tại một đám bách tính reo hò bên trong, bọn hắn đi qua thanh hà khắp nơi địa khu. Ngày 2 tháng 2, dân gian bầu không khí càng cu nhiệt. Vô số người tụ tập tại mới vừa tu kiến Long Quân ngoại miếu, triển khai thịnh đại buổi lễ. Kinh lịch 2 năm thần uy ban ân, toàn bộ thanh hà địa khu đã khắp nơi trên đất Long Quân thành kính tín đồ, cho dù Tam thủy nương nương tế tự, cũng chưa bao giờ thấy qua Long trọng như vậy quy cách. Vương tử đăng vợ chồng thân là bản địa danh vọng, cũng được thỉnh mời tiến đến xem lễ. Ngươi cùng Vương Linh lung lại cấm túc ở trong nhà không cho phép xuất đầu lộ diện. 6 tuổi, tu vi của ngươi từng bước bước vào Ô Long trụ, thông ngũ thủy mạch, đạt tới lôi âm 60 tám minh, mặt ngoài lại càng cùng thường nhân không khác, phản phất một cái tiềm phục tại nhân gian giao long. Vương Linh Lung được ngươi ngày đêm dạy bảo, giống như cũng biết tu luyện bản thân cái lực, ngoại trừ thân thể so với 10 tuổi hài đồng còn cao nhất đoạn, cũng không, cái gì dị dị tượng. Nhưng mà, nàng vẫn là học không được ngươi hà bá đúc kim thân chi pháp. Nhưng nàng giống như chính là chân chính trời sinh tinh công, lực lượng không thể khinh thường, năm gần 6 tuổi, cũng chỉ so với ngươi hơi yếu 3 điểm. Mỗi lần giao thủ luật bàn, lực lượng dùng hết lúc, ngươi luôn có thể hoảng hốt nhìn thấy Nàng toàn thân gần cốt phát ra một sợi nhàn nhạt xanh ngọc sáng bóng. Năm sau, ngày 2 tháng 2 sắp tới, Long Quân Miếu tế tự bố cáo vừa mới gián tiếp, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Lần này, cái kia Long Quân Miếu người coi miếu lại nói nghe được Long Quân bá động, muốn 10 đối đồng tử tế tự. Rất nhiều người nói lời phản đối, nhưng mà lại bị dìm ngập tại càng nhiều cuộc nhiệt Long Quân tín đồ duy trì âm thanh bên trong. Ngày 2 tháng 2, 10 đối đồng tử bị tuyển ra, từ cha mẹ nâng nâng, dạo phố trăm viện. Có mặt người sắc cùng nhiệt, đem chuyện này coi là quang vinh, cũng có mặt người sắc đau khổ, lại bị quần chúng đông đảo ý chí mang theo. Một năm này, cha mẹ của ngươi vẫn như cũ đem bọn ngươi cấm túc trong nhà, chỉ là tại xem lễ trở về về sau, ngươi phát hiện trên mặt bọn họ ẩn ẩn nhiều một ít buồn lo. Lại một năm nữa, tế tự cáo chi lại một lần nữa truyền khắp Thanh Hà. Lần này, hơn phân nửa bách tính đều trầm mặc. Liên rất nhiều việc không liên quan đến mình gia tộc, nhà giàu, đều âm thầm phó mạ lên cái kia không biết từ ở đâu ra người coi miếu. Mỗi cái huyện đều dâng ra một đôi đồng tử. Con ngươi đều hiện đại tộc xuất tiền, xuất lực, vì Long Quân rèn đúc một tòa 10 mét kim thân tự thần. Cái này Long Quân khẩu vị càng lúc càng lớn. Không phải cái gì Long Quân, ta nhìn rõ ràng chính là ăn người yêu tà. Một năm so với hơn một năm, một năm rồi lại một năm. Nó đây là muốn đem chúng ta Thanh Hà an tuyệt hậu sao? Gia chủ, nói cẩn thận a. Vương gia đại sảnh vang lên một trận giận mắng. Tống Lâm tại ngoài phòng nơi hiệu lại yên lặng nghe. Như vậy xuống dưới, cho dù Vương thị nhất tộc nội tình mạnh hơn, tuyển chọn đồng tử danh mạch cũng sớm muộn đến phiên bọn hắn chiến đấu. Hung chi, bọn hắn tại Thanh Hà thực ra cũng chính là một cái bình thường tông tộc, tuy có tài lực, mạnh nhất tộc lão cũng bất quá mấy tên phổ thông cường khí cảnh. Được nghĩ biện pháp. Hà Bá đúc kim thân. Hy vọng đúc thành kim thân sau đó, có thể chân chính đạt được một ít Hà Bá quyền binh chi lực. Như vậy mới có thể bảo chứng gia tộc an toàn. Ngày 2 tháng 2, trên trăm đối đồng tử dạo phố qua thành phố, tiếng khóc giống vang vọng đất trời. Đại bộ phận cha mẹ sắc mặt sầu khổ, liên lẳng lau nước mắt. Bọn hắn dĩ nhiên không phải tự nguyện. Thanh Hà địa khu lại lớn, tuyển gia tự nguyện vừa độ tuổi đồng tử cũng 10 điểm khó khăn. Ngày đó, Ngô Vụng trộm rời đi vương phủ, nhìn trên trăm đối tốt thiết đồng tử bị đầu nhập Thanh Hà, một cái sóng lớn đánh tới, đều là biến mất tại trong nước sông. Trong lòng không khỏi âm thầm phát lạnh, sau đó càng thêm cố gắng tu hành. Tháng 3, tháng 4, tháng 5. Long Quân Kim thân kiến tạo hừng hực khí thế thỉnh thoảng có giang hồ hiệp khách xuất hiện, ý đồ phá hư cái này một đại sự. Nhưng mà, cái kia Long Quân con người coi miếu trận phát hiện thân, lại thể hiện ra thần phụ chí năng. Giang hồ truyền ngôn, đầu mang cái mặt, đập sóng mà đi, cuốn lên sóng lớn tại chỗ chém xuống hơn 10 giang hồ hảo hiệp. Cuối cùng, làm một tên thần phụ cao nhân bị thua mà chạy, rốt cục sợ đến người trong giang hồ không còn dám xâm phạm, Long Quân miếu đến tận đây trở thành cấm địa. 7 tuổi ngươi tu vi vững bước tăng lên, đạt tới lôi âm 81 bình, nhưng mà ngươi lại phát hiện, trong sông chân quý bảo ngư, kỳ chân chẳng biết tại sao càng ngày càng ít. Ngươi mở rộng thăm dò phạm vi, phát hiện vẫn là như thế trong lòng ngươi minh bạch, hiện tượng này rất hiển nhiên không chỉ phát hiện tại Ngọc Nhận huyện một chỗ, thanh hà các nơi cũng xảy ra tại nguyên cẩn cuối hiện tượng. Long Quân, thật sự là thần sao? Ung dung thời gian nửa năm, ngươi cùng Vương Linh Lung thực lực càng tiến tiến, song song luyện thành vô địch kim công thân thể, thuộc về phi nhân tồn tại. Tuy là lôi âm, thực ra thần phủ phía dưới đã mất người có thể công phá phòng ngự của các ngươi. Ngươi rốt cục đạt tới lôi âm 99 minh, thiên phú lại hiển lộ, dần dần có một ít chiêu chiêu chi năng, có thể so đo cương khí chi uy. Trong lòng ngươi dự đoán, như có thể kích phát Vương Linh Lung thể nội tiềm lực. Hai người liên thủ, thể phách, thiên phú gia chỉ phía dưới, có lẽ có cùng thần phù một trận chiến trí chi năng. Chương 120, Kim Đồng Ngọc Nữ, giết người như ngoế mặt trời vạn canh thứ nhất. Chương 120, Kim Đồng Ngọc Nữ, giết người như ngoế mặt trời vạn canh thứ nhất năm sau. Tháng Giêng 15, Long Quân Miếu lần nữa tuyên bố tế tự thông cáo. Lần này, Long Quân rốt cục không còn cần đều hiện dân ra một đôi đồng tử, mà là một đôi đặc thù linh đồng, làm hắn 300 tuổi sinh nhật hạ lễ. Cái kia thần bí người coi miếu lớn tiếng, Long Quân đem vị bọn họ rèn đúc kim thân, thu làm tọa hạ Kim Đồng Ngọc Nữ, từ đây bình thường bạn tả hữu. Đây là đối Thanh Hà Thiên Đại Ban Ân, nhưng nếu không thể nhường lòng quân hài lòng. Tin tức vừa ra, Thanh Hà địa khu đều nhà các phái thế lực người người cảm thấy bất an, dồn dập đem chính mình có tiềm lực thần phù hạt giống che giấu, hoặc xa xa đưa cách Thanh Hà, nhưng lại sâu chết thái thú đại nhân. Chúng ta không có năng lực đốc thúc đều nhà, có thể Long Quân chi lệnh nhưng lại không thể không tuân thủ. Bằng không, một khi chọc giận Long Quân, nhấc lên nước sông, Thanh Hà một chỗ chắc chắn sinh linh đồ thán. Phải làm sao mới ổn đây, như thế nào cho phải a? Lúc này Thanh Hà thái thú Vương Chính Doãn đầy mặt số khổ, gấp đến độ thẳng nắm chặt dao rìa. Lại nghe phía dưới một người nói: Thái thú đại nhân. Tiểu nhân nghe nói, ngài phương xa có một họ hàng, chính là Ngọc Nhận huyện nhân sĩ. Hắn sinh có một trai một gái, trời sinh quái lực. Nếu nói động ngọc này, nhận Vương gia dâng lên này kim đồng ngọc nữ, nhất định có thể nhường lòng quân hài lòng." Ừm." Vương Chính Doãn sắc mặt lạnh xuống. "Người tới, kéo lấy đi, chém." "Đúng." Hư Thanh Hà quá canh gác lấy đường dưới đám người, hừ lạnh một tiếng, "Nga Vương Chính Doãn cả đời chính trực, nghiêm minh, há sẽ làm ra cái kia ép buộc người bán nhi bán nữ hay vì?" "Tất cả giải tán đi." Ngày thứ hai, lại có một tin tức truyền khắp Thanh Hà phủ, sau đó tác động đến xung quanh. Nghe nói không? Ngọc Nhận huyện vương gia có một đôi nữ trời sinh linh đồng, thần phù phong thái. Mặc dù tuổi còn nhỏ chưa từng tu luyện, lại có thần phù hạt giống chí tướng. Lợi hại. Như thế, cái kia vương gia chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió rồi. Ta nhìn trước hắn. Có người cười lạnh vài tiếng, nói, các vị hẳn là quên, bây giờ lòng quân miếu đang muốn hiến tế đồng tử. Trên đầu sóng ngọn gió này, vương gia chỉ sợ phải có một trận thai hòa nha. Đúng thế. Lúc này một trận to lớn sóng lớn đang từ Thanh Hà đều đi lên, Triều Ngọc Nhận huyện vương phủ dũng mãnh lao tới. Ngày thứ 3 Tống Lâm vừa đi ra cửa phòng, liền bị từ nhỏ chiếu cố hắn lão ma ma ngăn lại. "Tiểu Thiếu gia, hôm nay gia chủ có lệnh, ngươi cùng tiểu thư không được rời đi hậu viện." "Vì cái gì?" Tống Lâm mắt sáng lên. Từ luân hồi mệnh bản tin tức bên trên, hắn đã suy đoán ra chính mình tất có một kiếp. Hắn đã làm tốt như đủ, dự định tuyệt phục vụ phụ thân vương tử đằng, nhường hắn tạm thời rời đi thành Hà địa khu. Hôm nay đang chuẩn bị tiến đến thuyết phục, có thể tình huống biến hóa tựa hồ so với hắn tưởng tượng phải nhanh. "Không có gì, không có gì." Cái kia lão ma ma liên tục khoắt tay, sắc mặt khó xử, "Tiểu Thiếu gia, ngoan, nghe lời a." Ngươi bình thường nhất hiểu chuyện, đừng cho lão già khó xử. Tốt, ta ân trần bà bà." Tống Lâm gật đầu dứt khoát, quay người lại trở về hậu viện. Nhưng mà một lát sau, hai cái cái đầu nhỏ lại nô ra hàng rào, lén lén lút lút bò xuống dưới. "Đệ, ngươi nói đều là thật. Có người muốn lướt hiệp nhà chúng ta." Vương Linh Lung ép thấp thanh âm nói, nhỏ giọng một chút. "Thì, ta lúc nào lựa qua ngươi? Đi mau, không phải vậy cha mẹ liền bị người xấu khi dễ." Tống Lâm một tay bịt miệng của nàng, dẫn đầu chiều đại sảnh lặng lẽ đi đến. Chốc lát, từng đợt huyên náo truyền đến cùng cái đoàn người chợt ních Vương phủ tiền viện, có quần áo bình thường phổ thông mắt tính, xen lẫn rất nhiều giang hồ, thế ra, bang phái nhân sĩ lại duy trì có không gặp quan phủ người. Vương Tộc Trưởng, ngươi vẫn là nghe chúng ta khuyên, đem nhi nữ hiến tặng ra đi. Đúng vậy a, đúng vậy à, nhi nữ không có rồi có thể tái sinh, như chọc giận Lam Quân, ta thanh hà ngàn ngàn bạn vạn người như thế nào sinh tồn. Vương Tộc Trưởng, ngươi hẳn là muốn cùng tất cả mọi người đối nghịch. Nhanh, đem cái kia hai cái quái vật giao ra, chính là bọn hắn làm hại đại gia gặp tiếp, mới đưa tới cái kia ăn người Lam Quân. Phân loạn âm thanh nổi lên bốn phía, đoàn người dần dần có báo động tình thế. Vương Tử đang đứng ở trong đám người ở giữa, sắc mặt một mảnh đăm trầm. Thính sai, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, những cái kia chân chính thế lực lớn không trở thành chim đầu đàn, hai họa lại dẫn đầu tác động đến không đáng chú ý vương gia. Họ Vương, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem Long Quân nổi giận, hại chết đại gia hay sao? Rao ra cái kia hai cái quái vật, hiến tặng cho Long Quân, bằng không hôm nay ngươi đi không ra đại môn này. Mau mau, đem người giao ra. Từng tiếng dùng ngòi bút làm vũ khí, phản phất bọn hắn mới là chính nghĩa sứ giả. Người nào đi không ra đại môn này? Thanh âm đột ngột tại sau lưng vang lên, phụ lên tiền viện huy náo vương tử đằng trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Ai? Lớn mật. Là hắn, hắn chính là vương phủ công tử, nhanh, bắt lấy cái này linh đồng hiến tặng cho hoàng quân. Đoàn người trong nháy mắt loạn cả lên. Tống Lâm lạnh lùng nhìn xem từng cái thân ảnh thiên hình vạn trạng sắc mặt. Bỗng nhiên cảm giác không gì sánh được ghê tởm. Trên đời này quả nhiên người tốt thiếu, ác nhân nhiều, mà càng nhiều người thì chỉ để ý ích lợi của mình. Các ngươi nếu không muốn nhường phụ thân ta đi ra đại môn này, vậy hôm nay, liền đừng hòng đi. Còn có một ít thanh âm non nớt, giờ phút này âm vang mạnh mẽ, phản phất thần chứa vô số huyết tinh sát ý hoành. Đi đầu xông tới người, thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, bị tự lực lạnh sinh sinh anh thành mảnh vỡ. Dương Nhi, không muốn. Vương tử đằng âm thanh âm vang lên. Nhưng mà, hết thảy đã trễ rồi. Rầm rầm rầm ba. Tống Lâm thân như mãnh hổ, xông vào trong đám người, nhìn thấy một cái liền giết một cái. Một quyền xuống dưới, bất luận kẻ nào đều là chia năm xẻ bảy, xương ống chân đứt từng khúc kết cục. Hắn không có đối bất kỳ người nào lưu thủ. Hôm nay người tới nơi này, không có một cái nào là vô tội. Giết. Một cái nữ đồng âm thanh âm vang lên. Vương tử đằng bỗng nhiên quay đầu, chiếc đệ rơi vào kinh ngạc chỉ gặp một tên giống như 10 tuổi ra mặt thiếu nữ, thân mặc đồ trắng quần áo ngắn trang phục, phảng phất một tôn kim công trong đám người học đệ đệ của nàng, từng quyền, một chưởng, đánh cho trong nội viện đầy trời thì nát, tiên huyết vậy ra đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, cái này đúng là nàng lần thứ nhất giết người. Chỉ một lát sau, trên thân hai người lại không một tia sạch sẽ địa phương, màu trắng quần áo luyện công thấm đẫm tiên huyết. Nhưng bọn hắn vẻ mặt lại không một chút giết người sau kinh hoàng, ngược lại lẫn nhau vỗ tay, vui vẻ ra mặt. Tội nghiệp, thiên đại tội người a. Lam Việt Thiện nửa đời vương tử đàng nhìn xem đầy đất thì nát, vô lực hai mắt nhắm lại. Trần này Trung quy là Vương gia đại hiện tần uy, chấn nhiếp rất nhiều còn không tới kịp giũa ra xúc tu thế lực, nhưng cũng đem bọn hắn triệt để đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu công kích. Dương Nhi, ngươi không có bị thương chứ? Linh Lung, ngươi xem một chút ngươi, dám đi theo đệ đệ ngươi giết người, nhìn ngươi đánh không chết ngươi. Vương phủ hậu viện, Lý Xuân lo lắng chính đuổi theo Vương Linh Lung đầy đã chạy. Dương Nhi, ngươi? Vương Tử Đẳng nhìn xem nuôi 8 năm con trai, vẻ mặt không hiểu. Cha, ta biết ngươi trách ta xúc động, giết nhiều người như vậy, nhưng đây là chúng ta bây giờ con đường duy nhất. Thông lâm ánh mắt nhìn thẳng Vương Tử Đẳng, không có chút nào lùi bước. Ngược lại phân tích nói, Thanh Hà có nhiều như vậy thế lực, nhưng có tiềm lực vừa độ tuổi hài đồng, cơ bản đều thuộc về đều đại đỉnh tiêm thế lực. Trong này, vương gia yếu nhất, bọn hắn tất nhiên dẫn đầu bắt chúng ta khai đao. Hôm nay coi như ta không giữ người, trận này tai họa cũng tránh không được. Chỉ có giết, giết tới bọn hắn đều sợ, mới có thể tạm thời đem người hù sợ, cho chúng ta trở lại đầy đủ thời gian." Người nói là, Vương Tử đằng mắt sáng lên, đối nầy nhi tử giống như lau mắt mà nhìn. "Trốn." Tống Lâm nói, "Tối nay liền rời đi nơi này, bằng không đợi càng nhiều thế lực phản ứng kịp, tất nhiên muốn bắt ta làm dê thế tội." Bọn hắn đấu không lại cái kia Long quân miếu, đấu không lại Long quân tạo ra huy hoàng đại thế, sở dĩ chỉ có thể bắt chúng ta trên đỉnh, chí ít chống nổi một năm này. Được. Vương tử đàng án lấy vai của hắn, hai con ngươi tán thưởng, con trai ngoan của ta, quả nhiên thông minh vô cùng. Thế nhưng, cha cũng phải ngươi nhớ kỹ một câu. Cha, mời nói. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tương lai vô luận tới nơi nào, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều là linh lung đại đệ, đệ. Cha mẹ chỉ hi vọng các ngươi cả một đời bình an, bao quát các ngươi hậu đại, mà không phải rơi vào giang hồ chém chém giết giết giết, mỗi ngày đều không có cái cuối cùng. Ngươi có thể hiểu chưa? Vương Tử đằng thành khẩn nhìn xem Tống Lâm. Nghe đối phương bàn giao gì ngôn giống như lời nói, Tống Lâm trầm mặc một lúc lâu sau. Sau đó trọng trọng gật đầu. "Ta đáp ứng ngươi, đời này kiếp này, sẽ mãi mãi che chở Vương Linh Lung, thẳng đến ta chết. Nàng mãi mãi là tỷ tỷ ta, mãi mãi." Lúc này đùa giỡn Lý Xuân lo lắng, Vương Linh Lung cũng ngừng lại. "Nghe vậy?" Lý Xuân lo lắng không khỏi đau lòng ôm Tống Lâm, ôn nhu nói, "Đứa nhỏ ngốc, nương mới không cần ngươi dùng bệnh bảo hộ Linh Lung. Ngươi giống như nàng, đều là mẫu thân thân nhất hài tử, về sau không cho phép ngươi nói loại này mê sảng. Đệ, tỷ cũng bảo hộ ngươi." Vương Linh lung lơ ngác lệch ra cái đầu. Thời khắc này, nàng ngu rốt đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đệ đệ nếu nói muốn bảo vệ nàng một đời một thế, mình đương nhiên cũng phải thật tốt bảo hộ hắn. Vương Tử Đằng vợ chồng hốc mắt triệt để ở góc. Thời khắc này, bọn hắn đã minh bạch, Tống Lâm thực ra sớm đã biết mình là cái con rối. Có thể trong lòng của hắn lại không có bất kỳ cái gì khúc mắc, cũng không có trách cứ hắn nhóm giấu giếm. Một viên nhỏ bé tâm, nhưng là đã có nam tử hắn gánh chịu. Đi, lập tức đi. Vương Tử Đằng đẩy Tống Lâm ba người, thừa dịp bóng đêm, từ cửa sau rời đi, lại cũng không nên quay lại. Lao ra, ngươi. Cha Đừng quả ta." Vương tử đằng sắc mặt trầm xuống, "Nếu như các ngươi thật sự coi ta vị nhất gia chi chủ này, làm cha, liền nghe ta lập tức rời đi, đầu cũng không cần hỏi." Ta nhất định phải lưu lại, ngăn chặn bọn hắn. Bằng không Thanh Hà rộng lớn, các ngươi chạy không được bao xa." Cha Tống Lâm đang muốn mở miệng. "Vương Triều Dương." Vương tử đằng sắc mặt triệt để lạnh xuống, "Ngươi có phải hay không cho rằng chính mình rất đáng gở? Hừ, có chút ít thực lực, coi như toàn bộ Thanh Hà không người nào. Ngươi nhìn." Hô, một cỗ khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Tống Lâm vô ý thức lui ra phía sau hai bước, sắc mặt biến được nghiêm trọng cương khí cảnh, thậm chí, viễn siêu đồng dạng cương khí cảnh phi tức, vương tử đàng thực lực thế mà ẩn giấu đi sâu như vậy. Tiên tâm đi. Hắn sắc mặt dừng một chút, nhìn xem mẹ con ba người. Thực lực của ta, tự vệ vẫn có một ít tự tin. Chỉ muốn các ngươi đi đủ xa, chỉ cần không gặp. Trong lòng ta lại không lo lắng, tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Dương Nhi, ngươi như lại là tậy mạnh, sẽ chỉ hại mẹ của ngươi, tỷ tỷ của ngươi. Tống Lâm lập tức rơi vào trầm mặc. Vì cái gì? Vì cái gì lại là như thế này? Lại là loại này cảm giác vô lực. Cho dù hắn đã cẩm giữ sẽ vượt qua phàm tục thiên phú, có thể so với một chút xanh thảm mệnh cách, nhưng vẫn là sẽ rơi vào như vậy, dạng kia vô lực tình cảnh. Lúc nào, hắn có thể chân chính nắm chắc vận mệnh của mình? Xanh thảm mệnh cách đã đi thôi. Vương tử Đăng bình tĩnh nhìn xem ba người, không thể nghi ngờ. Phu quân, bảo trọng. Cha, bảo trọng. Ba người nặng nề gật đầu. Vương tử Đăng lập tức lộ ra yên tâm nụ cười, đẩy cửa phòng ra, hướng đi Vương phủ đại sảnh. Thất ca nhi, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhanh, chuyện này nhất định phải cho đại gia một cái công đạo. Đúng, Vương tử Đăng, ngươi đừng quên, ngươi không chỉ có là hai cái hài tử phụ thân cũng là ngã vương thị nhất tộc gia chủ, vì bản thân chi tư. Các vị, nghe ta nói, vương tử đằng đột nhiên hét lớn, vang vọng toàn bộ vương phủ, mời cho ta một điểm suy tính thời gian. Ngã vương tử đằng ở đây lập thế, chắc chắn cho đại gia một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Dưới bóng đêm, Lý Xuân lo lắng che chở Tống Lâm, Vương Linh Lung hai người, Lãng Yên lật qua hậu viện tường ly. Ngày xưa nhu nhu nhược nhược Lý Xuân lo lắng, giờ phút này lại cũng cho thấy không giống bình thường thân thủ. Rất nhanh, ba người thân ảnh dung nhập Ngọc nhận huyện bên ngoài màn đêm. Tống Lâm cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua vương phủ phương hướng, tiến lặng nắm chặt song quyền. Long Quân Tu tiếp theo đại khái dạng sáng 3 4 điểm, ta ăn chút cái bữa ăn khuya lại viết, đại gia có thể buổi sáng tỉnh ngủ lại nhìn. Cảm ơn mọi người hôm nay lượt phiếu, thương các người, chương 121, nương mặt trời vạn canh thứ 2, 5400 chữ. Chương 121, nương mặt trời vạn canh thứ 2, 5400 chữ, 8 tuổi năm này. Người theo giững Mâu Lý Xuân lo lắng rời đi Ngọc Nhật viện, mai danh nhật tích, các nơi lăng hàng. Nhưng mà còn chưa đi ra Thanh Hà địa khu, các ngươi liền bị lần thứ nhất truy sát. Tháng giêng 21. Đó là một tên đến từ Thanh Hà kiếm phái kiếm khách, tên Lưu Thanh kéo dài. Hắn thực lực siêu phàm, nghe đồn chính là 31 tuổi lúc Dùng lôi âm 80 minh tần thăng cơ khí, tương lai có hy vọng thần phụ. Hắn cho các ngươi mang đến một tin tức, Vương Tử đàng phản kháng ngoan cố, tại Ngọc Nhận huyện tàn sát quân hùng, cuối cùng lực chiến thần phụ mà chết. Vương phụ, một trận chiến hóa thành phế tích. Hắn để cho ta cho ngươi mang một câu. Trong rừng tiểu đạo, phía trước cản đường trung niên kiếm khách, lúc này thản nhiên nói, "Lời gì?" Lý Xuân Lo lo lắng cố nén trong lòng thấng khổ hỏi. "Muốn biết, tự mình đi hỏi hắn đi." Lưu Thanh kéo dài bỗng nhiên cười lạnh, "Ngươi?" Lý Xuân Lo lo lắng ánh mắt chầm xuống. "Hô." Bỗng nhiên một thanh kiếm sắc từ phía trước đâm tới. "Đinh!" Kiến Quang Dan Sen. Lý Xuân Lo Lắng lui ra phía sau 3 bước đánh lén Lưu Thành kéo giải cũng xa xa nhảy ra, vọng trong tay đột nhiên thêm ra một trôi đoàn kiếm nữ nhân, không khỏi cười nói, không hổ là Ân Lo Lắng kiếm Lý Xuân Lo Lắng, năm đó tiếng tăm lừng lẫy giang hồ nữ hiệp. 10 năm chưa từng cầm kiếm, lại không một chút không thạo. Giết ngươi, là đủ. Lý Xuân Lo Lắng vẻ mặt triệt để thay đổi ánh mắt băng lãnh, sát cơ bốn phía. Nàng lúc này, cũng không tiếp tục là cái kia nhu nhu nhược nhược vương thị tổng mẫu, mà là năm đó bị vô số giang hồ tuấn kiệt truy phủng Ân Lo Lắng nữ hiệp. 10 năm phất ẩn, cũng không nhường nàng trở nên yếu đuối. Tương phản Vì bảo hộ một đôi nữ, nàng chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Ngay tại lúc đó, hai cái thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại lưu thành kéo dài sau lưng. Rít, tiếng quang bùng lên, kinh kỳ oanh minh. Hồi lâu, Lý Xuân Lo lắng che phủ lấy bà bay, ngạc nhiên nhìn xem bên cạnh hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Sau đó đưa mắt nhìn sang trên mặt đất thân thể tàn phá không chịu nổi trung niên kiếm khách. Tống Lâm lại quan tâm vị Lý Xuân lo lắng, nói: "Nương, ngươi hà cớ cùng hắn dùng tổn thương đội mệnh? Lấy thực lực của chúng ta, lại phí thời gian qua một lát, tùy tiện liền có thể đem hắn cầm xuống." Nương cũng không muốn. Lý Xuân Lo lắng lắc lắc đầu. Nhưng chúng ta không thể uổng phí tra người khổ tâm. Sớm một khắc giết người này, chúng ta liền có thể sớm một chút rời đi nơi này. Hành tung của bọn hắn đã bại lộ. Tống Lâm kinh nghiệm giang hồ rủ sao con thấp. Ma Lý Xuân lo lắng trước kia kinh lịch vô số gió tanh mưa máu, cùng đồng dạng tâm thần mệt mỏi vương tử đặng song song thoái ẩn giang hồ. Tự nhiên sẽ hiểu lúc này tranh thủ thêm một khắc, liền nhiều một phần hy vọng chạy trốn. Ừm. Tống Lâm trầm mặc gật đầu. Bọn hắn mà đúng, dù sao cũng là toàn bộ thanh hạ giang hồ. Những cái kia đỉnh tiêm thế lực không nghĩ hy sinh chính mình, bây giờ có một cái dê thế tội, như thế nào lại để bọn hắn tội nguyện rời đi? Thiên La địa vòng đã bố trí xuống, liền xem bọn hắn làm sao chênh thoát. Đi." Lý Xuân Lo lo lắng nói. "Nương, cha đâu? Chết rồi là có ý gì a?" Tám tuổi Vương Linh lung lúng ngắc hỏi. "Cha ngươi hắn?" Lý Xuân Lo lo lắng hai mắt chứa đầy hoảng hãi. Mới vừa rồi còn kiên cường hân lo lắng nữ hiệp, thời khắc này lại bị nữ nhi hỏi được đương nhiên có chút không kiểm được. "Tỷ, chết rồi chính là đi một chỗ rất xa. Đừng hỏi nữa, nhanh đi đường đi." Tống Lâm tiếp lời. "A cái kia thối đệ đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta. Ngươi chết, bọn hắn đều không chơi với ta. Ừn ân, ta sẽ không chết." nhất định sẽ không. Nếu là liền hắn đều đã chết, ai đến che chở cái này, mặc quần áo đều muốn người giúp dần tỉ tỉ. 4. Tháng 2. Truy sát, vô tận truy sát. Từ tháng 1 ngọn nguồn hành tung của các ngươi bại lộ bắt đầu, toàn bộ Thanh Hà địa khu đều đối với các ngươi triển khai vô tận truy sát. Cho dù sốc cốt dịch bệnh, thay hình đổi dạng, các ngươi vẫn chạy không khỏi toàn bộ giang hồ thiên la địa võng. Ba người đồng loạt thực tế quá ghét đấy. Đến tháng 2 lúc, toàn bộ Thanh Hà địa khu thế lực triệt để bảo loạn, nhưng lại bắt không được các ngươi, liền muốn chính bọn hắn người bên trên. Mà trên thực tế, đã có hai tên vô tội hài đồng trở thành chuẩn bị tuyến. Ngày 2 tháng 2, Mẹ con các ngươi ba người trốn ở trong núi sâu, lồm lộm lo sợ vượt qua gian nan nhất một đêm. Chỉ cần trốn đến Hưng Đông các ngươi liền an toàn. Chí ít, tạm thời là. Nương, ngươi đang phát run. Trong sơn động, Vương Linh Lung nhiệt rớt địa đạo. Nương không có việc gì, nương không lạnh. Lý Xuân Lo lo lắng miễn cưỡng cười nói: "Thế nhưng là, nương ngươi chạy thật là nhiều mau a?" Vương Linh Lung ngẩng đầu, không hiểu nói. Đây không phải là nương, là những người xấu kia, đều là bọn hắn. Lý Xuân Lo lo lắng ôn hòa dỗ dành lấy Tiểu Linh Lung. Nhưng mà, trong bóng tối tống lâm rõ ràng nhìn thấy, trên lưng của nàng không ngừng chảy một cỗ tiên huyết đây là ba ngày lúc. Bốn hắn tao ngộ năm tên cương khí cảnh cao thủ vệ công, vì bảo hộ hai cái con cái, Lý Xuân lo lắng liệu mạng giết địch lưu lại. Một trận chiến này, Tống Lâm cũng bị thương không nhẹ. Chỉ có Ngộng Ngộng Mê Mê Vương Linh Lung, mặc dù thực lực thấp nhất, nhưng nhục thân phòng ngự so với Tống Lâm còn cứng hãn hơn, tại hai người bảo vệ dưới cũng có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Tống Lâm thiên phú mạnh tại gần cốt, mà nàng thì là toàn bộ phương vị cứng hãn. Kinh lịch một trận chiến này, Tống Lâm đã minh bạch chính mình coi thường Thanh Hà địa khu. Nơi này tiếp cận nội lục, thủy xa so với môn trang phải sâu. Mà ở thời đại này, Đến hôm nay như vậy định tiêm cương khí cao thủ tầng tầng lớp lớp, thần phủ cũng không phải khó gặp. Lúc này, đến tụt cùng là năm nào? Kỳ quái thế giới, liên quan phủ đều không có ghi chép thời đại hoàng lịch. Thanh Hà, Mân Giang, Hắc Thủy ba cái địa phương đều dùng lấy riêng phần mình địa phương niên lịch. Đêm, dần dần ngâm thẫm. Vương Linh Lung đã ngủ thật say, Lý Xuân lo lắng cùng Tống Lâm lại ngủ không được. Nhìn ngoài sơn động bóng đêm, trong lòng bọn họ đều mong mỏi, mong trong một đêm này nhanh lên một chút đi. Ba người đã chạy trốn tới Thanh Hà địa khu biên giới. Chỉ yêu cầu hôm nay, hết thảy đều đem gạt mây gặp trăng. Vô vụ Do núi ga két, thổi ra những đám mây trên trời. Một vầng minh nguyệt lập tức triển lộ đầu cảnh. Két rồi một tiếng cành cây vỡ tan thanh âm, cũng phá vỡ một đêm này yên tĩnh. Lý Xuân lo lắng, Tống Lâm trong nháy mắt tỉnh áo, ánh mắt lặng yên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Két rồi. Két rồi. Từng tiếng bước chân mười phần rõ ràng. Người tới giống như không có bất kỳ cái gì ẩn tàng chi ý, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống từng bước một đi đến trước sân động. Sau đó đứng vững. Vương phu nhân, vừa đã biết là ta tới, cần gì phải lại tránh? Các ngươi, trốn không thoát. Đó là một cái đầu mang mặt nạ nam tử. Thân xuyên đấu đồng màu đen, như muốn đem hết thảy đặc thủ đều ẩn tàng trong đó. Nhưng trong tay hắn lại có một chu kiếm, một chuôi đầu chó thân răng kiếm, bộ dáng hết sức kỳ lạ. "Tô răng, là ngươi?" Lý Xuân lo lắng bước ra sân động, nắm chính mình đoản kiếm, mu bàn tay cũng đã đổi dần xanh. Nàng tự hồ vô cùng gấp gáp. Cùng lúc đó, Tống Lâm cũng từ sân động một bên khác đi ra, yên lặng nhìn xem cái kia toàn thân hoàn toàn không có sát khí người. "Ta vốn không muốn đến, nhưng Vương tử đẳng đã chết, ngươi nguyện ý theo ta đi sao?" Quái nhân kia ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng, nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Lý Xuân lo lắng chậc. Hồi lâu, Lý Xuân Lo lo lắng cầm kiếm tay du lên, nói: "Nếu như ta đi với ngươi, ngươi có thể buông tha hai đứa bé này sao?" Nương. Tống Lâm nhướng mày. "Đừng lên tiếng." Lý Xuân Lo lo lắng dõng nhiên quát lớn, đây là nàng bình sinh lần thứ nhất đối Tống Lâm nói như thế, giống như người tới thật cho nàng áp lực rất lớn, một loại để cho người ta tuyệt vọng áp lực đầu cho kiếm, Tô Dương, hắn là một tên độc hành khách, đã từng một kiếm duy nhất sông kiếm trai, đối kiếm trai thần phụ già khỏi ba kiếm. Ba kiếm sau đó, bị thương trốn xa. Danh hảo của hắn mặc dù cổ quái, trên giang hồ lại không có người nào dám khinh thường thực lực của hắn. Cho dù hắn đã tổn thương tại Vương Tử Đằng cùng Lý Xuân Lo lo lắng liên hợp dưới tay, đời này cũng không còn hy vọng bước vào thần phủ cảnh. Lại làm một trận trầm mặc ô giăng rốt cục chậm rãi mở miệng, ngươi biết, ta đã đã thể, sẽ không bỏ qua Vương Tử Đằng, càng sẽ không bỏ qua cho hắn hậu đại. Cho dù, nàng là ngươi sinh hậu đại. Bang đầu cho kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào phía trước. Giao ra bọn hắn, ngươi theo ta đi, có thể sống. Bằng không, chết. Vù vù. D gió núi bỗng nhiên nóng lại, Tống Lâm Yên lặng nhìn khí thế dâng trào, toàn thân tràn ngập quỷ dị hắc khí ô giăng. Lý Xuân Lo lo lắng cắn chặt môi. Nàng đương nhiên không có khả năng đáp ứng yêu cầu như vậy, có thể, nàng cũng rõ ràng, mình bây giờ căn bản không phải Ô Giang đối thủ, cho dù tăng thêm 2 đứa bé, cũng tuyệt đối không thể. Thời khắc này, bầu không khí triệt để ngưng kết thành băng. "Nương, ta đói." Vương Linh Lung vướn mắt, từ trong sơn động ra tới ông. "Bang." Đầu chó kiếm đột nhiên kéo tới, thân lo lắng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, Tống Lâm hai chân đạp đất, thân hình ẩn vang bắn ra, từ bên cạnh nhào về phía Ô Giang. "Ha?" Vương Linh Lung ngơ ngác nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên phản ứng kịp. "Ngươi giấu, ước giết mẹ ta, đánh ngươi!" Tha mầm vùng bạo khí tức phương trào, nàng cũng đã gia nhập chiến trường. Kiếm, kiếm ánh đầy trời. Thân thể như rắn thân đầu chó kiếm, phảng phất quỷ dị hắc sa, từ từng cái kỳ quỷ góc độ kéo tới, để cho người ta căn bản là không có cách chống đỡ. Dung Tống Lâm tiếp trước kiếp này kinh nghiệm, lại cũng suy nghĩ không thấu như vậy kiếm pháp. Lần thứ nhất đây là hắn lần thứ nhất gặp được như vậy cương khí cảnh. Trong lòng của hắn minh bạch, chỉ có như Diệp Lưu Vân như vậy giang hồ đứng đầu nhất thế tài, tấn thăng cương khí mới có thực lực như vậy. Nếu ngăn không được, vậy liền không ngăn rồi. Tống Lâm thân thể như điện, đinh dương rung động, tùy ý từng đạo kiếm quang phá vỡ kinh công thân thể phòng ngự ở trên người lưu lại từng đạo thâm thúy vết máu, thân hình hắn đột nhập hố răng trong ngực, đấm ra một quyền. Đương nhiên, một cái linh xà từ ô ép trong ngực nổ ra, tốc độ kỳ quỷ chiều cổ của hắn căn tới đỉnh. Một chuôi nhỏ bé giải ngư đao đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chặt đứt đầu rắn, tiếp tục triều ô ép ngược đâm tới. Cùng lúc đó, Lý Xuân lo lắng, Vương Linh Lung công kích cũng đồng thời đi vào. Hừ, lại không nghĩ cái kia ô răng giống như căn bản khu hoàng, thân thể một cái, lại chủ động đem nhả ra hiến tặng cho Tống Lâm, sau đó một kiếm vụt ra, đem Vương Linh Lung đánh bay. Mà phía sau hướng một bên khác, vẻ mặt mới hơi có vẻ nghiêm trọng. T, đột nhiên một tiếng cổ quái tê minh ở trên thân áo choàng bỗng nhiên vỡ tan, đầu trỏ kiếm, hân loáng kiếm, giải ngư đao, cùng một thời gian phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Vành! Ba tiếng nổ. Tống Lâm giải ngư đao dẫn đầu đâm vào ô giang ngực, sau đó, tại mấy vạn cân cự lực phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh đó là một bức tràn đầy vải giáp màu đen phi nhân lực, giống như so với hắn kim công thân thể còn cứng rắn hơn, trên đó đền bổ cường khí kim màu đen, càng tăng thêm đệ cho người ta tuyệt vọng lực phòng ngự. Cùng một thời gian, Lý Xuân loáng hân loáng kiếm cũng rơi vào ô giang trước lực hắn vẫn không có ngăn cản, như muốn tận lực chứng minh chính mình, hiện nay cường đại cỡ nào đinh đoạn kiếm đâm vào ô răng ở ngực. Lông tóc không thương, phốc phốc nhưng hắn đầu chó kiếm lại xuyên qua Lý Xuân Loáng phần bụng, từ phía sau lưng lộ ra. Lý Xuân Loáng toàn thân run lên, sắc mặt hiện hiện một ít đau thương. Một kiếm này đã triệt để chặt đứt cuộc sống của nàng. Cho dù nàng là một tên cương khí cảnh, cho dù nàng đã từng dùng siêu việt lôi âm 80 minh cảnh giới tấn thăng cương khí, một kiếm này cũng đã lại không một tia phản kích chỗ trống. Hết thảy đều xong mầm ầm. Một cú lực lượng khủng lồ trong nháy mắt bộc phát đúng là Tống Lâm Thừa Cơ leo lên ô răng thân thể thân thể nho nhỏ như con vượn đột thụ, Liêu chết quấn lấy Ô Giang tứ chi, quay đầu quát, "Nương, mau dẫn Linh Lung đi." Vù vù một cỗ thủy khí ở trên người hắn ngưng tụ, lại thật đem Ô Giang toàn thân hắc khí áp chế. Tống Lâm dự đoán không sai. Dung Ô Giang trên tích, hắn như cùng Vương Linh Lung liên thủ, thật sự có một phần có thể chiến thần phụ chi lực. Có thể điều kiện tiên quyết là, Vương Linh Lung có thể thức tỉnh bản thân tiên phú. "Đi." Lý Xuân lo lắng cười khổ, mà tại Ô Giang trên mặt thì hiện ra khinh thường cười lạnh. "T." Lại một cái hắc xà xuất hiện. Lần này, Tống Lâm rốt cục thấy rõ, hắc xà là từ Ô Giang nơi trái tim trung tâm chui ra. Một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn lập tức ngã xuống đất, toàn thân đen kịt một màu, đã trúng rồi bá mạnh liệt độc rắn. Nửa yêu. Trống Lâm nhìn cái kia ô răng, đông nhiên minh bạch cái gì. Nửa yêu. Ha ha ha ha ô răng giống như bị kích thích đến, đông nhiên ngửa mặt lên trời phát ra trận trận cụ thiếu. Nửa yêu, nửa yêu. Vì cái gì ta là nửa yêu, các ngươi liền ghét bỏ ta, các ngươi cả đám đều chán ghét ta. Liên bởi vì ta là nửa yêu, cũng bởi vì ta xấu xí. Ta trời sinh chính là nửa yêu, đây là ta có thể cải biến được sao? Vì cái gì ngươi tình nguyện đi theo vương tử đẳng phế vật kia, cũng không muốn nhiều liếc lấy ta một cái. Vì cái gì ha ha ha. Chết, chết, chết. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Rầm rầm rầm. Tường đạo cương khí bắn ra, chặt đứt từng viên cây cối, sụp đổ từng khối núi đá. Thời khắc này, rơi vào cùng nhiệt ô dương, khí thế so với vừa rồi đâu chỉ cường đại gấp đôi. Trầm mặc, cũng là vào giờ khắc này, Tống Lâm rút cuộc minh bạch, mình cùng chân chính cương khí cao thủ chỉ ở giữa chênh lệch. Hắn là lôi âm 99 minh. Người khác làm sao đã không phải dùng tương tự cảnh giới, thăng cấp vào cường khí cảnh, đi tới trúc thể chất cảnh giới đỉnh phong. Tô Giang. Chợt tại lúc này, Lý Xuân Lo lắng hừ nửa gầm thanh âm vang lên. "Ta, ta đáp ứng đi theo ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chỉ cần không phải thả đi hai đứa bé này, ta đều đáp ứng." Tô Giang đột nhiên một trận, từ điên cuồng chuyển xi, si, nhập thần mà nhìn xem trên đất Lý Xuân Lo lắng. "Tốt, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết." Lý Xuân Lo lắng bò ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. "Ừm." Tô Giang hoài nghi nhìn nàng một cái, đi tới gần. Thân sắc cũng đã tràn ngập cái giá. Hắn như vậy trạng thái, Lý Xuân Loáng hiển nhiên không có khả năng có cơ hội đánh lén lén. "Ngươi, ngươi giúp ta, đem tử đằng thi cốt." Lý Xuân Loáng chậm rãi tới gần Ô Giang bên hai. Đột nhiên Ô Giang bắt lấy nàng nâng tay lên, lạnh lùng nói, "Đều vào lúc này, ngươi còn không chịu từ bỏ sao?" "Ai?" Lý Xuân Loáng vẻ mặt tối sầm lại, triệt để rơi vào tuyệt vọng. "Ngươi giết ta đi, ta..." Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Lý Xuân Loáng từ trong ngược lấy ra chôi thứ hai đoạn kiếm, đột nhiên đâm một cái. Ô Giang hơi mở ra, vô ý tức tối lui. Nhưng mà đoạn kiếm cũng không có đâm về hắn. Mà là đâm về phía Lý Xuân Lo lắng lồng ngực của mình. Xuân Lo lắng: "Mẹ, mẹ!" Ba tiếng kinh hô vang vọng sơn cốc. Hồ Ô Giang đột nhiên bổ nhào vào Lý Xuân Lo lắng trước người. "Ngươi, ngươi!" Nửa ngày đúng là nói không ra lời ầm ầm sau lưng bỗng nhiên bộc phát hai cỗ cực mạnh khí thế. Nhìn thấy Lý Xuân Lo lắng tự tuyệt, hai cái thân phụ Kim Công thân thể tiểu gia hỏa, chết để điên rồi, cũng rốt cục bạo phát ra cái tuổi này sẽ không có lực lượng. Nhưng mà Ô Giang cũng đã không rảnh bận tâm, chỉ ngơ ngác nhìn xem Lý Xuân Lo lắng cắm ở lực đao kiếm. "A ha ha." Lý Xuân Lo lắng ánh mắt tán dã. Si Ngọc nhìn lên bầu trời. "Ta, ta biết ngươi sẽ không để cho ta chết." Sở Dĩ, "Ta, chính là chết, cũng sẽ không để ngươi chạm thử." "Mãi mãi, sẽ không." Đàng Ca Nhi, "Ta tới." "Không." Ô Dăng gầm lên giận dữ, đột nhiên nhào về phía Lý Xuân Lo Lãng. "Hắn sẽ không để cho nàng chết, cho dù là chết, hắn cũng phải tại nàng trước khi chết." Phốc phốc, một chuôi đoản kiếm, mới vừa rồi còn nắm chặt tại Lý Xuân Lo Lãng đoản kiếm trong tay, đồng nhiên đâm vào Ô Dăng ngược đây là hắn phòng ngự mạnh nhất địa phương. Nhưng, cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Ô Giang sững người giật mình tại nguyên chỗ. Lý Xuân lo lắng lại thoải mái mà cười, "Ta nói, chính là chết, cũng sẽ không để ngươi gặp ta." Một chút, nàng dùng tính mạng của mình, bày ra nhằm vào Ô Giang khó giải tử cục. "Beng! Beng!" Hai bóng người bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, đem Ô Giang đụng ngã xuống đất. Sau đó, một trận điên cuồng đại chiến một phát, ba người đều triệt để liều mạng chiến đấu, tay, chân, răng, đầu, thân thể bất kỳ chỗ nào có thể sử dụng đều đã vận dụng, không có bất kỳ cái gì bố cục, gắt gao quấn quýt lấy nhau. Tống Lâm trong lòng minh bạch đối mặt trái tim bị đâm xuyên còn có thể kéo dài hơi tàn nửa yêu o răng, tuyệt không thể nhượng hắn có đầy ra cơ hội của mình. Chết, giết ngươi. A a a điên cuồng đại chiến, đại chiến thảm liệt. Trình cái sơn cốc đều bị san thành bình địa. Hồi lâu, hồi lâu. Ba thân ảnh rốt cục dừng lại, ầm vang ngã trên mặt đất. Tống Lâm toàn thân đẫm máu, ngón tay đều bị cắt đứt một cái. Một bên Vương Linh Lung cũng kém không nhiều bộ dạng, cả người triệt để thoát lực. Mã O răng thì thảm hại hơn, lỗ tai, cái cổ, phần bụng, lực từng, cái địa phương đều che kín lỗ hổng. Đó là bọn họ dùng răng cắn xuống dùng ngón tay đầu một chút trụp ra tới. Vì thập, thanh âm yếu ớt lưu lo. Cái kia tung hoành nhất thế nữ yêu, rốt cục lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Nương, thống lâm giống như phản ứng kịp cái gì, nâng lên chút sức lực cuối cùng từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thể hướng đi Lý Xuân lo lắng. Nương, nương ba. Vương Linh Lung lại nhanh hơn hắn, lộn nhào bổ nhào vào Lý Xuân lo lắng bên người. Ngơ ngác nhìn xem nàng đẫy người huyết. Nương, ngươi chảy máu. Đau không? Linh Lung cũng đau, nơi này đau. Nàng chỉ vào ngực của mình. Đứa nhỏ ngốc, ngươi, Khai Kiếu. Lý Xuân lo lắng nhìn Vương Linh Lung, không khỏi vui vẻ nở nụ cười, khóe mắt lại có một ít nước mắt chầm rãi trượt xuống. "Linh Lung, đói không?" "Ừm." Vương Linh Lung sợ hãi gật đầu. "Cho." Lý Xuân lo lắng từ trong ngực lấy ra cuối cùng cùng một chỗ giữ lại bánh hấp, dùng tay run rẩy đưa cho Vương Linh Lung. "Nương, ngươi ăn." Vương Linh Lung lại lắc đầu, Nhu Tuấn nói, "Nương ăn, liền không đói bụng, không chảy máu." "Nương ăn, nương ăn." "Vẫn là." "Lung Nhi ăn đi, nương." "Không sao đâu." Nàng nhìn Ngây Thơ nữa nhi, lộ ra một ít rất ôn nhu, rất nụ cười ấm áp. "Lung Nhi, Mẫu Thân" cũng muốn đi một cái rất xa, chỗ rất xa, đi tìm cha. Về sau, ngươi nhất định phải nghe. Đệ đệ, nhất định. Bành Bành hấp tử tay bên trong bất lực trợ xuống. Lý Xuân lo lắng tay, cùng ý mắng rơi trên mặt đất. Tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng giống như còn muốn lại sờ sờ nữ nhi đầu, lại, lại không có cơ hội. Nương, ngươi không nên chết. Nương, giờ khắc này Vương Linh Lung, giống như rốt cục ý thức được cái gì là tử vong. Tống Lâm Yên lặng quỷ ở một bên. Chết cắn môi, không một chút nào nguyện vọng lên tiếng lên tiếng. Vương Tử Đằng, Lý Xuân lo lắng vợ chồng hai người làm việc thiện nửa đời. Vì sao? Vẫn là đổi lấy kết cục như vậy. U ám sơn cốc ánh trăng lại lần nữa trốn vào mây đen. Nương, ta không muốn ngươi chết. Ngươi tỉnh, ngươi tỉnh, Vương Linh Lung từng lần một đong đưa lý Xuân lo lắng dần dần lạnh buốt thân thể, một lần lại một lần. Tay bên trong nắm khối kia mẫu thân trước khi chết cũng không nỡ ăn bánh hấp. Khóe mắt, nhân sinh lần thứ nhất, chảy ra lệ thương tâm. Nương, oa, mẫu thân, ngươi không nên chết, ngươi không nên chết. Nương. Á a a. Nương, nương, nương. 8 tuổi Vương Linh Lung quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên, oa oa khóc lớn. Chương 122 Hồng thủy ngập trời, kim công trấn thế giới mặt trời vạn cánh ba, 12000 đội mới hoàn tất. Chương 122, Hồng thủy ngập trời, kim công trấn thế giới mặt trời vạn cánh ba, 12000 đội mới hoàn tất. Thanh Hà, Long quân miếu. Một người mặc áo đen, đầu đội kim mặt, khí tức thần bí sa xâm thần ảnh, chậm rãi bước vào thần miếu. Long quân tôn thượng, hai tên linh đồng đã dâng lên, mời Long quân chúc phúc. Hắn bỗng nhiên hai đầu gối bẻ, quỳ gối 10 mét Long quân kim thân trước, giống như một cái chó vẫy đuôi mừng chủ cậu. Hồi lâu, sắc bình tĩnh trong thần miếu, vang lên mang theo một ít dư vị chật lưỡi. Sau đó, Nhất đạo sóng nước chống rống hạ xuống. Xuân Sao ba phía dưới thân ảnh bỗng nhiên bị xông ra đại điện, lăn xuống thần miếu bên ngoài. Ta ân Long Quân chúc phúc, ta ân Long Quân chúc phúc. Người thần bí một lần nữa bò lên, cung cung kính kính đối thần miếu dập đầu ba cái. Sau đó chậm rãi thuối lui. Từ đầu đến cuối, hắn đều một mực cúi đầu. Người thần bí biết được, cái này đã là Long Quân chúc phúc, cũng là Long Quân chứng trị. Lần này tế phẩm, Long Quân không phải rất hài lòng. Một lát sau, người thần bí đi vào một chỗ u ám dưới mặt đất hang động đá bồi. Truyền lệnh xuống, bắt được cái kia hai cái quái thai. Như thất bại nữa, được chín giao vệ thần chi hành. Khí thế của hắn bỗng nhiên tăng vọt, phản phất vừa rồi tại trong thần miếu được vô tận chỗ tốt. Đúng, thần chủ. Phía dưới từng cái bóng người quỳ một chân trên đất, cùng theo lên sắp nhận. Bọn hắn thân mặc hắc y liễu, áo choàng, cùng thần bí long quân người coi miếu một dạng, cũng cùng tập kích Tống Lâm mẹ con ba người đầu chó kiếm ô dạng một dạng. Hồi lâu, dưới mặt đất hang động đá vôi không có mùi hay. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Cái kia thần bí long quân người coi miếu, đột nhiên nhấc tay cầm giữ thiên, ngửa đầu cười to. Nhanh xong rồi, ta liền sắp thành công rồi. Ha ha ha ha. Đến lúc đó, cái gì Long Quân, cái gì thần phủ? chết thảy đều là ta. Bản Tôn đem lúc thành vô thượng long tượng kim thân, đem tất cả mọi người, yêu, thần, toàn diện dẫm tại dưới chân. Hừ, bất quá là một cái vận may được chia hà bá quyền binh giao long. Hà bá bảo ấn, chín giao kim thân, đoạt ngươi hết thảy, ngươi cũng đem phụ thuộc tại bản tôn dưới chân. Ha ha ha ha ha. Hàn Dâu ở kim dưới mặt cứ mặt, đã hoàn toàn méo mó mùng 3 tháng 2. Ngươi An Táng Lý Xuân lo lắng thi cốt, mang theo Vương Linh Lung chạy ra thiên hạ. Các ngươi tại trong núi sâu tránh một năm, trải qua màn trời chiếu đất, áo rách quần ban thời gian. 9 tuổi, ngày 3 tháng 3 thân thể đã triệt để trưởng thành các ngươi, tìm một chỗ bình thường hẻo lánh tiểu sơn thôn, vượt qua phổ thông thời gian. Trong lòng ngươi chân chính chôn xuống một viên hạt giống tử hận. Vương Linh Lung cũng là. Các ngươi không ngừng đào móc thân thể tiềm lực, yên lặng góp nhặt lấy thực lực, chờ đợi báo thủ thời cơ. Ngươi trong đầu nhưng thủy chung nghĩ đến một vấn đề. Một thế này, cũ nhân của các ngươi đến tột cùng là ai? Long Quân? Vẫn là người coi miếu. Mà Vương Linh Lung một thế này tiếp với, lại là cái gì? Là cũ hận sao? Thực sự chỉ đơn giản cũ hận sao? Ngươi nhớ tới Vương Tử Đẳng, Lý Xuân lo lắng vợ chồng giải báo người không thể mãi mãi sinh hoạt tại trong tử hận, rơi vào vĩnh viễn sắt lục. Sở dĩ Vương Linh Lung một thế này tiếp đuối, dĩ nhiên không phải cửu hận. Nàng đơn giản đầu, thậm chí không phân rõ cửu nhân của mình là ai. Như vậy, là cái gì đây? Tống Lâm ngồi tại trên sơn núi, giống như như 3000 năm trước đang nhìn mặt trời sơn núi, nhìn xem chiều mặt trời mọc, hạ xuống. Ta một thế này, kêu Vương Triều Dương, nhưng ta lại không có cách nào như mặt trời mới mọc bình thường, như cha mẹ của chúng ta giống như, cho Vương Linh Lung đầy đủ nhân sinh chỉ dẫn. Thời khắc này, Tống Lâm cảm giác so với đơn thuần báo thủ Dạy bảo trong đầu chỉ có toàn cơ Bắc Vương linh lung, càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Sau đó không lâu, hắn đột nhiên nghe được một tin tức. Long Quân người coi miếu sáng lập một tổ chức, tên là Cửu Giao Thần Đàn, liên hợp thanh hà thế lực khắp nơi, chuyên môn vì Long Quân thu thập linh đồng. Thuận người xương, nghịch người vong. Một trận quét sạch thanh hà phân tranh, nương theo vô số gió tanh mưa máu, ở các nơi quét sạch. Một chút thế lực lớn lựa chọn quân tử phong thân, một số người lựa chọn ngọc thạch câu phần, còn có một số người chủ động nên đón Cửu Giao Thần Đàn đến, thành vị bọn họ thống nhất thanh hà giang hồ đại tử. Lại là bọn hắn Tống Lâm Rốt cục biết được lúc này thời đại, 1500 năm trước, tiến vào thời sinh kim công kiếp trước hay đó, Trần Bình đã cùng ba người trò chuyện lên, đây là một cái 1500 năm đột nhiên của thời, đã ngắn ngủi thống nhất thanh hà giang hồ thế lực. Về sau lại đột nhiên mai danh ẩn tích, ai cũng không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Chín giao thần đàn, thần long tôn chủ, từng sợi sắc bén chi ý, đột nhiên từ trong mắt bạo khởi tháng năm. Người đã tại lôi âm 99 minh dừng lại 2 năm, từ đầu đến cuối không cách nào thấy được Hà Bá đúc kim thân chi huyền diệu. Lại càng không biết như thế nào bán thần thân thể, kim công chi thể Cửa này tựa hồ cũng không phải đơn giản tại nguyên đắp lên liền có thể hoàn thành. Thực lực của ngươi mặc dù vẫn tại tăng lên, thiên phú tiềm lực không ngừng đảm móc, đối con đường phía trước ở phương nào lại càng mê mang. Lúc này ngươi còn không mười phần năm chắc, chiến thắng con chó kia đầu kiếm ô răng. Như vậy cũng là kim công chi thể, vậy cái này kim công, bản thân không khỏi cũng quá yếu một chút. Kim công không người độ, ai nói thiên địa hiền nghi? Một thế này, ai có thể đến độ ngươi, ai có thể độ cái kia trời sinh ngu rốt vương linh lung? Tháng 6, không thu hoạch được gì. Nhờ vào sơn cốc trận chiến kia, Vương Linh Lung thiên phú tiếp lực tích phát, thân thể đã trưởng thành đến 2M3, giống như không có cực hạn giống như. Thực lực cũng tiến bộ đến tương đương với Lôi Âm 80 mức mình. Nàng học xong ngôi giáo thụ xúc cốt dịch hình chi pháp, bình thường đem thân thể bảo trì tại người bình thường phàm vi. Hai tỷ đệ trải qua bình hạn, nhặt nhẽo thời gian, khoảng cách báo thủ xa xa khó đợi. Tháng 7, tháng 8, tháng 9, người 10 tuổi. Người trong lòng dâng lên liền đột phá này, bước vào cương ký cảnh suy nghĩ. Suy nghĩ một lúc lâu sau, người cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Một thế này, người cùng Vương Linh Lung chỉ là minh hoàng mệ cách Như như vậy đột phá, chỉ sợ đời này chưa hẳn có thể tiến giai thần phụ, càng là báo thủ vô vọng. 2 năm này, Cửu Giao Thần đàn vẫn chưa từ bỏ tìm tìm các ngươi. Thanh Hà giang hồ mỗi ngày gió tanh mưa máu, cũng không đã giảm bất nửa phần. Từ một lần kia Long Quân nghiền uy, làm giang hạ thay đổi tuyến đường, bình phục lục lục, đã qua 7 năm. Cái này 7 năm bên trong, hắn cũng không còn đi ra một lần tay. Cửu Giao Thần đàn uy nghiêm dần dần không bằng ngày xưa. Làm một năm này tháng riêng 15, Long Quân thần miếu lần nữa tuyên bố tế tự thông cáo. Giang hồ sôi trào, thanh hà các nơi bách tính báo động. Châu, con dê, heo đều 1000 đồng. Kim Lân Mặc ký, Châu Đáo Kỳ Trần, mỗi huyện đều ra đồng tử năm đôi, mỗi môn mỗi phái dâng ra đồng tử một đôi, trong đó cần có ba cặp có thần phù tiểm lực linh ngõm. Điên rồi. Tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cái ý niệm, chín giáo thần đàn nếu không phải điên rồi, tuyệt đối sẽ không giới loại này mệnh lệnh. Cho dù là bọn họ thật thống nhất Thanh Hà, cho dù cái kia Long Quân người coi miếu thần phù vô địch, điều kiện như vậy cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người tiếp nhận. Cho dù Long Quân tự thân xuất thủ, giết hết thảy phản kháng người, bọn hắn cũng không thể tiếp nhận. Tin tức vừa ra, Thanh Hà khắp nơi đều là thanh âm phản đối. Liền ngay cả 9 giáo thần đàn nội bộ cũng sinh ra không ít ý kiến phản đối. Nhưng mà, 9 giáo thần đàn, lòng quân người coi miếu, vị kia thần bí thần long tôn chủ vẫn như cũ khăng khăng thi hành. Tháng giêng 21, bạo loạn tại một ngày này đột ngột bùng phát. 9 giáo thần đàn các nơi phân đà bị hủy, vô số ném rựa vào thế lực của bọn hắn bị san bằng, hoặc thành của mình. Lần này, Thanh Hà đám người rốt cục hạ quyết định quyết tâm muốn bảo vệ dạ viên của mình. Hô lên giết yêu tà, đồ ác thần khẩu hiệu. Trong này, cần phải có người ở sau lưng sâu chuột a. Minh Tâm Sơn. Tống Lâm nghe người người đều biết tin tức rốt cục cảm giác cơ hội của mình tới, nhưng mà vẹn vẹn sau một ngày, Tống Lâm liền cải biến ý nghĩ của mình. Trời mưa đột nhiên mưa xuân, so với những năm qua bất cứ lúc nào đều lớn hơn, bất cứ lúc nào đều dài hơn. Liên tiếp 10 ngày bạ vũ, ba phủ thôn trang, đồng ruộng, giang hà bắt đầu khắp nơi vỡ đê, thổ bắt đầu từng mảnh từng mảnh tối giữa. Trong vòng một đêm, Thanh Hà địa khu cảnh hoang tàn khắp nơi, hồng thủy khắp nơi trên đất, thình lình trở thành một mảnh vạn giặm đầm đọng nước. Ngày 2 tháng 2, Tống Lâm không biết ngoại giới như thế nào, nhưng hắn lại thấy được một chút rất không muốn nhìn thấy người, một nhóm nửa yêu, bọn hắn đạp trên sóng nước Phạm Phật nắm giữ thần phụ chi năng, lại đã đi tới thành Hà Biên giới Minh Tâm Sơn, tại Hồng Thủy bên trong tiêu uống các sơn dân giao ra đồng nam đồng nữ. Bằng không, lũ lụt chìm sơn, thần sứ đại nhân, van cầu ngươi, chúng ta cái này thật không có vừa độ tuổi hải tử a. Vung tha chúng ta đi, vung tha chúng ta đi. Hải tử, ta đứa nhỏ này mới 3 tuổi a, có thể nào làm đồng tử? Không. Vô số dân chúng quý gối trên sườn núi, đối Hồng Thủy bên trong tự xưng Long Quân thần sứ nửa yêu cầu xin tha thứ. Thời khắc này, nhân tính muôn màu triệt để hé lộ. Có người phá vỡ người khác ra môn, trộn ra người khác con cái chỉ cầu tiêu thai giải họa. Có người lặng lẽ ôm con cái từ phía sau sơn đạm bệnh, không để ý bản thân ăn uy. Có người bất lực nhìn lên trời, van xin tam thủy nương nương phù hộ. Cũng có người, từ trên sườn núi đi ra, hướng đi đạm sóng mà đến một đám long quân thần sứ ầm ầm. Thanh niên bình thường thân thể đột nhiên tăng vọt, hóa thành một tôn vô địch kim công thân thể, khí thế kinh thiên. Xuân Dao, một tiên diện mạo thanh tú thiếu nữ, đồng nhiên từ trong nước trôi ra, đối cái kia long quân thần sứ tán loạn cười một tiếng. Sau đó, tay bên trong nắm đấm bỗng nhiên phóng lớn, cho bản tiểu thư chết. Oanh. Hồng thủy nhấc lên sóng lớn, Gió nữ kia thình lình hóa thành một tôn thân thể 3 mét nữ kim công, rộng rãi quần áo đông nhiên căng cứng. Nàng chỉ một quyền, liền đem 3 tên diểu võ dương ai nười yêu chẹt để đập thành bùn nhão. Cái này, kim công hắn thế, bọn hắn là tam thủy nương nương phái tới cứu vớt chúng ta kim công tôn thần. Nhanh, nhanh quy xuống. Ta nương nương đại đức, ta ơn hai vị kim công đại ân. Từng tiếng sấm rền, từng tiếng nộ vang rung trời, từng tiếng thành kính cầu nguyện, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên đỉnh núi, vô số dân chúng nằm rạp trên mặt đất, thành kính lễ bái. Hồng thủy bên trong, hai cái cường hãn vô địch thân ảnh Đem từng cái phảng phất nắm giữ thần phù chi lực nượi yêu, trà đạp chết đi xuống lại. Tung hành sóng lớn bên trong, vô địch nhân gian ở giữa. Hồi lâu, hết thảy lắng lại. Hai người thân ảnh đã biến mất tại sóng lớn bên trong. Lão thôn trưởng, bọn hắn? Đi. Hảo hài tử, hai cái hảo hài tử a. Thật chính là bọn hắn sao? Là bọn hắn, liền là năm đó chúng ta thu lưu hai đứa bé. Bọn hắn là tại Bảo Ân. Cái này, ta lúc ấy còn mở miệng, không nên thu lưu bọn hắn. Ta đang chết, ta thật đang chết. 3. Ai? Lão thôn trưởng nhìn xem hai người biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm cũng không biết bọn hắn chuyến đi này là phúc là họa. Thế hệ trước đều nói, loạn thế tự có giao long lên, hy vọng bọn hắn có thể trở thành bình định cái này loạn thế hai con giao long đi. Ngày 2 tháng 2, Long Quân lấy Tuyệt Thế thần uy, trấn nhiếp thanh hà khắp nơi. Tế tự cuối cùng có thể thuận lợi tiến hành. Nhưng mà, hết thảy thanh âm mặc dù đã bị áp đảo, phản kháng hạt giống đã triệt để gieo xuống. Các nơi thịnh vượng có nghĩa sĩ hiện lên, đem chu sắt chín giao thần đàn yêu chúng xem làm vinh quang. Ngay tại lúc đó, các người cũng bước lên thuộc về mình hành trình, đi khắp các nơi, rảo sát từng tầng lớp lớp lửa yêu bị chín giao thần đàn lần lượt truy nã, truy sát, lại một lần lần xông ra vòngây. Vòng Từ hung thủy bộ phát một khắp kia trở đi, thực lực của ngươi liền bắt đầu dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng. Mỗi giết một tên nửa yêu, mỗi bình phục một chỗ lũ lụt, ngươi chiêu chiểu chi năng đều tại tăng lên. Thậm chí một lần tại thần phủ cảnh truy sát dưới, cùng hắn Liều Mạc Ba Quyền, mang theo Vương Linh Lung chạy ra tham thiên. Thanh danh của các ngươi dần dần lan xa. Trấn Tiều Kim Công, Vương Triều Dương, Linh Ngọc Kim Công, Vương Linh Lung, song song đều là lôi âm 909 mình. Các ngươi phản phật cái này thời đại hắc ám bên trong hai ngọn đèn sáng. Chiếu sáng rất nhiều trước mặt mọi người tiến vào phương hướng, mà lúc này, ngươi chính nằm tại Thanh Hà bờ nước, thân thể cùng nước sông quần quẫn giao hòa. Ngày đó, Minh Tâm trên núi, coi ngươi nhìn thấy hồng thủy khắp nơi trên đất một màn kia, trong lòng liền dâng lên một ít hiểu ra thủy mạch thông lưu, thân dung hợp răng hà, thì kim thân tự thành. Ngươi rốt cục trông thấy con đường phía trước, Hà Bá kinh công mệ cách, trời sinh Hà Bá, bán thần thân thể. Đây là một cái trong nhân thế gian nam nhất, cũng nhất xa với độc kim thần con đường. Dùng lôi âm chi cảnh, độc thành thần phủ mới dám kỳ vọng vô thượng kim thần. Ngươi thấy được hy vọng, cũng rốt cuộc hiểu rõ một thế này. Vương Linh Lung tiến tới. Cũng là từ một khắc kia trở đi, ngươi từng giờ từng phút đào móc ra thân thể tiềm lực, thực lực bạo tăng. Bây giờ, rốt cục xúc động dấu ở linh hồn chỗ sâu nhất, cái kia một ít thuộc về Hà Ba quân minh. ĐS, hôm nay 12000 chữ đã cập nhật hoàn tất, mời mọi người nhìn chương tiết cuối cùng lời của tác giả. Chương trước đại gia tựa hồ có thật nhiều ý kiến, nơi này thống nhất giải thích một chút ta đã sớm nói, mỗi một cái kiếp trước đều sẽ viết một loại lực lượng tinh thần. Đại gia nếu như tin tưởng ta, mời từ từ xem số dưới. Một thế này, bao quát chân chính đời thứ 2 loạn thế tiếp còn có nhân vật chính hiện thực kiều hận, đương nhiên không phải chỉ là để đơn giản kiều hận. Thật giống như một trận thi biện luận, chính, trái ngược riêng phần mình cầm ra quan điểm của mình, chỉ là vì một chút biện gia lập trường của mình, đạo lý là để chứng minh món này sự tỉnh tồn tại ý nghĩa, mà không phải đơn thuần vì thắng bại, thắng thua. Cừu hận không phải mục đích, cũng không phải tiếng nói. Nhìn thấy cừu hận phía sau lực lượng tinh thần, gánh vác cừu hận người kiên trì độ vật, mới ta muốn biểu đạt tinh thần. Đương nhiên, cái này rất khó, rất khó, rất khó. Ở trong quá trình này, ta cũng đang cố gắng học tập, suy nghĩ, từ bình luận của các ngươi bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Thực ra cái này rất không biết lượng sức, ta cũng hối hận lựa chọn đầu này khó khăn nhất đường tới viết văn học mạng. Thế nhưng, ta tin tưởng chỉ cần ta viết ra, cho dù chỉ có thể hiện ra 2, 3 phần hiệu quả, cũng coi là một loại thành công. Đến mức tồi xấu, Túc Nhã còn cần cố sự này hoàn tất về sau, từ các vị khán quan tự thân bình phán. Chương 123, ngày 2 tháng 2, Trảm Long Quân. Chương 123, ngày 2 tháng 2, Trảm Long Quân ngày 3 tháng 3. 11 tuổi thân ngươi thân thể đã là trưởng thành, đầu vẫn so với thường nhân sơ lược lớn hơn một chút. Ngươi nằm tại trong nước sông, nước chảy bèo trôi. Trong nước thượng có yêu tà xuất hiện, bị ngươi một đao chém chết. Người càng bình phục yêu họa, lũ lụt, liền khép lại cảm giác chính mình tựa như muốn cùng Giang Hà Hòa làm một thể. 15 tháng 3, ngươi tự chế một bộ cương mãnh kim cương độ người đao. Thế này ngươi đao pháp thiên phú mặc dù không phải thượng thừa, nhưng một bộ này đại khai đại hợp đao pháp, ngược lại càng thích hợp ngươi bây giờ. Đao này rất yêu, độ người, không hằn chứa bất luận cái gì ý cảnh, cũng đã thế gian cương mãnh nhất đao pháp một trồng, am hiểu sâu nhất lực hạng thập hội chi ý vương linh lung cũng là như thế, nàng lại càng ưa thích dùng năm đấm. Kim cương độ người quyển, khẩn thiết giết yêu tà. Được như thế chiêu pháp chi sắc, các ngươi rất hân yêu tạ càng thuận buồm xuôi gió. Vì đông đảo dân chúng trốn chớ ca tụng. Thế nhưng, trong lòng ngươi thực ra cũng không hoan hỷ, tự hào. Ngươi độ chính là mình, là Vương Linh Lung, mà không phải những cái kia từng muốn đem các ngươi đẩy đi ra, xem như gia súc đồng dạng hiến tặng cho lòng con người. Tháng tư, ngươi cùng Giang Hà liên hệ làm sâu sắc, dần dần được 3 điểm Hà Bá quyền bính. Giữa thiên địa, phảng phất có nào đó vô hình vật chất chiếu trên người ngươi ngưng tụ. Càng ngày càng nhiều kim cương không người độ, ai nói thiên địa hiền nghi. Ngươi dần dần rơi vào một loại kỳ quái trạng thái, hiện lên trong đầu từng cái tiểu chữ phảng vật dấu từ sâu trong linh hồn, lạ như khắc lục tại giang hà mạch lạc bên trong tinh tức. Thủy mạch thông ngũ, thân dung hợp giang hà. Thủy, 88. Khí vận thanh thận. Lực, 100. Ngũ hành chuyển đổi, thủy 23. Không có, hòa không, thổ không không mượn vật ngoài. Khí, không. Kim 25. Ngũ hành thứ ba, thiên địa khó khăn. Song tử, duy nhất hỗn loạn tinh tức, nhường đầu góc của ngươi cũng 10 điểm hỗn loạn, có khi lại giống như đột nhiên 10 phân rõ ràng. Trong đáy mắt, trung quanh mấy trăm dặm giang hà cảnh vật hiện hiện trong đầu lại trong đáy mắt, Phàm Phật trưởng không tiên địa, tâm tính vô hạn bảng chướng ngươi Phàm Phật có một khắc trở thành tiên địa giang hà chi chủ, nhất nghiệm chủ trưởng vạn linh sinh diệt. Một hồi lại nghĩ tới trong đầu tin tức, hắn giống như một môn huyền ảo cấm pháp, lại như nào đó kỳ diệu phối hợp ngươi nghĩ ra thần phụ cảnh, nghĩ đến trong thân thể đại biểu ngũ tặng ngũ phụ thần quân. Nhưng mà, ngươi từ đầu đến cuối không hiểu như thế nào thủy, tám mươi tám như thế nào lực, 100 trong lòng ngươi suy nghĩ, là lôi âm 99 minh ý từ sao? Có thể hạ bá đúc kim thân chi pháp, rõ ràng cần bước qua một bước cuối cùng, mới có thể đạt tới lôi âm mạch minh. Ngươi như thế nào mới có thể trước một bước vượt qua này hạm? Hoàn thành trứng sinh gà tiến hành. Kim 25, thủy 23. Lại có hay không đại biểu nào đó thiên phú? Ngũ hành như thế nào chuyển đổi? Ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu. Ngươi cảm giác chính mình sắp nội điên liệt. Wen, mấy ngàn mét nước sông, đột nhiên bộc phát từng tiếng oanh minh. Sau đó, nước sông hóa thành từng lớp từng lớp sóng lớn, Tống Lâm trong nháy mắt cảm giác bọn chúng đều tại nghe chính mình lời nói, phản phất thiên địa đều tại trợ lực chính mình. Rẹt. Thành sơn thành biển nửa yêu tử trong nước xuất hiện, cũng có từng đầu chân chính thủy quái tính loại, hóa thành tung hoành sóng cả yêu tà, từ bốn phương tám hướng chiếu về Tống Lâm đây tới. Chẳng biết lúc nào, tỷ đệ hai không ngờ tiến vào thanh hà địa khu Hư Tâm. Khoảng cách Long Quân Miếu vị trí cũng đã 10 điểm tiếp cận. Oan, đáy nước bỗng nhiên hiện hiện một con giao long giống như thân ảnh, một quyền đem mấy cái yêu tàn nện thành thứ nát. Thối đệ đệ, ngươi thế nào? Vương Linh Lung nhìn xem hai con ngươi sích hổng, sắc mặt dữ tợn đệ đệ, có chút khó hiểu. Tỷ. Tống Lâm hai mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Rất kỳ quái. Vương Linh Lung phảng phất là hắn trời sinh trong lòng nó ngọc. Nàng vừa xuất hiện, Tống Lâm lập tức tự vừa rời thần tâm tính bên trong thoát ly. Bằng không Hắn không dám khẳng định chính mình có thể hay không một mực giết tiếp, giết đến thiên hồn điêu ám, giết tới kiệt lực mà chết. Đi mau. Tống Lâm kéo lại Vương Linh Lung, dưới chân sinh ra một cỗ sóng cả, trong nháy mắt theo gió vươn sóng, biến mất tại trong nước sông. Vào giờ khắc này, hắn khống thủy chi năng lại tăng cường. Sau đó không lâu, một cái thân mặc áo đen, đầu đội kim mặt thân ảnh, xuất hiện tại Tống Lâm vừa rồi vị trí. Kỳ quái. Hắn rũi mũi dài, trong không khí người người lưu lại một tiếng nghi hoặc. Hôm sau, chín giao thần đàn hạ lệnh, toàn diện truy sát trấn tiêu Kim Cương, Linh Ngọc Kim Cương, bị bọn hắn đóng lại nhân loại thế lực nửa yêu, còn có một số thần bí chân chính yêu loại, chiệt đệ huynh sảo mà động. Tống Lâm lại mang theo Vương Linh Lung, trực tiếp biến mất. "Đệ, ngươi vì cái gì không liều mạng cùng bọn họ rồi?" "Những cái kia nửa yêu giết nương, ta cũng cho nương báo thủ." Một ngọn núi trong động. Vương Linh Lung bất mãn nhìn xem Tống Lâm. Bọn hắn lúc này đã chạy đến thênh hà bên ngoài, một chỗ trong rừng sâu núi thẳm. Khó trách những cái kia Long Quân thủy trúc không tìm được bọn hắn. "Không nội." Tống Lâm lúc này lại bình chân như vậy, ta lập tức liền có thể nắm giữ hết lực lượng của bọn hắn. Chỉ cần thành công, thiên hạ này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta. Vương Linh Lung một mặt kinh hỉ. Đương nhiên, Tống Lâm mỉm cười, tràn ngập tự tin. Ha ha ha, quá tốt rồi, rốt cục có thể báo thù rồi. Đến lúc đó ta muốn ăn bọn hắn, ăn ăn ăn. An cái kia Long Quân, rút ra ngoài của nó, rút nó gần. Vương Linh Lung lập tức gieo hở đối với Tống Lâm lời nói, nàng lại là hoàn toàn tin tưởng. Căn bản chưa từng nghĩ tới, cái kia phảng phất bầu trời thần minh Long Quân, đến tột cùng cần muốn như thế nào lực lượng mới có thể chiến thắng Đông Di xuôi tới. Chớp mắt lại là 1 năm, 12 tuổi. Hai tiểu đã triệt để như cái đại nhân, Vương Linh Lung tâm tính cũng dần dần khai khiếu, hiểu được cái gì là đúng sai. Cái gì là thân nhân, bằng hữu, cũng bắt đầu học tập cái gì là tiền tài, danh lợi, hiểu được chút thể chất, thần phù ở giữa khắc nhau. Nhưng những này nàng toàn diện đều không thèm để ý, nàng chỉ thích cùng Tống Lâm đợi cùng một chỗ, một mực như vậy xuống dưới to tiện. Giống như người như nàng tới nói, cứu hận giống như cũng không phải như người thường như vậy khắc cốt minh tâm. Kim cương chúc thể chất, vũ dũng chân hành, huyết nhục thông thần, kim thân đều có thể. Tống Lâm trong lòng không khỏi hiện lên mệnh của nàng nhân cách phê bình chú giải. Một ngày này, là ngày 2 tháng 2, Tống Lâm rốt cục làm xong hết thảy chuẩn bị. Đi, hắn ra lệnh một tiếng. Xuất phát. Vương Linh lung lập tức giơ họ. "Thanh Hà." Long Quân miếu, chưa từng có thịnh đại tế điện đang tiến hành. Dưới mặt sông, từng đầu đáng sợ bóng ma, giống như chính muốn nhắm người má vẻ yêu tà. Bọn chúng đã không hận dấu đi, chín giao thần đàn triệt để phách tuyệt Thanh Hà địa khu, lại cũng không có người có thể ngăn cản cước bộ của bọn nó. Đối mặt Long Quân uy nghiêm, cho dù thần phủ cảnh, giờ phút này cũng chỉ có thể tránh xa Thanh Hà bên ngoài. "Cha, mẹ, không muốn. Ta không nên bị ăn." Long Quân đại nhân, van cầu ngươi, lòng Từ bi, thả con ta đi. "Yêu tà, các người đám này ăn người yêu tà. Các người Các ngươi chẳng lẽ quên, chính mình đã từng là người a? Từng tiếng cắp giống, từng tiếng giận mắng, từng cái thân mặc Hắc Bảo thân ảnh lại chỉ là sắc mặt lạnh lùng, phảng phất liền mọi người giận mắng, đều đã không thể ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Ngay vào lúc này, thân mặc Hắc y đầu đội kim mặt long quân người coi miếu xuất hiện, hắn đứng ở trên đài cao, lập tức gây lên phía dưới từng trận gào họ. "Tế điện, bắt đầu." Dậm dậm, từng đôi đồng tử bị ném vào trong nước, vô số âm thanh kêu khóc vang vọng bờ sông. Từng cái lui âm, cương khí cảnh cao thủ yên lặng nhìn đây hết thảy, lại chỉ là gắt gao nắm chặt song quyền. Trong lòng bọn họ còn có một ít nhân tính, nhưng lại bất lực. Bởi vì chính là bọn hắn, cũng xác bản thân khó đảm. Bảo. Muốn bị chuyển hóa thành rồng quân thân sứ, cái kia người không ra người, yêu không điều quái vật tạo ảo. Thượng Du nước sông bỗng nhiên nhấc lên từng trận sóng lớn, giống như từng đạo hồng thủy cuốn tới. Trên đài cao, Long Quân người coi miếu bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên mỉm cười. Trấn Triều Kim Cương, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. Tìm chết. Ầm ầm. Sóng lớn đột nhiên nhấc lên mấy chục trượng, từng đầu giống như giao long thân ảnh, bị nước sông đẩy lên chỗ cao. Sau đó, cái kia nước sông phảng phất hóa thành rét lạnh lưỡi dao, khoảng cách đưa chúng nó giảo sát. Quả nhiên Long Quân người coi miếu ánh mắt co rú lại. Như vậy uy thế, liền ngay cả hắn tại trong nước sông cũng không nắm chắc có thể đủ thắng qua cái kia Vương Triều Dương. Nhưng các ngươi, là đang tìm cái chết. Ngang, kinh thiên động địa long âm. Nước sông ầm vang phá vỡ. Một cái to lớn thần long thân ảnh uốn lượn quần quanh, từ trong nước rỗi ra một nửa thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm, Vương Linh Lung thân ảnh. Long Quân, Huyền Thân, ngươi nào? Đánh cấp thần quyền. Thanh âm uy nghiêm trấn nhiếp thiên địa. Dật minh đến vô số người dồn dập quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng mặt trông lên giữa bầu trời kia thân ảnh. Giết ngươi người. Tống Lâm lần đầu cảm nhiên nói, "Nguyệt chướng." Long Quân miệng phun kinh thường, giống như tại hắn trong mắt, cái này nhỏ bé phàm nhân chính là trộm được một ít hạ bá quy bính, lại có thể thế nào? "Hào hào, đây trời nước sông đang ngưng tụ, hóa thành từng đạ màn nước bức tượng, từ bốn phương tám hướng đem Tống Lâm, Vương Linh Lung mê khốn." "Bành!" Vương Linh Lung một quyền nện ở cái kia màn nước bên trên, lại như đánh vào sắt thép bên trên, lực lượng triệt để bị hóa giải. Nàng không khỏi ngẩn ngơ. "Đệ, cái này Long Quân, thật là lợi hại." Tống Lâm không có lên tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời to lớn thân rồng, hai con người híp lại thành một cái tuyến. Hắn thấy được Tại cái gai kia thân rồng 1/3, cũng chính là tục xương bảy tấc nơi trái tim trung tâm, huyết nục bên trong khảm cùng một chỗ phân ấn. Trên đó chín giao tụ họp, giống như có vô hình quyền binh ngưng tụ. Tỷ, Tống Lâm đương nhiên cười nói, ngươi ta tỷ đệ hôm nay, đồng loạt giết yêu tà, Trảm Long Quân, như thế nào? Tốt. Vương Linh lung lớn tiếng đáp, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia Long Quân. Trên bầu trời, Long Quân bỗng nhiên a một tiếng, tệ nhạt vô vị lắc đầu. Hắn còn tưởng là dám khiêu chiến chính mình là ai, Nguyên Lai like đúng là cái nói khoác mà không biết ngượng thẳng hề ầm ầm. Vô Biên Tượng Nước đương nhiên sụp đổ, trong triều ở giữa rơi đập. Tống Lâm hai người thân ảnh khoảng cách bị giìm ngập. Bên bờ, từng cái quan chiến thân ảnh không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Nguyễn Bản bọn hắn còn gửi hy vọng ở hai vị này trong truyền thuyết trời sinh kim cương, có thể kết quả. Bỗng, một đoàn to lớn sóng nước, đột nhiên từ trong nước sông nổ tung. Ào ào tiếng nước bên trong, toàn bộ Long quân miếu phương viên mười dặm, trên trời rơi xuống bảo vũ, nước sông trong nháy mắt bao phủ đại địa. Cái gì? Sau một khắc, một cái khí thế cuồng bạo thân ảnh lướt sóng mà ra, thẳng tắp chiếu cái kia Long quân giết đi. Cao cao tại thượng Long quân bỗng nhiên biến sắc đứng ở trên đài cao kia, cái gọi là Thần Long tôn chủ, Long quân người quỳ miếu. Thời khắc này cũng hoảng sợ thất sắc. Long quân Hà Bá quyền binh, tại đối mặt cái kia trấn triều kiếm cương lúc, mất hiệu lực. Ha ha ha ha, dễ yêu tà, chạm Long quân. Một trận buông thả cười to. Vương Linh Lung bị một đợt sóng lớn dơ lên, lại cũng xông lên giữa không trung, một quyển triều cái kia Long quân đột tới. Oen, Long, nộ vang rung trời. Ngang. Long quân đầu ngẩng cao sợ khinh đảo, lại bị cái này một người mở quyển, cho nhập vào đáy sông. Giữa thiên địa, bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này sao có thể? Ngao ngang, bỗng nhiên một tiếng phẫn nộ long ngâm. Cái kia Long Quân từ đáy sông sông ra, thân rồng kéo dài tới, hóa thành to lớn Long trụ chiều hai người là tới. Hắn lại từ bỏ Hà Bá quyền binh, từ bỏ thuộc về Long Quân thần uy. Dung nục thân chi năng, cùng Tống Lâm, Vương Linh Lung hai cái kim cương thân thể, triển khai vật lộn. Chương 124, phàm tục thân thể, lên trời độ thần thanh hà yêu kiếp, cuối cùng. Chương 124, phàm tục thân thể, lên trời độ thần thanh hà yêu kiếp, cuối cùng. Ngang, ầm ầm ầm ầm. Long Ngâm trấn thiên, quyền kinh anh minh đại chiến ngay từ đầu liền tiến vào kịch liệt nhất trạng thái. Long Quân thân thể khổng lồ, chợn vện dài chừng 10 trượng. Toàn thân kim vải giáp màu đen siêu việt phàm tục kim thiết. Tống Lâm, Vương Linh Lung một quyền xuống dưới, phát lực không đủ lúc, thường thường liền một điểm bạch tấn đều không để lại. Xem xét lại Long Quân, hắn giống như cũng rất khó làm sao linh xảo, nhỏ bé hai trời sinh kim cương. Hơn phấn nửa công kích, kết thúc quét, chào kích, tán xé, đều bị hai người tránh khỏi, ngẫu nhiên ngăn kháng một chút, cũng chỉ bị thương nhẹ đạo đưa bọn họ trong thân thể tạm chấn động, khí huyết phù phiếm. Hai người thể phách mặc dù không bằng Long Quân ngũ hành viên mãn, thực ra đã nhưng cùng đại đa số thần phụ cảnh so sánh. Rầm rầm rầm. Chúng bên đám người quan chiến nhìn chợt mắt hốt hoồm, Phản Phật đang nhìn hai vị thần minh cùng cao cao tại thượng thần long chiến đấu kịch liệt. Tống Lâm sắc mặt trầm ngưng, không thấy vẻ vui mừng. Hắn thực ra cũng không như vừa rồi biểu hiện được như vậy tự tin đây là một trận từ mạnh yếu cách xa, bị chuyển hóa làm thế lực ngang nhau chiến đấu đối mặt đồng dạng nắm giữ Hà Bá quyền binh, đi tại lực lượng cực hạn Tống Lâm, cái gọi là Long Quân, cũng bất quá là một cái thần phụ cảnh giao long mà thôi. Hắn đã mất đi Hà Bá quyền binh gia chỉ đã kinh biến đến mức không đáng sợ như vậy đúng thế. Chỉ là không đáng sợ như vậy mà thôi. Long Quân thủy pháp không cách nào tác dụng ở trên người hắn, hắn trời sinh chiêu chiêu chi năng, cũng đồng dạng không cách nào tác dụng tại trên người đối phương. Nói trắng ra đây thật ra là một trận hà bá quyền bính chi tranh. Từ 2 năm trước bước vào Hồng Thủy một khắc kia trở đi, hắn liền đã minh bạch. Bầu trời đột nhiên rơi xuống bạo vũ ào ào, Thanh Hà chi thủy dần dần cuồn bạo. Song phương đại chiến chỉ một lát sau, Hồng Thủy, bạo phát. Trận này hà bá quyền bính chi tranh, tựa hồ triệt để dẫn nổ náo loạn đó lực lượng vô hình. Từng tầng sóng nước cuộn cuộn, Thanh Hà chi thủy bắt đầu không bị khống chế, phá tan khắp nơi con đê, ba phủ mảng lớn rung động, thành trấn. Trung quanh quan chiến bách tính khóc ròng ròng, tại Hồng Thủy bên trong thân bất do kỷ. Vô số lửa yêu, yêu loại tại lũ lụt bên trong mấy vùng Giống như không gì sánh được hài lòng, điên cuồng nuốt chửng từng đầu sống sợ sợ tính mệnh. Chỉ có một người đang cười, Long Quân người coi miếu. Vị kia âm thầm chúa tệ hết thảy thần long tôn chủ. Nhìn một Long Nghị kim cương đại chiến, trong lòng của Hàn Nghiên lặng cùng tiểu, đấu đi, đấu đi. Các ngươi đánh đến càng hung ác, chết càng nhiều người, ta mới có thể càng nhanh đạt được hết thảy. Ha ha, ha ha ha. Hắn rõ ràng đã cảm giác được chính mình chờ đợi thời cơ sắp đến. Long Quân, chắc chắn bị không thuộc về mình lực lượng phản vệ đến lúc đó. Hà Bá bảo ấn, toàn bộ thiên hà, thậm chí thiên hạ này, đều chính là thuộc về hắn. Ngang Long quân thân thể đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một cái 10 mét thân thể kim long. Hắn toàn thân kim quang chói mắt, giống như một tôn thần mình kim thân, phong ngự mạnh lên, linh xảo lên, cao ầm ầm. Vẹn vẹn một kích, Tống Lâm phảng phất đâm vào một tòa áp xúc trên núi lớn, thân thể trùng điệp ngã vào cuồng bạo trong nước sông. Dăm dăm đầy trôi thủy khí hướng lên trên không ngưng tụ. Vương Linh Lung một thân của mình, lập tức bị thủy khí bao quạ, triệt để đông kết thành một tòa băng điêu. Sau một khắc, nàng ầm vang phá vỡ băng điêu, toàn thân cũng đã bị đông cứng được trắng vậy, thân thể lung la lung lay từ giữa không trung rơi xuống. Một cột nước hiện lên, nâng lên tỷ đại hai thân thể. Ha ha ha. Ha, ha ha ha. Long Quân túi đầu nhìn xem chật vật hai người, lập tức càn rỡ cười to. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái gì trời sinh kim cương, bất quá là hai cái đem nhục thân tu hành đến cực hạn phàm nhân mà thôi. Chưa tới thần phủ, nội tạm, chính là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Nó rốt cục ý tức được. Tống Lâm ánh mắt tảm đạm, trong lòng lại không một tia may mắn. Hắn không nên cho rằng chỉ dựa vào mình bây giờ, thật có thể chiến thắng như thế tồn tại. Cho dù mất đi Hà Bá quyền bính đầu này, thần phủ cảnh đỉnh Tiêm Giao Long, vẫn là bọn hắn nỗ lực tính mệnh đại giới cũng vô pháp chiến thắng tồn tại đã như vậy. Tống Lâm nhìn về phía Hồng Thủy bên trong thanh hà, Nhìn xem một cái kia cái bất lực thân ảnh. Kim Cương không người độ, ai nói thiên địa hiền nghi? Nếu không người có thể độ chúng ta, cái kia, chúng ta liền độ mình. Tỷ, Tống Lâm bỗng nhiên nói, nếu như chúng ta ở giữa nhất định phải chết một cái, ngươi sẽ chọn ai? Đương nhiên là ta a. Vương Linh lung cái cổ hả ra một phát. Nàng lúc này sắc mặt trắng bệ, nội phủ bị Long Quân thủy pháp tổn thương do giá rét, lực lượng đã hết sức yếu ớt. Nhưng trên mặt của nàng, từ xuất hiện đến bây giờ, giống như chưa bao giờ có một ít e ngại. Trời Sinh Kim Cương, nàng mới là so với Tống Lâm có tư cách hơn, xưng là Trời Sinh Kim Cương. Người rầm rầm rầm, từng màn tường nước tử từ, từ phía kéo tới. Long Quân đã phát hiện hai người nhược điểm, nó Hà Bá quyền binh không có cách nào đối phó Tống Lâm, lại có thể thương tổn được Vương Linh Lung. Chỉ cần tách ra hai người này, còn lại Tống Lâm một cái, tùy tiện có thể thắng. Xuân Sao, một đoàn thủy cầu chống giống ngưng tụ. Tống Lâm đột nhiên một cái nắm ở Vương Linh Lung, dùng thân thể của mình che chở nàng. Trên mặt ôn hòa cười nói, "Tỷ, ngươi thật nguyện ý vì ta hy sinh sao?" "A." Vương Linh Lung bị hắn hỏi được kỳ quái, gái đầu nói, "Mẫu thân đi ngày đó, chúng ta không phải đã nói, sống cùng sống, chết cũng cùng chết." Tống Lâm nói: "Nhưng bây giờ, ta lại muốn ngươi chết tại ta đằng trước." "A, như vậy a?" Vương Linh Lung nghe vậy lại là ngẩn ngơ. Lập tức sầu mi khổ kiềm nói: "Nhưng ta trước chết rồi, có thể hay không liền không ai chơi với ngươi. Ngươi về sau, không phải muốn rất nhàm chán sao?" Nàng lúc này đã từ từ minh bạch sinh tử ý nghĩa. Có thể đơn thuần, hoặc nói ngu dốt đầu, phương thức tư duy vẫn là cùng người thường hoàn toàn khác biệt. "Nhưng nếu như ngươi không chết, ta không chết, chúng ta hôm nay liền muốn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Hiện nay chúng ta, căn bản không thắng được cái kia Long Quân." Tống Lâm chỉ vào rõ ràng trên sông thân ảnh to lớn. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình hà bá quyền bíng ngay tại dần dần mất đi, cái kia Long Quân dường như cũng có như vậy ý thức, công kích trở nên càng cuồng bạo. Cái kia, vậy vẫn là ta chết trước đi. Vương Linh Lung hai mắt nhắm lại, gọn gàng ngóc lên cái cổ. Được. Trống Lâm nở nụ cười, trong mắt hình như có sóng nước chấn động. Sau đó, hắn ôm chặt lấy Vương Linh Lung, toàn thân từng sợi thủy khí ngưng kết, dung nhập Vương Linh Lung thân thể. Từng đạo cơ bắc phi tốc tán dã, hóa thành nào đó kỳ lạ tính chất. Một cuộn thủy chi tinh khí bỗng nhiên sôi trào, che đậy che đậy hai người thân ảnh. Thôi đệ đệ, ta chết đi. Ngươi, phải thật tốt sống nha. Vô Biên thống khổ quét sạch toàn thân, Vương Linh Lung trên mặt lại tràn đầy nụ cười sắt lạnh. Nàng đã triệt để bung ra hết thảy, tùy ý cái kia kỳ quái lực lượng dung hợp chính mình đối đệ đệ của mình, nàng chỉ có tin tưởng vô điều kiện. Thủy cầu bên ngoài, Long Quân bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. Mà tại trên đài cao, cái kia Long Quân người coi miếu lại cười. Hà bá quyền bình biến mất. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia loại ở thiên địa ban cho lực lượng, vào giờ khắc này triệt để rơi vào quân bạo. Chính mình, thành công. Oen. Thủy cầu ầm vang vỡ vụt, một tòa thân thể 5 mét kim cương từ sóng cả bên trong đi ra. Thân ảnh kia rõ ràng là Tống Lâm. Mà Vương Linh Lung đã triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Một cô kỳ dị khí tức truyền khắp bầu trời, giang hạ, đại địa. Vô số trong nước sinh vật thân thể run rẩy, tại bản năng điều khiển, hướng về rõ ràng trên sông thân ảnh quỷ bái. Ngang, Long Quân há miệng giết đảo, phát ra một tiếng kinh hoàng long âm. "Kết thúc đi." Cái kia thân cao 5 mét Tống Lâm bỗng nhiên nói. Thời khắc này, trên người hắn giống như cũng đã mất đi nhân tính phảng phất một tôn cao cao tại thượng thần đông. Một quyền vung ra, quyền phong đánh nát hư không, trong nháy mắt rơi vào lòng quân giao long thân thể bên trên. Hắn thậm chí chưa kịp bất kỳ phản ứng nào, 10 mét giao long thân thể cứng đờ, đột nhiên từ giữa đó được gãy. Kim cương độ người quyền, khẩn thiết giết yêu tà. Kinh hãi. Thời khắc này, hết thảy còn tại người con chiến, yêu, đều rơi vào sâu sắc kinh hãi. Tuy thế như thế, hắn hẳn là thật sự là kim cương hàng thế. Ngang, long quân thanh âm triệt để bối rối. Hắn thân thể nhất chuyển, lại làm muốn làm chàng chạy trốn. Oen, lại làm một quyền. Kim cương không người độ, ai nói thiên địa hiền nghi. Một quyền này, phản phất thần chứa vô tận giang hà chi lực, từ trên trời giáng xuống từ đầu tới đuôi, đem lòng quân cường hãn thân thể. Một quyền, hóa thành đầy trời thì nát. Tống Lâm thân ảnh kết thúc đứng tại thanh hà sóng cả phía trên, lặng lặng nhìn dần dần bình phục nước sông. Cường Hãn, vô địch, phản phất một tôn tại thế kim cương, hà bá độc kim thân, phàm tục thân thể, lên trời độ thần. Cái này thuộc về lôi âm cảnh công pháp, cuối cùng bị hắn tu thành. Có thể chạ ra đại giới nhưng là đinh. Một mai chín giao tụ hợp bảo ấn, gặp công tử trên trời hạ xuống, nện ở lòng quân người coi miếu trước người. Sau đó, lại là một cái hạt châu màu vàng lóng hạ xuống ánh mắt của hắn vui mừng. Lăng Yên nhặt lên cái kia hà bá bảo ấn. Hạt châu màu vàng nóng. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta xong rồi. Sau đó triệt để kìm nén không được trong lòng cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Hắn cuối cùng thành công, hy vọng nhiều năm như vậy, rốt cục đạt được tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ cần nắm giữ Hà Bá bảo ấn, dung hợp giao long yêu chủng, hắn chính là mới Thanh Hà Long Quân. Mà lúc này, Thanh Hà Chi Sơn Kim Cương lại giống như căn bản không có chú ý tới điểm này. Hắn ngồi tại sóng cả phía trên, yên lặng nhìn 12 năm trước vương tử đăng nhập được phương hướng của mình. Trên mặt đột nhiên không sai thoải mái nở nụ cười. Cha, ta đáp ứng ngươi. Mãi mãi không sẽ cùng Vương Linh Lung kết hợp, chúng ta mãi mãi cũng là tỉ đệ. Nhưng, ta cũng đã đáp ứng Linh Lung, muốn vĩnh viễn cùng với nàng. Kết quả như vậy, cũng không tính làm trái lời hứa a. Hắn nhẹ nhẹ vỗ về mặt mình, lại giống như đang sờ một người khác, tỉ, mang theo ta cái kia một phần, sống sót. Đương nhiên, 5 mét kim cương thân thể khuôn mặt biến ảo. Rõ ràng trên sông, một trụ trụ bọt nước bốc lên, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ê, trên đài cao, Thần Long tôn chủ nắm hạ bá bảo ấn, ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Hà bá quân binh. Không có rồi. Không có rồi. Chín giao tụ họp Hà bá bảo ấn, ẩn chứa Hà bá quân binh, vậy mà hết rồi. Thời khắc này, hắn tựa như một cái tôm tép lạy nhép. Rõ ràng trên sông, cái kia vô địch kim cương thân thể chợt vây tay một cái đầy trời nước sông lập tức đem thần long tôn chủ, từng cái chín giao thần đàn yêu chúng, vô số bị bọn hắn chuyển hóa nửa yêu, còn có trong nước rất nhiều thuộc về long quân tộc loại, đều mang theo trong đó. Rít, bạo ngược gầm thét. Hồi lâu, hồi lâu. Sông trên sông rốt cục chỉ còn một cái người. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên mặt nước, gái đầu, kỳ quái, ta giống như quên thứ gì. Kim Cương không ngờ độ, ai nói Thiên Điểu hiền nghi? Yêu Tà Loạn Sơ Biển, lên trời đồ Á Thần. Thanh Hà Yêu Kiếp, cuối cùng. Không Đoạn Sơn, Tống Lâm tựa ở một viên trên tảng đá, yên lặng nhìn lên trời một bên dâng lên mặt trời mới mọc nguyên lịch loạn dương, điên đảo cát hồn. Cùng Vương Linh lung trời sinh song tử, một trời sinh Hà Bá, một trời sinh Kim Cương. Cuối cùng song tử hợp nhất, thành tựu Bán Thần thân thể. Trảm Long Quân, đồ Á Thần, bình phục Thanh Hà Yêu Kiếp, trở thành Thanh Hà chi điệu đời sau vạn người ca tụng, trấn yêu Kim Cương. Thế này đánh giá, Thiên mệnh song tử, Hà Bá Kim Cương, trời sinh Kim Cương tiếc nối chưa sinh, đã xong. Thu hoạch được mệnh cách kỳ duyên, hạ bá kim cương bảo ấn, vàng sáng. Cộc cộc bước chân chuyển đến. Diên vĩ có mặt trời mới mọc, từ đằng xa đi tới. Ui, thối đệ đệ, hôm nay chúng ta ra biển đi chơi có được hay không? Ta muốn ăn. Như thế một đầu lớn ngư. Nàng rang hai tay ra khoa tay, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ.